Trường chương á c n ba trăm linh hai các ngươi không cảm thấy tiền này cầm lấy phòng tay sao hiện trường lập tức vang lên mạng lớn tiếng nghị luận hứa m ộ n g cũng tỉnh táo lại tới năm trước hắn đi hoa thành đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện thăm hỏi bạn nhỏ thời điểm căn cứ tới đều tới lý niệm cũng đi thấy thấy khai tâm i ể u siêu nhân cùng điểm tâm bị nhân siêu còn rất chú trọng địa chi mở tiểu n ộ n g len l e n hỏi bọn họ có phải hay không loại quan hệ đó không phải hứa m ộ n g yêu suy nghĩ nhiều thật sự là hai người này ai đi quá dễ dàng khiến người nghĩ sai hứa mộng cũng không biết bọn họ là một phòng ngủ sáu cái huynh đệ quyết định một bộ đầy đủ sáu cái tên cho nên c h ợ n nhìn khai tâm t h i u siêu nhân cùng điểm tâm bị nhân siêu hoàn toàn là theo sư hòa cùng đương ngọ không khác nhau gì cả nặng khẩu vị tình nhân tên đáng tiếc vậy mà không phải đương nhiên cái này không trọng yếu trọng yếu là hứa mộng thấy bọn họ thời điểm bọn họ đã tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện quách tử duệ hết năm đều không về nhà ở lại hoa thành chiếu cố nằm viện bạn cùng phòng hiện tại bạn cùng phòng bình phục xuất viện cho hảo huynh đệ làm trở về tài xế vắt một cái hoa đi cục chị an bên trong ngồi mấy giờ hoàn toàn là phải có nghĩa cũng vậy ngồi ngục giam dù sao cũng hơn cái mông đau tốt hứa mộng nhìn khai tâm t i ể u siêu nhân ở nơi đó đ ư n g nước không nhịn được n ổ nước bọt rồi một câu vì sao lại cái mông đau hả tiểu ngộng không hiểu hắn không phải đầu bị thương sao bạn nhỏ không nên hỏi nhiều như vậy chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong tiểu ngộng giơ lên tiểu quả đấm nguyên khí tràn đầy nói đấu giá nội chắc thư mời công việc này hứa mộng cũng không dự định mình làm t h u ậ n tay liền ném cho cái này vạn năng tiểu khổ lực phòng đấu giá bên ngoài vẫn còn không ngừng chuyển tới len keng ạ c h cạch, cạch thanh âm hiển nhiên tới chế người chơi không ít bất quá hứa mộng không có tiếp, tục chờ tiếp. Chụp chụp tiểu đạo nhất tiếng cố lên cứ nhìn tiểu tử hoạt bắt lên bàn đấu giá tiểu ngậm đứng ở n h ó n chân dương gỗ lên cầm lên một cái bữa đông đông đông g õ v a n g tuyên cáo buổi đấu giá bắt đầu lần này đấu giá tiến hành không phải rất nghiêm túc trung quy hướng ngậm cũng không trông cậy vào dựa vào cái này thu về điểm tín dụng hắn hội xuất hiện ở nơi này nguyên nhân căn bản là này ra phòng đấu giá không có gì người chơi tới làm lần này hoạt động chính là hy vọng các người chơi có thể chú ý tới nơi này hắn còn tìm tư lấy tương lai có cơ hội ở chỗ này là một ít chuyện nếu là các người chơi đều đối với nơi này phi thường xa lạ kia hoạt động hiệu quả cũng sẽ giảm bớt nhiều đây cũng không phải là hắn vui vẻ thấy vì vậy thì có lần này buổi đấu giá thuận tiện cũng có thể phong phú một hồi tiểu mộng nghỉ đông sinh hoạt hứa ngộng là thực sự tự cấp tiểu mộng thả nghỉ đông đủ loại môn học cùng làm việc đều dừng lại mỗi ngày liền theo hứa ngộng khắp nơi chơi đùa tại loại tâm thái này xuống đấu giá chương trình đi lệnh là ngay từ đầu liền bị tiên đoán được sự t ì n h ngay từ đầu mọi người còn rất nghiêm túc quy quy củ, củ đấu giá thậm chí một ít cường hào biểu diễn tài lực một lần đem con bài đọc nhất thư mời giá cả kêu lên hai mươi vạn điểm t i n dụng đây đã là hơi cường điệu quá con số hiện tại đi phe thứ ba khu vực giao dịch lên thu mua hai mươi vạn điểm tín dụng cũng phải tốn trên vạn khối rồi hơn một mươi khối mua một cái chỉ có thể dùng chính này sau chuyện này còn có thể bị xóa ngăn khảo sát mời mã này đối người chơi bình thường tới nói đã có thể lê vào con phá của hàng ngũ thông qua thất hoa hoa truyền trực tiếp vây xem một màn này anh dũng thư cơ thủ tại chỗ phát đạn mạc biểu thị kính nghệ cảm tạ dưỡng phục đại lao xuất thủ thất hoa hoa người hái mộ nhìn đến lời này lập tức nhổ nước bọt dưỡng c ọ n lâm phục hãn tiền cho hết phe thứ ba bình đài kiếm lời chúc mộng lại không kiếm được Thế nhưng người chơi khác kiếm、được. người đúng ư người ợ c chơi thành rộng bốn năm lên trúc mộng cũng kiếm lời kiếm lại tại trải tiêu phố phí, sẽ t r bỏ c cũng Trúc chế, nói, Mộng nên buông nạp hạn kiếm lời. phải Ta ra đúng ể cho Cường khắc những thứ này cường Hào nhận này môn tàn kim. đ đúng, đúng, đúng đều ú n g đ k h ắ c cho trúc mộng sau đó hứa lao bản lại phát cho chúng ta có sao nói vậy xác thực hết năm mấy ngày nay qua n hứa lao bản liền cho ta phát hơn ba trăm khối nguyện tạp tiền một hơi thở toàn trở lại không nói thậm chí còn có được kiếm cường hào khắc kim chúng ta chia tiền cái này cùng đánh cường hào chia ruộng đất khác nhau ở chỗ nào mắt thấy đạn mạc trượt về nguy hiểm phương hướng thất hoa hoa vội vàng cắt đứt cắt đ ứ t phương tức h là một nghìn thất hoa hoa r ơ i lên bảng hiệu cao giọng kêu giá mỗi tấm thư mời đều là một trăm điểm tín dụng giá bắt đầu sau đó sẽ nhanh chóng bị mang lên cao vô cùng vị trí thất hoa hoa muốn rời đi nước hữu chú ý lực quang thuận miệng kêu cái giá cả đ ư ơ n g n h i ê n không đủ cho nên hắn hô xong giá cả sau nhanh chóng bổ sung nói tiểu nộng là trên thế giới khả ái nhất đầu g i á sư ta cực kỳ thích nhất tiểu nộng rồi tiểu nộng và thuế tiểu nộng tại chỗ toát ra nụ cười rực rỡ không chút do dự cầm trong tay cái vổ gỗ đập xuống bang một trăm hai mươi ba thành dao chúc mừng số tám mươi sáu hoa hoa thị、tỉ. Lấy điểm thất ứ chương thư Hả? h t mời. À. hoa hoa nhìn bay đến trong tay tấm thẻ màu đen chính mình đều n g ậ n ra hiện trường các người chơi cũng là mặt đầy dấu hỏi thất hoa hoa chuyển trực tiếp giữa nước hữu môn cũng như nàng mong muốn lập tức thay đổi trong thảo luận nguy hiểm đề tài còn có thể như vậy phải không ta đây cũng có thể chụp thắng a so với thổi cầu vườn thí ta một đời không kém a i có thể ngươi không phải đã có thư mời rồi sao lại tới một chương là nào đây chẳng lẽ nói đồ chơi này có thể giao dịch sao nước hữu cùng hiện trường người chơi đều là nghị luận sôi nổi c h ờ tiểu n ộ n g xuất ra tấm kế tiếp thư mời lần nữa bắt đầu đấu giá sau hiện trường các người chơi không ra ngoài dự liệu rồi rít tại ra giá đồng thời bắt đầu đối với tiểu n ộ n g đại khoa khen gì đó thông minh khả ái hoạt bát cơ t r í mỹ lệ phong khoáng có cái gì tốt nghe lời lấy hết ra nói cơ hồ đem đấu giá sẽ biến thành khen phong đại biết tiểu n ộ n g cực kỳ cao hứng thỉnh thoảng sẽ cấp trên cũng không hỏi còn có ai hay không ra cao giá hơn liền dứt khoát g õ t r u y bang bang bang từng cái từng cái thư mời nhanh chóng phát ra ngoài tiểu n ộ n thần kỳ thao tác thành công đem con bài độc nhất thư mời giá bán theo cao nhất hai mươi vạn điểm dưới đường đi d ế t tới trung bình một vạn điểm trở xuống cuối cùng tiểu ngậm còn lo lắng như vậy có phải hay không không tốt lắm lại tìm hướng ngậm làm lũng phát thêm rồi gấp đôi thư mời ra ngoài chàng này khen phóng đại hội mới hạ mãn kết thúc thư mời phát ra làm việc cũng hoàn toàn kết thúc trong khoảng cách chắc bắt đầu chỉ còn lại cuối cùng ba mươi lăm giờ đang lo lắng trong khi chờ đợi các người chơi cuối cùng chú ý tới một cái điểm mù ngậm tân bên trong đột nhiên nhô ra một cái tiệp không phải trước hết chờ một chút chúc ngậm nhân viên vẫn còn nghỉ à lúc này bắt đầu nội chắc ta là ninh châu người hôm nay đi hết thân thích không có chuyện làm theo thói quen đi rồi chúc ngậm thể nghiệp oán lúc này mới phát hiện bên k i a đến bây giờ đều không mở cửa đi chúc n g ọ n g công ty hỏi trước đài mới biết mở mang đoàn đội kỳ nghỉ một mực kéo dài đến số hai mươi bốn bọn họ mùa xuân liền t h à nửa tháng giả hiện tại sợ rằng đều còn ở nhà đây lúc này thợ săn quái vật trong phòng làm việc căn bản không có bất kỳ a i sau đó ngươi theo ta nói trò chơi muốn bắt đầu nội chất rồi không phải người anh em người nào chịu trách những công việc này hả không phải là hướng n g ọ n g chính mình chứ thủ hạ nhân viên nghỉ hết năm lão bản chính mình canh giữ ở công ty làm thêm giờ chơi n ồ đây ta chỉ muốn hỏi một chút chúc ngộng nhân viên các ngươi thật cảm thấy như vậy hợp lý sao hứa ngộng đem năm ngoái lợi nhuận hai mươi đều phân cho các ngươi ta không biết mỗi người các ngươi phân đến rồi bao nhiêu nhưng vậy khẳng định là một cái phi thường khoa t r ư ơ n g con số sau đó các ngươi liền đem hứa ngộng một người ném ở nơi này làm thêm giờ các ngươi sẽ không cảm thấy tiền này cầm lấy phòng tay sao ta thật thay hứa ngộng cảm thấy không đáng giá phát thiếp lao ca lòng đầy cam phẫn cơ hồ đem tiếp m ờ i viết thành một phần định văn cứ việc n g h ĩ là hứa ngộng ăn bài nhân viên không muốn đi cũng bị hắn đuổi đi cường ngạnh yêu cầu tất cả mọi người về nhà theo người nhà này mới xuất hiện tình huống bây giờ nhưng vị này người chơi bất kể hơn nữa trước hơn nửa năm ở các người chơi trong lòng lưu lại tốt đẹp ấn tượng làm nền tảng khiến hắn ở người chơi cùng bạn trên mạng bên trong tiếng đồn nên đón một lần tập trung bùng nổ thậm chí có điểm quá tải dấu hiệu cái này thiếp mời tại sinh ra sau đó nhiệt độ liên tiếp tăng lên một lần trở thành xã giao mạng lưới bên trong điểm nóng đề tài chính là một cái rõ ràng điểm báo đối với cái này trúc ngộng không có trả lời nhưng ngày thứ hai thiếp chủ chính mình thủ tiêu cái này thiếp mời rất nhiều bạn trên mạng không hiểu còn tưởng rằng là trúc ngộng tham gia để cho quản lý xóa tổ rồi mỗi một người đều tức giận bất bình thiếp chủ không thể không lần nữa phát thiếp giải thích không có người tham gia thiếp mời là mình xóa đám bạn trên mạng hỏi tại sao phải xóa t i ế p chủ không có giải thích chỉ là ban b ố một tấm hình buổi sáng tám điểm trúc ngộng công ty lầu làm việc xuống một chiếc chuyến xe ngừng ở cửa công ty mở mang tổ thành viên nối đôi mà ra vượt qua an ninh thật sớm mở cửa cấm vội vã tiến vào công ty c a o úc tại hướng ngậm hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống thợ săn quái vật mở mang tổ toàn thể thành viên sớm năm ngày kết thúc mùa xuân kỳ nghỉ trở lại ninh châu cùng hắn kể vai chiến đấu chương ba trăm linh ba nào có người tuân thủ giáo trình t i ể u đánh cuối cùng bà tạ chương ba trăm linh ba nào có người tuân thủ giáo trình t i ể u đánh cuối cùng bà t ta? thật xin lỗi Số sợi gì? Tư mật mạ l thợ săn quái vật mở mang tổ thành viên mới vừa gia nhập phòng làm việc liền thấy lao bản hứa m ộ n g đứng ở thợ săn quái vật vẽ tay áp phích quảng cáo thường trước hướng về phía máy quay phim dùng đủ loại ngôn ngữ nói xin lỗi đại gia hỏa vội vàng dừng bước lại khiếp sợ nhìn nói xin lỗi bên trong lão bản Ngạch, lão bản tiết lượng có chút lúng túng ngươi tại làm gì hứa m ộ n g nhìn đột nhiên nô ra một đám người cũng có chút mà ra ghi chép video a không nhìn ra được sao nếu là nửa đêm xuất hiện bút hoặc là xuất hiện quá phiền t h i vấn đề ta cuối cùng không thể nửa đêm bỏ dậy làm được chứ đến lúc đó liền đem cái này phát ra ngoài khẩu cấp bất quá các chẳng lẽ ta ngày hôm qua hôn mê năm ngày hiện tại đã là số hai mươi năm rồi hả sớm nói xin lỗi cái này thao tác tiết lượng đã gặp một lần mặc dù khi đó hắn còn không có thêm vào c h ú c n ộ n g hay là ở trên mạng nhìn đến hướng n ộ n g mang theo toàn bộ xương t u y ế t kế hoạch mở mang tổ cùng nhau nói xin lỗi làm sau đó mới ra hai du công ty trò chơi xảy ra vấn đề lão bản bị đám bạn trên mạng đè xuống đầu đi ra nói xin lỗi lúc trước nhìn đến khải minh ánh sáng lão bản một cái sắp năm mươi tuổi tiểu lão đầu đáng thương ba ba điệu ngồi ở ống kính trước cho người chơi nói xin lỗi thiếu chút nữa không đem tiết lượng cho vụ chết bây giờ mới gặp lại loại này thao tác đã sẽ không để cho h cho tới sớm kết thúc kỳ nghỉ lý do hắn đã sớm suy nghĩ xong kỳ nghỉ quá dài không thể chứng trên thực tế dĩ nhiên không phải nguyên nhân này chỉ cần liếc mắt nhìn thẻ ngân hàng trong tiêm ộ t chuỗi dài con số hắn tự vô pháp an tâm ở nhà nằm trúc mộng trò chơi nghiệp vụ lợi nhuận hai mươi cái này ở hướng mộng trong miệng chỉ là một nhẹ n h õ n con số nhưng ở trúc mộng nhân viên trên người đó chính là không tưởng tượng nổi thiên hàng hoành tài một lần cuối năm chia hoa hồng phát đến mấy năm thậm chí vài chục năm thông thường tiền lương ngay cả công ty bảo h ế t da di đều lấy được rồi hai năm phần tiền lương tiền thưởng đi làm gặp phải loại này lắp bản tất i cả mọi người ề nói như vậy đáng tiếc hớ mộng toàn bộ một cái từ chối để cho mọi người an tâm ở nhà nghỉ ngơi mọi người chỉ có thể âm thầm thương lượng quyết định sau cùng tiên trảm hậu tấu tại thợ săn quái vật nội chắc bắt đầu trước trực tiếp giết tới công ty tới lão bản cũng không thể lại đem mọi người đổi đi về nhà đi trên thực tế chiêu này cũng xác thực tốt dùng mở mang tổ thành viên môn mỗi người đều chuẩn bị lý do gì đó không nghĩ ở nhà nhìn hải tử thời gian dài bị mẹ l é t bỏ làm việc nghiện p h ạ m vào không yên tâm linh châu mèo hải tử đủ loại kỳ kỳ quái quái lý do hứa ngộng cảm giác chuyện rất vớ vẩn nhưng người đều tới lại đuổi đi người cũng quá làm kiêu vì vậy hắn nói được rồi tới đều tới đều cùng nhau đi cùng nhau gì đó cùng nhau ghi chép video hà tốt ổ u cốc mọi người cũng không gì đó gánh nặng trong lòng thả tay xuống bên trong đồ vật liền tụ ở hướng n ộ n g sau lưng tiêu xài mười mấy giây điều chỉnh tâm tình cuối cùng đều bày ra một bộ trầm trọng vẻ mặt hướng về phía ống kính cùng nhau nói thật xin lỗi số gì tư mật mạ s ợ i lét nghiêm túc không khí kéo dài không tới năm giây tại hướng mộng nói ra ok sau từng cái lập tức mặt mày hớn hở còn có người năn nhỉ lão bản lão bản chúng ta lại hợp cái ảnh đi hướng mộng không có cự tuyệt vì vậy ngay tại cùng một vị trí dùng hoàn toàn tương tự cơ vị toàn bộ mở mang tổ cùng hướng mộng tới mở to trục chung từng cái nụ cười chẳng t r ề so với cây kéo tay hài lòng vô cùng được rồi được rồi nếu các ngươi đều tới kia chuyện tình kế tiếp liền giao cho các ngươi hướng mộng dễ dàng vỗ tay dỗi người một cái h tiết lượng giật mình lão bản kia ngơi đây ta ta là l ã o bản đương nhiên là nhìn các ngươi bận rộn hướng n ộ n g lý khí thẳng tráng mà trả lời trong phòng làm việc lập tức vang lên m ả n g lớn cười vang thùng thùng tiểu tịch a tử a mũ đại gia hỏa vừa l á i cơ một vừa theo thói quen kêu chính mình con số tiểu đồng bọn vì vậy đủ loại phẩm loại màu lông mèo mèo cho chó một cái màu tím quả cả một cái hội chạy đồng hồ báo thức đỉnh đầu có thể bay cái mũ rồi rít theo trong không khí nổi lên đáp lại chủ nhân mình tiểu n ộ n g cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây quần tiểu gia hỏa bên n g bắt lại quả cả liền cho nó gãi ngứa quả ca bị cào được c ư ờ i như điên không nớt căn bản không nói ra lời đem quả ca chủ nhân nhìn đến s ừ n g sốt một chút tiểu ngộng khắc khi dễ người ta hứa ngộng không thể không lên tiếng ngăn lại tiểu ngộng há được tiểu ngộng nghe lời bung ô ra quả ca xoay người lại chạy đi nhẹ nhàng cào kia c h ủ mũ cào được cái mũ run dày không thôi toàn bộ chúc ngộng đủ loại con số đồng bạn nhiều vô cùng nhưng không có một cái là hình người đây là hứa ngộng yêu cầu hạn chế một người duy nhất có cơ hội trở thành đặc biệt người là hứa ngộng tiểu trợ lý lúc trước hắn nói muốn cho tiểu trợ lý là một cái giả tưởng m ạ n nam bất quá bị nàng k h o t tay lia liệ cự tuyệt tiểu ngậm nhìn những chữ số này đồng bạn cùng nhân loại nhìn mèo mèo cho cho không sai b t lắm gặp được lại luôn là không nhịn được nghĩ sợ một cái t r e o chọc một chút tại tiết lượng d ư ớ i thao tác một cái to lớn đến ngược xuất hiện trong phòng làm việc một bốn mươi năm ba mươi tám đó là khoảng cách thợ săn q u á i vật nội chắc mở ra cuối cùng còn lại thời gian mậm tân bên trong theo thiếp chủ dán ra hình ảnh đối mở mang tổ nghị luận nhanh chóng biến mất tiêu chương hoan nhanh đại h ợ p chiếu cũng bị mở mang tổ thành viên phát đến bằng hữu vọng lại bị người sau khi thấy chuyển đi đến xã giao trên internet lấy được đại lượng điểm đáng khen sóng gió nho nhỏ nhanh chóng tiêu tan thợ săn quái vật nội chắc lần nữa trở thành chú ý trung tâm nhưng nơi này có một tiểu vấn đề nhỏ giống như vô số cái khác trong trò chơi chắc quy tắc giống nhau thợ săn quái vật nội chắc cũng là bảo mật chỉ có hơn hai người có thể nói trước h i ể u được trò chơi rốt cuộc là tình hình gì cho tới đánh cuộc một lần có hay không hung ác loại người dám không nhìn chúc mộng hiệp nghị bảo mật ra ánh sáng nội dung trò chơi phàm là suy nghĩ một chút hướng mộng làm nước mấy nhà công ty game liền cũng phải thật tốt cân nhắc một chút một mươi sở hữu nội chắc người chơi trong tay vẽ mời lõe lên ánh sáng nhạt hóa thành một cuốn giấy bằng g i dê gợi ý của hệ thống xuất hiện ở trước mắt chìa khóa cửa đã kích hoạt có hay không đi không biết thế giới cái này còn c ầ n hỏi xuất phát xuất phát hơn 2.000 vị nội chắc người chơi không kịp chờ đợi rối d í t lên đường thân hoa hoa cũng là một cái trong số đó bất quá nàng tình huống hơi có bất đ ộ n g trong tay nàng có hai tấm vé mời tại thời gian đã tới mười không không đồng thời cũng hóa thành hai cái của chủ trong đó một cái cùng người chơi khác không khác nhiều nhưng một cái khác nhưng trực tiếp chỉ hướng minh sắp điểm chìa khóa cửa đã kích hoạt có hay không đi vĩnh hàng sân sàn bán vĩnh hàng sân sàn bán trực tiếp đi qua sao thân hoa hoa tới lòng hiếu kỳ lựa chọn này trương thư mời đang ở sinh thành nam h thạch cùng d â y núi đang ở trại đất đ a i cùng thực vật đang ở thả nuôi côn trùng cùng manh thu đang đánh tạo khôi giáp cùng vũ khí đang ở dẫn dắt xương trắng đang đánh mở cánh cửa thế giới đang vì ngài xứng đôi đối thủ một xứng đôi bên trong một xứng đôi bên trong một thất hoa hoa kiên nhẫn chờ đợi thất hoa hoa kiên nhẫn dần dần giảm bớt thất hoa hoa kiên nhẫn nhanh chóng hao hết thất hoa hoa đột nhiên hiểu được thật giống như bởi vì tiểu mộng thao tác chỉ có ta một người có hai phần thư mời nếu như chỉ có phần thứ hai thư mời có thể đi thông v ĩ n h hàng sân sàn b á n cái này có phải hay không ý nghĩa hiện tại chỉ có ta một người có thể đi vào cái này hình thức nàng nhìn nhảy lên gợi ý của hệ thống lại đợi ba phút mới rốt cuộc tiếp nhận thực tế đúng là đồ chơi này hiện tại chính là thu thập không đủ người lần sau gặp được tiểu ngộng nhất định phải tàn nhẫn xoa mặt nàng thất hoa hoa cảm giác mình bị tiểu ngộng chọc cho rồi âm thầm hạ quyết tâm lần gặp mặt sau nhất định phải lấy lại danh dự nàng bất đắc dĩ buông xuống này quyển giấy bằng da dê đổi một cái khắc trương lần này liền chính thường hơn nhiều ven hổ phong nhỏ cảnh tượng nhanh chóng phai nhạt mới tinh cảnh tượng thay vào đó Náo n h i ệ thất tiếng u y ê n náo thanh tràn vào lốt h âm hoa hoa ngắm nhìn một phía phát hiện nơi này tựa hồ là một nhà c n rượu mặc lấy háo giáp nam nhân và nữ nhân lớn tiếng cười nói mặc lấy khôi giáp chiến sĩ ngồi ở trước bàn lao chùi mũ giáp tự bảo bưng ly lớn ly bia lớn xuyên qua đám người đi ngang qua một vị vóc người thon nhỏ nhưng tóc bạc trắng trong ngực còn ôm một cái cương kiếm thiếu nữ đem một ly bia lớn đưa cho thiếu nữ đối diện học giả học giả mặc lấy giản dị t r ư n g bảo không để ý trước mặt diệm địa mà là nhập thần mà nhìn trong tay giống như báo chí giống nhau đồ vật theo thất hoa hoa tầm mắt tập trung qua báo chí hiện ra một ít chữ viết cổ long vượt biển xương trắng sinh thái thai nạn tân sinh vật diếng phun hắc ngươi đang nhìn cái gì đây một cái thanh âm cắt đứt thất hoa hoa thất hoa hoa phục hồi lại tinh thần phát hiện đối diện một vị nhà mạo hiểm ăn mặc hoạt bát cô nương đang cùng nàng chào hỏi n g ư ơ i tới nơi này cũng là vì điều tra vũ lâm thai hại nguyên nhân sao thất hoa hoa có chút mờ mịt gì đó vũ lâm thai hại không biết ta ta còn tưởng rằng ta là tới săn thú cổ long đối diện nở tợ cờ cô nương không nhịn được phốc thử một tiếng bật cười ha ha ha các ngươi nghe chưa nàng nói nàng muốn săn thú cổ long đây ha, ha, ha, ha. trong quán rượu cơ hồ tất cả mọi người đều đồng thời cười thật to lên tiếng cả kia cái xem báo học giả đều không ngoại lệ chỉ có cái kia ngân tóc thiếu nữ không rõ vì sao kỳ q u á i đánh giá cười ha ha mọi người bất đồng thất hoa hoa đưa ra nghi vấn đối diện thiếu nữ liền chắp hai tay luôn mồm xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi chúng ta không phải muốn cười nạo h ngươi thế nhưng ngươi nói quá khoa trương ta biết tân thủ nhà mạo hiểm đều tương đối dũng cảm thế nhưng cổ l ò n g quá khoa trương quá khoa trương rồi ba ồ đúng ta còn không biết ngươi kêu cái gì đây thất hoa hoa trước mắt hiện ra một cái nho nhỏ vỗ bụp xin điền vào ngài trò chơi biệt danh tại truyền vào không chỗ trống thất hoa hoa ba chữ đã ngầm thừa nhận xuất hiện ở phía trên thất hoa hoa cũng không sửa đổi trực tiếp gọi xác nhận ngươi gọi thất hoa hoa sao nhà mạo hiểm thiếu nữ lập tức xác nhận nói thật là đáng yêu tên thế nhưng cổ long thật không có thể nàng lại dùng sức lắc đầu một cái thấy cổ long nhân không có mấy cái có thể còn sống sót ta cảm giác được ngươi tốt nhất vẫn là cầu nguyện chính mình không nên gặp phải cổ long thất hoa hoa nghe vậy có chút hất c ầ m lên ừ chính là cổ long hẳn là cổ long cầu nguyện không nên gặp phải ta nếu không long lân lột làm khôi giáp gân rồng rút làm dây cung thất hoa hoa khẩu xuất của nôn nhà mạo hiểm thiếu nữ còn có trong quán rượu tất cả mọi người đều trận mắt há mồm nhìn về phía thất hoa hoa an tĩnh trong nháy mắt sau lần nữa buộc phát ra không chút kiên kỵ tiếng cười đ ế n cuồng thất hoa hoa có chút sinh khí bất quá một giây kế tiếp quán rượu mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị bị hoảng đảo trên mặt đất rượu bia tản đến khắp nơi đều là đối diện nhà mạo hiểm thiếu nữ cũng lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống thất hoa hoa hỏi thiếu nữ khiếp sợ nhìn nàng làm sao có thể chúng ta ở trên trời a h thất hoa hoa nhìn chung quanh quán rượu hoàn cảnh trên trời một giây kế tiếp quán rượu trần nhà liền bị vỡ ra đến liên đối quán rượu ngay ngắn một cái mặt tường hòa một phần ba sàn nhà cùng nhau pha t o á i bầu trời cùng biển mây đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nhưng n o a n thạch vừa tựa như kim thiết to lớn vậy tại thanh thuy tiếng va chạm bên trong theo quán rượu bên ngoài lướt qua nhìn qua chỉ là hai ba mảnh lân liền so với quán rượu ngay ngắn một cái mặt tường lớn hơn khiến người khó có thể tưởng tượng cả người nó nên v n có khổng lồ cỡ nào khoáng đạt chiến đấu âm nhạc cũng bắt đầu tấu vang không phải là thật đụng cổ long đi nhà mạo hiểm thiếu nữ khiếp sợ nhìn một mặt này sau đó theo bản năng nhìn về phía mới vừa nói muốn rút l o n g lân rút ra gân rồng thất hoa hoa lóe lên mắt to thật giống như biết nói chuyện giống nhau ngươi không phải muốn săn thú cổ long sao hiện tại cơ hội tới thất hoa hoa khỏe miệng cất thẳng tới rút ra ta quả thật có lòng tin săn thú cổ lòng, rút long rút l o n g lân rút ra gân rồng cũng không thành vấn đề thế nhưng phải đợi đến trò chơi hậu kỳ ta một thân thần trang rồi lại nói a nào có tân thủ giáo trình cũng là người ta đánh cuối cùng một đ ạ mở mang tổ có bị bệnh không chương ba trăm linh bốn có bị bệnh không tiểu quái cũng sẽ chấn đao chương ba trăm linh bốn có bị bệnh không tiểu cái cũng sẽ chấn đao cam cổ long là không có khả năng cam cổ long ít nhất hiện tại không được thất hoa hoa huyện chuyển nói quá gấp g ắ p rồi ta cũng còn không có đánh răng đây nhà mạo hiểm trên mặt cô gái hiện ra nghi ngờ t h ầ n sắc k h ú c khục cái gì đó ta vũ khí đều không ở bên người thất hoa hoa lý do rất muốn nhanh vừa nói một bên nhìn về phía chung quanh suy nghĩ như thế chạy thoát trước còn một mảnh hài hòa có rượu vào lúc này đã khắp nơi bờ bãi có người té ngã trái ngã phải có người ôm quầy cùng trụ t ử kinh hoàng thất thố có người kinh hoàng hô to cự long tới ba mấy cái vừa nhìn liền điêu luyện dị thường mánh n m rút ra đại kiếm lao ra quán rượu cũng không biết có phải hay không chém cổ long đi rồi trước lao mũ giáp cái tia khôi giáp bánh nam vào lúc này thật giống như đã kết rồi cả người đều té xuống đất cái h ố t vẫn còn ứa máu bị hắn tinh tâm l a o chùi kim loại mũ giáp n h ư cũng không hề tổn hại mà xiết trong tay chẳng lẽ đ ồ tân thủ chuẩn bị muốn từ trên người người khác nào thất hoa hoa trong đầu hiện ra một cái ý niệm nói đến vũ khí nàng lại nghĩ đến vừa mới cái t i ê n một mực ôm kiếm tóc bạch kim xạ cú dạ có chút lo lắng mà khắp nơi tìm kiếm cuối cùng nàng tại góc tưởng tìm được cái mới nhìn qua kia chỉ có mười ba bốn tuổi xạ cú dạ nàng đem học giả bộ dáng người bảo hộ ở góc tường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ tại trước mặt nàng là một trường siêu răn chắc một cái bàn tròn bị một kiếm cắt ra ngã ở xạ cụ dạ hai bên thiết khẩu bóng loáng bằng thẳng hiện lộ s u ấ t kiếm người thật tốt kiếm thuật thất hoa hoa vừa muốn nói chút gì chỉnh giữa quán rượu đột nhiên lần nữa chấn động kịch liệt sau mực khắc toàn bộ trần nhà hoàn toàn pha thoái móng đuốt sắc bén xé nát chỉnh giữa quán rượu gian này không biết sao bay ở trên trời quán rượu hoàn toàn mất đi động lực cái bàn tròn băng gỗ thùng rượu n ư ớ gậy quầy ba nát bấy nóc nhà cùng mặt đất còn có kinh hoàng thất thú khách nhân. Rồi thất hoa hoa không thể quản hết được theo bản năng nắm chặt nhà mạo hiểm xạ cụ dạ cánh tay đem ôm vào trong l ự c Giữ quan g bên trong không quên tìm vị kia tóc bạch kim xạ cụ dạ lại chỉ bắt được cái kia xạ cụ dạ bắt lại học giả tại một đạo màu bạc thiểm quan g bên trong biến mất không thấy gì nữa thất hoa hoa nghê ngẩn tại nàng đầy đầu dấu hỏi bên trong đã biến thành một đống lớn không trung r á c rời quán rượu hoàn toàn tan r ã không hề nàng tầm mắt điều này làm cho nàng rốt cuộc lấy có thể thấy rõ nguyên lai、like、kia giữa quán rượu không phải mở ở mặt đất mà là mở ở một chiếc trên phi thuyền hơn nữa chiếp này khí cầu phi thường nhìn quen mắt chính là thành phố trải rộng phòng vệ chiến buổi tối kia trôi lơ lửng ở trung tâm trên quảng trường trước kia cơ hồ giống nhau như lúc đương nhiên hiện tại chiếc này khinh khí cầu cũng đã hoàn toàn tan rã mà khổng lồ kia đến nét h đầy toàn bộ tầm mắt cự thú giống như một cây từ mà thang thiên chống đỡ thiên khung trụ lớn bởi vì khoảng cách quá gần thất hoa hoa thậm chí không cách nào thấy rõ hắn toàn cảnh cho đến hình ảnh tối lại một khắc trước thất hoa hoa mới mơ hồ cảm thấy khả năng này là vượt đêm giao thừa truyền trực tiếp bên trong tại cảnh hồ xuất hiện qua cái kia xà vương long thật sự mở màn trực tiếp thượng cổ long a thất hoa hoa không nhịn được nhổ nước bọn nói xong câu này hình ảnh trực tiếp đ ế n lại phong thanh và tiếng nhạc đồng thời đi xa vì vậy thất hoa hoa biết rõ đây là bắt đầu đọc cái nhưng nàng rất nhanh nàng lại phát hiện một món có ý tứ chuyện cách thể cảm đ ồ n g bộ phục nàng vẫn có thể cảm giác được chính mình còn ôm cái kia nhà mạo hiểm xạ cụ dạ. mặc dù tại mắt thường trong quan sát trong lòng ngực của mình chỉ có không khí nhưng nhắm mắt lại căng thẳng chặt chẽ cánh tay vẫn là có thể cảm giác được xạ cụ dạ kia mềm dẻo hông thậm chí thất hoa hoa nhìn một cái máy thu hình xác định chính mình không có ở truyền trực tiếp sau trứng mắt nhìn sau đó thuần túy từ đối với trúc mộng kỹ thuật giỏi kỳ tâm cùng với là trò chơi tìm bụt khảo sát tinh thần đem tội ác tay phải mò về trong ngực không thấy được xạ cũ dạ ồ quả nhiên thật có thể thất hoa hoa khiếp sợ đây coi là bữa sao đáng tiếc bất đồng nàng là trúc mộng tìm được càng nhiều bút trong ngực kia không thấy được xạ cụ dạ đột nhiên biến mất để cho nàng ôm cái không mặt đất chấn động tiếng nổ vang lên lần nữa t r u n g quanh hình ảnh nhanh chóng sáng lên bên này bên này nhà mạo hiểm thiếu nữ thanh em vang lên lần nữa thất hoa hoa quay đầu nhìn lại phát hiện mới vừa rồi còn tại trong lòng ngực của mình xạ cũ dạ đột nhiên liền thoáng hiện đến ngoài trăm thực sườn núi cao đỉnh chót đồng thời bên trái đằng trước cũng xuất hiện cao lượng vết tích nàng nhanh chóng hiểu được mới vừa rồi những thứ kia đều làm ở màn cờ gờ hiện tại mới là tân thủ trường học vì vậy nàng dứt bỏ t ạ m nghiệm đi lên dưới chân chất liệu không biết nhan thạch một đường tiểu bào sông về cao lượng bên trong khinh khí cầu hải cốt từ bên trong nhảy ra một cái đại kịp i tới lại cùng hệ thống cao lượng vết tích tìm tới một bộ áo giáp cho mình thay đây chỉ là một bộ phi thường cơ sở áo giáp nhưng thân hoa hoa túi đầu vừa nhìn chỉ cảm thấy liền làm cũ vết tích đều như vậy trông rất sống động dỗi tay lần mò cái loại này mềm dẻo cảm giác mò qua vết chảy lúc nhỏ nhẹ đều xem x é thất tỉ tới mỉ. Màu Bên Bên này. Bên này. n đây. à bạo hiểm xạ cụ dạ hiểm thúc、dụng. Kinh khí cầu rơi vỡ. hiệp hội chẳng rơi m cụ còn cầu dụng. vẫn vỡ, y chốc phái sẽ người ớ i viện. cứu c hoa ú n cần g ta phải l e đến chỗ c o n hoa ấ t Tới. Thất h hoa, hoa theo bản năng nâng cao âm lượng may nàng là giả tưởng hoạt náo viên ngay từ đầu thì có nửa đêm chuyển trực tiếp ca hát tâm lý dự trù căn phòng thật sớm làm xong cách âm nếu không không thể thiếu bị người tố cáo n h i ề u dân thất hoa hoa đang đổi dọc đường lần nữa nhìn đến tân giáo học nội dung đại kiếm loại vũ khí có thể đưa vào phía sau tự động thu kiếm cái này thất hoa hoa có kinh nghiệm cầm trong tay đại kiếm hướng phía sau hất một cái đại kiếm liền rắc rắc một tiếng khóa ở trên lưng để cho nàng dọn ra hai tay những kỹ xảo này tại thành phố trải rộng bảo vệ chiến bên trong nàng cũng đã rất quen thuộc tiếp theo là leo mỏm đá động tác này giống vậy không khó chỉ cần tìm kỹ đ i ể m vị khắc t ù y tiện buông tay là được leo lên theo xạ cụ dạ hội h ọ c sau đi không bao xa liền thấy một cái vì cứu v á n môi cơm bị đẻ ở khinh khí cầu hai cốt xuống mèo người còn có hai cái tạo hình bá dị có điểm giống ốc mật hồn nhưng giáp ắ c nhưng là nham thạch cùng thủy tinh phẩm chất hình thể cũng so với người đại quái vật đối với cái này mèo người mắt lon lon nhanh hỗ trợ một chút nhà mạo hiểm tiểu tỷ tỷ vội vàng bắn cung hướng về phía một con quái vật bắn ra một mũi tên thất hoa hoa cũng rút ra đại kiếm đập về phía quái vật giáp sát thể cảm đồng bộ phục cũng không thể chân thực lại xuất hiện đại kiếm sức nặng để cho người chơi cảm giác trong tay c ó kiếm là dựa vào lấy thị giác lừa dối động tinh phản hồi cúng bắp thịt kích thích khu giao động những chi tiết này tới là người chơi chế tạo một loại ảo giác chỉ cần chi tiết quá nhiều đại não cũng sẽ bị lừa dối cho người chơi mang đến cực cao khả năng mô phòng thực tế nhưng cái này cũng yêu cầu người chơi trình độ nhất định phối hợp nếu như người chơi căn bản không quan tâm trò chơi thiết lập chính là muốn làm theo ý mình chính mình tứ chi động tác một mực cùng trong trò chơi nhân vật khác biệt rất lớn k i a n g ư ờ i chơi tiềm thức cũng sẽ không bị che đậy chân thực cảm cũng sẽ giảm bớt nhiều trừ phi đặc biệt ra một bộ đại hình vũ khí bên ngoài thiết để cho người chơi thật cầm ở trong tay thế nhưng liền có chút quá thần kinh phần lớn người chơi cũng không thi triển được so sánh với cái này hứa mộng vẫn là càng nghiêng về tạo mộng cơ nhưng tạo mộng cơ trung pi theo thông thường phần cứng không giống nhau hội chân chính ảnh hưởng đến người chơi sinh lý trạng thái hứa mộng cũng cần phải cực kỳ thận trọng tốt ở các người chơi tới chơi trò chơi bình thường cũng sẽ không nhất định phải theo trò chơi đối nghịch thất hoa hoa đại nhập cảm liền siêu cấp c ư ờ n g rút kiếm nơi tay trong nháy mắt hai cái tay đã lúc lên lúc xuống bày ở thích hợp vị trí tiếp lấy căn cứ hai tay c h u y ể n tới chi tiết bắp thịt phản hồi tự giác điều chỉnh cầm giữ góc độ tiếp lấy chính là vung chạm cong một tiếng giòn vang thất hoa hoa cảm giác miệng h ù n rung mạnh hai tay một thả đại kiếm liền bị quái vật thủy tinh giáp sắc đánh bay ra ngoài thất hoa hoa trợn mắt mất mồm lại cảm thấy giống như đã từng biết thanh âm này chính mình thật giống như tại dự đoán trong phim đã nghe qua có bị bệnh không tiểu quái cũng sẽ chấn đau quái vật xoay người xông về nàng thất hoa hoa vội vàng chạy đi một lần nữa nhặt lên đại kiếm không nên công kích vỏ ngoài đả kích thân thể hắn nhà mạo hiểm tiểu t ỷ t ỷ nhắc nhở thất hoa hoa đả kích vỏ ngoài rất dễ dàng chọc giận hắn biết á thất hoa hoa né tránh trầm rãi quái vật hạ thấp tư thái cơ hồ sát mặt đất một kiếm chém tới một kiếm này thậm chí chém ra rồi đặc hiệu ác liệt kiếm quang dễ như chở bàn tay cắt ra quái vật máu thịt cho quái vật tạo thành bị thương nặng quái vật chỉ lo gào thét bi thương vỏ ngoài có chút sáng lên lại không có chân chính sáng lên tân thủ trường học độ khó cũng li t h â n hoa hoa nắm giữ huy kiếm cùng đả kích ngược điểm sau rất dễ dàng chém liền chết quái vật bên kia nhà mạo hiểm tiểu tỷ tỷ cũng quyết định được một con khác thạch binh ốc ngợt ư hồn đã ghi vào săn thú sổ tay t h â n hoa hoa tạm thời không lo nổi bởi vì mặt đất chấn động chính càng ngày càng kịch liệt nàng đẩy ra khinh khí cầu h ả i cốt vớt lên mèo người chạy mèo người bị nàng kẹp ở dưới cánh tay ôm trong tay nửa đoạn môi cơm khóc lớn ta môi cơm ta tổ truyền môi cơm a có thể mặc hắn như thế gào thét bị thương thất hoa hoa cũng sẽ không quay đầu giút hắn tìm mặt khác nửa đoạn đi theo nhà mạo hiểm tiểu t vừa vặn nhà thám hiểm hiệp hội cứu viện cũng đến lại là thừa dịp hoạt tường rực tới lần lượt thay nhau mà qua trong nháy mắt thất hoa hoa tung người nhảy lên bắt lại hoạt tường rực xuống sàn g ngang thành công thoát đi hoạt tường rực c ư i gió mà lên càng bay càng cao thất hoa hoa được từ trời cao nhìn đến toàn diện hơn tầm mắt gần bên kia phiến xanh u n tươi tốt vũ lâm nhìn qua phi thường nhìn quen mắt chắc là dự đoán phiến cùng tiền truyền vật đoán chúng thả ra kia phiến vũ lâm nhưng bây giờ khu rừng mưa này nhưng chỉ còn lại có không tới một nửa mặt khác nửa bên đã bị rất nặng bạch xương đóng băng từng tia từng sợi lanh sương ngủ tại băng kết cây cối giữa lưu động. Chỉ là nhưng ì gì, n cũng để cho thất hoa hoa sinh ra hàn ý trong lòng đồng thời cũng để cho nàng nghi hoặc không nớt. chúng ta cũng còn cho cho hoặc cái c để để thất hoa hoa thời h ra ta Làm ý a t i ế vào, như n thế c ũ chỉ còn chừng nửa dư dưới lại rồi, thật n n mộng vẫn còn tàng. 305, chúc mộng vẫn còn tàng. Để cho người n g chúc cho chơi cảm h Để n dùng mình. Nhưng được h ậ t ra là hàm kim lượng cao vô cùng thực hiện cũng phi thường khó khăn hạng nhất kỹ thuật hứa mộng đến bây giờ đều không biết rõ quân công sở nghiên cứu những chuyên gia kia là làm sao làm được bọn họ quả nhiên thật chỉ là thông qua kích thích đặc định khu vực bắc thị bảy cộng thêm một ít thị giác cùng tính giác c ám chỉ là có thể để cho thể cảm động bộ phục mặc người sinh ra lãnh nhiệt cảm giác thậm chí coi đây là cơ sở làm ra rồi tiến thêm cấp nguy hiểm chấn tính xung động nhiệt huyết loại này chịu tượng khái niệm cùng phản ứng hắn còn nghe nói đám người kia hiện tại chính định đem thị giác cùng t í n h giác nhân tố loại bỏ hy vọng gần thông qua sinh vật điện kích thích sẽ để cho mặc người trong nháy mắt tiến vào độ cao tỉnh táo chuyên trú trạng thái cùng h d i ệ n lìn bùng nổ chiến đấu trạng thái vì mau trong thực hiện cái mục tiêu này bọn họ thậm chí ngại người tình nguyện phối hợp tới quá chậm rồi rít đích thân ra trận cảm thụ cẩn thận nhất khác biệt tại định kỳ kỹ thuật giao lưu hội nghị lên bọn họ còn hỏi dò hứa mộng có cái gì không ý nghĩ tốt hứa mộng không có suy nghĩ gì nhưng biểu thị mở rộng tầm mắt cung t ồ n tại k h ắ p đem đã nghiệm chứng q u a ổn định tính cùng an toàn tính lãnh nhiệt cảm thụ dùng đến trong trò chơi trước các người chơi tại trong cánh đồng hoang vù xa hơn trên thời điểm chỉ có thể dùng thị giác tạo nhiệt cảm giác lại không thể để cho người chơi thiết thực cảm nhận được để cho hứa mộng khá là tiết b ố i hiện tại là tốt rồi nhiều hơn thất hoa hoa nhìn kia bị xương trắng bao trùm vũ lâm cái nào còn cách thật xa đều cảm giác được dùng mình không cần bất kỳ gợi ý của hệ thống là có thể rõ ràng nơi đó cực hẳn cùng nguy hiểm cái này so với để cho nở tờ cờ lại n h ả y không ngừng nói nửa n g à y nhiệm vụ văn bản bên trong viết một nhóm miêu tả muốn phương tiện quá nhiều người chơi thể nghiệm cũng thật tốt hơn nhiều thân hoa hoa không nhịn được chỉ cái hướng kia cao giọng hỏi giò bên đ i ệ n là tình huống gì vũ lâm vì sao lại bị băng phong khoảng cách quá xa nhà mạo hiểm tiểu t ỷ t ỷ không nghe được nhà thám hiểm hiệp hội cứu viện người cũng không nói một lời ngược lại cái kia gắt gao ô n cổ nàng m ẹ người đột nhiên mở miệng đó là xương trắng ta trên báo chi thấy qua là mấy năm trước đột nhiên nô ra không biết sinh thái tai hại không mấy năm liền đem ngực miếng ngói vũ lâm ăn một nhà thám hiểm môn đều nói nếu là bày đặt bất kể nói không chừng sẽ đem toàn thế giới đều đông lại rất nhiều lợi hại nhà thám hiểm đều tại chạy tới nơi này muốn phải hiểu rõ chuyện gì xảy ra ngăn lại chàng thai nạn này đây đ i ế t hai tiếng gầm gừ ở sau lưng vang lên mạnh mẽ phong để cho hoạt tường rực không ngừng ra tốc cùng phong đem áo giáp gắt gao đẻ ở trên lưng thậm chí để cho thất hoa hoa sinh ra kỳ diệu đầy lương cảm nàng theo bản năng quay đầu lại chỉ thấy mới vừa rồi mình và nhà mạo hiểm tiểu thư vị trí địa phương lại chính là xả vương long thân thể các nàng phí đi không ít khí lực leo lên kia ngay ngắn một cái giai đoạn quả nhiên chỉ là xả vương lòng trên người một đạo thậm chí chỉ là một đạo không coi là quá lớn kiếm cức chiếc kia có thể chứa ngay ngắn một cái cái quán rượu đồng thời trong quán rượu tất cả mọi người sinh hoạt hàng ngày khinh khí cầu tại con vật khổng lồ này trước mặt hãy cùng một cái túi hộp đựng không sai bị ệ lắm nhẹ nhàng vừa đụng liền bể nát thất hoa hoa nhất thời khẩn trương mặc dù nhìn qua mọi người đã cách đây con cự thú rất xa nhưng lấy người này thân thể lớn muốn theo đuổi đánh bọn họ chỉ sợ cũng chính là nửa phút chuyện tốt tại xà vương long cũng không thèm để ý bọn họ này mấy con kiến nhỏ hắn g ố n g giận gấm thét cũng không phải là bởi vì này mấy con kiến nhỏ chạy mất xà vương long tái n h ậ t ánh sáng chậm dài sáng lên không khí chung quanh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ và mẹo khiến nó thân hình cũng mở nhạt không rõ đây là muốn phóng đại sao vị thắc một mực yên lặng không nói nhà thám hiểm cuối cùng lên tiếng thất hoa hoa đang muốn hỏi thế nào lại phát hiện đã không cách nào khống chế nhân vật thân thể bất quá lần này hình ảnh không có đen xuống mà là bắt đầu phát ra lướt qua ả n h động trẻ tuổi nhà mạo hiểm tại cổ long tập kích trong sự kiện đại nạn không chết cùng một vị khác người may mắn còn sống sót cùng với một con nhỏ người cưới g i mà về đáp xuống ngực miếng ngói vũ lâm bên mờ sau đó trường học nhiệm vụ bình hòa rất nhiều cùng tới cứu viện thâm niên thợ săn học tập tiềm hành thu thập truy lùng chờ cơ sở kỹ xảo tìm tới điều tra cứ điểm thu được tạm thời điểm dừng chân thất hoa hoa cùng nhà mạo hiểm tiểu thư thuận lý thành trương trở thành bạn cùng chung h o a n ạ n biết được tên đối phương tê hoa cúc cũng ở đối phương dưới sự hướng dẫn bắt đầu quen thuộc cứ điểm này tìm ai tạo khôi giáp tìm ai tạo vũ khí đi nơi nào ăn cơm đi nơi nào mua bán đồ vật đi nơi nào tiếp nhiệm vụ đi nơi nào tôi luyện kỹ thuật chiến đấu vân vân vân cơ hồ đem cứ điểm đi dạo một lần sau đó lại nhận biết đội điều tra trưởng biết cứ điểm trước mặt t r ạ thái cùng với gặp phải phiến t o á i dĩ nhiên không phải x à vương long cùng xương trắng loại cấp bậc đó vấn đề không biết tìm thất hoa hoa một cái thuần túy tân thủ chỉ là một cái đột nhiên nô ra q u o á i nhiêu cứ điểm hậu cần đường đi t ậ c long sau đó thất hoa hoa không kịp chờ đợi ăn mèo người phong linh cùng nàng b ạ n tốt nguyên ảnh nấu cơm thu được tăng l í c h sau ngựa không ngừng vó mở ra thứ nhất điều tra nhiệm vụ thuận tiện còn nhận được một cái màu đỏ thấm chuyện kỳ nhiệm vụ đánh bại thiên cổ không dễ c h i vương là phong linh đoạt lại thất lạc kia một nửa ra chuyện mùa cơm thất hoa hoa nhìn đến cái này chuyện kỳ nhiệm vụ n ổ nước bọn giục vọng t ă vọn nhiệm vụ này miêu tả nói thật giống như cổ long hao tổn tâm cơ tập kích khinh khí cầu chỉ là vì cướp đi m è o người nửa đoạn n môi cơm giống nhau thứ nhất săn thú nhiệm vụ như cũng mang theo dạy đặc trường học tính chất độ khó cũng không cao thất hoa hoa theo không có bất kỳ ngã ba tiểu đạo một đường tiến lên xuyên qua đại hình động vật ăn cỏ hoạt động đ ồ n g cỏ thuận đường hái một ít d ư ợ c thảo gõ ọ mấy khối m à sắt lại phá vỡ cản đường dây leo liền dễ dàng tìm được nhiệm vụ địa điểm nàng cũng không dùng phức tạp gì kỹ xảo thì ung dung chiến thắng cái này thật long trung gian cũng chỉ là bị tặc long đối diện đánh bay sáu lần quay cuồng nghiền ép năm lần móng nuốt nạo tám lần một cái nuốt xuống ba l không có nghĩ đến cái đại gia hỏa này dạ dày yếu ớt như vậy đòn nghiêm trọng cái bụng thời điểm còn bị tặc long nôn mửa ra acid rán một thân cho tàn nhẫn chán ghét một cái chứ những thứ này ra n h ò nhỏ ngoài ý muốn còn lại chiến đấu m a t xích cũng rất thuận lợi thật là một hồi đặc sắc chiến đấu thất hoa hoa một thân cơ sở áo giáp rách rách dưới giới sức bền độ cơ hồ thầy đáy t r ố n g kiếm to đứng ở tặc long thi thể bên cạnh đối với lần này điều tra nhiệm vụ làm ra tổng kết cũng cho ra một cái kinh nghiệm quý máu ra ngoài sàn thú hộ giáp nhất định phải được phòng ngự nhất định phải cao thanh máu nhất định phải trưởng chiến đấu tổng kết xong chính là khoái t r á chiến lợi phẩm gom maxic. thất hoa hoa vui vẻ mà túi người đến theo tặc long thi thể lên gom tài liệu thực tế dự định trở về cứ điểm thăng cấp hộ giáp có thể tay mới vừa mới vừa đụng phải tặc long thi thể liền có nhỏ nhặt ánh sáng nhặt theo trên thi thể hiện lên hội tụ tại thất hoa hoa trước mặt biến thành một nhân loại đầu lớn tiểu mini tặc long linh hồn thất hoa hoa thật không nghĩ đến sự biến hóa này kinh ngạc đưa tay đi đụng chạm cái vật nhỏ này tiểu tử không thấy chút nào mới vừa rồi đuổi theo nàng gầm hung tàn bay trên không trung rung đùi đắc ý cọ tay nàng chỉ phi phi bụng nhỏ đâm đi tới mềm lún hoàn toàn theo một đầu hung tàn b á n thú biến thành một cái dính người sù vật tinh hồn tặc long còn nhỏ thể Tinh hồn. Đây là vật hơn ấ t hoa hoa k hai mắt thợ săn vị nội chắc người chơi có người rung động ở trúc n g ọ n g so với chiến tranh chi vương tiến hơn một bước nghe nhìn thể nghiệm có người trầm mê ở phong phú trình độ vượt xa cùng loạn thời đại săn thú chi tiết cùng chiến đấu luân phiên có người hiếu kỳ ở nội dung cốt truyện không ngừng theo điều tra cứ điểm bên trong từng cái nở cờ đối thoại chấp vá thế giới liên quan có người nghiên cứu mỗi loại bất đồng vũ khí kinh ngạc ở bất đồng vũ khí mang đến hoàn toàn bất đồng chiến đấu thể nghiệm cũng có người cùng thất hoa hoa giống nhau hiểu được tinh hồn hệ thống sau bắt đầu vân dưỡng sủng bọn họ cảm thấy hưng t h ú phương không hề giống nhau nhưng cơ hội đều không ngoại lệ mà đắm chìm trong thế giới game bên trong quên được thời gian trôi qua bọn họ chìm như vậy mê không sao cả hơn một ư ơ i triệu không vào được trò chơi người chơi có thể chờ vội m u ố n chết mọi người đều biết nội chắc bắt đầu nhưng không vào được trò chơi lòng hiếu kỳ nộn nhịp bên dưới chỉ có thể chờ đợi có thể ai có thể nghĩ tới đám người này thoáng cái sẽ không âm thanh rồi cái này ai chịu nổi hả n g ọ c tân đám người ái mộ xã giao mạng lưới mịt mờ chơi nhiều ra bắt đầu lo lắng thúc giục mang đến người ta nói câu hả cho chơi đến cùng thế nào hả thật là lân số cùng đoạn thời đại sao t r ú c Ngọc làm lâu như vậy hẳn là so với chiến tranh t r i vương phong phú rất nhiều đi bảo mật nội chắc không phải ngồi trong ngục g i a m chắc mang đến người sống nói chuyện a thất hoa hoa đi ra nói chuyện ta lập tức lên hạm trưởng long thành phi tướng đại ca nói chuyện thàng đến buổi chiều thoải mái chơi năm cái nhiều giờ sau sức cùng lực kiệt thất hoa hoa mới rốt cục thối lui ra trò chơi chú ý tới sắp đập nổi đám người hái mộ thêm chút suy tư sau nàng tại trong bầy suất cái ngâm một chữ vô lịch ba bầy hưu trong nháy mắt s ô i chảo méo nàng không thả không phải để cho nàng nói nhiều điểm thất hoa hoa lập tức c ũ n g phát nâu nâu nâu nâu hoàn toàn không dám nói nhiều những người hái mộ lần nữa năn n h ỉ cũng chỉ là cho cái sơ lược tin tức ta chỉ có thể nói chúc mộng vẫn còn tàng ẩn dấu cái gì nói mau nói mau bầy hưu môn siêu cấp ư n g ấ n ẩn dấu rất nhiều ba chương ba trăm linh sáu bình giả bộ chất môi giới nguy hiểm chất hóa học giam chương ba trăm linh sáu bình giả bộ chất môi giới nguy hiểm chất hóa học giam ẩn dấu rất nhiều chính là thất hoa hoa cuối cùng tiết lộ không sai biệt lắm thời gian nội trác người chơi cũng lục tục tại xã giao trên internet n ờ i bọn bọn họ phần lớn có siêu nói nhiều muốn nói c ư ơ n g đại cổ long cùng giã manh thú tráng lệ cảnh quan thiên nhiên phong phú sinh thái đa dạng tính tràn đầy mê đoàn xương trắng luân phiên tính kéo căng chiến đấu sức sống bắn ra bốn phía thiếu nữ còn có cùng giã cường tráng m a n nam nhiều như vậy nội dung nhiều như vậy kinh hỷ thật sự để cho bọn họ chia sẻ muốn nội nhịp nhưng t ứ là tất cả đều không thể nói mạnh liệt bày tỏ mớn lại không thể kìm nén cuối cùng biến thành đủ loại cầu v ư n g thí bọn họ tại không liên quan đến cụ thể nội dung trò chơi dưới tình huống hướng về phía trúc mộng cùng mở mang tổ tốt một hồi cuồng khen căn bản không dừng được cho tới trò chơi bụt không biết có phải hay không là chính chơi được cấp trên trước mắt vẫn chưa có người nào đưa ra t h â n hoa hoa trước phát hiện cái kia đọc cái giai đoạn xúc cảm lưu lại vấn đề có mấy cái người chơi cũng phát hiện nhưng không có người đưa ra cái vấn đề này thậm chí có người bắt đầu lợi dụng cái này cơ chế bắt lại nhà mạo hiểm tiểu tỷ tỷ hoặc là tiếp đại viên tiểu tỷ tỷ tay sau đó truyền thống trò chơi vì vậy tiến vào đọc cái giai đoạn chung quanh sở hữu hình ảnh cùng nhau biến mất nhưng người chơi n ắ m trong tay nở tờ cờ vẫn còn tại vì vậy một nhóm thả bay tự mình người chơi liền không khống chế được tội ác tay nhỏ bé nếu như không dùng cái này cơ chế nở tờ c ờ hội cự tuyệt người chơi đ ụ c t r ạ m nếu là người chơi không để ý nở tờ cờ ý kiến nhiều lần thử vào tay cũng sẽ bị nở tờ cờ phản kích không tới một cái ban ngày bị hoa cúc tiểu thư một cước đ ạ p bay người chơi thì có hơn hai trăm cái rồi vừa cắt đồ thời điểm giác quan dừng lại không giống nhau lúc này thật ra đã không có nở tờ rồi chỉ còn lại mở mang tổ vì chiếu cố người chơi thể nghiệm lưu lại thể cảm phản hồi số liệu mục tiêu chỉ là để cho các người chơi đọc cái thời điểm không nên cảm thấy theo thế giới cắt ra rồi liên lạc loại này lưu lại đương nhiên không có khả năng bảo lưu nờ tờ cờ hành động logic phán đoán người chơi trên bản chất cũng không phải đụng phải nờ tờ cờ mà là đụng phải nờ tờ cờ bóng dáng theo sở tượng sắp không sai bịt lắm nhiều nhất chính là tỷ lệ cùng cảm giác tốt hơn một chút vấn đề này tu bổ lên cũng đơn giản chỉ cần điều chỉnh một chút logic đem nờ tờ cờ theo vật phẩm bên trong thủ tiêu là được đồ chơi này thậm chí không cần vận dụng nói xin lỗi video tùy tiện mang đến người khai phá m ư ơ i năm phút có thể hoàn thành điều kiện tiên quyết là có người nói ra mở mang tổ môn nhìn mình khai phát ra tới nhân vật nghĩ cũng là đối thoại trí năng dạy dỗ thế nào hành động lo g i c có hay không xung đột bối cảnh cố sự có hay không một loại hình sự tình nào sẽ nghĩ tới các người chơi còn có loại này dối loạn thao tác vì vậy cái vấn đề này cứ như vậy một mực lưu lại cho đến trò chơi chính thức bán trước cũng không có được chữa trị ở bên trong chắc các người chơi mê mệnh trò chơi người chơi khác một ngày bằng một năm thời điểm một chuyện khác cũng đang phát sinh chúc m n g vận chuyển bình giả bộ chất môi giới chở hàng máy bay tại nước mỹ rơi xuống đất toàn bộ tin tức dụng cụ hải ngoại bán là một kiện tương đương phiền thoái sự t ì n h không có khả năng thật chờ đến hướng mộng nói một tuần sau mới đem chất môi giới đưa qua tổng yếu cho nhân viên làm việc lưu một chút ít số lượng định sẵn nhưng tiếc nuối là nhóm này dụng cụ đã định chức không thể đúng lúc lên giá máy bay tại nước mỹ rơi xuống đất trong n h á y mắt liền tiến vào người cố ý tầm mắt chờ đ â y bình giả bộ chất môi giới ba chiếc xương thức xe chuyển vận mới vừa lái vào trúc mộng ở vào l ọ s angeles chi nhánh năm xe cục điều tra liên bang sĩ quan liền võ trang đầy đủ cầm lấy mới vừa ở trên xe ký xong lệnh khám xét đi vào công ty từ đầu đến cuối cách nhau thậm chí không tới một phút ta là cục điều tra liên bang s vị này là liên bang chất hóa học an toàn cùng nguy hại điều tra ủy viên hội qf chúng ta nhận được đáng tin tuyển báo có một nhóm độ cao nguy hiểm chất hóa học bị đưa vào công ty của các ngươi nếu như xử trí không kịp xảy ra bất chấp tiết lộ có thể sẽ đối với thị dân tạo thành nghiêm trọng an toàn nguy hại thậm chí tạo thành trọng đại công chúng an toàn tai nạn hiện tại dẫn chúng ta đi kho hàng đây là lệnh khám xét xin phối hợp chúng ta làm việc chi nhánh nhân viên cũng không phải người ngu bọn họ rất rõ mới vừa đưa vào là cái gì là bọn hắn tiếp theo mấy tháng làm việc trọng điểm là hiệu suất là tiền thưởng là tài vụ tự do hy vọng nhưng bọn hắn không chọc nổi cục điều tra liên bang nhất là đối phương chuẩn bị vẹn toàn đủ loại thủ tục văn kiện đầy đủ mọi thứ dưới tình huống coi như muốn p h ả n kích cũng chỉ có thể chờ sau chuyện này tìm luật sư c a i vã hiện tại theo fbi đối nghịch chính là tìm cho mình không thoải mái vì vậy vẹn vẹn sau 15 phút nhóm này nguy hiểm chất hóa học còn chưa kịp giỡ hàng liền bị đột nhiên nô ra chấp pháp nhân viên theo luật giam vận ra trúc ngộng tại l o sang e l e s chi nhánh cho tới có phải là thật hay không chuyển đến c s m tiến hành an toàn tính giám định sau chuyện này lại sẽ, sẽ không giống bọn họ nói như vậy trả lại cho trúc n g ộ n vậy cũng chỉ có trời mới biết trần quân nghị ngược lại không có cảm thấy hướng mộng không nghe vào đề nghị khư khư cố chấp hắn biết rõ không thể dùng nhìn người bình thường phương thức nhìn hướng mộng hướng mộng tiếp xúc được nhân vật tầng cấp so với hắn cao nhìn đến dự đoán được đồ vật nhất định cũng so với hắn càng nhiều chuẩn hơn nếu như hắn rõ ràng sự tình mạo hiểm nhưng như cũng lựa chọn làm như vậy đó chỉ có thể nói hắn có chính mình kế hoạch thi hành là tốt rồi thật gặp phải vấn đề lại hồi báo chính là mà bây giờ chính là thật gặp phải vấn đề thời khác lão bản bình giả bộ chất môi giới mới vừa đưa đến lo sang dơ lết chi nhánh l i ề n bị chính phủ liên bang người lấy đi cục điều tra liên bang cùng chất hóa học an toàn cùng nguy hại điều tra ủy viên hội cùng tiến lên môn dùng lý do là bình giả bộ chất môi giới là nguy hiểm chất hóa học được ta biết rồi hứa mộng bình tĩnh hồi phục hứa mộng bình tĩnh phản ứng để cho trần quân nghị theo bản năng thở phào n h ả nhóm xem ra vấn đề không lớn kỹ thuật sẽ không bị phá giải chứ đương nhiên không biết hứa mộng dễ dàng hồi đáp chờ chút cho chuyện tiếp đi ta đi trước thông báo một tiếng chiếc thứ hai máy bay không sử dụng bay chiếc thứ hai máy bay trần quân nghị ngây ngẩn đúng chiếc thứ hai máy bay hứa mộng khẳng định nói bình giả bộ chất môi giới sản năng không phải rất có hạ sao trần quân nghị không hiểu trừ đi quốc nội nhu cầu còn có thể trang bị đầy đủ hai chiếc t r ở hàng máy bay không thể hứa mộng lắc đầu chỉ đủ một trận hiện tại cái này cũng không cần xuất ngoại trần quân nghị s ư ớ n g suốt một chút sau đó từ từ trở lại mùi vị tới cho nên chỉ có một nhóm bình giả bộ chất môi giới hơn nữa vận chuyển này một nhóm chất môi giới máy bay cũng không có cất cánh vậy bây giờ vận chuyển tới nước mỹ là a hứa mộng suy nghĩ một chút t r ọ lời chất hóa học trần quân nghị nhất thời t ắ tiếng t hứa mộng lại bổ sung nói thế nhưng không có nguy hiểm đây là trước tài liệu học phòng thí nghiệm nghiên cứu chất môi giới thời điểm làm được hàng thất bại mặc dù không có cặn kẽ phân tích tính chất hóa học nhưng không có độc cũng không có phóng xạ tính chỉ là thông thường phế liệu trần quân nghị không lời chống đỡ ồ đúng cũng không phải hoàn toàn không có nguy hại hứa mộng nhớ ra cái gì đó ta ở bên trong thêm chút cô động hộ tiêu làm còn có một chút điểm mất lưu thuận nghe thấy có thể sẽ có trước t y còn có một chút tỏi mùi t ú i Ngạch, trần quân nghị càng thêm hết ý kiến nhưng hứa mộng lời còn không xong hắn lại không quá xác định bổ sung nói ừ cũng có thể đặc biệt hay c h u n g pita cũng không có người qua được rồi được rồi vậy có muốn hay không thông báo một tiếng lo sang giờ let chi nhánh nhân viên trần quân nghị cố gắng đem để tài kéo về quỹ đạo không cần hứa mộng lắc đầu để cho bọn họ phát một phần thông báo đi gì đó thông báo trần quân nghị hỏi nguyên bản đây chỉ là một lần dò xét nếu như hết thể bình thường như vậy chiếc thứ hai máy bay sẽ vận chuyển chân chính bình giả bộ chất môi giới đi qua phế phẩm tại chỗ tiêu hủy hàng thật bình thường tiêu thụ Cái c gì ũ nói g không phương giải, mộng cũng không sẽ sinh. sẽ phát như thử phá hứa n một ít, Coi đối đi được mua cho á i gì. n ư phương n g đối h à toàn n không nói chỉnh n trực tiếp h ó vũ đức, một giam m đó chính là cái loại k hồi á cái đánh, kháng c cũng chỉ chịu cho tình một huống. mộng không này không phản kháng người. Nói Hứa phải h loại là nước mỹ người chơi cùng đám bạn trên mạng bởi vì fbi cùng cờ sb chẳng biết tại sao điều tra giam vốn trưng bày bán bình g i ả bộ chất môi giới toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ bán ngày tháng vô kỳ hạn kéo dài cho đến fbi cùng cờ sb điều tra kết thúc còn chúc mậu một cái thật thiết bất quá linh x o n g nhiệm vụ cúp điện thoại trước hắn không nhịn được nhắc nhở một câu hướng hậu cái gì đó lão bản ngươi về sau không có chuyện gì mà nói tốt nhất không nên đi nước mỹ rồi châu âu tốt nhất cũng đừng đi rồi chờ chuyện này kết thúc bọn họ p h ỏ n g t r ừ n g muốn hận ngươi chết đi được không có vấn đề hướng hậu d ừ n g dưng ta không cần bọn họ hảo cảm ta chỉ yêu cầu bọn họ người chơi cùng thị trường chương ba trăm linh bảy phẫn nộ người chơi vây quét trúng c ậ u chương ba trăm linh bảy phẫn nộ người chơi vây quét trúng ậ u thân ái người chơi các bằng hữu mọi người khỏe chúng ta thập phần tiếp nối thông báo mọi người một cái tin tức xấu chúng ta biết rõ hai tháng trước toàn bộ tin tức dụng cụ cũng đã tại ninh châu trúc ngộng thể nghiệm tiệm đưa vào sử dụng đến nay không một người vì vậy bị thương tổn nửa tháng trước tại chất môi giới nhập cảnh trước chúng ta nghiêm túc hoàn thành sở hữu báo cáo chuẩn bị làm việc không có bỏ sót bất kỳ một cái nào mắc xích cũng không có tại bất kỳ một cái nào chương trình bị chất vấn có thể dụng cụ đưa đến sau đó lại có người lập tức đến cửa mang đi sở hữu chất môi giới chúng ta không thể tiếp nhận như vậy không đạo lý chút nào dã man nối lãi quyết ý dùng pháp luật bảo vệ danh dự cùng lợi ích cho đến fbi cùng cờ sb điều tra kết thúc còn chúng ta một cái thuần khiết trước toàn bộ tin tức dụng cụ bán làm việc không thể không vô kỳ hạn tạm ngừng chúc mộng trò chơi losang e l e s chi nhánh c h ờ hàng máy bay tại trạm vạng tối đến losang e l e s fbi cùng cờ sb cũng là tại trạm vạng tối đến cửa mang đi sở hữu bình giả bộ chất môi giới losang e l e s chi nhánh liên lạc trụ sở chính nhận được hướng mộng yêu cầu sau viết thông báo phát hành tốc độ cũng cực nhanh này thông báo đã trước bọn họ một bước đã tới bọn họ lãnh đạo trước mắt đồng thời cũng đã tới nước mỹ nàn vạn chúc mộng người sử dụng trước mặt nước mỹ các người chơi tại chỗ liền xù lông vượt phát fbi liền trò chơi cũng còn sao cờ sb n g ư ờ i không thèm quan tâm xe l ử a lật qua một bên chất hóa học ô nhiễm tới chỗ này q u ả n trò chơi ta đều chờ rồi hai tháng hiện tại cứ như vậy bị chặn lấy rồi hả ta ngay cả giường đều đổi thành giường hai người rồi hiện tại đột nhiên nói cho ta biết không mua được rồi hả tức chó cờ sb t h ậ t đến từ texas có khả năng hay không đây chỉ là một hiểu lầm ngày mai cờ sb sẽ đem đồ vật trả lại chúc mộng còn có thể dựa theo nguyên kế h o ạ c bán ta cảm giác được càng khả năng tình h u là bọn họ nói t r ú c m n g dụng cụ có vấn đề thế nhưng qua m ấ y tháng t ắ c phúc cùng adam tin đều bắt đầu bán toàn bộ tin tức dụng cụ cục t ắ c phúc p h o d adam tin p h o d cờ f bờ nước mỹ người chơi phản ứng tương đương mãnh liệt bọn họ đối với chính phủ liên bang cùng sĩ nghiệp lớn cảm giác không tín nhiệm cơ hội là một loại bản năng t r ú c m n g los angeles chi nhánh thông báo lại cung cấp đại lượng chi tiết sức thuyết phục cực mạnh này đưa đến đợi rất lâu rồi các người chơi chức có nhiều mong đợi hiện tại l ử a d ậ n liền mãnh liệt đến đâu bất quá bọn họ lựa dẫn đều hướng về phía chính phủ liên bang cùng xí nghiệp lớn mà đi bị tập trung tức giận mắng đơn vị cũng chỉ có một cái cờ b cơ hồ không có người hướng về phía fbi cột vốn nước mỹ dân chúng vẫn biết người nào có thể chọc ai không có thể chọc nhưng bọn hắn sợ fbi những địa phương khác các người c h ơ i cũng không sợ quốc nội người chơi tâm tình rất phức tạp một mặt ý thức được thiếu một đối thủ cạnh tranh chúc ngộng không cần cung ứng nước mỹ thị trường sau quốc nội toàn bộ tin tức dụng cụ cung hóa lượng nhất định sẽ gia tăng rất nhiều muốn mua đến toàn bộ tin tức dụng cụ trở nên dễ dàng hơn rồi nhưng mặt khác bọn họ cũng không nhịn được thay hướng ngộng lo lắng vạn nhất toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật bị phá giải rồi làm sao bây giờ đây chẳng phải là thua thiệt lớn nghĩ tới đây bọn họ liền đối với làm ra chuyện này fbi cơ f FB, m thậm chí còn toàn bộ chính phủ liên bang cực kỳ bất mãn hạ quốc người chơi cũng không sợ gì đó fbi làm mắng thì mắng rất nhiều người thậm chí cảm thấy được chưa hết giận cố ý leo tường ra ngoài chạy đến nước mỹ xã giao phần mềm lên mắng cho đến bị phong số mới cảm giác thoáng ra miệng ác khí nếu so sánh lại trên địa lý cùng nước mỹ cách đại tây dương trong chính trị nhưng chặt chẽ liên kết châu âu người chơi tâm tư sẽ không phức tạp như vậy bọn họ có thể hài lòng rồi trung động tại nước đức anh quốc nước pháp này ba cái châu âu lớn nhất trò chơi thị trường đều có xây trí nhánh thế nhưng bị giới hạn sản năng nhóm đầu tiên hàng chỉ cho nước mỹ trung q uy luận trò chơi thị trường nước mỹ so với châu âu lớn hơn liên quan tới cái này trước này tam gia chi nhánh đã từng trả lời châu âu người chơi châu âu các người chơi cũng biết biết rõ muốn mua toàn bộ tin tức dụng cụ ít nhất phải chờ đến ba trung tuần tháng mọi người vốn là đều đã đón nhận thị trường không người ta đại người chơi số lượng không người ta nhiều chúc mộng có chút khuynh hướng cũng hợp tình hợp lý nhưng bây giờ vừa nhìn nước mỹ không thể bán rồi hả vậy cũng quá tuyệt vời tại chỗ、âu、ít đi cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh nguyên bản thuộc về nước mỹ hàng có thể toàn bộ đưa tới châu âu rồi mặc dù này một nhóm bị fbi khấu trừ đoán chừng là không về được nhưng còn có nhóm tiếp theo a còn có xuống nhóm tiếp theo hạ hạ nhóm tiếp theo tất cả đều là chúng ta châu âu các người chơi vui mừng không siết càng tốt là ngay tại ngày thứ hai nước đức người chơi liền nhận được một cái tin tốt nguyên kế hoạch tại ba trung tuần tháng mới có thể mở bán toàn bộ tin tức dụng cụ bị nói trước hai tuần nhanh nhất tại ngày mùng ngày một tháng ba là có thể mua được anh quốc cùng nước pháp chi nhánh cũng dối dít công bố bán ngày sớm một tuần tin tức công bố sau không tới một giờ cảm ơn người fbi liền trở thành âu mỹ xã giao trên internet nhật tử thừa thế xông lên xông lên điểm nóng khuynh ê ư ớ n g bảng danh sách đem nước mỹ người chơi cho tức được không nhẹ cộng thêm cả ngày đi qua chuyện này cũng không có phần sau fbi cùng cờ é bợ lại không có công bố ra ngoài nhóm này bình giả bộ chất môi giới có vấn đề cũng không có nói không thành vấn đề h ỏ i chính là đang tiến hành kiểm tra mời kiên nhận chờ đợi kết quả nước mỹ các người chơi càng tức giận hơn sau đó xã giao trên internet tự xuất hiện rồi rất nhiều giống như l ờ i vô í thể cảm đồng bộ phục đều không sao toàn bộ tin tức biểu hiện có thể có nguy hiểm gì thật lo lắng trúc mộng phần cứng có nguy hiểm tại sao không nối cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện cũng cùng nhau điều tra chất môi giới căn bản là không có nguy hiểm nếu không liền không phải chỉ là giam chất môi giới nhưng đối với đem chất môi giới đưa vào trúc mộng công ty chẳng quan tâm rồi không sai nào có ra nguy hiểm hàng hóa cũng không t r a vận chuyển công ty diễn xuất cũng phải diễn chuyên nghiệp một điểm chứ những thanh em này đột nhiên xuất hiện cũng trong vòng thời gian ngắn liền nhắc lên nhiệt độ cực kỳ cao độ nghi cô nhìn đến chẳng biết tại sao tình huống gì cái dạng gì não tàn sẽ nói ra như vậy nói những người này thật là người chơi sao dĩ nhiên không phải Từ h ô mặt qua chạm v à khác nhân cơ hội này đ ả kích trúc ngộng tại bắc mỹ sở hữu nghiệp vụ những thứ này dư luận không phải mấu chốt điểm này nông cạn thủ đoạn không lừa được người sáng suốt thậm chí không lừa được thông minh một chút bạn trên mạng nhưng không liên quan hở mặn mục tiêu cũng không phải phiến bạn trên mạng cùng người chơi đây chỉ là một tham gia lý do có lý do này bên kia giải ra tiền cùng nhân mạch liên thể thúc đẩy một chuyện khác, chúc đẩy mộng nước đối với tại bang giải trí phần mềm bình cấp ủy viên hội e s z b đối với x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch nội dung phân cấp cùng người sử dụng số liệu riêng tư vấn đề nói lên chất vấn x ư ơ n g không loại bỏ một lần nữa khảo hạch hạ giá trò chơi khả năng liên bang mua bán ủy viên hội fter tố cáo xương t u y ế t kế hoạch đi ra hệ thống tồn tại lừa dối tính kinh doanh cảm ứng người sử dụng tiêu phí vượt xa dự trù kim tiền yêu cầu trúc mộng bồi thường 20 triệu đô la liên bang thông tin ủy viên hội fkk trọng đ ề chiến tranh mâu nghị khi đến người tiêu thụ gãy xương sự kiện đối với cảnh tượng người n à o trò chơi bình đại an toàn tính nói lên nghi ngờ yêu cầu trúc mộng đưa ra kỹ lưỡng hơn phe thứ ba an toàn nghiệm c h ứ n g báo cáo n h ư không cách nào thông qua khả năng đưa đến liên quan hàng hóa cầm bán ngắn n g ủ hai ngày thời gian tình hình chuyển biến bất ngờ từng nhà phía chính phủ cơ cấu trước sau biểu diễn cơ hồ đối với trúc mộng hiện g i v â quất thế lưu mấy vị niên kỷ không nhỏ nghiên cứu khoa học người làm việc đều là đang ở trong nhà ăn cơm tối liền bị chính phủ người làm đến cửa mời được gian này trong phòng thí nghiệm chỉ là rất đáng tiếc bọn họ tiến triển không phải quá lạc quan mấy vị mặc lấy thí nghiệm phục trung niên học giả ngồi ở thiết bị trước nhìn bình giả bộ chất môi giới b ê ngay từ đầu làm việc chương trình xác thực cũng là dựa theo cao nhất phòng dịch tiêu chuẩn tiến hành nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện này không được căn cứ vào trước đã được đến tình báo bình giả bộ chất môi giới áp lực nội bộ cực cao ự c c dùng thô bạo thủ đoạn mở ra chất môi giới hội phân ra đem người chung quanh nhiễm thành lượng làm sắc cấp bốn khu cách ly vực bên trong cũng không có đủ mở ra gì hình dán kín miệng chai công cụ sở hữu khả năng phá vỡ dán kín phục vật nhóm thể đều chỉ có thể là đưa vào cấp bốn khu cách ly vực ở ngoài cho dù là tương tự đao dài p h u ống kim loại này á t không thể thiếu công cụ cũng phải tại ít nhất hai người phối hợp dưới tình huống d ẹ đặt sử dụng dưới tình huống này tự nhiên không có khả năng có thích hợp mở bình dụng cụ hướng cấp bốn khu vực vận chuyển thích hợp dụng cụ chớ có nói đùa muốn tiến vào cấp bốn khu vực yêu cầu xuyên qua an toàn l ẹ và không khu vực k i a cực tím khử độc toàn bộ hành trình phụ ép cấp hai khu vực còn có ra vào đều muốn toàn thân khử độc t h à n h tẩy cấp ba khu vực mới có thể đi vào cao nhất phòng vệ cấp bậc cấp bốn khu vực t hướng loại địa phương này đưa dụng cụ cũng không phải là rửa tay một cái là được chuyện để cho dụng cụ tại cấp bốn khu vực vận chuyển bình thường thả ra toàn bộ tin tức chất môi giới cũng giống vậy không được trời mới biết những thứ này chất môi giới sẽ đối với cấp bốn khu vực tạo thành ảnh hưởng gì chứ đừng nói chi là gian này phòng thí nghiệm cùng internet hoàn toàn cách ly mà toàn bộ tin tức dụng cụ sử dụng cần phải có trúc mẫu internet chống đỡ còn muốn bố trí máy thu hình làm phụ trợ tại cực kỳ bí mật trong phòng thí nghiệm cho trúc ngộng cung cấp t o a độ truyền hình ảnh hiện trường không người có thể nói ra như vậy lời đến cùng cuối cùng bọn họ dứt khoát rút về đến cấp hai khu vực vận chuyển một ít thích hợp dụng cụ chế tạo thích hợp áp lực hoàn cảnh sau mổ ra một trái chất môi giới nhưng phí hết sức lớn nhi phân tích sau chỉ đạt được rồi một đoàn không biết chất hỗn hợp kết luận hoài nghi là chất môi giới bị ô nhiễm rồi lại thử chân không hoàn cảnh lần này khá hơn một chút điểm bọn họ kiểm tra ra hai loại thành phần hộ tiêu làm cùng ngất lưu thuần tiến hành thí nghiệm áo tròn dài trắng môn đều bồi dối vật này thật có thể biểu hiện động tĩnh toàn bộ tin tức hình ảnh sao bọn họ sinh ra thật sâu hoài nghi cuối cùng hướng chuyên viên đưa ra cái này nghi ngờ gì đó chuyên viên cũng bối rối đây là theo trúc mộng trong kho hàng kéo ra ngoài bọn họ nguyên kế hoạch hôm nay liền muốn đưa ra thị trường tiêu thụ đương nhiên có thể à các ngươi thử sao lớn tuổi nhất hệ、e、đồ nịu gạt giáo sư lại hỏi chuyên viên trừng mắt nhìn chờ chúng ta một hồi hắn vội vã đi ra phòng thí nghiệm an bài thủ hạ sĩ quan đi thử một hồi trước trúc mộng lo sang dơ lết chi nhánh mất trộm rồi mấy đài toàn bộ tin tức dụng cụ báo động sau đến nay không có tìm trở về n à y mấy đài dụng cụ đương nhiên tại chính nghĩa cục điều tra liên bang trong tay chỉ là bởi vì không có bình giả bộ chất môi giới vẫn không có bị khởi động qua nửa giờ sau hai vị cặp mắt đỏ bừng không ngừng rơi lệ sĩ quan xuất hiện ở chuyên viên cùng lao giáo sư trước mặt các ngươi thế nào chuyên viên c a o mày hỏi toàn bộ tin tức dụng cụ thật là c a y sĩ quan lệ suy nghĩ lệ trả lời còn đặc biệt tối h một vị khác sĩ quan bổ sung đồng thời ngửi một cái chính mình b ả vai ta thật giống như mất đi k h í ế u d t rồi lao giáo sư bất động thanh sắc ngoắc khoe miệng lại nhanh chóng thu liễm toàn bộ tin tức biểu hiện đây thành công không sĩ quan c h ả y nước mắt nói không mở được hắn vừa nói một bên đưa điện thoại di động tới chuyên viên nhận lấy vừa nhìn phát hiện quay chụp màn ảnh lên chúc m n g chó chơi bình đài nhảy ra một cái bộ bụt trước mặt khu vực tạm không ủng hộ toàn bộ tin tức phục vụ chuyên viên không lời chống đỡ đưa cho hẹ đồ nịu gạt giáo sư giáo sư giãn ra một thoáng lông mày các ngươi c ư ớ p bóc trước không có cân nhắc đến loại khả năng này sao chuyên viên nghe vậy chân mày nịu chặt hơn chú ý ngươi lời nói đây không phải là cất bóc đây là nhận được đáng tin tuyến báo sau theo luật điều tra nói xong bất đồng lao giáo sư phản bác cứ tiếp tục hỏi hiện tại dụng cụ ở trong tay chất môi giới cũng ở đây trong tay chẳng lẽ còn không thể để cho hắn vận vận hành tới sao giáo sư lắc đầu một cái vậy ngươi phải đi tìm tin tức phương diện kỹ thuật chuyên gia ta cũng không hiểu phương diện này đồ vật ít nhất ta yêu cầu ngài phán đoán nhóm này chất môi giới có phải hay không có vấn đề lao giáo sư tiếp tục lắc đầu có thể thế nhưng ta không thể xác định chuyên viên chỉ chỉ vẫn còn không ngừng rơi lệ hai vị thuộc h ạ có chút tức giận nói bọn họ đều như vậy không có khả năng không thành vấn đề chứ lao giáo sư không hề bị lay động theo nghiên cứu khoa học góc độ tới nói h à n mẫu có í trừ phi tiến hành càng nhiều bất đồng người trồng khảo sát hoặc là cầm đến trúc ngộng tại hạ quốc sử dụng trung gian chất tiến hành so sánh mới được xác định tính câu trả lời chuyên viên thật chặt nắm quả đấm nhưng cầm lao đầu này không có biện pháp gì cho đến rời đi phòng thí nghiệm mới hận hận một quyền nện ở trên cửa sau đó điều chỉnh một chút tâm tình lấy điện thoại di động ra hướng thượng cấp hồi báo cái này khó giải quyết vấn đề hiện tại đừng nói phá giải chất môi giới rồi liền chất môi giới có phải là thật hay không đều không thể xác định phiền thoái hơn là nếu như chất môi giới là giả đây chẳng phải là chứng minh chúng ta bị trúc n ộ n g trò chơi một đạo kia chuyện vui có thể to lắm mất mặt là một mặt phiền thoái hơn là tiếp theo đi chỗ nào cầm đến chất môi giới lấy được rồi chất môi giới có thể ở nước mỹ biên giới sử dụng sao một nhóm vấn đề làm chuyên viên đầu lớn như c á i đấu bất quá rất nhanh t hứa mậu liền thân thiện thay hắn giải đáp mấy cái vấn đề mấu chốt tại trúc mậu bình giả bộ chất môi giới bị giam chi nhánh phát thông báo cứng rắn mới vừa sau lại bị nước mỹ nhiều bộ môn liên hiệp vây quét sau chuyện này tại thế giới phạm vi đều được tương đối lớn chú ý trúc mậu liên tục xuất ra hai khoản dẫn trước thời đại sản phẩm lại kiến tạo trên thế giới đệ nhất tòa giả tưởng thành thị đã là một nhà roi mắt toàn cầu đều được chú ý tân duệ công ty tự nhiên được nhìn kỹ toàn thế giới truyền thông người làm việc đều đang đợi lấy h ứ a mộng đứng ra đáp lại nước mỹ nhiều cơ cấu vây quét tại toàn bộ mọi người dự trù bên trong h ứ a mộng hoặc là nhận sợ hoặc là cứng rắn mới vừa mà dựa theo hắn trước sau như một làm việc phong cách chắc chắn sẽ lựa chọn người sau kia cũng là đại gia đang mong đợi cực kỳ có bảo điểm đáp lại phương thức hòa đao thậm chí đều vứt bỏ đi qua cẩn thận phong cách hoàn toàn không có lãng phí tinh lực đi viết cái gì nhận sợ bàn thảo mà là mang theo tràn đầy căm giận chú tâm viết liền một phần gióng giặc bàn thảo dã man vây quét chiếc không ngừng cường giả xuống lưng tại hướng hỏa đao ba dễ hắn bản thảo cho đến hoàn toàn hài lòng lại tìm chuyên nghiệp phiên dịch đem bài viết phiên dịch thành tiếng anh chỉ chờ hướng hậu đáp lại vừa ra liền lập tức gửi bản thảo đi pháo ranh chính phủ liên bang pháo v a n h fbi pháo ranh esg pháo ranh ftg pháo ranh sở hữu mục tiêu hỏa đao cái này trung n i ê n lão nam nhân lần nữa g i ấ y lên chiến đấu nhiệt huyết nhưng hướng hậu không nói gì lại không có nói phối hợp điều tra nhật phạt cũng không có kháng nghị t h ư ợ n cho đến n à y một ngày đi qua thời gian đã tới số 25 đây là chúc Ngọng kết thúc năm mới kỳ nghỉ chính thức bắt đầu làm việc thời gian hứa Ngọng chuẩn bị một cái dương hồng bao cho các nhân viên phát xong bắt đầu làm việc hồng bao sau mới không nhanh không chậm ban bố thứ nhất thanh minh hôm nay bắt đầu làm việc bản điểm ngoài ý muốn phát hiện hạng nhất trọng đại sơ sót một nhóm chân quý bình giả bộ chất môi giới suýt nữa bị làm thành thí nghiệm phế liệu tiêu hủy đi qua tìm căn nguyên tố nguyên phát hiện là một gã nhân viên nhân làm việc sơ sót n h ầ m hẳn là tiêu hủy thí nghiệm phế liệu nắp lên máy bay đưa đi nước mỹ mà nguyên bản hẳn là đưa đến nước mỹ bình giả bộ chất môi giới lại bị coi thành phế liệu đ tốt tại bắt đầu làm việc sau bàn điểm kịp thời mới tránh khỏi cho công ty tạo thành nghiêm trọng tổn thất kinh tế chúng ta đã đối với phạm sai lầm nhân viên tiến hành xử phạt cũng hoàn thiện quy định chế độ lấy phòng ngừa loại này vấn đề lần nữa phát sinh hòa đao mở ra hướng mộng phần này thanh minh thời điểm tâm tạng nhảy rất nhanh chỉ cảm thấy nhiệt huyết cuồn cuộn đã làm xong công kích chuẩn bị nhưng theo từng hàng n h ì n xong phần này thanh minh hắn tràn đầy nhiệt huyết một chút xíu lạnh lại trong lòng chỉ còn một cái thật to dấu hỏi ha còn có thể như vậy chương ba trăm linh chín làm chúc mộng có chút khó khăn không bằng chúng ta làm tân lực đi chương ba trăm linh chín làm chúc mộng có chút khó khăn không bằng chúng ta làm tân lực đi một cái tuổi gần hai mươi b ố tuổi năm thương nhẹ nghiệp giả một cái tuổi đời hai mươi liền nhiều lần sáng tạo nghiên cứu khoa học kỳ tích thiên tài bị một cái quốc gia chính phủ dùng không nói đạo lý dã man thủ đoạn đối đãi kỹ thuật bị mơ ước kho hàng bị cướp nghiệp vụ bị n h ầ m vào vì cho bắc mỹ người sử dụng cùng người chơi mang đi mới nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật thành quả mạo hiểm đem giá trị lên i thành sản phẩm đưa đến nước mỹ lại bị ngành chấp pháp vô lý giam đây là đối với hiện đại buôn bán văn minh cùng quốc tế công pháp trị tinh thần nghiêm trọng phá hư đường đường siêu cường quốc chính phủ như thế nhằm vào một cái nho nhỏ thương nhân dã man cực kỳ vô sỉ chi viu đây là hỏa đao bài viết dã man vây quét chiếc không ngừng cường giả u ố n g lưng trong đó một đoạn bài viết bên trong tương tự nội dung còn rất nhiều hỏa đao lòng đầy cam phẫn r i ó giạc nổi giận nước mỹ chính phủ đối với trúc ngộng đối với hướng ngộng như vậy kẻ yếu bá lăng đây là hắn bản này bài viết lập luận căn bản cơ điểm hỏa đao cảm thấy này không có vấn đề gì đơn độc cá nhân đối mặt một thế giới cường quốc đương nhiên là không nghi ngờ chút nào người yếu căn cứ vào này mới có cường giả bá lăng được người người yếu phản kháng cường bạo như vậy không thể nghi ngờ thích hợp mọi nơi chính l à m tính hắn mới có thể dựa vào lý lẽ biện luận dùng này giản dị quan niệm đạo đức đi tranh thủ toàn thế giới đồng tình cùng chống đỡ hòa đao lo dip bàn rất thuận bản thảo cũng vì vậy viết rất thuận nhưng hắn vạn b ạ n không nghĩ đến hết thể các thứ này mới bắt đầu điểm đặt chân chúc mộng bị cướp đi rồi một nhóm chân quý bình giả bộ chất môi giới h ứ a mộng trở thành người bị hại hội mẹ nó biến thành giả vẫn là h ứ a mộng tự mình công bố lần này được rồi điểm đặt chân trực tiếp liền không thành lập h ư ớ mộng căn bản liền không phải là cái gì người bị hại suy nghĩ thêm đến bây giờ toàn cầu độ chú ý đây là mất mặt ném đến toàn thế giới rồi hiện tại nếu là hắn tái phát bản thảo nói hứa mộng là bị khi dễ người yếu đám bạn trên mạng chỉ có thể cho là hắn đang làm trừu tượng buồn nôn chính phủ liên bang ừ hòa đao đột nhiên một hồi thật giống như cũng không phải không được dù sao nhìn khuynh ê ư ớ n g này hứa mộng cùng chúc mộng cũng không cần hắn tới kêu bất bình không bằng tới chút tiết mục hiệu quả hỏa đao đem đem bản thảo đổi đi đổi đi vẫn là phát ra chỉ là lập luận điểm mấu chốt biến thành chúc mộng bị công khai cướp bóc đừng để ý bị cướp là cái gì ngươi liền nói cướp không có cướp đi tại toàn cầu lĩnh vực thế giới các nước truyền thông cũng đều bị hứa mộng cái này đáp lại đánh trở tay không kịp trước tiên loại trừ truyền đi hứa mộng cái này đáp lại vậy mà không có gì quyền vì chút ít truyền thông người đi ra bình luận hiển nhiên là theo hỏa đao không sai bị lắm trước đánh nghị s ngược lại là những thứ kia nói chuyện tiết mục trước tiên liền a n bài lên nhất là nước mỹ các loại bật thốt lên tú tiết mục quả thực là trên trời hạ xuống tài liệu thực tế chỉ cần hơi chút né tránh một hồi fbi như vậy tài liệu thực tế thỏa đáng có thể giảm mấy kỳ hứa mộng phát thông báo bình luận trong khu các người chơi c à n g là tại chỗ nhạc phiên tiên cho nên fbi đoạt một nhóm rác r ử a đi qua ta liền nói hứa mộng tại sao một mực không có phản ứng n g u y ê n lai là thật không quan tâm nhân viên làm việc sai lầm ngươi đoàn ta tin không tin ngươi nói cái này sai lầm nhân viên làm việc hắn là không phải hứa hậu ạ tất nhiên là hứa hậu cho nên ta chỉ có một cái vấn đề ngươi nói đã làm trừng phạt rốt cuộc là gì đó trừng phạt còn có thể như thế trừng phạt ăn cơm bổi chưa thiếu thêm một thức ăn được liệu địch tiên cơ ngã mạng nước đức các người chơi cũng rốt cuộc biết ngày mùng ngày một tháng ba trưng bày toàn bộ tin tức dụng cụ đến cùng đến từ đ â u rồi đây không phải là t r ú c n g ọ n g kỳ nghỉ làm thêm giờ t ô â n ra tới sản năng mà là nước mỹ các minh đệ tốt khiêm nhượng này cũng làm bọn họ trò vui vẻ không nhẹ trước đối với fbi nói cảm ơn vẫn chỉ là hay nói d ỡ chiếm đa số nhưng bây giờ cũng là thật tâm cảm、tạng. cảm ơn n g ư ơ i fbi lần nữa trở thành xã giao ứng dụng nhiệt tử cho nước mỹ các người chơi tới vừa ra hôm qua tái hiện nước mỹ người chơi tâm tình phức tạp fbi cùng cờ s b ờ đối mặt càng tầng cao truy hỏi càng là lung túng một đường phụ trách chuyện này chuyên viên a n hướng mộng tâm đều có xế chiều hôm đó tam đại xe bình giả bộ chất môi giới bị đổi về trúc mộng l ọ sang dơ lết chi nhánh không phải bọn họ cảm thấy đối lý nhận thua mà là lười tự mình xử lý này tam đại xe hóa học phế liệu vật này đúng là phế liệu nhưng là vừa không có chặn được nguy hiểm hồng tiến cờ sv cũng không cách nào có lý chẳng sợ cho trừng phạt đương nhiên bọn họ cũng không phải không hề làm gì cả hải quan văn kiện rất nhanh thì đến nhập cảnh hàng hóa cùng báo cáo chuẩn bị không hợp cần phải tiến hành kết xù tiền phạt đối với cái này hướng n g phản ứng là bỏ mặc liên đ ố i chức ép t ờ cờ cho ra hai mươi triệu đô la tiền phạt tất cả đều không dành để ý chức kéo tới kỳ hạn chót lại nói thượng tố kháng nghị loại hình chuyện t r ư ớ c làm cuối cùng thật sự không được gây gớm los angeles chi nhánh x i n phá sản lai、like、xây cái mới dù sao chúc ngậu tại nước mỹ đều là giả tưởng sản nghiệp thật thể công ty như thế g à y vỏ đều không ảnh hưởng được đại cục chân chính trọng yếu là nhân tài nhất là thành thục người khai phá mà này những người này hứa mộng sớm đã gửi điện thư để cho bọn họ an tâm tình huống xấu nhất xuống bọn họ cũng có thể ở nhà làm việc nên có đ á i ngộ giống nhau cũng không ít biết hứa mộng có thể như vậy không có sợ hãi mấu chốt nhất nguyên nhân ở chỗ hắn không thiếu tiền cũng không cần đối với gì đó cổ đông phụ trách làm bậy một ít cũng không có người nào quản hắn khỉ gió thứ yếu chính là bởi vì những thứ này cơ cấu cũng không kiên định bọn họ trước phát thông báo liền lưu lại chỗ trống phải đợi phòng thí nghiệm kết quả cho tới bây giờ cứ việc phòng thí nghiệm không đưa ra gì đó có giá trị tin tức kết quả cũng vẫn là đi ra phá giải toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật trong thời gian ngắn là không có trông cậy vào lần này giao phong ném cái mặt to không nói còn không thu hoạch được gì có thể nói thất bại thảm hại điều này sẽ đưa đến bọn họ vây quét t r ú c mậu ý nguyện thấp xuống rất nhiều trong đó một số người thậm chí hy vọng hủy bỏ những kim này đối với biện pháp không muốn theo t r ú c mậu làm như vậy cương chỉ cần để cho t r ú c mậu bình thường bán hàng không ngừng tại bắc mỹ thị trường gia tăng đầu nhập tương lai luôn là có thao tác không gian chỉ có tất lực vẫn còn hướng phương diện này dùng sức cái khác bao gồm tác phúc game bột ở bên trong ngay lập tức sẽ bung t h à thậm chí tác phúc game bột thương thành trong đầu cùng ngày liền đem lớn nhất biểu diễn vị cho thợ săn quái vật coi như trước đồng bạn hợp tác thợ săn quái vật như c ũ g h i danh game bột ở phương diện này tác phúc game bột theo trúc mộng vẫn như c ũ là đồng bạn hợp tác tác phúc game bột ý nghĩ phi thường linh hoạt nếu thông qua thủ đoạn đặc biệt không lấy được toàn bộ tin tức kỹ thuật vậy cùng trúc mộng hợp tác mở mang một trò chơi để cho game bột cũng có thể sử dụng toàn bộ tin tức biểu hiện cũng không phải không được trúc mộng đã có cùng người khác hợp tác mở mang trò chơi tiền lệ hứa mộng cũng sáng tỏ nói qua tại sản năng giàu có sau sẽ xem xét đem toàn bộ tin tức kỹ thuật ứng dụng thông dụng đến càng nhiều ngành nghề cho tới trúc ngộng sẽ được làm lớn cũng không chuyện chỉ cần liên thủ làm chết sony game an bọn họ thị trường game một vẫn có kiếm thậm chí có thể cùng thắng hờ m ắ n rất nhanh thì phát hiện trước còn luôn miệng cùng nhau hợp tác hại chết trúc n g ọ n g tại bắc mỹ nghiệp vụ t á t phúc game một bắt đầu đổi lại đầu thương phản qua đưa cho bọn hắn làm chướng n g ạ i rồi thứ nhất chung thương là sinh vật liệu giải trí sợ hãi chi cho sói cái này bị sinh vật liệu giải trí cùng sony game ký thác kỳ vọng cho chơi Cuối cùng đã tại ớ trước, i bán chính đêm đ yêu cầu là t hạ ủ bút đầu nhập tuyên truyền phát hành, mua lượng, tìm trò chơi truyền thông cùng trò đầu mua nhập hành, lượng, cùng chơi chơi h o t náo viên quốc ả n g bá thời、điểm. Tại Hạ điểm. q u bọn họ bị trúc ngộng tàn nhẫn bày một đạo lại còn đụng vào hạ quốc năm mới tuyên truyền phát hành hiệu quả cực kém âu mỹ thị trường là được trọng yếu nhất vốn cho là trúc ngộng tại âu mỹ thị trường căn cơ ít lại bị chính phủ liên bang nhằm vào phiền thoái chiến thân hẳn là không ảnh hưởng tới bọn họ có thể gạ d ẽ cùng hờ mặn nói cái gì đều không nghĩ đến tắc phúc lại đột nhiên xuất thủ mang ra thợ săn k h á i vật theo sợ hai chi cho sói đánh lôi đài này đưa đến bọn họ tuyên truyền phát hành chi phí thẳng tắp tăng vọn gian nan như vậy thời cuộc duy nhất có thể để cho hở mặn vui vẻ yên tâm chính là t r ú c mộng dù sao cũng là theo chính phủ liên bang trở mặt tương lai một đoạn thời gian rất dài t r ú c mộng toàn bộ tin tức dụng cụ đều không vào được bắc mỹ thị trường sony game sẽ không bởi vì phần cứng lên hoàn cảnh xấu nhanh chóng thất lạc thị trường nghĩ như vậy tại cuộc phong ba này bên trong tiêu hết đại lượng chính trị hiến kim cuối cùng chưa có hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển hở mặn hơi yên lòng một chút không suy nghĩ thêm nữa t r ú c mộng sự tỉnh bắt đầu chuyên tâm cùng tác phúc game một đánh lôi đài tranh đoạt lưu lượng này đưa đến hắn bỏ quên một tin tức thành phố trải rộng bên trong dì mình tổng quân hỏa cửa hàng chính thức khai trường chương ba trăm mười hoàn toàn đối với chúc n g n g rộng mở đại môn chương ba trăm mười hoàn toàn đối với chúc n g n g rộng mở đại môn dì mình tổng m ô đ e n tám trăm bảy mươi tuyên động thức súng s ọ t hùn sớm nhất chế tạo ở một nghìn chín trăm năm mươi năm truyền trực tiếp thời gian một cái tiêu sái đẹp trai nam nhân mặc lấy tây trang màu đen đầy mắt thưởng thức mà nhìn trong tay dì mình tổng m tám trăm bảy mươi nói xong câu này đột nhiên tay trái trước người bắt lại nòng súng xuống tay cầm rắc rắc một tiếng hoàn thành lên nòng ẩm phía trước vài mét người ngoài hình một bìa trong nháy mắt vỡ vụn lại vừa là rắc, rắc. một tiếng hoàn thành lui đạn lên n ò n g nam nhân hài lòng bình luận kinh điển bên trong kinh điển chuyền trực tiếp giữa nhất thời một mảnh quỷ khóc xói chu Ô nha thật l à đẹp trai x ó á chết siêu cấp vô địch x ó á j o h n e hoa cơ j o h n e hoa cơ nguyên lai、like、không phải quảng bá hắn thật rất biết dùng thương a phiên dịch phiên dịch cái gì gọi là chuyên nghiệp cái gì gọi là đỉnh cấp diễn viên s ắ c t h ứ c x ó á ta một cái nam cũng muốn gả cho hắn chuyền trực tiếp giữa sẽ có loại phản ứng này nguyên nhân rất đơn giản gì mình tổng quân hỏa công ty vì cùng người tuổi trẻ đánh thành một khối mời tới z o n hoa cơ z o n hoa cơ vị này diễn viên vừa mới tại gần đây chiếu phim mảng lớn bên trong đóng vai sát thủ tại trong phim ảnh phô b à y một loạt hoa lệ bắn nhau vai diễn nhờ vào hắn xuất sắc diễn xuất p h ò n g vẽ điện ảnh đại bạo nhượng chế phiến phương kiếm lời cái đầy b u ồ n đầy bắt đồng thời cũng để cho hắn trở thành trước mặt đứng đầu chịu b ắ t mỹ người tuổi trẻ yêu thích diễn viên thậm chí tại toàn cầu cũng có to lớn ảnh hưởng lực chính là vì chờ đến hắn đang trong kỳ hạn d ì mìn h tổng quân hỏa công ty mới kéo dài nhà này giả tưởng của hàng súng khai trương thời gian chúc mộng các nhân viên hiệu suất đều cao vô cùng nhà này giả tưởng của hàng súng xây dựng cùng lắp đặt thiết bị sớ nhưng đồng bạn hợp tác dìm mình tổng quân hỏa công ty bên kia một mực nói chưa chuẩn bị xong một mặt là vì chờ zone a c k e r đang trong kỳ hạn mặt khác cũng cảm thấy nở tờ cờ không cách nào chính xác truyền đạt dìm mình tổng quân hỏa công ty văn hóa cùng giá trị quan cho nên phải tại giả tưởng trong cửa hàng sử dụng chân nhân nhân viên phục vụ cân nhắc đến phải đối mặt toàn thế giới người sử dụng vị trí này thập phần trọng yếu bọn họ tốn không ít thời gian chọn lựa người thích hợp chờ mọi việc đã sẵn sàng đã đến số h a hiện tại nhưng không thể không nói chú tâm chuẩn bị tự nhiên có hắn giá trị danh tiếng chính giữa khốc ca diễn viên z o n Marker, tư thế hiên ngang lại siêu biết chơi thương nữ nhân viên phục vụ r a lệ tuấn nam mỹ nữ cùng sân khấu cộng thêm từng nhánh kinh điện s ú n g ống biểu diễn giảng giải bắn thử chuyền trực tiếp giữa nhiệt độ càng ngày càng cao ngay từ đầu các khán giả chỉ lo hưng phấn đều không ý thức được có gì không đúng cho đến hai người nhắc tới bắn nhanh đề tài lấy hai, cái mình tổng M1858 súng lục cùng hai quả đạn đặt lên bàn ba giây đến ngược sau nhanh như tia chớp đưa hai tay ra lắp đạn nhấc thương xa kích ẩm mỹ nữ tóc vàng gia lệ ngược phun huyết bắn ra đạn lau qua zone hoa cơ bả vai bay ra ngoài、zone. mắt cơ mặt không đ ổ i sắc truyền trực tiếp thời gian đến từ toàn cầu mấy triệu người xem tại chỗ liền ngớ ngẩn càng làm cho bọn họ ngốc xuống là chúng thương ra lệ để x u ố n g xuống thống khổ ôm ngực khó chịu mấy giây sau đó liền không có chuyện gì đại gia hỏa nhi s ừ n g sốt một lúc lâu mới rốt cục kịp phản ứng hai người này là tại thành phố trải rộng bên trong truyền trực tiếp s a o không đúng sao nào có như vậy tinh tế mô hình rõ ràng chính là chân nhân đó chính là hỗn hợp thực tế bất kể như thế nào trúc n g ậ khẳng định giúp rất nhiều hơn nữa hơn nữa tuyệt đối dùng tới toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ cho nên nước mỹ biên giới nhưng thật ra là có toàn bộ tin tức dụng cụ chỉ là fbi trước không biết ha ha ha rời đại phổ chúc ngậu người đến cùng còn phải cho ta bao nhiêu kinh hỉ hải ngoại đám bạn trên mạng ngập vòng quốc nội người chơi thì cười như điên không lướt fbi phụ trách thu được toàn bộ tin tức dụng cụ chuyên viên cùng với hắn lãnh đạo cấp trên vừa khiếp sợ lại tức giận lại tra một cái những người này quả nhiên ngay tại lo sang giờ liết chuyên viên mang theo sĩ quan chạy thẳng tới truyền trực tiếp sân cơ tầng sĩ quan còn có chút kính sợ đây chính là một nhà quân hỏa công ty chúng ta liền trực tiếp như vậy đến cửa cấp độ sao cái gì gọi là cướp Cái này gọi này là hiện tại u tra. chúng u y ta đem theo chuyển trực tiếp giữa cho người xem rút ra một vị may mắn người xem đưa lên dìm mìn tổng quân hỏa đại lê bao bao hàm dìm mìn tổng m tám trăm bảy mươi súng súng súng lục cùng a cờ giờ súng trường các một nhánh miễn phí giao hàng đến nhà mỗi khẩu súng quá mức tặng một phát đạn lại đưa khẩu súng bảo dưỡng dầu không có chúng giải người xem bằng hữu cũng không cần khổ sở là ăn mừng giả tưởng cửa tiệm khai trường chúng ta còn có thể đẩy ra kéo dài bảy ngày giá đặc biệt chu trong bảy ngày này tất cả mọi người có thể dùng siêu giá ư u đ ã i mua được ngưỡng mộ trong lòng súng ống không xác định chính mình thích hợp loại nào súng ống cũng không phương tiện đến địa phương tiệm vũ khí chọn lựa mà nói có thể tới thành phố trải rộng súng ống cửa hàng hiện trường chọn lựa dùng thử nhất định có thể tìm tới thích hợp nhất ngươi một cái chuyên viên nghe m mắt cuốn loạn các ngươi lấy ở đâu nhi toàn bộ tin tức dụng cụ đương nhiên là đồng bạn hợp tác đưa chúng ta và chúc mộng là thân mật đồng bạn hợp tác quan hệ nơi làm việc người phụ trách không chút nào h o ả n g cái này hẳn rất rõ ràng chứ thành phố trải rộng lớn như vậy một nhà của hàng súng còn có một nhà dìm mìn h tổng quân hỏa viện bảo tàng chuyên viên trong mày ta làm việc chuyện liên quan đến an ninh quốc gia nào có ở không chơi đùa trò chơi gì hiện tại mở cửa nếu không chúng ta muốn phá cửa rồi trong môn người phụ trách không nói gì nhưng chuyên viên đột nhiên nghe được giáp giáp tiếng lên lòng sau đó mới là người phụ trách trả lời người đoán chúng ta nơi này có bao nhiều khẩu súng được bao nhiêu chương chứng nhận sử dụng súng chuyên viên giật mình một cái trong nháy mắt theo cửa nhảy ra trốn mặt bên một giọt mồ hôi lạnh c h ầ m rãi chạy xuống bình tĩnh một chút không muốn bạo lực k h á n g pháp không nên để cho sự tình trở nên không thể thu thập ta rất bình tĩnh người phụ trách trả lời thế nhưng ta đề nghị chúng ta bảo trì hiện trạng cùng nhau c h ờ một cú điện thoại nếu đúng như là ta nhận được điện thoại ta lập tức mở cửa phối hợp các ngươi làm việc nhưng nếu đúng như là ngươi nhận được điện thoại cũng mời các ngươi tỉnh táo rời đi không muốn làm nhiều chúng ta làm việc chuyên viên tóc mày có chút không căm lỏng nhưng một vị k h á c sĩ quan trọng chọc hắn cho hắn nhìn một chút t r u y ề n trực tiếp thời gian hình ảnh thương trên kệ tiêm một t r ư ờ n g bài a cờ d rời xuống trường chuyên viên trong nháy mắt cam tâm rồi được chúng ta đây chờ một hồi nói xong lấy điện thoại di động ra phải đánh cho thượng cấp nhưng mới lấy ra điện thoại di động điện thoại liền văng lên thượng cấp thượng cấp gọi điện thoại tới hai phút sau hắn cúp điện thoại t r ầ m mặc dẫn đội rời khỏi nơi này buổi tối hôm đó liên bang giải trí phần mềm b ì n h cấp ủy viên hội es jubber sưng sương t u y ế t kế hoạch giới hạn người trưởng thành ghi danh nội dung phân cấp hợp lý hợp pháp cũng không vấn đề cũng không tồn tại xâm phạm người sử dụng số liệu riêng tư vấn đề liên bang mua bán ủy viên hội f c q sưng sương t u y ế t kế hoạch đi ra hệ thống có rõ ràng quy tắc nói rõ cũng không lừa dối kinh doanh vấn đề vì vậy hủy bỏ trước đây tiền phạt quyết định liên bang thông tin ủy viên hội f c q sưng trải qua điều tra chiến tranh mâu nghị khi đến người tiêu thụ gãy xương sự kiện đơn thuần tự biên tự diễn p h i ế bảo đảm hành động cảnh tượng huyền ảo trò chơi bình đại an toàn tính cũng không vấn đề từng cái cơ cấu nhanh chóng tự mình đánh mặt thu hồi trước quyết định trừng phạt Mặt đ â y đều là viết một câu nói thật xin lỗi ta sai lầm rồi có thể cùng được không to lớn như vậy thái độ biến hóa thúc đẩy nhân tố dĩ nhiên là nhiều phương diện nhưng có một cái mấu chốt số liệu tuyệt đối không thể xem nhẹ dì mình tổng quân hỏa công ty c h à n g này khai trương truyền trực tiếp tại trong vòng một ngày bán ra ba hơn tám khẩu xuống giới vượt qua cả nước này đều xuống ống lượng tiêu thụ hai phần ba phải biết trước đó dì mình tổng quân hỏa công ty xuống ống lượng tiêu thụ liên tiếp tụt xuống cho tới phá sản gây dựng lại cuối cùng bị tự do tập đoàn thu mua như thế so sánh số này theo thì càng thêm lệ tiên cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện nhiều ra thế giới giả tưởng đối với súng ống lượng tiêu thụ giúp thích kinh người như vậy có thể thấy được lồn đ ố m càng tốt là bởi vì t r ú c mộng lão bản kỳ quái nói đức bệnh thích sạch sẽ bọn họ thậm chí không muốn tiêu thụ phân chia mặc dù nói cái này cũng tạo thành một ít phiền thoái nhỏ người tiêu thụ không thể trực tiếp tại thế giới giả tưởng trả tiền xuống đơn mà cần phải đang xác định thích súng ống sau rồi đến trên thực tế mua nhiều hơn một cái chuyển hóa m ắ c xích nhưng đây đều là vấn đề nhỏ hoàn toàn không cách nào che giấu thế giới giả tưởng ư thế mà bây giờ cường đại như, vậy tiêu thụ bình đại như vậy vô tư đồng bạn hợp tác các người mẹ hắn lại còn muốn khi dễ bọn họ dì mình tổng quân h ỏ a công ty lão đại tự do tập đoàn bắt đầu phát lực cả nước s ú n g trường hiệp hội cũng q u ă n g tới chú ý ánh mắt vì vậy trúc n g ọ n g tại bắc mỹ đối mặt đủ loại nhấp nhô cùng có cảnh đều tại nắn g ngủi trong vòng nửa tháng nhanh chóng bị quét dọn không còn một ngống đến đây bắc mỹ trò chơi thị trường hoàn toàn đối với trúc n g ọ n g mở rộng ra đại môn chương ba trăm m ư ơ i một lựa chọn thái đ à o lựa chọn thành công chương ba trăm m ư ơ i một lựa chọn thái nào lựa chọn thành công bắc mỹ thị trường cửa mở ra nhưng hứa ngậu không để ý đến bắc mỹ thị trường toàn bộ tin tức dụng cụ cung ứng ưu tiên cấp đã xế đây là xác định được phương án sẽ không nữa tùy ý sửa đổi nếu không ngươi mở cửa một cái ta liền muốn đi vào há chẳng phải là lộ ra ta rất tùy tiện rất không có nguyên tắc muốn toàn bộ tin tức dụng cụ có thế nhưng lại cứ chờ một chút đi hứa ngộng hướng đồng bạn hợp tác biểu đạt cám ơn sau liền đem chú ý l ự c chuyển tới mặt khác hai chuyện lên thợ săn q u á i vật nội chắc sắp kết thúc bán gần ngay trước mắt cùng với sợ h ã i chi chó sói giống vậy bán sắp tới so với thợ săn k h á i vật sớm hai ngày ở một trình độ nào đó cái này cũng là một chuyện tác phúc đêm một liên hiệp chúc ngộng đánh đ a sony lên cái ý nghĩ này hứa n g ộ n không có nhiều muốn đáp ứng thị trường ngoài nước trúc ngộng cày cấy thời gian quá ngắn cũng không gì đó truyền thông nhân m ạ n h tinh lực chủ yếu tự đặt ở hạ quốc quốc nội hứa ngộng c h á n g h é t tuyệt đại đa số âu mỹ trò chơi truyền thông căn bản không để cho trần quân n g h ĩ cho những thứ kia buồn nôn dở dạ cũ l ạ đưa tiền này đưa đến cái nào bây giờ trúc ngộng đã sớm xưa không bằng nay người chơi số lượng cùng kỹ thuật thực lực đều đột nhiên tăng mạnh tại âu mỹ trò chơi truyền thông trong miệng cũng như cũ không chiếm được cái gì tốt mà nói năm ngoái hàng năm trò chơi ban thưởng trong nghi thức xương t u y ế t kế hoạch liền đề cử đều không mò được một cái chiến tranh tri chi vương ngược lại mò được một cái kỹ thuật loại t h ư ở n g hạng mục đề cử cuối cùng còn không có cầm đến lấy tay trắng ra về kết cục thu c h ẳ n g h ứ a n g ọ n g sớm có dự trù căn bản không để ý cái này giải thưởng mời các người chơi ngược lại tiếng mắng một mảnh nổi giận cái này giải thưởng không biết xấu hổ chỉ có thể liếm sony game n h ư tử liên đối cái này giải thưởng tại nhiều xã giao bình đài người h ái mộ số lượng đều xuất hiện nghiêm trọng ngã xuống có chuyện tốt người chơi đại khái thống kê qua nhờ vào lần này ban thưởng cái này giải thưởng tại toàn cầu ít nhất trôi mất năm mươi vạn chân thực người chơi chú ý mấy con số này đã là cái này giải thưởng tại toàn cầu các bình đài tổng quan chú lượng một phần tư không nghi ngờ chút nào công tín lực đ ạ i mất nhưng giải thưởng mất đi công tín lực theo trúc ngộng không có quan hệ gì trúc ngộng gì đó giải thưởng đều không mò được đã là đề cục hứa ngộng không quan tâm loại này g à dừng giải thưởng các người chơi lại hết sức tiết đ ố i lần này thợ săn quái vật hứa ngộng đã làm xong nguyên dạng một lần nữa chuẩn bị tâm tư nhưng tác phúc lên một nhưng đứng dậy dự định theo tân lực thật tốt tách tách cổ tay tình huống t i ê tự nhiên rất khác nhau Sony game tại r ư ớ c b tắc h công tổn đã phúc t mấy ư trong phán đoán chỉ cần sợ hai chi trò sói cũng nghiêm trọng thao tổn như vậy sony game toàn bộ đệ nhất vương phòng làm việc trận danh cũng sẽ nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng tương lai có thể được mở mang tài chính cùng kinh doanh tài chính đầu nhập cũng sẽ nhanh chóng c o rút nhanh mà một khi trò chơi thị trường vỡ c o rút phần cứng thị trường vỡ c o rút cũng không xa đến lúc đó sony lên thành phố chiếm dẫn đầu suy thoái chống ra chủ cơ thị trường phân ngạch dĩ nhiên chính là t ắ c phúc cùng trúc mộng rồi cứ như vậy song phương ăn nhịp với nhau t ắ c phúc đã tại hải ngoại phát động tuyên truyền thế công trúc mộng ở quốc nội tuyên truyền thế công từ lâu khởi động cơ hồ đem sợ hai chi chó sói ở quốc nội tuyên truyền phát hành chen lấn không thấy được bây giờ cái nào thợ săn quái vật nội chắc toàn bộ hành trình bảo mật đám bạn trên mạng chỉ có thể căn cứ một ít nội chắc người chơi tiết lộ khẩu phong cùng bộ phong chóc ảnh nội dung trò chơi miêu tả tới suy đoán nội dung trò chơi nhiệt độ cũng vượt qua xa sợ h ã i chi trò sói hơn nữa theo năm mới kỳ nghỉ kết thúc phần lớn đi làm người bắt đầu làm việc thợ săn quái vật nhiệt độ còn đang từng bước là thăng ngày hai mươi bảy trúc mộng đối với bộ phận trò chơi truyền thống cùng thể lượng khá lớn game off lin video người chế tạo cũng phạm vi nhỏ phát ra ngoài một ít nội chắc tư cách hòa đao vị lão bằng hữu này cũng ở đây cái m ắ x í c lấy được tư cách bất quá lúc này khoảng cách số hai mươi chín nội chắc kết th chỉ còn lại cuối cùng ba ngày thời gian có hạn vì tận khả năng hoàn chỉnh thể nghiệm đến trò chơi mọi phương diện để cho trò chơi một cái tận khả năng công c h í n h đánh giá hỏa đao phát huy nhân mạch thành công tìm tới cũng thêm vào một cái nội chắc đám đ ợ lệ ở bảy tên gọi thái đao hiệp toàn cầu liên nghị hội hỏa đao nghi hoặc không ớ t tại sao bảy tên là thái đao hiệp toàn cầu liên nghị hội cái này b ở y kích thước không lớn tính cả mới vừa ra đi và hỏa đao cũng liền mười tám người nhưng vô cùng sôi nổi hỏa đao vấn đề vừa ra lập tức n ô ra một đám đông người hồi phục hắn đương nhiên là bởi vì thái đao đẹp trái nhất mà xoái người chỉ cùng xoái người chơi với、nhau. là n g ư ơ i mới sao khó trách ngươi có sự nghi ngờ này đi chơi trò chơi lựa chọn thái đao tiến hành săn thú sau đó ngươi liền hiểu lựa chọn thái đao lựa chọn thành công chơi đùa thợ săn q u á i vật cũng không chơi đùa thái đao kia đã định chức chỉ có thể vượt qua một cái đối lập thất bại nhân sinh hòa đao tràn đầy đầu đều là dấu hỏi hắn căn cứ nhiều năm trò chơi kinh nghiệm suy đoán nói là bởi vì nội chắc bên trong thái đao so với những vũ khí khác đều mạnh tổn thương đặc biệt tao sao bất quá khiến hắn không nghĩ đến là cái này hợp tình hợp lý suy đoán nhưng đưa đến bảy trò chuyện an tính trong n h á mắt mới vừa rồi còn điên cuồng chơi bùa ngạnh bầy h ư u môn đột nhiên đồng loạt t i ê n lặng mấy giây không nói nên lời bất quá rất nhanh bầy h ư u môn lại lần nữa sinh động hoàn toàn chính xác ngươi thật là cái trò chơi này thiên tài chính là như vậy thái đao tần suất công kích siêu cấp nhanh tổn thương còn nổ mạnh cao vô địch thiên hạ hoàn toàn đánh vỡ thăng bằng vũ khí không tước có thể chơi bùa hỏa đao được ta đây liền chơi bùa thái đao rồi bầy h ư u môn rồi rít vì hắn điểm đáng khen khen ngợi hắn làm ra chính xác quyết định hỏa đao đăng nhập vào trò chơi bất quá hắn cũng không có gấp đẩy tới độ mà là nghiêm túc cẩn thận chú ý trò chơi mỗi một chi tiết nhỏ. Tại、trong ạ i t quán rượu hắn không gấp đáp lại nhà mạo hiểm tiểu tỷ tỷ hoa cúc nhiệm vụ càng không có cho mình cả tên mà là không nhìn truyền vào khung tại trong quán rượu khắp nơi lắc lư tìm người đối thoại hắn không khỏi kinh ngạc phát hiện nơi này sở hữu nở đỡ cờ cũng có thể đối thoại hơn nữa cũng có thể cho ra một số khác biệt tin tức có chút là nhà mạo hiểm tin tức có chút là thế giới quan tin tức còn có chút là vũ khí sử dụng cùng bảo dưỡng loại hình bất quá thần kỳ nhất vẫn là cái kia mái tóc màu trắng bạc thiếu nữ trong tay nàng cương kiếm theo trong quán rượu những người khác vũ khí so sánh có thể nói mini hoa phong đều không quá giống nhau mà nàng cho ra tin t bạch xương không phải một loại thiên thai mà là bị một cái kinh khủng chủng tộc chỗ không chế sinh thái vũ khí hòa đao trước tiên liền nghĩ đến cổ long thậm chí có chồng phát hiện trúc m ộ n g sinh s x n tư đào ra ẩn nút t r ứ n g m à u kinh hỷ cảm hắn tại trong quán rượu đi một vòng cho đến phát hiện quán rượu môn không cách nào từ trong bên đầy ra sau mới quay đầu lại chuyển vào biển danh tiếp tục đẩy tới nội dung cốt t r u y ệ n sau đó chính là đột nhiên đến tập kích Sa vương long dễ dàng đem cái què rượu này liên đối toàn bộ k i n h khí cầu cùng nhau xé nát nhưng ngay tại hắn bắt đầu rơi xuống trước thời khắp mấu chốt nội dung cốt chuyện xuất hiện được con cái tia tay cầm c ư ơ n g kiếm tóc bạch kim thiếu nữ đột nhiên xông lại bắt được cánh tay hắn một đạo trói mắt tia trước sau hắn và thiếu nữ cùng nhau theo phá t o á i trong quán rượu biến mất không thấy gì nữa đọc cái sau khi kết thúc hòa đao nhìn khắp b ố n phía phát hiện mình đã làm đến nơi đến trốn trở lại mặt đất hắn vừa định nói chút gì tóc bạch kim thiếu nữ liền lỏng ra cánh tay hắn lại một lần nữa tại tia trước bên trong biến mất không thấy gì nữa đem một mình hắn ném tại đây bên trong hòa đa còn tưởng rằng đây là bình thường nhiệm vụ chương trình vì vậy kiên nhận đứng tại chỗ chờ đợi nay nhất đẳng chính là ước chừng mười phút tóc hắn cuối cùng hậu c h i hậu giác mà ý thức được thật giống như nơi nào không đúng lắm chương ba trăm m ư ơ i hai ngươi liền nói có đẹp trai hay không đi chương ba trăm m ư ơ i hai ngươi liền nói có đẹp trai hay không đi trò chơi tân thủ giáo trình sẽ đem người chơi ném tới một cái địa phương suốt m ộ ư ơ i phút chẳng quan tâm sao hỏa đao nháy mắt mấy cái có chút khó tin hắn mở ra trò chơi menu khó có thể tin kiểm tra một lần u i muốn nhìn một chút là không phải mình bỏ quên nhiệm vụ gì nhắc nhở nhưng cũng không có nhiệm vụ danh sách trống rỗng chẳng lẽ sau đó phải chính mình tìm đầu mối kích động phần sau nhiệm vụ hắn đảo mắt nhìn trong cánh rừng này đất trống không thung lũng không khe cỏ xanh như tấm đệm loại trừ phi thường thích hợp bữa cơm g i ã ngoại nhìn không ra bất kỳ gì thượng phương hắn lắc đầu một cái r ứ t bỏ cái này nói với v ẩ n ý tưởng cho nên ta quả nhiên là gặp phải trò chơi bật đi hòa đao lúc này tết đồ phát đến thái đao hiệp toàn cầu liên nghị hội trong b ầ y tìm kiếm trợ giúp các anh em giúp ta nhìn một chút ta đây là bị làm đến chỗ nào tới rồi hả theo mở màn trong quán rượu trực tiếp bị truyền tống tới chung q u n không có bất kỳ a y có phải hay không gặp phải bụt rồi hả theo trên trời rơi xuống tới đại nạn không chết sao t r ứ n g m à u vẫn là bụt chờ một chút người anh em ngươi chỗ này ta tại sao dường như khá quen chỗ này nhìn qua như thế giống như vậy vĩnh hàng sân săn bắn bên trong ngươi trực tiếp theo trò chơi mở màn bay đến vĩnh hàng sân săn bắn đi rồi nhảy lấp sinh nga ngươi ngươi liền đứng ở nơi đó không cần đi động ta lập tức tới ngay hỏa đao nhìn bầy hữu môn hồi phục cũng là dấu hỏi đầy đầu trực tiếp vào vĩnh hàng sân săn bắn có thể vĩnh hàng săn săn bắn không phải nhiều người vợ vợ hình thức sao đợi lát nữa sẽ không thật chạy tới cái bầy hữu nhất đao chém chết ta đi ta còn là tay không đây chẳng được bao lâu tại hỏa đao trận mắt ngoác mồm chú ý một chút trong rừng quả nhiên thật chui ra tới một người chụp lấy một thanh khổng lồ bứa liền hướng hắn x u ố n g lại hỏa đao vội vàng mở miệng người mình đừng nổ súng ta là nói đừng đập thủ đối diện không có chút nào dừng lại ý tứ hỏa đao vì vậy nhấc chân chạy nhanh chóng rời đi bãi cỏ vọt vào trong rừng vừa chạy còn một b ê n đều, chúng ta đều là thái đ a o hiệp cả nước liên nghị hội bảy hữu a bảy hữu gặp nhau không giúp rồi coi như xong cũng không cần thiết chém chết ta đi hắn không nói còn nói nói một chút đối diện lao ca tại chỗ liền nổ Cánh tay trái tay dưới một cái một cái ban trong suốt lam s ắ c hình quang phi trùng theo cánh tay háo giáp lên cực nhanh bay lên bầu trời một cây ánh sáng tạo thành dây thừng đem phi trùng cùng cánh tay háo giáp nối liền cùng một chỗ một g i â y kế tiếp lao ca trực tiếp bị dây thừng rắt lấy bay lên trời hỏa đao khiếp sợ ngẩng đầu đến vừa vặn nhìn đến trong tay hắn búa lớn ánh sáng chật lóe ta mẹ nó hận nhất chơi đùa thái đao rồi lao ca hai tay giơ cao búa lớn chiếu hỏa đao sọ đầu chính là một cái từ trên trời hạ xuống siêu cấp mẹ bù hỏa đao căn bản không phản ứng kịp liền ăn một cái tràn đầy tổn thương chỉ còn lại một điểm cuối cùng h ế t ra nh hỏa đao thập phần khó hiểu không nhịn được hỏi chơi đ ù a thái đao làm gì ngươi hắn là thật không biết cho nên thật lòng cầu vấn nhưng đối với mặt lão ca càng tức giận hơn mẹ của ngươi gấm lên một tiếng một búa chém ngang đem hắn chém thành thi thể hỏa đao cho đến chết bất đắc kỳ tử cũng không biết này lão ca tại sao đối với thái đao người chơi lớn như vậy hoán niệm hắc ngươi đang nhìn cái gì đây ngươi tới nơi này cũng là vì điều tra vũ lâm thai hại nguyên nhân sao một cái thanh âm quen thuộc đem hỏa đao theo một tót dấu hỏi trong trạng thái đánh thức hắn một lần nữa trở lại trò chơi mở màn trong quán rượu hoặc bắt nhà mạo hiểm thiếu nữ nhiệt tình hướng hắn chào hỏi h ả là không sai hòa đao trả lời lần này hắn không có lại làm loạn đâu ra đấy mà trả lời vấn đề đẩy tới nội dung cốt truyện đồng thời suy nghĩ trò chơi kết thúc liền hỏi một chút chúc mộng k h á c h phục mới vừa rồi kia đến cùng là chuyện gì xảy ra thật tốt như thế cho hắn chỉnh đến nhiều người hình thức đi rồi hắn lại hỏi hỏi qua bởi h ư u kia s á c thực chính là vĩnh hàng sân săn bắn hình thức bản đồ cái kia chém chết người khác chính là một vị khác người chơi nói muốn tới tìm hắn cái kia bởi hữu còn thập phần nói nghĩa khi nói ta đã đến chờ ta sẽ đi ngay bây giờ báo thù cho ngươi trò chơi đã mở chắc một tuần nội chắc các người chơi đều đã hoàn thành nhiệm vụ giải tỏa rồi vĩnh hàng sân sàn b á n hình thức thất hoa hoa kia trường chìa khóa cửa cũng coi như có đất rụng võ có thể không đăng ký thợ săn k h á i vật trực tiếp tại đăng nhập trong không gian xếp hàng xứng đôi nhưng là chỉ như vậy mà thôi rồi nàng vào cái này hình thức gặp phải tình huống theo hỏa đao không sai b i ệ t lắm luôn là trang bị còn không có góp đủ liền bị người chém chết này đưa đến nàng đối với cái này hình thức không hăng hải lắm càng nhiều tinh lực vẫn là tốn ở rồi tinh hồn bồi dưỡng lên rất nhiều người chơi đều cùng thất hoa hoa không sai bị lắ có chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật cho nên vĩnh hàng sân săn b á n hình thức cũng không náo nhiệt đồng thời bình thường cũng liền mở hai đến ba t r ư ờ n g cùng bầy hưu đụng vào sát xuất tương đối lớn hòa đao chẳng biết tại sao bị người chém chết bao nhiêu cũng có chút khó chịu nhìn đến bầy hưu giúp mình chút khí đương nhiên thật cao hứng còn phát năm mươi đồng tiền hồng bao ngỏ ý cảm ơn ta nhìn thấy hắn chờ ta tin tức tốt lão ca lòng tin tràn đầy mà sông tới bốn mươi giây sau lão ca lần nữa nổi bọn xin lỗi không có đánh thắng ta tận lực thế nhưng hắn quá mạnh mẽ hòa đao người mẹ nó đem ta phát hồng bao còn cho ta thái đao thật rất mạnh sao hòa đao không nhịn được nghi ngờ b ậ y hữu lập tức sửa chữa hắn quan niệm đương nhiên cường siêu cấp cường lại xoáy lại cường không nên hoài nghi hắn v u a chỉ là bởi vì hắn thức ăn đúng chỉ cần ngươi mỗi một đao đều chém trúng mục tiêu tổn thương nổ mạnh hòa đao lần nữa bị thuyết phục vì vậy tại đến điều tra cứ điểm giải tỏa vũ khí thay đổi chức năng sau trước tiên thì càng đ ổ i thái đao vào sân huấn luyện tại thợ săn quái vật bên trong trúc n g ộ n g cung cấp hai loại hình thức chiến đấu một loại là toàn bình đài có thể truyền thống động tác hình thức, thông qua cố định ấn, thả tác bình dùng động hình định ấn, định động tác công phím đặc có cố ra qua khác í c cùng năng. đẻ ra kỹ k Một loại h chính là giới hạn cảnh tượng huyền ảo trò chơi bình đài sử dụng tự do hình thức tại tự do hình thức xuống người chơi có thể thoát khỏi cố định động tác hạn chế tùy tâm sử dụng chiến đấu đương nhiên vũ khí đặc định kỹ năng công kích vẫn cần dùng cố định lên chủ động làm tới kích động đặt ở thái đao lên chính là bay lượn chém khai nhận chất đâm nạp lòng nạp đao cơ hợp chém cùng với đón đỡ nhảy đón được ư thật giống như rất đơn giản hòa đao gật đầu một cái cảm giác đã hiểu nếu đúng như là dùng dc cùng chủ cơ chơi đùa vậy còn muốn nhớ phím ấn đối ứng chiêu thức cùng với một ít để ra động tác nhưng cảnh tượng huyền ảo trò chơi bình đại thì đơn giản hơn nhiều đơn giản tới nói chỉ cần ngốc hết chém nộ khí đủ rồi liền xoay cái đại bay lượn ra v ờ uff v ờ uff chia làm b ạ c h hoảng đỏ cấp ba đoạn ra tổn thương còn có thể t r ợ đâm sau đi lên quái nhảy lên thiên nạp đao x ú c lực có thể thả cứ hợp đón đỡ ra nhảy chính là vô địch ta đã hoàn toàn hiểu hỏa đao lòng tin tràn đầy mà bước lên săn thú lữ trình thứ nhất săn thú mục tiêu thật long hỏa đao nhìn hết tốc lực xông lại thật long lúc này nạp đao bắt đầu sốc lực giữ giữ giữ giữ rồi mấy giây cho đến t ặ c long g ọ t tới trên mặt hỏa đao mới ý thức tới một cái vấn đề s ú c lực danh căn bản không động lúc này hắn mới nhớ nên đón đỡ nhúng nhảy nhưng đao nhận được một nửa liền bị t ặ c long ngay n g ự c đánh bay ra ngoài nhân vật bay ra ngoài đồng thời hỏa đao xoa xoa ngực sau khi đứng lên thoáng nhớ lại hiểu được ta phải trước chém nhất đao mới có thể mở bắt đầu s ú c lực hắn xông lên chém t ặ c long nhất đao sau đó thu đao giữ nga ô t ặ c long n h ấ t miệng g ầ m đi xuống ngực đ a o xót s ú c lực bị cắt đứt không việc gì ta là lão người chơi ta tâm tính vô địch hỏa đao từ đầu lại tới lần này hắn tránh chính diện tại tặc long mặt bên chém nhất đao sau đó thu đao giữ t h ạ c long lăn qua một bên bà vai đau xót súp lực lần nữa bị cắt đứt hòa đao không nói phút chốc được rồi cái này có chút khó khăn nắm chặt cơ hội thử một chút khác hòa đao lại bắt đầu thử khai nhận cùng g i ấ m đạp quái thợ t i ê n lại vừa là mấy phút trôi qua hòa đao ngực bà vai sau lưng cánh tay cái mông đều mơ hồ đau liên tục thất bại tám lần trong lòng trạng thái hoàn toàn nổ mạnh trước hắn cuối cùng thành công đột mang theo khai nhận b uff trận đâm đánh trúng tặc lòng cũng kịp thời nhấp trơn tại tặc gia dòng giáp thượng đạt một hắn cuối cùng nhìn đến chung quanh sở hữu cảnh vật trong nháy mắt hạ xuống hán bay lên rồi ăn ta một đao hỏa đao giống giận thái đao toát ra tinh h à o quang màu đỏ nay chật vật sau khi thành công nén giận một đòn tại hỏa đao tiếng gầm gừ bên trong lấy chỉ trong găng tấc nặng nề g h chém ở tặc long tân h bên Đụng. bùi đất tung bay tặc long thuận thế một trào tử đi qua trực tiếp đem trẻ tuổi thái đao hiệp cào được lảo đảo một cái mẹ của người bốn hỏa đao hoàn toàn phá vỡ rồi đem gì đó khai nhận sức lực hết thệ quyên mất chộp lấy thái đao xông lên liền một hồi chém lung tung không tránh không nhé một đao tiếp nhất đao cho đến tặc long kêu thảm ngã xuống hỏa đao nhìn ngã xuống tặc long không có nhậm hà hỉ vui vẻ chỉ có mặt đầy dấu hỏi n à y bốt nguyên lai đơn giản như vậy sao căn bản không yêu cầu cao cấp kỹ xảo không đúng đây là nhập môn thứ nhất quái đến phía sau gặp mạnh hơn b ộ t những kỹ xảo kia thật có thể dùng tới sao hắn có thể tín hiệu h được trong bảy câu kia chỉ cần mỗi một đao đều chém chúng tổn thương nổ mạnh hàm kim lượng rồi hợp l ấ nếu là liên tục chém không chúng tổn thương liền trực tiếp rơi đến phòng ngầm dưới đất cấp bậc hắn không nhịn được đi trong bầy hỏi các ngươi chơi đùa thái đùa cũng có t hắn ể d g được nghỉ ngơi một hồi trận này săn thú đi xuống người trung niên lựa vận động đã vượt chỉ tiêu hắn ngồi xuống mở ra trò chơi phản hồi đường dây thì cứ hỏi hỏi ra trước truyền tống là chuyện gì xảy ra nhưng lúc này hắn nhưng phát hiện mình nhận được một phong trúc ngộng hữu kiện kiểm tra đến trò chơi b ộ t b ồ i thường sao động tác nhanh như vậy h ò a đao có chút kinh ngạc mở ra phong thư này nhưng trong thư dung cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau tôn kính người chơi người tốt chúc mộng công ty game người sáng lập hướng mộng tiên sinh mời ngài tham gia một lần cực kỳ bí mật cấp đóng cửa trò chơi khảo sát chúc mộng đem cung cấp cho ngài vẽ phi cơ chỗ ở cùng khảo sát trong lúc phụ cấp như ngài có ý hướng tham dự lần này khảo sát mời bấm ưu kiện sau cùng số điện thoại ghi danh ghi danh thích, tham gia lần này khảo sát đem đối với ngài xuất ngoại hành trình tạo thành ảnh hưởng n h ư ngài t ư ơ n g l a i đến trăm o n n g có s một n mươi ba đây là khiến nhân loại chơi đùa đồ vật sao chương ba trăm một mươi ba đây là khiến nhân loại chơi đùa đồ vật sao hỏa đao nghĩ mãi mà không ra nhưng hỏa đao không chút do dự gọi thông biêu kiện sau cùng dây số ghi danh tham gia lần này cực kỳ bí mật khảo sát hắn thậm chí đều không nhắc tới trước theo c h ù bút hồi báo một tiếng cho đến ghi danh ghi danh x o n g thành mua xong vé phi cơ lại vội vã thu thập song dương hành lý mới chú ý cho chủ bút cố thần gọi điện thoại nói rõ tình huống thần ca ta bây giờ có một cái liên quan tới trúc mộng nhiệm vụ khẩn cấp phải ra sai đi chuyến n i n h châu đi công tác mấy ngày còn không xác định ngươi giúp ta xử lý một chút đi công tác chương trình bên đầu điện thoại kia cố thần một gót dấu hỏi vân vân và vân vân ngươi trước chờ một chút lần trước đi cổ lôm bệ ngươi tốt sảng bậy còn nói rõ nguyên do cùng mục tiêu hiện tại ngươi ngay cả giải thích đều lười được giải thích còn để cho ta cho ngươi xử lý ngươi là chủ bút ta là chủ bút ta ngày, thử giải thích đúng như vậy ta muốn đi tham gia một cái cực kỳ bí mật cấp trò chơi khảo sát trò chơi khảo sát cố thân hỏi đúng cực kỳ bí mật cấp ừ h ò a đao gật đầu liên tục đương trước không nói ta t u làm ngươi nói đều là thật cố thân hỏi ngược lại cực kỳ bí mật cấp có phải hay không tham gia xong cái gì cũng không có thể ra bên ngoài nói nhất định a h ò a đao điểm giác ngộ này vẫn có nói cách khác ngươi đi công tác chuyến này rời đi mấy ngày không biết đi công tác kết thúc trở lại cũng không có thể nói với ta đi đã làm gì cũng không thể viết thành bản thảo phát ra ngoài ngay phải hỏa đao nháy mắt mấy cái đột nhiên ý thức được ở công ty thị r i ắ t xuống mình cách làm thật giống như có chút vượt quá bình thường nhưng bất kể như thế nào hắn là nhất định phải đi n i n h châu t h i ê n lương bị chụp xong cũng phải đi bất quá cố thần nói như vậy cũng không phải là thật muốn theo hỏa đao tách xé những thứ này cứng nhắc làm việc chương trình hắn chỉ là yêu cầu một cái lý do nói lên chính mình yêu cầu ngươi có thể mang một người đi không hắn hỏi hỏa đao ngươi muốn làm a n g ta lên đi công tác bao lâu đều được ta còn cho ngươi nhóm tiền trợ cấp đi công tác sau chuyện này ta còn có thể dùng ra sai khổ cực lý do cho ngươi nhóm nghỉ dài hạn h hòa đao giật mình này không được chứ vạn nhất đây ngươi hỏi một chút cố thần thúc giục mọi người đều biết trò chơi quan sát bên trong tất cả đều là lão người chơi chủ bút cũng không ngoại lệ hòa đao bất đắc dĩ lại cho trúc ngộng gọi điện thoại sau đó không hề ngoài ý muốn mà bị cự tuyệt đối phương cho ra lý do là lần này khảo sát được m ờ i người chỉ có trúc ngộng bằng hữu hòa đao đ ạ i chịu cảm động cũng đem kết quả phản hồi cho chủ bút được rồi được rồi đi thôi đi thôi cố thần vạn phần tiếp nối cút điện thoại hòa đao vì vậy chạy thẳng tới sân bay dù sao trúc n g ộ thanh toán vé phi cơ đó là đương nhiên là càng nhanh càng tốt nhận được phong điện thơ này người đương nhiên không chỉ hỏa đao cảnh vợ hồ lên quan lan tiểu khu số một lầu b bài mục một nghìn bốn trăm m ư ơ i một a a a bốn làm làm làm đoàn đoàn đoàn đoàn ba anh dung thư cơ thủ giống giận cùng đập bàn máy tính trên bàn bàn phím cùng con chuột một hồi n m y l o ạ n liên man ảnh đều lung la lung lay như muốn ngã xuống nhưng anh dung thư cơ thủ chẳng nó ngàn gì g tới chỉ là giận dữ t h ả o mẹ của ngươi t h ả o mẹ của ngươi t h ả o mẹ của ngươi a ba quang mắng còn không quan nghiện hắn dùng tay phải đùng đùng co lại mánh liệt tay trái mình một bên rút ra một bên mắng ngươi mẹ nó nhấn loạn gì đó Án mẹ của người mẹ Làm làm làm. của đây. hắn hoàn toàn phá vỡ rồi đồng thời bởi vì không có ở truyền trực tiếp hắn cũng không cần khống chế lời nói mắng vậy kêu là một cái niềm vui chặt r h bất quá hắn không phải mắng người khác mà là chính mình năm mới kỳ nghỉ đã kết thúc hắn trở lại n i n h châu bắt đầu thợ săn quái vật nội c h ắ c hắn thời bước so với cái khác nội c h ắ c người chơi trễ mấy ngày cũng không có vội vã vọt vào độ dù sao nội c h ắ c bộ phận nội dung cũng đều giới hạn tại hoài ngoa vũ lâm bên trong cũng không có mở thả phần sau bản đồ cùng nhiệm vụ mà hoài ngoa vũ lâm bản thân cũng đủ chơi nơi này không chỉ có phong phú thảo dược khoáng sản cùng săn thú khiêu chiến trúc ngộng còn ẩn giấu không ít thú vị nội dung nhảy câu đố chính là một cái trong số đó những thứ này nhảy câu đố cửa vào đều phi thường ẩn nút bình thường trò chơi dưới tình huống tuyệt đại đa số người chơi thậm chí sẽ không phát hiện những thứ này câu đố nhưng anh dung thư cơ thủ tuân theo một vị công lực ú nghề nghiệp dày công tu dưỡng tìm tòi bản đồ cực kỳ nghiêm túc trước khi đến săn thú địa điểm trên đường đủ loại mọi góc đều muốn m ẩ mò một lần vì vậy hắn thành công phát hiện trên vách đá một cái hẹ hòi ẩn nút lỗ nhỏ chui vào vừa nhìn lại có động tiên khác Đỉnh mảng lớn, mảng lớn, còn có mảng lớn mảng lớn màu vàng tiểu hoa tô điểm trong đó quả thực đẹp không thể tả đương nhiên trọng yếu nhất là hang động đỉnh chóp nhất một đoá đại nấm lên một cây búp ánh sáng chiếu sáng một cái to lớn và nóng ánh bảo dương vừa nhìn thì có thứ tốt như vậy như thế cầm đến này đổ tốt đây câu trả lời rất đơn giản leo lên cùng ngày chỉ cần tìm được chính xác đường tắt khống chế xong thể lực và chỗ rơi mỗi một lần đều tình chuẩn rơi vào chính xác vị trí là có thể không mượn bất kỳ công cụ nào một chút xíu nhảy đến điểm cối u trên thực tế cũng mượn không được chỗ này bay liệm trùng t h ì không cách nào sử dụng trạng thái nhìn qua rất đơn giản anh dung thư cơ thủ lòng tin tràn đầy trên đất rồi lại sau đó hắn bi kịch một ngày cứ như vậy bắt đầu leo m ỏ m đá vách tường thời điểm thể lực tính toán sai lầm phúc thông một tiếng rơi vào trong nước tại dễ cây lên di động lúc hơi chút lệnh một chút xíu chân một chân nhắn phúc thông một tiếng rơi vào trong nước tại dễ cây giữa nhảy thời điểm không có khống chế xong lực lượng vượt qua một chút xíu phúc thông một tiếng rơi vào trong nước lần sau sợ nhảy qua đầu dùng sức khí thiếu một, một chút phúc thông một tiếng rơi vào trong nước còn có thừa trọng tính tương đối kém dẫm lên một cái đi tới thì nhất định phải lập tức nhảy đi nấm bình đài k i ê u đoạn lớn nhỏ không đều xa gần không đồng nhất cao thấp tranh lệch cũng không một nấm bình đài ba mươi tám liền nhảy hoàn toàn đem anh d u n g thư cơ thủ cho hành hạ lên rồi thể lực hao hết sau lại cắt trở về d c tiếp tục thử một lần lại một lần thất bại một lần lại một lần rơi xuống anh dũng thư cơ thủ nhảy đến phong a nhảy đến bên lỗ hai chỉ còn lại phúc thông phúc thông phúc thông thanh âm cho đến cuối cùng hoàn toàn phá vỡ điên cuồng đả kích b à n máy tính tại sao này trò chơi phải có mẹ hắn loại vật này ba đây là khiến nhân loại chơi đùa đồ vật sao à à anh dung thư cơ thủ nỗ lực một buổi chiều cũng nhịn một buổi chiều hoàn toàn phá vỡ sau thật lâu không cách nào bình phục tâm tính ngay tại giờ phút quan trọng này hắn nhận được chúc mộng điều kiện cho dù là như thế giận đùng đùng thời khắc hắn cũng xuống ý thức trước nhìn một cái máy thu hình trước tại chuyển trực tiếp bên trong không cẩn thận tiết lộ qua một lần tin tức cơ mật sau hiện tại ít nhiều có chút thần hồn nát thần tính nhưng sau khi phản ứng hắn càng thêm thẹn quá thành giận đương nhiên đi nhất định phải ngay mặt hỏi một chút hướng hộng làm ra loại hành hạ này người đồ vật đi ra đến cùng ý muốn như thế nào trả lời điện thoại ghi danh trước hắn mở ra trước nói chuyện phiếm phần mềm tại bây trò chuyện thái đao hiệp toàn cầu liên nghị hội lớn tiếng nói cho ta biết cái gì là hoàn mỹ vũ khí ngược miếng nói hội sở cao cấp trà lương công kỹ thuật trao đổi bày cùng mấy vị trong đó chắc đám lại ở bên trong ban bố cái này ẩn nút hang động vị trí cũng nhắn lại các anh em ta phát hiện một cái ẩn nút bảo dương cửa vào liền ở vị trí này đồ mau tới mấy cái đại lao đi lên xem một chút bên trong có bảo bối gì bầy h ư u môn chính là đối với đủ loại mới mẻ nội dung như đói như khát thời điểm nhìn đến tin tức này lập tức hưng phấn nơi này ta trải qua nhiều lần hoàn toàn không có phát hiện người tốt trúc mộng vẫn còn t à n g ta sẽ đi ngay bây giờ ta cái siêu cấp lớn bảo dương lên số lên số nhìn đến bầy h ư u môn đều bắt đầu kêu la lên số lên số anh dũng thư cơ thủ thở phào thật dài một cái bực bội b ấ t thức tâm tình cuối cùng thật to hóa giải được tâm bình khí hòa cho trúc mộng gọi điện thoại g i danh tham gia khảo sát Còn có nhất luyện hoa, thất hoa hoa, khổ tâm, giữa sở o đao mong long bảo n nguyện, nợi thành tướng, g đã đại tắm kỷ, kỹ thuật huyết tầm thu thu, kỷ kỹ phi lâu diệp lạc sư s v.v.v. hữu vinh dự người chơi cùng mấy cái hướng ngộng đơn độc chọn lựa ra người chơi đều nhận được này phong nội chắc mời cuối cùng loại trừ cảm có lão ca còn muốn xuất ngoại về nhà cùng với một tên vinh dự người chơi đang ở thang chức thời khắc mấu chốt thật sự không phân thân ra được còn lại tất cả mọi người đều thả tay xuống biên sự tình gọi điện chúc n g ộ n ghi tên lần này khảo sát mọi người hành động đều thật nhanh sáng sớm ngày thứ hai đã đến bốn cái buổi chiều lại đến sáu cái ngày thứ ba buổi sáng tất cả nhân viên đến nhưng bọn hắn trước nhất thấy không phải hướng ngộng mà là quốc a n cục nhân viên làm việc khiếp sợ lại mẫu bức mà ký kết xuống cực cao cách thất hiệp nghị bảo mật lại đón nhận dài đến nửa giờ bảo mật giáo dục sau bọn họ mới rốt cục thấy hướng ngộng chương ba trăm mười bốn chinh phục ngộng chuẩn bị săn cho sói chương ba trăm mười bốn chinh phục ngộng chuẩn bị săn cho sói mọi người lên chưa được à? hướng ngộng mang theo tiểu ngộng xuất hiện ở mười một tờ lễ ơ trước mặt cảm tạ mọi người nguyện ý tin tưởng chúc ngộng tin tưởng ta tại không biết gì cả dưới tình huống cũng nguyện ý không xa vạn dặm chạy tới ninh châu tham gia lần khảo nghiệm này chúc ngộng sẽ không b ký kết hiệp nghị bảo mật sau chúc mộng hội thanh toán mọi người nhất bút bảo mật phí hôm nay khảo sát làm việc sau khi kết thúc sẽ cùng khảo sát phụ cấp v ẽ phi cơ tiền xe cùng nhau đánh tới các ngươi tài khoản bên trong hứa ngộng mà nói để cho mọi người có chút ngoài ý mớn cái này cũng không cần đi thất hoa hoa ngượng ngủng ta sau đó vài năm vốn là cũng không dự định xuất ngoại đúng vậy đúng vậy lạc diệp thu thu t h theo so sánh với cái này thất hoa hoa vừa nói một bên đi về phía trước cho đến đứng ở hứa ngộng cùng tiểu n g ộ n trước mặt sau đó lấy xét đánh không kịp che thai tốc độ một cái bưng lấy tiểu n g ộ n khuôn mặt chính là vì thời khắc này nàng mới len lén đeo lên xúc giác cái bao tay xoa a xoa xoa a xoa một bên xoa vừa nói tiểu ngộ ngươi cuối cùng bị ta chụp được bởi vì ngươi cho ta vĩnh hàng sân sàn b á n chìa khóa cửa hại ta bị đánh thật thê thảm không cần ta cuối cùng cảm thấy lãng phí dùng một chút đã bị đánh tiểu ngộ mềm mại núp ních khuôn mặt nhỏ nhắn bị thất hoa hoa bóp không ngừng biến hình tiểu ngộ dùng ráng phát ra ô ô ô thanh â m nhưng lại dãy rủa không ra chỉ có thể đáng thương ba ba ba nhìn về phía hướng n g ộ hướng n cười một tiếng cũng không thèm để ý không người nào có thể thật tại trên thực tế vây khốn tiểu n g ộ n à n g dãy rủa không ra, chỉ là nàng cảm thấy như vậy rất khả ái chơi rất khá bây giờ nhìn hướng ngộng cũng không phải thật cầu cứu mà là làm nung bán manh thành phần càng nhiều hơn một chút hướng ngộng lộ ra tay xoa xoa nàng đầu nhỏ cứ tiếp tục nói yên tâm cầm lấy là tốt rồi không cần cho ta tiết kiệm tiền nhìn đến hướng ngộng không nói gì thất hoa hoa yên tâm hơn rồi không hề thỏa mãn với xoa khuôn mặt mà là đem tiểu ngộng cả người đều ôm lấy giống như vén mẹo giống nhau không ngừng s ờ nàng đầu nhỏ nhìn đến hiện trường người chơi khác không ngừng hâm mộ chỉ có hỏa đao cái này cha già lơ lễm hắn thật nuôi con gái đối với hình ảnh này chống trả rất cao còn có t hãng ể t tại hứa ngày, ngày hôm ả sát, bây qua tập hợp lại lần nữa tiến hành khiêu chiến kết quả bàn máy tính trực tiếp bị đập đến nước da bàn máy tính bị nhảy nước r a h ứ a n g n ộ n g s ừ n g sốt một chút mới phản ứng được những lời này tiền nhân hậu quả là cái gì hợp lấy có người nhảy nhót vui vẻ nhảy phá vỡ rồi hắn theo bản năng liền hỏi ngược một câu như vậy thức ăn sao anh dung thư cơ thủ một mặt h o a n g đường đó là ta thức ăn sao ngươi sẽ không hoài nghi tới là trò chơi độ khó có vấn đề anh dung thư cơ thủ bắt được h ứ a n g n ộ n g đại tố khổ dùng cảnh tượng người nào trò chơi sáo kiện thao tác nhảy cỡn lên cũng sẽ bị dây an toàn kéo lôi thao tác thể nghiệm không một chút nào tốt từ trên xuống dưới lên di động tay cũng còn khá đi đứng cùng trong trò chơi không đồng bộ thao tác cũng không quá thoải mái đổi pc thao tác cụ thể ngược lại đơn giản nhưng trong thị giác xa gần cùng nhảy khoảng cách phán đoán lại rất khó khăn nắm chặt ta đều nhanh nhảy hói đều không thể đi tới phải không hứa m ộ n gật đầu một cái kia lần khảo nghiệm này ngươi tới đúng rồi chờ chút ngươi biết thấy mới tinh phần cứng dụng cụ dùng theo di vãng hoàn toàn bất đồng phương thức đăng nhập đến trong trò chơi đến lúc đó ngươi thử lại lần nữa độ khó hẳn sẽ hạ xuống không ít hứa mậu vừa nói vừa xoay người dẫn đường đi theo ta mọi người rối rít đuổi theo tiểu mậu cũng cuối cùng trốn chạy thất hoa hoa má chảo như một làn khói chạy đến hướng m ậ bên người thật chặt dắt lây hắn cánh tay không tung tay còn cảnh giác nhìn thất hoa hoa Đương nhiên, nếu là đổi dụng cụ ngươi chính là không nhảy qua đi vậy thì hứa mộng vẫn chưa thỏa mãn bù đắp lại đao theo anh d u n g thư cơ thủ quen thuộc vài người không khách khí chút nào cười ra tiếng đem anh d u n g thư cơ thủ giận quá chừng đoàn người xuyên qua một đoạn hành lang đi thang máy đến dưới đất tầng hai thang máy lần nữa mở ra một cái toàn thân trắng tinh phòng thí nghiệm xuất hiện ở trước mặt bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi tới phòng thí nghiệm chỗ sâu hứa mộng cuối cùng tại mấy tờ trước giường dừng bước lại cái giường này nhìn qua giống như là giường bệnh bởi vì trong đó trên hai giường lớn còn nằm bệnh nhân trên người quấn truy lùng sinh lý tín hiệu dụng cụ trên đầu cũng mang màu trắm b các vị chúng ta đã đến hứa mộng tỏ ý mọi người dừng lại t h ấ t hoa hoa có chút bất an hứa lao bản ngươi không phải nói muốn đăng nhập trò chơi sao như thế mang theo chúng ta chạy tới nơi này đúng vậy cũng không thấy trò chơi dụng cụ a mọi người nói chuyện đều có chút cẩn thận cẩn thận sợ q u a y rối đến trong ngủ mê bệnh nhân hứa mộng nhưng cũng không ngại vẫn như cũng là bình thường âm lượng trò chơi dụng cụ hắn chỉ chỉ bệnh nhân trên đầu mũ giáp cái này chính là trong mắt tất cả mọi người đều viết đầy không hiểu hứa mộng cũng không cuối c ù n mà là nói đoán một chút nhìn nơi này nằm hai người là ai mọi người xem nhìn trên giường n ằ m người trong lòng g i ấ u hỏi càng nhiều hướng ộ n g khẽ mỉm cười cũng không nói gì nhưng hắn bên tay trái trên giường trong ngủ mê bệnh nhân đột nhiên nâng hai tay lên thao xuống sóng nao tín hiệu thải tập khí từ trên giường ngồi dậy lộ ra chính mình gương mặt đồng thời lập lại trước lời mở đầu mọi người lên chưa được à? thất hoa hoa bị cả kinh đăng đăng đăng liền lùi lại ba bước những người khác cũng không kém trong nháy mắt trận to hai mắt liên tiếp lui về phía sau ngồi dậy cái này bệnh nhân quả nhiên cũng là hướng hậu nếu như cái này là hướng hậu kia trước theo chân bọn họ chào hỏi một đường mang bọn họ đi tới người lại là ai gì đó tình huống tại sao có hai cái h ứ a n g n ộ n g hứa l o bản ngươi không nên làm chúng ta sợ a ban này khắc chỉnh e m gian việc a hiện trường một mảnh xôn xao tốt tại h ứ a n g n ộ n g chỉ là cho mọi người đùa một chút cũng không phải là thật muốn dò người hắn cười phất tay một cái đứng ở mép giường không tiếng động mỉm cười cái kia toàn bộ tin tức hình ảnh liền nhanh chóng tiêu tán được rồi đừng sợ ta là muốn cho các ngươi biểu diễn một lượn g phương tiện các ngươi lý giải tiếp theo ta muốn nói nội dung hướng n n g cũng không x ố n g ư ờ n g liền ngụt như vậy cho mọi người giải thích ta một mực ở nói mới tinh phần cứng chính là cái vật này hắn chỉ chỉ t ủ trên đầu giường cái kia liên tiếp sóng nào tín hiệu thải tập khí cái dương tạo mậu cơ thông qua cái này dụng cụ chúng ta có thể càng nhanh chóng vào mậu cũng tự đi chế tạo mướn mậu ta lại phí đi f h e n công phu đem mậu cảnh thế giới cùng thế giới giả tưởng đả thông để cho người sử dụng có thể dùng nằm mơ hình thức đăng nhập đến trong trò chơi tới mới vừa rồi ở phía trên cùng các ngươi câu thông mang bọn ngươi đi xuống cũng là ta ta tải vào mậu sau thông qua một ít đặc thù kỹ khéo léo khống chế toàn bộ tin tức hình ảnh đem bọn ngươi mang tới nơi này sau đó treo máy hạ tuyến từ trên giường tỉnh lại trình sự kiện chính là đơn giản như vậy hiện tại có thể hiểu sao mười một vị người chơi nghe hắn giảng giải càng nghe ánh mắt chừng càng lớn đến cuối cùng hứa mộng hỏi có hay không lý giải lúc nhiều người theo bản năng liền bắt đầu lắc đầu bọn họ nhìn một chút hứa mộng lại nhìn một chút trong hộp tủ tạo mộng cơ mặt đầy đều là không tưởng tượng nổi bọn họ rất muốn nói điều này sao có thể nhưng hứa mộng chính là vì lấp kín cái vấn đề này mới ngay trước bọn họ mặt biểu diễn một lần nước chừng phải để cho bọn họ cứ như vậy tin tưởng hứa mộng đã chinh phục mộng không chỉ có thể khống chế chính mình mộng còn có thể khống chế người khác mộng thậm chí đem rất nhiều người khác nhưng là này mọi người muốn nói lại thôi hướng h không nói gì thêm mà là vỗ nhẹ nhẹ hai cái tay vì vậy một cái giường khác lên ngủ người chơi đỉnh đầu sóng nao tín hiệu thải tập khí lóe lên hai cái lục quang mấy giây sau đó người kia cũng tỉnh h ồ n lại đưa tay tháo xuống sóng nao tín hiệu thải tập khí từ trên giường ngồi dậy hắn có chút mở miệng nhìn hướng hậu cùng trước giường một nhóm người vị này các ngươi hẳn là rất quen thuộc hướng hậu cho mọi người giới thiệu trần trung trò chơi ai đi là long thành phi tướng hắn theo năm trước bắt đầu ở nơi này hỗ trợ đối với tạo mậu cơ tiến hành khảo sát hiện tại một người trò chơi phương diện đã cơ bản giải quyết giờ đến phiên nhiều người khảo nghiệm long thành phi tướng mang theo mới vừa tỉnh ngủ mê mang t r ư ớ ngáp một cái mới hướng mọi người chào hỏi các ngươi khỏe à? không tệ không tệ cuối cùng có thể tập thể săn thú sao hứa h n g bị hắn mà nói nghẹn một hồi khác đầy đầu đều là đánh nhau săn thú trước theo mọi người nói một chút nếu như tham gia khảo sát mỗi ngày phải làm gì có cái gì chú ý sự hạng còn ngươi nữa tâm đắc lãnh hội gì đó hứa h n g cảm thấy để cho một tên tất cả mọi người rất quen thuộc người chơi tới vì bọn họ giới thiệu tạo mậu cơ khảo sát chương trình có thể cực lớn trình độ hạ xuống bọn họ cảm giác khẩn trương để cho bọn họ có thể thoải mái hơn mà nhìn đợi chuyện này sự thật cũng xác thực như thế cũng không cần long thành phi tướng khai giảng chỉ là nhìn đến hắn xuất hiện ở nơi này cũng biết được hắn đã tham dự rất lâu khảo sát hiện trường mọi người vẻ mặt liền đều rõ ràng thả l ò n g đi xuống bất quá hứa mộng cũng không không chú ý long thành phi tướng nguyện vọng cùng nhau săn thu chuyện đợi ngày mai lại nói ta tất cả an bài xong đến lúc đó ta cùng tiểu mộng cũng sẽ với các ngươi cùng nhau long thành phi tướng trong nháy mắt thanh tỉnh ánh mắt một hồi liền sáng lên thật sao vậy thì tốt quá người này thích nhất cùng giã chiến đấu thợ săn quái vật loại này tay cầm vũ khí lạnh cùng m a n h thu to lớn cứng rắn sông đón đánh trò chơi hoàn toàn đánh chúng hắn ham mê cái nào hết năm ở nhà dùng cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện hắn đều chơi được quên ăn quên ngủ hiện tại dùng tạo m n g cơ liền càng không cần nói quả thực hận không được một ngày hai mươi bốn giờ đều ngủ ở trong game bất tỉnh tới thế nhưng tại sao phải chờ đến ngày mai long thành phi tướng lòng tham chưa đủ một ngày đều không muốn chờ hứa m n g cơ lắc đầu một cái cho hắn cùng mọi người tại đây một cái ngoài ý liệu câu trả lời bởi vì ngày mai là ngày mùng ngày một tháng ba thích hợp săn trò sói chương ba t sớm để phòng các ngươi đám này lao s ắ phê chương ba t sớm để phòng các ngươi đám này lao s ắ phê sợ hai chi chó sói tại hạ quốc thị trường tuyên truyền phát hành thật sự là quá kéo đầu tiên là làm trễ mãi một năm chờ ý thức được bị t r ú c mộng lừa dối quay rồi hậu chi hậu giác bắt đầu bỏ tiền tuyên truyền lúc lại đụng phải t r ú c mộng đại làm đặc biệt làm năm mới hoạt động nhiệt độ nổ mạnh đem sợ hai chi chó sói tuyên truyền phát hành để ép được không ra hình dáng thậm chí rất nhiều hoạt náo viên đưa tiền đều không tình mới tiếp họ chính là chúc mộng lưu lượng quá lớn hết năm trong lúc lại rất bận rộn thật sự dọn không ra đang trong kỳ hạn làm hiện tại h ứ a n g mộng hơi chút nói luyện t r u y ề n điểm hiện trường một hai người đều có điểm một vòng may trong này còn có cái truyền thông người hòa đao đối với trò chơi vòng tin tức bao nhiêu còn có chút độ nhạy cảm suy nghĩ vòng vo một vòng mới ý thức tới h ứ a n g mộng là tại ám chỉ dự định đánh lén sinh vật liệu giải trí sợ hãi chi cho sói hơn nữa chỉ là tại hai ngày sau tết nguyên tiêu bán thợ săn q u á i vật còn chưa đủ còn muốn tại ngày mùng ngày một tháng ba cùng ngày làm cái tin tức lớn rút sạch trò chơi vòng độ chú ý hoàn toàn làm phế đối phương cực kỳ trọng yếu bán ngày ít nhất cũng phải làm phế đối phương tại hạ quốc người chơi thị trường bán ngày hỏa đao rất rõ ràng sở sinh vật liệu giải trí những năm gần đây khốn cảnh cũng liền càng có thể rõ ràng cảm giác hứa mộng này h ơ i hợt hai câu phân lượng không có chút nào nhẹ đây là dự định để cho sinh vật liệu giải trí đi chết ta hòa đao nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra sau trong đầu duy nhất nghi vấn chính là công ty này như thế chọc tới hứa mộng rồi hạ cho tới hứa mộng có thể làm được hay không để cho hạ quốc toàn bộ trò chơi vòng ánh mắt đều tụ tập đến trên người hắn hòa đao một giây đồng hồ đều không có hoài nghi thậm chí đều không yêu cầu tạo mộng cơ loại này vượt quá bình thường đồ vật chỉ là hắn đem chúc mộng phần lớn vinh dự người chơi tụ tập lại một chỗ toàn bộ hoạt động. đều có thể dễ dàng đạt thành cái mục tiêu này lại nhiều cộng thêm thợ săn q u á i vật bán trước một lần cuối cùng đại hình tuyên truyền hoạt động độ chú ý nhất định bùng nổ cho tới sợ hãi chi chó sói cùng sinh vật liệu giải trí hỏa đao trong lòng lặng lẽ điểm hai cây đèn tây hứa mộng không có triển khai giải thích di tứ hỏa đao cũng không có ngay mặt lắm m ổn chỉ là tiếp tục nghe hứa mộng đi xuống giảng các ngươi chỉ là ký hiệp nghị bảo mật cũng không có ký khảo sát hiệp ước cho nên không cần có áp lực trong lòng chờ chút nghe long thành phi tướng kể xong nếu là nguyện ý tham gia chúng ta liền ký hiệp ước tiếp tục đi xuống nếu là cảm thấy có á như vậy không nên do dự trực tiếp c ử tuyệt là tốt rồi yên tâm đây là rất bình thường chuyện cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng long thành phi tướng mặt đầy dấu hỏi ngươi tại mở cái gì quốc tế đ ừ a dỡn n à y còn có người có thể c ử tuyệt nếu là lúc trước còn khả năng có người sợ trích thối lui ra hiện tại chỉ là thiếp phiến long thành phi tướng thật sự không nghĩ tới gì đó thối lui ra lý do kết quả cuối cùng với hắn dự trù hoàn toàn nhất trí ngươi là nói chúng ta mỗi ngày phải làm sự tình chính là ăn dinh dưỡng bữa ăn ăn no đi ngủ ở trong mơ chơi game đánh xong tiến hạ trao đổi trò chơi thể nghiệm tình cờ làm tiếp một lần kiểm tra sức khỏe điều này có thể tính làm việc sao đây không phải là trò chơi trại hè sao còn có trò chơi mới nhất cùng khoa kỹ tiêu tiền tham gia đều tình nguyện a không chỉ có không l ấ y tiền mỗi ngày còn phát một nghìn khối khảo sát phụ cấp làm ơn nhất định ra ta một cái ba hiện trường một một người nghe s o n g long thành phi tướng giảng thuật không có một người lùi bước chỉ có nhau nhau muốn thử bọn họ thậm chí có chút ít không hiểu hứa mộng tại sao lần nữa nói không cần thật trường có thể thối lui ra điều này sao có thể thối lui ra căn bản không người có thể cự tuyển tin tức này nếu là thả ra ngoài thỏa đáng sẽ bị các người chơi cất đoạn chuyện tình kế tiếp đơn giản Ký hướng i việc. hai ệ p nghị, n g bắt Một đầu làm ờ giường i đổi giữa, Tại cùng nhau đổi phòng giữa, lên giường nằm xuống. hứa ư ngộng tại ngay từ đầu thiết kế tạo m n g cơ thời điểm liền chạy làm thành m á y chơi game mà đi đầy đủ suy t í n h cá nhân sử dụng tiện lợi tính cơ bản đều là x o a qua thức thao tác đơn giản dễ vào tay sóng nào tín hiệu thải tập k h í mang lên so với vờ giờ mắt kính đều bất chuyện trợ giúp ngủ thiết p h i n hội hơi chút phiền toái một chút xíu bởi vì hướng ngộng nói cho bọn hắn biết muốn dán tại gáy thất hoa hoa tâm tư cẩn thận không nhịn được hỏi hướng hậu chính mình có không có tiếp đối với địa phương hướng hậu dễ dàng trả lời nàng thiếp gãy chỉ là vì có hiệu lực nhanh một chút không ngừng lệnh đều không hại đến đại thể trên thực tế ngươi chính là áp vào trên bụng cũng giống vậy có thể sử dụng nhiều nhất chính là chờ thời gian lâu dài một điểm lời này vừa nói ra thất hoa hoa hoàn toàn yên lòng thậm chí vì đẹp mắt muốn áp vào bên cổ đi cuối cùng vẫn là cân nhắc đến lần đầu tiên dùng mới đàng hoàng dính vào cổ phía sau giải quyết những thứ này sau mọi người hai mắt vừa nhắm nằm ở mềm mại trên giường tiên tinh chờ đợi buồn ngủ đến huyễn mười không biết mình là lúc nào ngủ nhưng lần nữa mở mắt ra hắn đã xuất hiện ở thế giới giả tưởng sân sau bên trong hắn theo bản năng nhìn một chút hai tay mình thử nắm quyền cảm giác mạnh mẽ tự nhiên sống tới sơ mặt mình một cái có thể cảm giác được rõ ràng trên mặt da thịt c ũ n g rất nhỏ nhung mau thậm chí có hôm qua mới giải ra một cái mục nhỏ h u y ễ n nguyệt phi thường giật mình cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện lớn nhất sơ hở chính là thể cảm đồng bộ phục không cách nào bao trùm đầu cổ trở lên đều là không có xúc cảm đây là rất nhiều người chơi nhất là sương t u y ế t kế hoạch người chơi trong suy nghĩ lớn nhất tiết với n u y ễ n nguyệt đương nhiên cũng không ngoại lệ chơi đùa chúc mậu trò chơi đến nay hắn chỉ có qua một lần cổ trở lên xúc giác vẫn là hôn được hoác hoác mềm mại lành lạnh tiểu đôi môi nhưng đó là bởi vì hướng n ộ n g tại trên thực tế giơ căn kim loại cái gánh một cái si ly côn keo rán giả miệng phối hợp sự kiện kia đ ộ n g đ ồ theo hướng n ộ n g toàn cầu độ chú ý càng ngày càng cao đến nay đều tại toàn thế giới người chơi trong vòng điên cuồng truyền lưu rất nhiều trở thành trò chơi vòng bất hủ kinh điển khuynh ư ớ n g nghĩ tới đây không dám nhớ lại chuyện cũ h u y ê n nguyệt lặng lẽ bưng kín khuôn mặt có kỹ thuật này tại sao không sớm một chút lấy ra nếu là tại cỗ lộm ệ sẽ dùng cái này ta làm sao đến mức bởi vì hôn một cái l a bà l i ê n mất thể diện ném đến toàn thế giới ạ huyễn nguyệt chính biết vậy chẳng làm đây đột nhiên nghĩ đến một cái trọng điểm vợ của ta đây h á n lập tức thử kêu lên hoác hoác hoác hoác hán tâm trí ma phương cũng cho mình lúc ban đầu la bà tới rồi tới rồi hoác hoác từ trong phòng bếp đăng đăng đăng chạy đến làm sao rồi để cho ta hôn một cái huyễn nguyệt lập tức ôm lên đi mang theo đối với cổ lổm bệ du hy triển lên rõ ràng không có thân đến còn xã chết toán niệm một cái hôn một cái đi mua ba y thì ố n buồn một quá tiểu n ộ n hai cánh tay ôm chính mình dùng mình một cái người chơi lần đầu tiên tiến hành nhập môn khảo sát hứa mộng đương nhiên phải cẩn thận nhìn tránh cho xảy ra ngoài ý muốn coi như không phải lần thứ nhất căn cứ nghiêm cẩn nghiên cứu khoa học tinh thần sở hữu khảo sát trong lúc nội dung trò chơi cũng đều phải ghi chép lưu trữ cái này quy tắc hứa mộng cùng long thành phi tướng đều nói qua ký khảo sát hiệp nghị thời điểm hiệp nghị lên cũng có sáng tỏ nói rõ nhưng h u y ễ n nguyệt hiển nhiên là quá kích động hứa mộng cũng có chút không nói nhưng lặng lẽ quyết định hôm nay khảo sát sau khi kết thúc giao lưu hội nhất định phải để xuống một chút đoạn này còn muốn mang mọi người cùng nhau vỗ tay sôi nổi chúc mừng nguyện hứa mộng đang nhìn h u y ế t nguyệt cười ngây ngô đột nhiên lặng lẽ giơ tay lên chặn lại tiểu mộng nhãn con ngươi không phải là bởi vì hôn miệng chừng mực quá lớn mà là dư quang bên trong nhìn đến một người bắt đầu cởi quần áo rồi tiểu mộng theo dĩ vãng giống nhau moi hứa mộng đại thủ rung đùi đắc ý dãy rủa định nhìn lén nhưng hứa mộng che đậy rất tủ một chút cũng không có lỏng r a ý tứ bởi vì lạc diệp thu thu trong hình hắn đã cởi áo khoác ra sau đó phát triển cùng hứa mộng dự đoán bên trong giống nhau như lúc người anh em này túi đầu xuống nhìn một chút quần đột, đột nhiên đi phía trước kéo một cái nhìn về phía bên trong một gi một đại đoàn m ù s ả i lạc diệp thu thu một cái chiến đấu ngựa về sau trong n g á y mắt lại nắm chặt dây lưng quần hắn nhanh chóng trước mắt có chút hoài nghi nhân sinh cả người như bị c h ú n g định thân thuật giống nhau tại chỗ đóng băng mấy giây sau đó tựa hồ là hoài nghi mình nhìn lầm rồi hay là sinh ra h ảo giác hắn không xác định mà lần nữa túi đầu xuống từng điểm từng điểm chậm rãi kéo ra một đại đoàn m ù s ả i lập tức d á n lại rồi nửa người tại hết thệ đều độ cao chân thực trong hình ảnh nay một đại đoàn lớn lên ở trên người mùa x i đánh vào thị giác lực thật sự bùng nổ lạc diệp thu thu dùng sức thắt lưng, buộc bụng mang, sức thắt lưng đều nhỏ một vòng mới dừng lại tay、tới. sau đó ở phía sau c h ạ c h trong phòng khách ngồi trên chiếu không nói một lời cũng không biết là hoài nghi nhân sinh vẫn là chữa trị chính mình bị thương thế giới nội tâm ha ha ha ha hứa mộng nhạc thôi tiểu tử không nghĩ đến chứ sớm để phòng các ngươi hứa mộng có thể hiểu rất rõ đám này người chơi rồi có lẽ cũng không phải là tất cả mọi người đều thích làm c h á t chát nhưng vĩnh viễn có người thích làm c h á t chát hơn nữa làm c h á t chát thời điểm từng cái lá gan cũng lớn được kinh người không thấy bên kia huyễn nguyệt đều bắt đầu đứng ở phòng thay quần áo không đi ra nhất định phải làm hoác hoác ngay trước hắn mặt thay quần áo rồi huyễn nguyệt cảm thấy có lý chẳng sợ nay cũng đều là ta tiêu tiền mua cho n g ư ờ i thời trang xuyên cho ta nhìn xem một chút thế nào so sánh với hai người này những người khác liền chính thường không ít thất hoa hoa hào hứng đi tìm tinh hồn muốn thử một chút đội thao tác phương thức sau có thể hay không tốt hơn theo tặc lòng hợp tác anh dung thư cơ thủ thì chân n ô n ra tất thực h i ệ n ở trong giấc m ộ n g sau khi tỉnh lại trước tiên liền chạy thẳng tới nhảy nhót vui vẻ hiện trường định dùng mới tinh dụng cụ lần nữa khiêu chiến hòa đ a o thì cộng thêm long thành phi tướng bạn tốt định hỏi thăm trước hắn ở trên trời sân đấu kỳ tết đêm có phải hay không theo tạo mộng cơ có quan hệ rất lớn mỗi người đều tràn đầy phấn khởi tham dò nguyên bản chỉ có thể thông qua mấy cái thủ thế cùng khẩu lệnh đơn giản chỉ huy tinh hồn hiện tại đột nhiên dễ dàng theo ý muốn chỉ cần tiện tay một chỉ tiểu tặc long là có thể lập tức rõ ràng nàng chỉ là nơi nào chuẩn chi vừa chuẩn mà ngừng ở chỉ định vị trí không kém chút nào giống như có thể lý giải nàng đang suy nghĩ gì giống nhau anh dung thư cơ thủ cũng chạy tới nhảy câu đấu chỗ ở to lớn hang động đỉnh động mình quang thực vật trở nên càng thêm mơ mộng chóp mũi có thể n gửi được những thứ kia khổng lồ bộ dễ lên vi diệu chất l ỏ n g vị chất cùng sau cơn mưa thanh tân bùn đất vị sông ngầm chậm rãi chạy xuôi thanh â m cũng đang phát tán ra cảm g i á c mát rõ ràng là cùng một cái huyệt động theo cảnh tượng h u y ề n ả o trò chơi sáo kiện biến thành tạo mộng cơ sau nhưng giống như là đến một cái địa phương mới giống nhau anh dung thư cơ thủ kinh ngạc phút chốc liền lần nữa bắt đầu leo hứa mộng nói không sai hắn ngay lập tức sẽ phát hiện cảm thụ rất khác nhau rồi nhưng vấn đề là độ khó một chút cũng không có h Trước、tại r ư ớ c t t cảnh v c tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện cùng tc i lên chơi đùa căn bản không tồn tại cái vấn đề này cho dù toàn bộ tin tức biểu hiện nhìn qua trông rất sống động hắn cũng không có phương diện này cảm giác có thể đổi được tạo mậm cơ sau Túi đ chân chân sông ngầm nước chạy lạnh như băng tàu xương anh dũng thư cơ thủ từ dưới đất sông leo lên lạnh đến cả người phát run hàm răng ken cách đánh nhau dung lập cặp mắng mấy câu khe nằm mới chậm dại ấm áp lên anh dũng thư cơ thủ xác thực anh dũng cái nào thất bại sẽ bị cống đến quá sức tại thân thể ấm áp sau khi đứng lên như cũng lần lượt tiếp tục phát động khiêu chiến tuần phỉ cùng long thành phi tướng tại họp thành đội săn rồng t r ư ơ n g tư minh tại chiến tranh chi vương bên trong cảm thụ mưa bom bao đạn sắt vai mà qua đương nhiên cũng có người trực tiếp chạy đi ngân chi thành nghe thanh linh ca hát hoặc là chạy đi vạ sệ ạ c ỡ p lúc nhìn máy móc vũ nương ạ lìn xì ạ khiêu vũ còn có con sâu thèm ăn chạy đi thành phố trải rộng ăn thử những thứ kia sắt hương vị đều đủ thức ăn hoặc là tạo hình kỳ dị không quá giống nhân loại thức ăn đồ vật mỗi một người đều hứng thú r ồ i r à o t h ẳ n g tới giữa chưa bị hướng n ộ n g thúc d ụ c hạ tuyến ăn cơm mới lưu luyến không rời mà tỉnh lại từ trong ngộng lúc ăn cơm sau cũng nhiệt tình dâng cao càng trò chuyện càng hăng say cuối cùng cũng còn kéo hứa mộng cùng nhau hôm nay là tháng hai ngày cuối cùng tức là thợ săn quái vật nội chắc kết thúc thời gian cũng là sợ hai chi c h ó sói bán ngày trước một ngày đã trở thành sony game cùng t ắ t phúc game một chúc mộng giao phong tiền t u y ế n sinh vật liệu giải trí áp lực to lớn gà r ẻ đã lo âu thật tốt mấy ngày ngủ không i ế n giấc một mực ở không chiên gõ chống an bài sợ hai chi c h ó sói bán trước làm việc tân l ự c hạ quốc chi nhánh nhân viên làm việc cũng giống vậy lo âu bọn họ hao tốn vượt xa dĩ vang kinh phí mới rốt cục tại chết t u y ế n trước nói một chút đủ nhiều trò chơi hoạt náo viên cung út tại sợ hai chi cho sói bán sau trước tiên truyền trực tiếp hoặc chế tạo chính diện nội dung ngay cả mới vừa rồi tại t r ú c n g ọ n g trong phòng ăn ăn cơm thất hoa hoa h u y ế n n g u y ệ t cùng long thành phi tướng cũng đều nhận được tân lực trung quốc phương diện phát tới thương đơn đãi ngộ tương đương l ưu đ l i thất hoa hoa thiếu chút nữa thì động tâm sau đó liền ở trên bàn cơm nghe được hỏa đao trò chuyện hướng ngộ trước câu kia thích hợp săn cho sói là ý gì sau khi nghe xong không nói một lời lặng lẽ cự tuyệt thương đơn hoàn thành công việc này sau tân lực hạ quốc chi nhánh nhân viên cuối cùng thờ pháo nhẹ nhõm cách xa ở m ôn tần gạ d ẽ nghe được tin tức này cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm thấy cho tới bây giờ mới rốt cục lấp lên bị trúc m n g chọc ra lỗ thủng có thể yên lòng nằm xuống ngủ ngon giấc sau một tiếng tân lực hạ quốc chi nhánh nhân viên thấy được một t r ư ơ n g trục t r u n g một t r ư ơ n g anh d u n g thư cơ thủ huấn y n g u y ệ t thất hoa hoa long thành phi tướng hỏa đao chở một chút tất cả mọi người đồng thời phát hành trục t r u n g trục t r u n g lên không chỉ có bọn họ còn có hướng mậu cùng tiểu mộng thất hoa hoa coi như giả tưởng hoạt náo viên như cũ cố chấp cho trên đầu mình bê rồi cái mèo đầu vì vậy này chương trục chung lên thì có thất hoa hoa cùng tiểu mộng hai cái mèo đầu hứa mộng nghe nói muốn chụp chung sau cố ý mang theo là tiểu mộng định chế thăng cấp khoản toàn bộ tin tức n g a y lưng đem tiểu mộng cũng dẫn đi cùng nhau chụp chung nay trương chụp chung nhanh chóng tại trò chơi vòng đưa tới to lớn thảo luận đây là trúc mộng vinh dự người chơi môn lần đầu tiên tại tuyến xuống tụ họp cái nào không phải tất cả nhân viên tụ họp cũng là phần lớn người rồi các người chơi chỉ là nhìn đến những người này tụ họp là có thể đoán được trúc mộng nhất định là muốn làm lớn chuyện hứa mộng rất nhanh phát hành thứ nhất dự đoán xác nhận mọi người suy đoán ngày mùng ngày một tháng ba buổi c h i ề u bốn điểm thợ săn q u á i vật bán trước một lần cuối cùng chương trình đặc biệt đại hình săn thú khiêu chiến thú chó sói kính xin đợi cùng thất hoa hoa bọn họ giống nhau ngay từ đầu đều không n g ợ i ý thức đến hứa mộng muốn nhằm vào người nào chỉ là đang mong đợi lần này chương trình đặc biệt cuối cùng có thể nhìn đến trò chơi chính thức nội dung đám này nội chắc người chơi quá không nói nghĩa khí rồi nhiều ngày như vậy một chút tin tức đều không ra bên ngoài truyền gấp rút chết ta rồi vẫn là hứa lao bản thoải mái đi lên chính là đại động tác người tốt đám người này cộng lại người hái mộ được gần hơn ba mươi triệu đi loại trừ hứa lao bản cũng có m ư ơ i triệu tốn bao nhiêu tiền tích góp lên cục này ạ đại hình săn thú khiêu chiến nói cách khác thợ săn q u á i vật có thể mười mấy người cùng nhau săn thú như vậy thoải mái các người chơi ánh mắt toàn ở thợ săn q u á i vật lên cho đến các lộ truyền thông cùng tự truyền thông bắt đầu truyền đi cùng bình luận hướng cộng hoạt động dự đoán mọi người đều biết thời đại mới tin tức ba yếu tố đã sớm không phải là cái gì chân thực tính thời gian hiệu lực tính cùng độ chuẩn xác mà là đ o ọ n trương lấy nghĩa làm đối lập i n t e r n e thời đại truyền thông cùng tự truyền thông thích làm nhất chuyện chính là khích bác đối lập chế tạo dư luận sáng tạo đề tài nhìn đến một điểm đầu mối c ũ n ở các ó t h người chơi trong mắt hai tên đối thủ này căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp hoàn toàn không tạo thành gì đó mãnh liệt cạnh tranh sinh vật liệu giải trí theo trúc mộng đánh lôi lại đơn thuần bị điên bọn họ không biết tại toàn cầu trên thị trường trò chơi chạm game ộ t cùng chúc ngộng t a m gia ở giữa tung hoàng n ă n g dọc càng không biết sinh vật liệu tiêu khiển thích thú đóng vai nhân vật nhưng bọn hắn đều biết sinh vật liệu giải trí phải gặp nặng thậm chí không đợi được ngày thứ hai đối lập quan hệ trong sáng hóa xế chiều hôm đó ảnh hưởng liền bắt đầu xuất hiện tân l ự c hạ quốc chi nhánh đột nhiên nhận được một ít hoạt náo viên cùng út tin tức bọn họ dối rít nói là bởi vì tự thân nguyên nhân sợ hai chi chó sói thương đơn không cách nào tiếp tục tiến hành bọn họ đối với cái này phi thường tiếp lối nhưng vẫn là muốn thủ tiêu thương đơn vì tận lực không đắc tội tân l ư c hạ quốc chi nhánh rồi g i í t trả lại ứng trước tiền một ít ký kết c ậ n kẽ hiệp nghị người còn sảng khoái thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng làm tân lực hạ quốc chi nhánh khó chịu không thôi bọn họ rất rõ những thứ này hoạt náo viên cùng út đột nhiên thay đổi chủ ý tuyệt đối cũng là bởi vì hướng n ộ n g cái k i a dự đoán cùng truyền thông quảng bá lại tiếp tục tra cứu chính là trúc ngộng vinh dự người chơi hệ thống đối với mấy cái này hoạt náo viên cùng út sức hấp dẫn quá mạnh mẽ tại trúc ngộng trước chưa bao giờ có nhà nào công ty game chân chính làm xong qua vinh dự người chơi loại này hệ thống lúc trước trò chơi vòng đương nhiên cũng có tương tự kháiêm thế nhưng cùng nó nói là vinh dự không bằng nói là vip khách hàng lớn khắc lao chứng nhận loại hình đồ vật xét đến cùng vẫn là để kiếm tiền cắt r a u hẹ làm ra tới đồ vật nhưng trúc mộng hoàn toàn không phải như vậy trúc mộng chưa bao giờ tại vinh dự người chơi trên người cắt r a u hẹn g ư ợ c lại khắp nơi chiều cố Cho chơi khảo sát không nói có cái gì mới phần cứng cũng đều trước nghĩ tới những thứ này người toàn bộ tin t ứ c dụng cụ nói đưa sẽ đưa cầm lấy vinh dự người chơi thẻ căn cước thậm chí có thể đánh thẳng một mạch trúc n g công ty thậm chí còn chạy đi hướng n g bên ngoài phòng làm việc g ó cửa cực kỳ vượt quá bình thường là hướng n g phát mùa xuân h ồ n bao vinh dự người chơi rút ra tiền bảo đảm không thấp hơn đều so với người chơi bình thường cao hơn đây là thật đ e m vinh dự người chơi trở thành người mình cũng bởi vì này phần đãi ngộ đặc biệt không biết bao nhiêu người chơi đều mong mọi lấy phần này công nhận rất nhiều họa sĩ đánh tạp giống nhau xương tuyết kế hoạch ra một vai bọn họ liền họa một vai một cái không sót ngày lễ ngày tết còn có thể là nhân vật vẽ đối ứng chủ đề tranh minh họa đại lượng kỹ thuật cực mạnh hoạt náo viên mỗi ngày tại chiến tranh chi vương bên trong quyết chiến so sánh với ban đều chuyên cần có tiền khắc lao môn liền càng không cần nói phàm là trúc n g ộ n bán một số thứ bất luận phần mềm phần cứng hết t h ể đều muốn mua một phần t r ú c mộng không tính theo vinh dự người chơi trên người mỏ chỗ tốt ngược lại thu hoạch vượt xa nơi này lợi nhuận trong nghề không ít công ty cũng muốn học t r ú c mộng làm cái tương tự đồ vật đi ra nhưng t r ú c mộng cái này hệ thống theo khổng lồ người chơi cơ số vượt quá bình thường kỹ thuật nội tình cùng hướng mộng không cách nào sao chép m ị lực cá nhân bảng định chung một chỗ đơn thuần cho đặc định người chơi đưa phúc lợi chẳng qua chỉ là lại còn quên cả cái v ư ợ có hết lần này tới lần khác chúc m ộ n vinh dự người chơi chưa có xác định tiêu chuẩn có được hay không đều xem hướng m ộ n người lao bảng này một câu nói tại giờ phút quan trọng này giúp sợ hai chi chó sói hướng mộng có lẽ sẽ không nói gì đó dù sao cũng là bình thường buôn bán hợp tác hoạt náo viên cùng út chủ môn cũng phải ăn cơm nhưng vinh dự người chơi chỉ sợ cũng không có trông cậy vào trung quy trung thành không tuyệt đối chính là tuyệt đối không trung thành a pham là còn đối với vinh dự người chơi có ý tưởng hoạt náo viên cùng út đều tuyệt đối không muốn vào lúc này đ ứ n g ở hướng mộng đối thủ một bên cái nào chỉ là truyền thông quảng bá đi ra đối thủ tân lực hạ quốc chi nhánh nhân viên làm việc đối với hết hệ các thứ này thấy rõ nhưng bọn hắn lực lượng không đủ nói truyền thông quảng bá đối lập đều là giả chúc mộng cùng tân lực quan hệ thật ra rất tốt còn là nói hứa mộng thật ra lòng dạ rộng rãi không có chút nào nhỏ m ọ n lời này chính bọn hắn đều không tin cách xa ở m o n t e n thật vất v ả mới có thể nhập ngủ gạ d ẽ một lần nữa bị điện thoại đánh thức biết được cái kia thật vất v ả mới bổ túc lỗ thủng lại bị hứa mộng cho đâm lọt nhưng lần này hắn như n g o à i ý muốn chẳng phải lo âu ngược lại ném xuống điện thoại di động ngã đầu đi nằm ngủ tân lực hạ quốc chi nhánh bị hứa n g một cái hoạt động dự đoán làm bể đầu sức chán hứa m ộ n chính mình nhưng không bị ảnh hưởng chút nào đã ngồi ở thợ săn k h á i vật điều tra cứ điểm bên trong cùng đại đối với mình năng lực ta có rõ ràng nhận thức thất hoa hoa hỏi hứa la o bản chọn xong vũ khí là không phải nên diễn tập rồi hả diễn tập gì đó diễn tập hứa mộng hỏi ngược lại thất hoa hoa nghênh ngẩn ngày mai đại hình săn thú a chúng ta không cần sớm đánh mấy lần làm quen một chút một chiến đấu cơ chế sao hứa mộng lắc đầu một cái tại thất hoa hoa tuyệt vọng trong ánh mắt bình tĩnh nói không cần chúng ta muốn cho mọi người hiện ra chân thật nhất săn thú quá trình vậy nếu là đánh không thắng làm sao bây giờ toàn cầu truyền trực tiếp đánh không thắng mà nói tuyên truyền hiệu quả hội chịu ảnh hưởng đi thất hoa hoa định khuyên hướng ngộng hồi tâm chuyển ý hướng ngộng nhưng cười khích l ệ nàng làm sao sẽ ta tin tưởng mọi người thực lực thật sự không được còn có mèo sao thất hoa hoa tuyệt vọng nhắm hai mắt lại chương ba trăm mười bảy tạo n ộ n g cơ cường đại cùng thiếu sót sáng tạo thể nghiệm chương ba trăm mười bảy tạo n ộ n g cơ cường đại cùng thiếu sót sáng tạo thể nghiệm thợ săn quái vật bên trong có mười bốn trồng vũ khí mà giờ khắc này trong cứ điểm tính cả hướng ngộng cùng tiểu ngộng tổng cộng một bốn người vừa vặn một người một loại đây cũng là hướng ngộng cố ý tạo nên mỗi loại vũ khí đều có đặc biệt kỹ xảo sử dụng cùng chiến đấu phong cách nhất định phải biểu diễn cho các người chơi nh chỉ là bất đồng vũ khí nhiệt độ khó tránh khỏi cao có t h ấ p có hấp dẫn vũ khí người người thích ít chú ý vũ khí thì không quá nhận người thích vì tính công bình h ứ a mộng để cho mọi người tự do lựa chọn mình và tiểu mộng tới b ổ vị nếu là chọn chúng cùng một loại vũ khí vậy cũng đơn giản một mình đấu người nào thắng người nào t r ư ớ chọn c không ra ngoài dự liệu h ứ a mộng thấy được bốn cái thái đao hiệp đại l o ạ n chiến cuối cùng là toàn cầu sinh tồn cuộc so t ạ i bên trong so với huấn y n g u y ệ t tổn thương cao hơn một vị khác săn thú đại sư du d ư d ư thành công cười cuối cùng bất quá tại đây sau đó thất hoa hoa cùng lạc diệp thu thu đồng thời chọn chúng kiếm to sau lại không có đánh mà là thương lượng mấy câu sau sẽ dùng đơn giản đoàn tù tì quyết định kiếm to thuộc về bên kia bốn cái quyết đấu sinh tử tịch liệt cạnh tranh sau mới quyết ra vũ khí thuộc về thái đao hiệp mậu vòng mà nhìn cái này cùng hai không khí trên mặt viết đầy một câu nói còn có thể như vậy xác thực có thể hơn nữa cho đến sở hữu vũ khí phân phối xong cũng không có lại đánh l ê n q u a làm bốn cái thái đao hiệp đều có điểm lung túng cũng còn khá phân phối xong vũ khí sau hứa mộng liền tuyên bố tự do hoạt động không cần tiếp tục lung túng đương nhiên hứa m ộ n g mặc dù nói là tự do hoạt động nhưng không có người thật bình tĩnh như vậy đi chơi b ớ bỡn mà là đều bắt đầu luyện tập vũ khí sử dụng có vài người phân đến tay vốn chính là chưa quen thuộc vũ khí coi như là quen thuộc vũ khí theo cảnh tượng huyền ảo trò chơi bình đài hoán đổi đến tạo mậu cơ chiến đấu l o d i c cũng sẽ ra biến hóa không nhỏ yêu cầu một lần nữa quen thuộc ngày mai sẽ phải tại toàn thế giới người chơi trước mặt chuyển trực tiếp săn thú bọn họ đều có chút khẩn trương vì luyện tập phối hợp bọn họ còn hợp thành tiểu đội cùng nhau săn thú đáng tiết hiện tại nội chắc giai đoạn chỉ mở ra bốn người kích thước nhỏ đội săn thú không có biện pháp một bốn người cùng nhau học thành đội nếu không bọn họ cao thấp cũng phải thử một lần cho tới hướng n ộ n g thì chạy đi thợ săn q u á i vật mở mán tổ hôm nay dù sao cũng là nội chất chính thức kết thúc thời gian hắn yêu cầu hiểu một chút nội chất trong lúc các người chơi phản hồi trong này trò chơi một chỉ là một mặt các người chơi đối với thế giới liên quan bộ độ khó vũ khí thiên hảo trang bị chế tạo tài liệu tỷ lệ rơi c h ờ một chút cơ chế cái nhìn cũng đều phải siêu tầm phân tích nghiên cứu có cần hay không tiến hành điều chỉnh tháng hai ngày cuối cùng cứ như vậy ở trong bận rộn vừa qua sau khi tan việc hứa mộng trở về lại phòng thí nghiệm chủ trì ngày thứ nhất giao lưu hội hơn nữa thật tại giao lưu hội lên chiếu h u y ế n nguyệt ôm hoác hoác mạnh mẽ thân hình ảnh h u y ế n nguyệt khiếp sợ trong n g á y mắt túi đầu che mặt không mặt mũi thấy người nhưng còn lại một một người đều trận to hai mắt nhìn không chấp mắt bức tranh này nhất là thất hoa hoa nàng tâm trí ma phương cũng cho hoác hoác hoác h o cũng c là nàng l ã o bà người người người thất hoa hoa chỉ huyễn nguyệt một lúc lâu không có có thể nói ra lời cuối cùng cũng chỉ là nghẹn ra tới một câu ngươi làm sao có thể như vậy ta đều không hôi qua ha ha ha ha lạc diệp thu thu phình bụng cười to căn bản không dừng được ha ha ha huyện lao sư phỏng vấn ngươi một chút anh dung thư cơ thủ không chút l i ề u tình n ổ nước bọn lần này thân hoác hoác với ngươi tại cổ lộm bệ du hy triển lên thân lần đó có cái gì không không giống nhau đúng vậy đúng vậy theo trên thực tế cô nương so ra đây những người khác cũng t ỏ mò tâm nổi lên hớ ứ mộng rất tốt không chế được vẻ mặt trên mặt một điểm nụ cười cũng không có như cũng nghiêm trang thật giống như đây chỉ là bình thường học chương trình không việc gì yên tâm nói nói thoải mái dùng tạo mộng cơ loại này mới dụng cụ tiến vào thế giới game cùng truyền thống phương thức cho dù là cảnh tượng người nào trò chơi bình đ à i đều rất khác nhau người chơi cùng nở tờ cờ ở giữa tiếp xúc cũng là không cách nào phòng ngừa một bộ phận ta biết tất cả mọi người hy vọng thế giới giả tưởng càng chân thực càng tốt ta cũng giống vậy hy vọng nhưng chúng ta cũng phải ý thức được nhất định phải hạn chế người chơi đối với nở tờ cờ tùy h ứ n g làm vậy làm ra quá giới hạn hành động nếu đúng như là bình thường nở tờ cờ vậy còn dễ xử lý để cho nở tờ cờ hội ngăn lại người chơi hoặc là tại hệ thống cấp độ tiến hành trừng phạt đều có thể nhưng sương tiết kế hoạch nhân vật lại vừa là một loại khác tình huống sương t u y ế t kế hoạch cung cấp cho mọi người nòng cốt thể nghiệm chính là bội bạn chúng ta không thể dùng t h u bạo phương thức ngăn trở người chơi cùng nhân vật ở giữa một ít tương đối thân mật chuyển động cùng nhau cho nên bộ phận này t r ừ n g mực trở nên rất khó nắm chặt tại tạo mộng cơ thật đầy ra trước chúc mộng cần phải tìm tới cái kia tận khả năng vừa lúc tuyến cái này cũng yêu cầu mọi người trợ giúp các ngươi ý tưởng thử cùng ý kiến đều rất trọng yếu bao gồm thân nhân vật loại thử này thân hoa hoa hỏi hứa ngộ ôn hòa cười cười phải bao gồm loại thử này thậm chí càng kỳ quái hư thử ngươi nói phải đi lá d ụ đang ở cởi mở cười to lạc diệp đột nhiên nghĩ đến gì đó n ụ cười một hồi liền cứng ở trên mặt a này là đúng vậy thế nhưng ta cái kia cũng không cần thả ra rồi đi lạc diệp thu thu sợ đến phải chết tốt tại huyễn nguyệt lúc này cuối cùng mở miệng các ngươi hỏi ta cùng trên thực tế cô gái so ra thế nào ta đây cũng không biết ta ta lại không nói qua bạn gái anh dung thư cơ thủ kinh ngạc những người khác cũng dối dít khiếp sợ không phải người anh em ngươi ở trong game khác hiện giờ là yêu tàn nhẫn không có khả năng thiếu tiền chứ ngươi nói ngươi không có bạn gái lạc diệp thu thu khó tin huyễn nguyệt cũng không giải hai chuyện này có quan hệ sao lạc diệp thu thu há miệng không lời nào để nói mấy người khác cũng không lời chống đỡ anh dung thư cơ thủ trong ánh mắt thậm chí hiện ra thần sắc khâm phục tới ai có thể nghĩ tới ngươi h u y ễ n nguyệt một cái mắt to mày rậm tại thế giới game lao bà thành đống ra hỏa lại còn là một thuần ái đảng nhưng là cùng cỗ lồn bệ lần đó thật giống như không khác nhau gì cả huyễn nguyệt không quá xác định nói trung kỳ cỗ lồn bệ đã là hơn mấy tháng chuyện lúc trước rồi sự kiện k i ế lại có chút không dám nhớ lại huyễn nguyệt luôn là phòng ngừa hồi tường lại lúc này sẽ đối so với nhớ lại khó tránh khỏi có chút mờ nhạt bất quá hứa mộng rất nhanh thì giút hắn xác định, người cảm giác không sai chính là giống nhau như lúc mọi người trên đầu g i ấ u hỏi càng nhiều hứa mộng có chút bất đắc dĩ giải thích nói tạo mộng cơ theo thế giới game số liệu đối tiếp hiện tại chỉ có ta cùng tiểu mộng đang làm cảnh tượng huyền ảo trò chơi bình đài mở mang tổ bên kia đương nhiên không có khả năng cho các ngươi viết nhân vật thân lên cảm giác gì ta đây tinh lực có hạn liền lấy một khéo léo nếu như ngươi có qua thân vẫn cô gái chi nhớ tại thân vẫn nhân vật thời điểm sẽ tự động điều dụng bộ phận này cảm thụ nếu như không có sẽ thống nhất điều dụng cơ sở mô bản cũng chính là thân mô phòng silicon keo rán xúc cảm đây cũng là tạo mộng cơ chế tạo mộng tiện lợi chỗ liền cùng ngươi chân chính nằm mơ giống nhau đại não hội điều dụng ngươi quá khứ trải qua cùng trí nhớ tự động bổ sung rất nhiều chuyện chi tiết không cần ta không rõ chi tiết là mỗi một cái động tác mỗi một loại mùi vị mỗi một loại xúc giác biên soạn chi tiết nếu không phải như thế các ngươi muốn dùng tạo mộng cơ chơi game sợ rằng phải đợi rất tốt vài năm hứa mộng cân nhắc đến rồi những người này đều là người chơi không dùng bất kỳ khó hiểu học thuật danh t ừ mà là tận khả năng dùng thông tục dễ hiểu thường n g à y ngôn ngữ vì bọn họ miêu tả tạo mộng cơ vận hành cơ chế cho nên huyễn mười không nói, nói nếu đúng như là trên thực tế không có thể nghiệm qua sự tình trong trò chơi cũng không thể nghiệm được đó cũng không phải hứa mộng lắc đầu một cái chỉ là không thể đơn giản dựa vào đại não b ổ túc chi tiết mà cần phải từ người khai phá tạm thời tới nói cũng chính là ta cùng tiểu mộng tới biên soạn những chi tiết này cho các ngươi cảm nhận được tin tưởng ta đừng nói là các ngươi không có cảm thụ qua chuyện chính là trên thực tế căn bản không khả năng chuyện phát sinh ta cũng có thể cho các ngươi thể nghiệm đến hứa mộng đối với cái này thập phần tự tin sáng tạo thể nghiệm đây vốn chính là hắn làm trò chơi mục tiêu cùng lý niệm trên thực tế chuyện không có khả năng đại gia hỏa nháy mắt mấy cái có chút mở mị suy đoán phi hành đi vũ trụ làm hoàng đế xuyên qua thời không ngây thơ chất phát tốt nghiệp chương 318. sinh vật liệu giải trí không thể lui được nữa chương 318. sinh vật liệu giải trí không thể lui được nữa ngây thơ chất phát tốt nghiệp là cái gì quỷ giao lưu hội đột nhiên an tính lại ánh mắt mọi người đều phong tỏa tại lên tiếng lạc diệp thu thu trên người lạc diệp thu thu mặt không đổi sắc lẽ thẳng khí hùng mà nói ta không phải nói chính mình ta là thay thế rất nhiều người chơi lên tiếng đối mặt mọi người hoài nghi ánh mắt hắn thậm chí hỏi ngược lại những người khác như thế các ngươi không có phất quang mộng tân tạp đảm bàn khối sao tạp đảm bàn khối thế nào tập ấ t c đăng bạt khối ô n g quá rõ. n mộng cũng đám lệ ở thể. Tập khối, lại ộ ra n g là nảy cái tính tổng hợp xa khu bên trong chủ đề rộng rãi nhất phát thiếp hạn chế ít nhất bạt khối cơ bản cũng là không có gì hạn chế chỉ cần không vi phạm quy lệ người nghị phát gì đó liền phát gì đó Cái này cũng tạo thành cái này trong ạ tạp, cái nào bình thường đi dạo o nào hảo cho thành thực thường thiết thiên từ bất bất tiếp tài vượt thứ thấy. khối bình khối chơi, chính mình che nhìn những khác Chỉ hấp những cách, hữu này này này bản nội dung bản người cũng cùng đồng, đến nội dung cùng những người đồng. dẫn năng ngăn người dụng cái cái cái có đi bởi giấu mời, qua đều lập vì để sở sử phòng này một bốn người ít nhất một nửa đều là internet trùng lãng người sở hữu tất cả đều làm mộng tân độ sâu người sử dụng liền bọn họ cũng không biết lạc diệp thu thu đang nói gì nay chỉ có thể chứng minh lạc diệp thu thu nói không phải là cái gì hấp dẫn nội dung lạc diệp thu thu nhìn mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt có chút do dự có muốn hay không tại một cái như vậy nửa nghiêm túc trường hợp nói loại này hơi lộ ra thấp kém còn dễ dàng bạo lộ ra k ỳ quái ít và p đề tài cuối cùng vẫn là hướng ngộng lựa chọn trao đổi sân giúp hắn hạ quyết tâm hướng ngộng không có mang bọn họ đi gì đó nghiêm túc nghiêm t r ì n h phòng h ọ mà là lợi dụng toàn bộ tin tức kỹ thuật đưa bọn họ dẫn tới thợ săn quái vật điều tra cứ điểm bên trong đại hình bên đống lửa lên nói chuyện phiếm ta đầu tiên nói trước k ta chỉ là tình cờ thấy được những thứ này t h í mời bởi vì tò mò mới hiểu rõ hơn đi một tý bây giờ nói cái này đều chỉ là vì để cho hứa lao bản đối với người chơi hiện trạng có càng nhiều giải nay cũng là vì phương tiện trúc ngộng tốt hơn triển khai làm việc phục vụ người chơi không phải ta thật đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú lại càng không ý nghĩa ta là qua t ư ơ n g tự sự tình lạc diệp thu thu lên tay trước hết cho mình nhiều rồi mấy tầng giáp mới bắt đầu cho mọi người tại đây phổ cập khoa học một ít vượt quá bình thường nội dung các người biết rõ có người không mặc áo lót nội khố chân không xuyên thể cảm đồng bộ phục sao các người biết rõ có người đã thử đem xúc giáp cái bao tay trong đó còn sao các người biết rõ có người một mực ở dạy dỗ nhân vật đối thoại、ai. giáo nhân vật nói sắc sắc mà nói sao các ngươi biết rõ có người mặc lấy thể cảm đồng bộ phục lấy ra nghệ việc sao lạc diệp thu thu một phen hổ lang c h i tử nói mọi người tại đây khiếp sợ không thôi đối với hắn dám tại trước mặt nhiều người như vậy đường hoàng nói những thứ này càng là trong khiếp sợ lại xen lẫn một ít quỷ dị kính nghệ được rồi được rồi được rồi có thể dừng lại hứa ngọc bụng lấy tiểu ngọc l ỗ t hay vội vàng kêu ngừng ta hiểu ý ngươi rồi muốn làm đến những thứ này ngược lại cũng không khó khăn a mọi người không khỏi kinh ngạc không hiểu thật có thể kỹ thuật đi lên nói xác thực không khó hứa ngọc gật đầu một cái ta trong vòng một tuần lễ có thể hoàn thành tại mọi người không tưởng tượng nổi vẻ mặt hứa mộng lại bổ túc sau một câu nói chỉ là yêu cầu ngươi tới giải quyết hạ quốc bộ văn hóa tin tức xuất bản tổng tự cùng vệ sinh khỏe mạnh ủy viên hội lạc diệp thu thu trong ánh mắt như hỏa d i ễ m bình thường mong đợi như thế cháy lên liền làm sao biến mất đi xuống cuối cùng còn không hết hy vọng nói hứa lao bản ngươi quan hệ không phải thực cứng sao trên mạng đều nói bản sở quản công ty game mà chúc mộng quản bản sở nếu không ngươi cố gắng một hồi thử một chút tin nhảm đây hoàn toàn là tin nhảm hứa mộng mạnh mẽ lắc đầu hẳn chỉ là bởi vì cống hiến to lớn cùng tiềm lực có một chút xíu đặc quyền mà thôi tuyệt đối không còn được cũng không rành quản bản sở thật muốn đồng trinh tốt nghiệp hay là trở về đầu cố gắng đi cưới vợ đi thế giới giả tưởng đồng trinh tốt nghiệp nói cho cùng chẳng qua chỉ là hư hảo coi như thật có thể cũng theo là một hồi mộng xuân không sai biệt lắm mặt khác ta nói kỹ thuật lên đơn giản thật ra cũng là trêu chọc ngươi chơi đùa lạc diệp thu thu nhìn hướng mộng không nghĩ đến ảo tưởng đều tan vỡ h ứ a mộng còn có thể tiếp lấy bổ đao vì thân thể các ngươi an toàn cân nhắc nguyên bạn phải là trích mộng du dược、tề. bị đ ổ i thành trợ giúp ngủ thiết phiến mặc dù dựa vào ưu hóa sóng nao tín hiệu thải tập khí cách tính cùng công suất giống vậy thực hiện vào m ộ n g nhưng liều lượng hạ xuống đại giới chính là m ộ n g không đủ đi sâu vào cùng củng cố nếu như ngoại giới kích thích tương đối mạnh hoặc là thân thể xuất hiện kịch liệt biến hóa thì sẽ từ trong m ộ n g bừng tỉnh hiện tại liên tiếp ổn định tính có thể chống đỡ chiến đấu kịch liệt còn không tỉnh lại đã là đi qua đại lượng khảo sát mới lấy được thành quả nói cách khác nếu quả thật ở trong giấc m ộ n g làm chắc chát, chát cuối cùng vô cùng có khả năng chính vai diễn còn chưa bắt đầu ngươi liền tỉnh cuối cùng sẽ biến thành ta có thể làm được nhưng, các nhưng không thể nghiệm được chuyện này bất luận theo kỹ thuật lên vẫn là trên chính sách đều có lớn vô cùng vấn đề khó khăn tại ta tìm tới để cho liên tiếp càng vững chắc biện pháp trước cũng không cần muốn phương diện này chuyện loại này không ổn định ảnh hưởng đến cũng không chỉ là sắc sắc thế giới giả tưởng cùng ngộng cảnh thế giới xây dựng logic thật ra cũng không giống nhau bây giờ có thể để cho hai người liên hệ là bởi vì hướng ngộng ở chính giữa dùng cách tính xây dựng một cây cầu để cho ngộng cảnh thế giới người chơi có thể theo trên cầu đi qua đăng nhập đến trong thế giới giả lập đi chỉ có rất ít người thời điểm cây cầu kia hoàn toàn đủ dùng nhưng nếu như người nhiều vô cùng nhiều đến mấy chục ngàn mấy trăm ngàn lại đều tụ tập ở một chỗ sinh ra số liệu l â n phiên lượng quá lớn thì sẽ sinh ra một loại cổ lao vấn đề kéo dài tin tức này vẫn là ngô xương bên kia phản hồi tới xử lý dữ liệu kéo dài cùng liên tiếp không đủ củng cố chính là tạo mộng cơ bây giờ vấn đề lớn nhất tốt tại vấn đề này không ảnh hưởng hiện giai đoạn sử dụng hắn còn có sung túc thời gian đi giải quyết những vấn đề này lạc diệp thu thu nghe hiểu cho nên muốn cho nhân vật tạo trích chứ phải mình bị trích đúng không ngươi cho ta không sai biệt lắm một điểm lòng thành phi tướng không kềm chế được nào qua g h m chặt lạc diệp thu, thu cổ ngăn hắn lại nói tiếp hổ làng t i tử tốt xấu để cho giao lưu hội bình thường tiến tới trước xuống. xấu lưu để đi đây đang cho cũng nhắc chính hội bình hành Hứa nhở, nhớ mình giao mộng người gì. mọi dưới mới nói ở sự ừ trên thực tế không tồn tại thể nghiệm ta chỉ là bị đoàn xe pháo chính diện đánh bay bị c ự thú ngậm lên miệng l ăn hết bị xích tia chớp màu đỏ xuyên qua toàn thân ngâm tại vô biên vô hạn trong b i ể n rộng cầu sinh xuyên qua tinh không ra ngoài vũ trụ t r ồ n g trọn tạo nên siêu phàm khí lực khai thác tâm linh cùng ý chí tiềm lực tự nghỉ ngơi hiếm thấy sinh linh tu luyện nội công cùng phát tướng hứa m ộ n cũng không phải là thuận miệng nói bậy bạn những nội dung này tuy nhiên không là đã xác định được liệt ra tại thời gian làm việc trí lên nội dung nhưng cũng tại hắn tương lai hoạch định bên trong có chút gần các người chơi rất nhanh thì có thể thể nghiệm đến xa một chút cũng không không phải chính là lại đợi thêm hai ba năm tại chỗ này mười hai tên nòng cốt người chơi nghe h ứ a n g mộng miêu tả chú ý điểm đều có bất đồng trong đó lại lấy long thành phi tướng kinh hãi nhất bởi vì hắn là hiện trường một người duy nhất chân chính nắm giữ niệm năng lực người đã cảm nhận được h ứ a n g mộng trong miệng khai thác tâm linh cùng ý chí tiềm lực những lời này ý nghĩa nguyên nhân chính là như thế hắn nói với hướng m n g đến còn lại mấy cái bên kia nội dung vừa khiếp sợ vừa khát vọng những người khác cũng mơ hồ ý thức được hứa mộng thật giống như tiết lộ không ít tương lai trò chơi tin tức có thể há mồm truy hỏi hứa mộng nhưng lại không chịu nói tỉ mỉ chỉ là gợi lên bọn họ đối với tạo mộng cơ tương lai tiền cảnh bánh liệt mong đợi sau lại d ắ t lấy đề tài một lần nữa trở lại tạo mộng cơ khảo sát đi lên căn cứ mọi người trò chơi thể nghiệm ghi chép xuống yêu cầu sửa đổi nội dung điều chỉnh các hạng nhiệm vụ ưu tiên cấp tham dự khảo sát người càng nhiều đối với trò chơi cùng thế giới giả tưởng cái nhìn cùng nhu cầu lập tức trở nên đa dạng rất nhanh thì cho hứa mộng cung cấp không ít có giá trị tin tức giao lưu hội kéo dài h ứ a n g ngộng thu hoạch tràn đầy mà tuyên bố tan h ọ g có thể mọi người sau khi giải tán buổi tối hôm đó nhưng gặp một cái ngoài ý liệu vấn đề không ngủ được rõ ràng ngày thứ hai có chuyện trọng yếu hiện tại cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức lại hết lần này tới lần khác như thế đều ngủ không được bọn họ lúc này ý thức được dùng tạo m n g cơ chơi game trên bản chất hay là ở nằm mơ suy nghĩ cảm giác mình không có nghỉ ngơi nhưng thân thể lại nói ngươi đã nghỉ ngơi qua rồi loại mâu thuẫn này cảm giác để cho bọn họ chậm chạp không cách nào chìm vào giấc ngủ ngược lại là ngày thứ hai lần nữa đi tới phòng thí nghiệm thời điểm một bộ buồn ngủn ngủ trạc ngủ thái chỉ có long thành phi tướng một điểm buồn ngủ cũng không thất hoa hoa phi thường kỳ lạ đang muốn hướng vị tiền bối này lánh giáo kỹ xảo hỏa đao lại đột nhiên mở miệng nói sợ hãi chi cho sói sớm bán rồi đại gia hỏa nghe vậy lập tức tò mò lại gần hỏi tình huống gì hỏa đao hướng bọn họ biểu diễn điện thoại di động của mình đại khái là không muốn cùng chúng ta lần này chuyển trực tiếp săn thú va vào nhau bọn họ sớm tám giờ giải tỏa rồi cho chơi hiện tại đã có thể đổ bộ thất hoa hoa có chút khó tin không đến nỗi chứ tốt xấu là một nhà uy tín lâu năm công ty game sợ ta như vậy môn huyễn nguyệt rất tự biết mình không phải sợ chúng ta là sợ thợ săn quái vật cùng t r ú c n ộ n g có thể nói như vậy bọn họ không phải hẳn là nhảy vé lâu hơn một chút chờ thợ săn quái vật danh tiếng qua tái phát bán sao thất hoa hoa không hiểu hòa đao lần nữa biểu dương ra tin tức người chuyên nghiệp giải công tu dưỡng bởi vì sinh vật liệu giải trí nhanh rất không nổi nữa nếu là chờ một tháng nữa bọn họ đều có thể phá sản giải tán lúc này bán sợ hai chi chó sói đã là đánh cuộc lần cối u nói cách khác thất hoa hoa không quá xác định nói chúng ta hôm nay chuyển trực tiếp hoạt động không cần thận tự khả năng đưa đến sinh vật liệu giải trí sợ tiệm không sai rất có thể anh dung thư cơ thủ kỳ quáy nhìn về phía thất hoa, hoa. như thế ngươi bây giờ mới biết sao chương ba trăm mười chín thật là đẹp trai thật là mạnh ta cũng phải chơi đùa thái đao chương ba trăm mười chín thật là đẹp trai thật là mạnh ta cũng phải chơi đùa thái đao ta ta không có này chuẩn bị tâm lý a thất hoa hoa hậu chi hậu giác mờ mịt nhìn anh dũng thư cơ thủ lại nhìn một chút miễn cưỡng tính nhân sĩ chuyên nghiệp hòa đao hòa đao gật đầu một cái thất hoa hoa cảm thấy rất ngắm đường nàng mặc dù tại trúc mộng quật khởi trước không phải là cái gì thâm niên g a m ọ phờ lìn người chơi nhưng là biết rõ sinh vật liệu giải trí nhà này tồn tại hơn mười năm lịch sử uy tín lâu năm trò chơi phòng làm việc hắn thành công nhất hàng loạt tác phẩm long chi k ỳ nguyên còn từng trải qua bắt lại qua mười hai năm trước hàng năm cuối cùng trò chơi giải thưởng lớn đúng là trò chơi vòng lừng lây hữu danh phiện tại hàng loạt tác phẩm mới nhất làm sợ hãi chi c h ó sói giờ dạ gồng a ghe giờ dọc bán bình thường tới nói cái này là hoàn toàn có thể coi l à m vương nổ tới sử dụng lá bài t ẩ y như thế biểu hiện đã thành bị bước đến góc tường không bán liền muốn sập tiệm tuyệt cảnh công ty này đến cùng là thế nào lăn lộn đến mức độ này hòa đao nhìn đến thất hoa hoa vẻ mặt còn tưởng rằng nàng liên hệ đến trong loại chuyện này có chút khẩn trương vì vậy cười một tiếng an ủi nàng không cần lo lắng như vậy cũng không nhất định dù sao cũng là uy tín lâu năm phòng làm việc ra nổi danh ip vẫn có chút nội tình người xem hiện tại này không liền xông lên v ạ vừa tiêu thụ ngày bảng đứng đầu bảng rồi hòa đao cho thất hoa hoa nhìn thực thì số liệu mọi người cũng đều tiếp cận sang xem mấy lần hòa đao không có nói cản vạ vừa tiêu thụ bảng vị trí đầu não hình lớn lên trò chơi tên chính là giờ dạ gồng a ghe g i ậ đọc rốt cuộc là nổi danh i tiếp theo làm cái nào tuyên truyền phát hành trong lúc gặp đủ loại cục diện bất lợi sợ hai chi chó sói cũng như cũ tại bán sau nhanh chóng xông lên bảng danh sách đệ nhất hàng loạt tác phẩm người h á i mộ trung thành bất kể tân tác thế nào cũng sẽ ngốc n g ế t mua vào coi như không phải hàng loạt tác phẩm người h á i mộ cũng bởi vì t r ư ớ c làm danh tiếng đối với tân tác có cơ sở nhận thức cùng tín nhiệm những thứ này cũng sẽ ở trò chơi bán sau trước tiên biểu hiện là tân tác lượng tiêu thụ trợ giúp k ỳ trùng lên và vừa nước mỹ khu cùng ca na d a khu bảng danh sách đệ nhất hỏa đao cho thất hoa hoa bọn họ nhìn chính là nước mỹ khu lượng tiêu thụ bảng danh sách nếu như điều chỉnh đến toàn cầu tổng b ả n đơn cũng chưa có hung hăng như vậy trước mắt mới vừa xông lên thứ ba n à y thiếu sót hai cái thứ tự chính là bởi vì thiếu toàn cầu đệ nhị đại người chơi thị trường hạ quốc người chơi trợ lực tại vạ v u a hạ quốc khu sợ hai chi chó sói chỉ ở vào bảng danh sách thứ hai mươi sáu vị không thể tính sai nhưng đối với người k h á c nội danh ấp đi tiếp theo làm hào quang sợ hai chi chó sói tới nói liền thật sự không lấy ra được rồi cơ hồ có thể nói là vạ tờ lù bất quá đối với sinh vật liệu giải trí tổng giám đốc gạ r ẻ tới nói cái này đã so với hắn dự chủ bên trong kết quả xấu nhất muốn tốt rất nhiều rồi ít nhất bọn họ tại vạ cua người chơi nhiều nhất quốc gia nước mỹ thành công lấy được rồi đệ nhất t đây cũng là trò chơi ngành nghề nòng cốt một trong những quy tắc trò chơi thành công hay không đứng đầu yếu tố quyết định vẫn là có được hay không chơi vừa nếu đúng như là không dễ chơi trò chơi tuyên truyền phát hành kéo căng đối với toàn thế giới người chơi tiến hành quảng cáo oanh tạc nên chết bất đắc kỳ tử vẫn là phải chết bất đắc kỳ tử thậm chí kinh doanh lên đầu nhập tiền càng nhiều bị chết lại càng thảm kinh doanh đầu nhập tiền tất cả đều biết đánh nước trôi nhưng nếu đúng như là chân chính tốt trò chơi kia bất luận là cái gì dạng cạnh tranh cùng thất bại cuối cùng luôn là sẽ được đến phải có công nhận tốt trò chơi vĩnh viễn có thể sáng lên điều kiện tiên quyết là thật là tốt trò chơi tại vào giờ phút này sinh vật liệu giải trí phòng làm việc gà rẽ cùng phòng làm việc toàn thể thành viên đều một bên mặc niệm sật cơ z i một bên cầu nguyện trò chơi thu được thị trường công nhận lấy được đại thành công giữ được chính mình làm việc gà rẻ trước mặt b à y đặt hai cái màn ảnh một cái hiện lên trò chơi lượng tiêu thụ cùng người chơi tại tuyến số liệu một cái khác lại biểu hiện lấy v ạ v c a toàn cầu trò chơi b ả n g danh sách cách mỗi mấy phút hắn liền không nhịn được đổi mới một hồi số liệu tại di vãng hắn cho tới bây giờ sẽ không sốt sáng như vậy lần trước trò chơi bán hắn còn an ổn ngồi ở trong phòng làm việc cách mỗi một giờ nghe thủ hạ nhân viên hồi báo một chút số liệu tâm tính phi thường vung lòng nhưng bây giờ công ty xác thực đến sống còn thời điểm hắn đã không có ổn thỏa vùng cần thừa thái rồi thậm chí trò chơi lượng tiêu thụ đột phá một triệu phần thời điểm hắn còn không nhịn được tay phải nắm quyền nho nhỏ k một triệu lượng tiêu thụ đối với cái này hắn đi cùng bọn họ đầu nhập tới nói xa không tính là thành công nhưng bây giờ chỉ là cái này nho nhỏ thành công cũng để cho hắn không nhịn được kích động đáng tiếc tại vượt qua một triệu ngưỡng cửa sau trò chơi lượng tiêu thụ tăng tốc liền thật to chậm lại một thẳng tới giữa trưa mới đột phá một trăm mười vạn phần đến buổi chiều bốn điểm trúc động mở ra toàn cầu chuyển trực tiếp thời điểm sợ hai chi c h ó sói lượng tiêu thụ mới vừa bước qua một trăm hai mươi vạn phần sau đó lượng tiêu thụ con số liền cơ h ồ ngưng trệ bất động các người chơi chú ý lực tất cả đều bị thợ săn k h á i vật bán trước một lần cuối cùng đặc biệt chuyển trực tiếp lập đi đừng nói người qua đường người chơi rồi chính là đang ở c h u y ể n trực tiếp sợ hai chi cho sói tình hình thực tế trò chơi hoặc não viên môn cũng dối d í t dừng lại trò chơi bắt đầu nhìn c h u y ể n trực tiếp t r ú c mộng mới nhất tác phẩm mấy lần đại hình sự kiện cường lực tuyên truyền t r ú c mộng lao bản h ứ a n g mộng tự mình xuất chiến t r ú c mộng phần lớn vinh dự người chơi tụ họp nhiều như vậy hấp dẫn người con mắt yếu tố tập hợp lại cùng nhau để lần này c h u y ể n trực tiếp nhiệt độ có thể nói n ổ mạnh cơ hội toàn cầu trò chơi vòng đều đại chú ý chuyện này mà chúc n g cũng trước sau như một không để cho mọi người thất vọng không có bất kỳ dư thừa hàn huyên truyền trực tiếp ngay từ đầu chính là nhiệt huyết anh hùng giới thiệu、Maxx. phóng khoáng b à n g bạc trong tiếng n h ạ c một vị võ trang đầy đủ thái đao hiệp đi lên khô giáo đất cát từng bước một đi vào ống kính tại hắn phía trước một cái thân dài m ộ mươi ba mét thổ xa long thẳng tắp hướng hắn vào tới nhưng thái đao hiệp không sợ h ã i chút nào rút đao chật đâm đánh trúng trong nháy mắt bên nhảy đón đỡ đoán được thành công thái đao lên dâng lên ánh sáng chém ra một đao to lớn khí nhận chém ở thổ xa trên thân rồng máu bắn tung tóe khí nhận c h ả m khí nhận, nhận đãi bay lượn khai nhận thổ xa lòng lấy bôi trong nháy mắt đón đỡ hậu h i ê u lần nữa đoán được thành công d â y tiếp trận đâm thái đao chính xác đâm tại thổ s a trên thân rồng một giây kế tiếp vị này thái đao hiệp một c ư ớ c giẫm ở bột trên người một cái nhảy liền tại chỗ thăng thiên đập long c h ả m giang khắp nơi màu đỏ thấm hoa lệ ánh đao tại thổ s a long nao túi lên bùng nổ thái đao hiệp rơi xuống đất quay lưng buốt tự tin thu đao tại hắn sau lưng đầu gặp đòn nghiêm trọng thổ s a long kêu thảm ngã xuống đất cắt phi dương mấy cái màu đỏ nhạt chữ to tương bừng mà ra thái đao dù dưa dưa một cái mở màn không tới mười giây liền trong nháy mắt đốt toàn bộ chuyển trực tiếp giữa n h i t ì n h khe nằm thật là đẹp trai. thật là mạnh đây cũng quá n g ư ỡ bức hậu thiên trò chơi bán ta cũng phải chơi đùa thái đao đây cũng quá xấu rồi ta trước còn lo lắng trò chơi quá khó khăn ta chơi đùa không được nguyên lai、like、là thoải mái du sao nguyên ngược lại vội vàng bán a quang t ú không bán mấy cái y tứ ha ha ha ta thật m u ố n biết du dưa dưa luyện bao nhiêu lần mới giai đoạn này mười giây p h í tử các khán giả cùng nhiệt đạn mạc giống như sóng trào nhưng chúc mộng biểu diễn vừa mới bắt đầu sau đó ống kính nhất truyền song đao hiệp ra sân chương ba trăm hai mươi một người chính là một nhánh ban nhạc toàn cầu đặt mua chương ba trăm hai mươi một người chính là một nhánh ban nhạc toàn cầu đặt mua tích tí tách nước mưa rơi màu xanh đậm bên trong rừng mưa toàn thân màu xanh đậm nắm giữ một đôi rộng lớn hai cánh cùng hình viên trụ đôi dài đại hình ga chạy bộ độc yêu đ i ể u khiếu kêu vọt vào hình ảnh song đao hiệp rút ra cốt chất s o n g đao n g h i n g người né tránh độc yêu đ i ể u cắn xe sau trực tiếp hành o huy chạm một đạo cùng thái đao hoàn toàn bất đồng lượng ánh đao màu xanh lam theo độc yêu đ i ể u trưởng trên cổ c ắ t qua tiếp lấy không ngừng chạy chút nào đuổi theo thứ nhị đao đao thứ ba nhị liên phản kích chạm bánh xe chạm phản chém xoáy bay lượn x hoàn toàn không cần kéo dài khoảng cách né tránh liền tránh ra độc yêu điều đánh c ă n xé phun cùng m ấ y đôi đồng thời trên tay ánh đao một khắc cũng không có ngừng nghỉ duy nhất một lần cắt đứt là vì né tránh phạm vi lớn độc khí phun hơn nữa một giây kế tiếp song đao hiệp sẽ dùng mạnh hơn thế công trả trở về song đao chuyển thành tay thuận cầm giữ lam s ắ c nhỏ bẽ điện quang ở trên thân mình bùng nổ ánh đao màu xanh lam cũng biến thành càng thêm trói mắt đột tiến chém liên tục nhị liên trạm sáu chém liên tục ánh đao là vũ hoa lệ ánh đao ở trong không khí lôi ra thật dài vật đôi giống như từng đạo lưu quan tại song đao hiệp bên người cấp tốc b hoa lệ sau khi thậm chí có chút ít yêu mỹ nhìn đến toàn cầu các khán giả như si mê như say sưa nhưng cái này còn không phải cao chiều song đao hiệp tại độc yêu đ i ể u lại một lần nữa xông về h a n lúc tung người nhảy lên liên tục hai chân g i â m ở thô trên cây đại thụ khô ngựa lực nhảy hướng độc yêu đ i ể u đỉnh đầu giờ k h ắ c này độc yêu đ i ể u tại hạ song đao hiệp ở trên cao sau đó liền nắm chặt s o n g đao hoành thân mở chuyển ánh đ a o hóa thành xoay tròn lưới dao sắc bén phong bạo một dây bên t r o n liền từ độc yêu điệu c ủ một đường chuyển tới phần bôi đánh ra nổ mạnh phát ra rơi xuống đất trong nháy mắt song đao hiệp quỳ một chân trên đất một tay chống đỡ chạm đất mặt một tay cầm đao đưa vào bên người tới cái kinh điển siêu cấp anh hùng rơi xuống đất tại hắn sau lưng đ ộ c yêu điệu ẩ m ẩ m ngã xuống đất song đao huyên nguyệt vốn là c u ồ n g nhiệt đạn mạc lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt mẹ cái này cũng tốt xoáy a thật l à đẹp trai thật l à mạnh ta cũng phải chơi đùa song đao thoải mái chỉ là nhìn đều tốt thoải mái không dám nghĩ thật đánh có nhiều thoải mái nhanh lên một chút bán a a a a song đao sau đó chính là đại kiếm một mảng lớn trong vũng bùn tâm b ậ đá nhỏ lên đại kiếm hiệp h ê n ngang mà đứng quái vật còn chưa hiện thân đại kiếm hiệp liền giơ lên đại kiếm trực tiếp mở giữ m à u lam nhạt điện quang tại trên đại kiếm nhảy xúc mãn trong nháy mắt nguyên bản bình tĩnh trong vũng bùn bột ngư long vừa nhảy ra xúc lực chạm bột ngư long vừa vặn bị tràn đầy xúc lực thật tâm s á t thép đại kiếm một kiếm đập ở trên trán phúc thông một tiếng nhảy thế nào đi ra liền như thế ngã trở về đội thái đao hiệp cùng sông đao hiệp đến đây chính là sông lên phát ra tuyệt cao cơ hội nhưng đại kiếm hiệp không n ú c n í c h chút nào hai chân như cũ gắt gao đóng xuống đất g i lên đại kiếm lần nữa mở giữ chờ bột ngư long từ dưới đất bỏ dậy lần nữa phát động công kích lúc đại kiếm hiệp phát thứ hai xúc lực chém vừa vặn lại một lần nữa xúc mãn vì vậy cường xúc lực chạm so với mới vừa rồi mạnh hơn xúc lực lại một lần nữa nặng nề chém ở bột ngư long sọ đầu lên phản phát hình ảnh tái diễn bột ngư long lần nữa ngã nhào mà đại kiếm hiệp tiếp tục mở giữ lần này xúc mãn đặc hiệu càng thêm hoa lệ bột ngư long bỏ dậy trong nháy mắt đại kiếm hiệp trên người kiếm khí màu lam nhạt cùng sâu tia chớp màu đỏ đồng thời bùng nổ thật xúc lực chạm cánh cửa giống nhau sắt thép đại kiếm một kiếm chém ở bột ngư long trên đầu. cường đại thói quen mang theo thợ săn thân thể cách mặt đất trên không trung xoay tròn một vòng sau đem xoay tròn ba trăm sáu mươi độ đại kiếm lần nữa chém xuống c ù n g giã c h ả m kích đặc hiệu xuống bột ngư long lại lại một lần nữa bị đập hạ xuống bùn văng khắp nơi mà đứng tại b ẫ đá nhỏ bên bờ đại kiếm hiệp chỉ c h ư a cho các khán giả một cái vĩ đại bóng lưng đại kiếm lạc diệp thu thu một nhóm lớn người xem lần nữa thay lòng thật l à đẹp trai thật l à mạnh ta cũng phải chơi bờ đại kiếm một bước không đủi nay mới là nam nhân lãng mạn a thật nam nhân chính là muốn cứng đôi cứng sau đó là trả phủ trúng côn kiếm thuẫn quyền tháo trưởng thương cung tiến thay nhau diễn ra mỗi một loại vũ khí cũng có rồi m ộ ư ơ i giây trái phải biểu diễn thời gian những tờ lễ ơn này cũng đều không có cô phụ cơ hội này vì này m ộ ư ơ i giây biểu diễn đều đem hết khả năng từng lần một lặp lại mới đánh ra những thứ này đặc sắc thao tác kết quả chính là các khán giả đều biến thành một đám cỏ đầu tường cơ hội mỗi xuất hiện một loại vũ khí sẽ hô to thật là đẹp trai thật là mạnh ta cũng phải chơi bùa hai mươi ngay cả tiểu mộng ra sân thời điểm cũng giống vậy theo người chơi khác dùng tiêu chuẩn mô hình không giống nhau tiểu mộng là thực sự người ra sân hình thể so với cái khác nhân vật đều nhỏ đi mấy phân cũng liền so với mèo người cao một chút nhỏ nhưng tên tiểu t ử này hết lần này tới lần khác lựa chọn mô hình cực lớn vũ khí đại truy tiểu tiểu tiểu mơ xoay vòng thật to đại truy chiếu m a n ngạc long sọ đầu một bữa tiếp một bữa đập m a n ngạc long gào thét bi thương không thôi cực hạn tương phản cảm nhìn đến toàn thế giới người xem s ư ơ n g sở ngẩn người thần ngẩn ra sau khi kết thúc không k h ỏ i là tiểu mộng biểu diễn dâng lên cùng nhiệt hoan hô loại này sôi nổi không khí cho đến hướng ộ đang trả mới thôi hướng ộ dùng tự nhiên cũng là chính mình chân nhân mô hình hắn và tiểu m ộ n g là bộ vị tiểu m ộ n g có mọi người chiêu cố đặc biệt vì nàng để lại m u ố n chơi đại truy hướng n ộ n g cũng không đãi ngộ này cho nên cho hắn còn lại vũ khí chính là thú liệt địch mà đối thủ của hắn là cốt truy long một cái cả người mọc đầy r ầ m rạp chẳng trị cốt chất trật đâm động tác đại khai đại hợp cự thú không biết sở dục các khán giả đều đang mong đợi hướng n ộ n g đại triển thân thủ đây chính là hướng n ộ n g chúc m ộ n g đại lao bản làm sao sẽ không cho mình tàng điểm thứ tốt mà hướng n ộ n g tại vạn chúng đang mong đợi g ơ lên cơ hồ với hắn giống nhau cao tạo hình tràn đầy nguyên thủy phong tình đại sáo miệm đi phía trước một tiếp cận liên bắt đầu、thổi. du dương tiếng địch vang lên dược động âm phủ ở trong không khí nhảy lên cốt truy long vào tới các khán giả theo bản năng trận to hai mắt rất sợ bỏ qua đặc sắc trong máy mắt mà hướng h n g lôi kéo sáo nhấp chân chạy vừa chạy một bên thổi hắn thậm chí không cần cái khác nhạc cụ phối hợp chỉ dùng một nhánh thú liệt địch thì mang theo r a sáo chống con linh đăng phong cầm chờ một chút tiếng nhạc khí thanh âm một người chính là một nhánh đội nhạc cụ dây và nhạc cụ hơi nhưng các khán giả nhìn lấy hắn một bên chạy trốn một bên t h i sáo mặt đầy đều là dấu hỏi thẳng đến biểu diễn m ắ x kết thúc đều không có bất kỳ biến hóa nào trong hình như cũ xuất hiện khí thế mười phần giới thiệu chữ viết thú liệt địch hướng hậu các khán giả nhưng cảm thấy thập phần hoang đường không phải người anh em n g ư ơ i tại cảm xúc mạnh mẽ gì đó a n g ư ơ i ngược lại đánh a vũ khí này sẽ không thật sự là khí phân tổ đi cam nha người khác săn thú ta thổi địch đây là săn thú tới vẫn là mở âm nhạc hội tới ha ha ha ta mẹ nó chết cười không hổ là trông coi tiết mục hiệu quả thần ngươi đừng nói vũ khí này ta còn thực sự muốn chơi quyết định hậu thiên liền lấy cái thai họa này ta bạn cùng phòng mười bốn trồng vũ khí biểu diễn kết thúc hướng hậu k i ê thú l i ệ địch xuất hiện ở ống kính trước theo toàn thế giới các khán giả chào hỏi hoan nghênh mọi người đi tới thợ săn q u á i vật đặc biệt hoạt động săn thú mới vừa rồi biểu diễn như thế nào đây có phải hay không rất tuân thú nếu như cảm thấy đánh không tệ có thể chú ý một hồi bọn họ sau đó khi tiến vào chính đ ề trước ta còn muốn tuyên bố một chuyện thợ săn q u á i vật chính thức mở ra toàn cầu đặt mua hoạt động hiện tại đặt mua loại trừ trò chơi bản thể còn có thể thu được nghệ thuật thiết lập tập hòa âm vui vẻ chọn lọc tập các một phần hớ m n g nói tới chỗ này bỏ qua thú l i u địch theo trong không khí lấy ra một quyển sách đến mở ra mặt địa biểu diễn cho các khán giả nhìn nghệ thuật thiết lập tập không phải đơn giản sách điện tử mà là cái này người có thể tại trúc ngộng xây dựng con số thế giới ta là chỉ đăng nhập không gian thành phố trải rộng cùng ngân chi thành bên trong nhìn đến cùng mỏ tới quyển sách này âm nhạc chọn lọc tập cũng giống như vậy thư tịch theo trong tay biến mất thay vào đó là một chương đĩa than âm nhạc chọn lọc tập có thể tại truyền thống tái thể lên thưởng thức cũng có thể thông qua cảnh tượng người nào trò chơi sáo kiện tiến vào con số trong thế giới sử dụng sướng phiến cơ phát ra đương nhiên chúng ta hội phụ tặng một đài sướng phiến cơ mọi người có thể tùy tâm ý đem đặt ở đăng nhập không gian hoặc là sân sau bên trong nếu như ngươi đ ố i thợ săn quái vật cảm thấy hứng thú như vậy hiện tại chính là tốt nhất m u a thời gian sinh vật liệu giải trí tổng giám đốc trong phòng làm việc gà rẽ trong nháy mắt trận to hai mắt vừa giận vừa sợ các người chơi cũng không giống nhau mọi người đã mong đợi quá lâu thợ săn quái vật nội chắc người chơi cũng quỷ khóc sói chu hơn một tuần lễ đem mọi người mong đợi giá trị lần nữa nâng cao cho tới một ít người chơi đã bắt đầu tự động khuyên người chơi khác hạ thấp mong đợi làm tốt dự chủ quản lý nhưng bây giờ nhìn một chút những thứ này thực cơ biểu diễn căn bản là cường đại đến n ổ mạnh dự trù quản lý quản lý cái lông gà sông thì xong rồi t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt chết tử tế k h ư i rượu chắc rồi t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt chết tử tế k h ư i rượu chắc rồi hai trăm sáu mươi tám so với chiến tranh chi vương đắt một trăm khối nhưng nhìn thể lượng so với chiến tranh chi vương lớn hơn nhiều ta cảm giác được rất có lợi mua mua đừng đi vạm của cùng game một mua đi trúc n g ọ n g trò chơi bình đại có mười phần trăm đầu tiên ưu đãi. xác thực muốn ủng hộ trúc n g ọ n g vẫn phải là đi trúc n g ọ n g tự mình trò chơi bình đại không cần cho đường dây thương phân ba mươi phần trăm mười phần trăm chiết khấu cũng có thể kiếm càng nhiều không sai đem tiền cho hướng mộng hết năm h ứ a n g ngộng còn có thể trả lại này không so với cho game m ộ t cường giá gốc hai trăm sáu mươi tám đầu tiên ưu đãi hai trăm bốn mươi mốt hết năm ta theo hứa lao bản c h â ấy tổng cộng nhận được hai trăm hai mươi tám khối hồng bao tương đương với mười ba đồng tiền mua một phần đại tác kiếm bạo ta một mực không có để hiện toàn đặt ở c h ú c ngộng trò chơi trong số tài khoản chính là vì dùng vào lúc này chết l ư ờ i xương quyết kế hoạch hai bộ quần áo tiền các khán giả vừa nhìn truyền trực tiếp vừa lái khải khách hàng đem trò chơi cho mua một bên mua còn một bên tại truyền trực tiếp thời gian trao đổi tình báo hứa mộng như cũng lựa chọn trước chiến tranh chi vương sách lược thợ săn q u á i vật tại trúc Ngọc trò chơi bình đ ạ i vạp của trò chơi bình đ ạ i cùng t á t phúc đem bột tam đại bình đ ạ i lên một lượt giá thế nhưng vạp của trò chơi bình đ ạ i cùng t á t phúc đem bột đặt mua giá cả đều là hai trăm sáu mươi tám khối nước mỹ khu chính là năm mươi chín chín ao tiêu chuẩn đại tác định giá chỉ có trúc Ngọc trò chơi bình đ ạ i nắm giữ mười phần trăm trưng bày ưu đãi chỉ cần hai trăm bốn mươi một khối đây đương nhiên là vì quảng bá tự mình bình đại hứa mộng không nghĩ làm trò chơi độc chiếm liền dùng ưu đã độc chiếm cùng thể nghiệm độc chiếm tới hấp dẫn các người chơi chủ động thêm vào trúc mộng trò chơi bình chủ yếu nhất vẫn là thể nghiệm độc chiếm và của trò chơi bình đài cùng tác phúc game một đều là truyền thống trò chơi bình đài không cách nào chống đỡ thể cảm đồng bộ phục cùng toàn bộ tin tức dụng cụ vận hành muốn những thứ này vượt thời đại thể nghiệm cũng chỉ có thể dọn nhà đến trúc ngộng trò chơi bình đài thậm chí giả tưởng thành thị nờ tờ cờ cao cấp trí năng đều cần vân máy chủ chống đỡ tại trúc ngộng trò chơi bình đài cũng có dành riêng ưu hóa đây đều là trúc ngộng độc nhất ưu thế cho nên không có bất kỳ ngoài ý mớn thợ săn q á i vật đặt mua đầu to vẫn như cũng là trúc ngộng trò chơi bình đài có vượt qua bảy thành người chơi đều tại trúc ngộng trò chơi bình đài tiến hành đặt mua. nhưng dù cho như thế thợ săn quái vật tại v ạ n vừa lên tiêu thụ số liệu cũng bắt đầu thẳng cấp tăng vọt bảng danh sách lần đầu tiên đổi mới liền trên xuống h ạ quốc ý dục mộ c h ă m tế c h ờ á châu các nước đệ nhất lần thứ hai đổi mới lên đỉnh nước đức anh quốc nước pháp thụy sĩ ột trị ạ chờ châu âu sáu quốc tiêu thụ ngày bảng lần thứ ba đổi mới đi lên sợ hai chi chó sói leo lên nước mỹ khu tiêu thụ bảng hạng nhất n g a i vàng không tới một giờ người chơi đặt mua vượt qua ba trăm tám mươi và phần toàn cầu tổng bảng số một không có bất kỳ lo lắng nếu so sánh lại sợ hai chi c h ó sói dùng một buổi sáng ra nửa buổi chiều mới bắt lại một trăm hai mươi vạn phần lượng tiêu thụ quả thực là một chuyện tiêu lâm càng đáng sợ hơn là cái chuyện cười này còn bị người cho nói ra rồi hạ c ố c thời gian buổi chiều sáu điểm thợ săn quái vật mở ra đặt mua sau hai giờ phe thứ ba số liệu trang web công bố song phương lượng tiêu thụ số liệu sợ hai chi c h ó sói bán m ộ ư ơ i hai giờ và ạ bụa tổng lượng tiêu thụ một trăm hai mươi năm vạn phần thợ săn quái vật dự bán hai giờ và ạ bụa tổng lượng tiêu thụ năm trăm m ư ơ i vạn phần một phần sáu thời gian bốn lần tiêu thụ số liệu nay tan khốc số liệu so sánh cơ hồ khiến gạ rẽ đem trước mặt cái bàn cho đạp nát rồi đoan đoan đ o a n g nổ vang n g h e bên ngoài phòng làm việc các nhân viên run sợ trong lòng chỉ là vô bản còn chưa đủ gạ rẽ chút xuống lửa giận nhìn sợ hai chi chó sói mới tăng thêm lượng tiêu thụ cơ hồ đình trệ xã giao trên internet sở hữu người chơi cũng đang thảo luận thợ săn quái vật gạ rẽ cũng không còn cách nào khắc chế ở phòng làm việc giống giận lên tiếng chúc mộng các người mẹ hắn không dứt sao chúng ta có thâm cựu đại hận gì sao nhất định phải như vậy nhằm vào chúng ta gạ rẽ nộ khí bùng nổ đồng thời cũng cảm thấy phi thường bị khuất hã tự hỏi chính mình cho tới bây giờ không có đắc tội qua chúc n g càng không có đắc tội qua hướng ộ bản thân Từ vừa mới bên ngoài phòng làm việc sinh vật liệu giải trí các nhân viên nghe lão bản nội điên cũng là âu sầu trong lòng bọn họ theo lão bản trong tiếng giống giận dữ không chỉ có nghe được tức giận cùng bị khuất còn nghe được rồi tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ Các giảm ngày h â n n sự b ó mở, bao phủ trong phủ phòng l m mỗi một việc người.、Các、nơi trên thế giới các người chơi, tới Các các cũng chú trên thế nhanh phần n ý à số so s liệu á n hôm Cùng các các chơi sinh nhân viên、so、sánh, các người chơi liền Ngày giải so liệu vui thai vui h vật trí rồi. mắt qua truyền thông vẫn còn quảng bá chúc mộng đại chiến sinh vật liệu giải trí thợ săn quái vật đại chiến sợ hai chi c h ó sói đây nói thật giống như là một hồi kinh t i ê n địa quỷ thần khiếp đại chiến không nghĩ kết quả được nhanh như vậy sinh vật liệu giải trí vừa đụng tức vỡ các người chơi n h ạ thôi mới vừa mua xong trò chơi liền thấy sợ hai chi cho sói nào vui vẻ gấp bội ta đoán trúc mộng nguyên bản định tại sợ hai chi c h ó sói bán thời điểm cũng trong lúc đó mở đặt mua kết quả sinh vật liệu giải trí dự trù rồi trúc mộng cách làm sớm bứt phá rồi bứt phá chạy thoát sao ngươi cho nên trúc mộng tại sao phải một mực đuổi theo sợ hãi chi c h ó sói đánh à. quản hắn khỉ gió tại sao ta phải chống đỡ trúc mộng mua trước là tính liền sợ hai chi c h ó sói nhân vật cái k i a tướng mạo cái k i a hướng giới tính ta chỉ có thể nói chết tử tế khôi rượu chát xác thực không bằng thợ săn k h á i vật dự đoán trong phim nhà mạo hiểm tiệu tỷ tỷ một cộng một bên nhìn hứa lao bản truyền trực tiếp còn vừa có thể nhìn đại làm giờ e y sinh vật liệu giải trí ăn đại quát mình còn có thể tham dự vào các người chơi đừng nhắc tới sảng khoái hơn nếu là lúc này sinh vật liệu giải trí có thể đi ra biểu diễn một chút tiết mục k ê u các người chơi thì càng sướng rồi đáng tiếc không có minh minh hẳn là mở mang thương đứng đầu sôi nổi bán này g sinh vật liệu giải trí nhưng mở ra tự bế trạng thái đối với sở hữu bạn trên mạng đặt câu hỏi cũng sẽ không tiếp tục đáp lại điều này làm cho xem náo nhiệt các người chơi cảm thấy thất vọng tốt tại h ư ớ n ộ n g bên này truyền trực tiếp bổ túc sinh vật liệu giải trí thiếu sót tiết mục hiệu quả hứa h n g không có thao thao bất tuyệt nói xong thợ săn quái vật đặt mua phúc lợi sau liền quả quyết kết thúc cái này mắc xích mở ra chính thức săn thú săn thú bước đầu tiên ăn cơm một bốn người vây quanh một t r ư ơ n g răn chắc gỗ thật bàn ngồi xuống nhìn nhỏ người phong linh cùng nguyên ảnh cho mọi người nấu cơm hai cái khả ái con mèo nhỏ người tay chân lanh lẹ nhanh và gọn quyết định được mười bốn phần cơm nước hữu môn nhìn đến nơi này liền bắt đầu n ổ nước bọc rồi nhỏ người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rõ ràng là một mười phần hoàn thành thời điểm nhưng ba một hồi biến thành mười bốn phần phát ra quang hoa lệ xử lý bộ phận này trung quy còn có thể dùng máy chơi game chế để giải thích mặc dù thị giác hiệu quả vượt quá bình thường mọi người cũng có thể lý giải có thể phía sau một bốn người bưng cơm thật sự từng miếng từng miếng một mà ăn lên mọi người sẽ không quá có thể hiểu càng kỳ quái hơn là nay một bốn người ăn cơm động tác không hề giống nhau giống vậy một chén cơm có người dùng đũa có người dùng cái muỗng có người một chút xíu ăn có người đặt tại bên mép từng ngụm từng ngụm hướng trong m i ệ n g đưa còn có người là bên trái lợi tay dùng tay trái cầm đũa thậm chí ăn ăn đột nhiên dừng lại theo đồng đội trò chuyện mấy câu cứ như vậy mạnh mẽ ăn một màn này sinh hoạt khí tức quá mức dày đặc cho tới mọi người qua rồi một lúc lâu mới phản ứng được chúng ta không phải đến xem đại hình săn thú sao như thế biến thành bàn cơm tán dốc rồi không phải người anh em ăn một bữa cơm mà thôi làm một cờ gờ được có cần phải làm như vậy phong phú chi tiết sao ta nhìn thấy hứa n g mộng một miệng ăn nửa đ o ạ n tôm còn lại nửa đoạn đều có hoàn chỉnh mô hình thất hoa hoa lại còn khen cơm ăn ngon t ì n h một chút đ a cô đương không muốn như vậy nhập vai diễn đều là giả nếu không tới mùi vị nghiêm trọng hoài nghi chúc ngậm đầu bếp xâm nhập vào mở mang tổ mặc dù chương trình bị gia tốc nhưng mèo người thực đơn không có bất cứ vấn đề gì nhờ có trên bàn cơn g ồ i lấy đều là người chơi theo hướng mậu tán dốc lại nhảy tất cả đều là trò chơi liên quan sự tình gì đó x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch nguyên họa sĩ nước đức khu đèn đỏ trải qua nguy hiểm nhớ nữ hiệp lâm nguyệt nhi người thiết kế trần quân nghị tự mình cho thân nữ nhi thiết kế vờ giờ mô hình chiến tranh tri vương mở mang tổ ẩn danh tham gia toàn c ầ u tờ vờ tờ gặp thảm một vòng du mọi người mặc dù không dừng nhổ nớ ư c bọn nghe nhưng cũng tràn đầy phấn khởi cấm nước xong lại nhảy xong cắn một n h ả m mười bốn nhân tài cuối cùng bước lên chinh phạt con đường hướng m ậ như c ũ không có nói rõ muốn đánh gì đó chỉ nói hoài n g a vũ lâm bị băng x ư ơ n g đóng băng khu vực nhưng hắn vẫn hướng truyền trực tiếp giữa các khán giả phô bày nhiệm vụ quận g a dê quận g a dê thượng thanh tích mà viết lần này săn thú mục tiêu trải qua chiến tranh ngục lang lòng đặc biệt cá nhân chương 322. h i ệ n tại lui khoảng còn kịp sao chương 322, h i ệ n tại lui khoảng còn kịp sao sương ổ một nhóm m ộ ư ơ i bốn người nhìn về phía trước đóng băng thác nước cùng rộng rãi mặt băng đồng thời dừng bước lại này bộ sân không khỏi cũng quá tiêu chuẩn anh dung thư cơ thủ nhổ nước bọn cái này còn không tốt thất hoa hoa hỏi ngược lại nhất định phải không có bất kỳ báo trước đột nhiên nhảy ra cái đại gia hỏa hù dọa ngươi nhảy một cái mới tốt vậy thì lên long thành phi tướng lời ít ý nhiều hai quả đấm vừa đụng bao trùm ở toàn bộ cánh tay kim loại quyền pháo đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang tí ti khí lưu màu trắng theo thoát khí miệng phân l u n ra những người khác cũng là l ầ m l è s ắ c khí không kịp chờ đợi đi qua chiều hôm qua từng lần một đánh phiến tôi luyện sau bọn họ đều đối với vũ khí trong tay của chính mình có càng nhiều giải nhất là nhìn xong chính mình đặc sắc chiến đấu lăn lộn cắt càng là lòng tự tin kéo căng ngay cả trước cảm thấy không có diễn tập liền muốn xong đời thất hoa hoa cũng đúng l nàng mặc lấy kiên cố khôi giáp khiên thật dày tấm thuẫn cùng trường t h ư ơ n g thậm chí cảm thấy không cần phải đồng đội chính mình liền có thể chạm với b ộ t go go go thất hoa hoa dơ tấm thuẫn dẫn đầu công kích tiểu n g ộ n lôi kéo đại truy theo sát phía sau mọi người cái này tiếp theo cái kia tê d ạ i lưu mà vọt vào xương ổ hướng n g ọ n g căn bản không có nói cái gì nơi này là khu vực cao cấp một tổn thương rất cao trải qua chiến tranh thể trạng rất mạnh loại hình mà nói chỉ là thổi sáo đ u ổ i theo đồng đội nhị bước tất cả nhân viên bước vào chiến đấu trường mạ trong n é y mắt trong dự liệu bgm tại hóa thành cứng băng vũ trong rừng tấu vang đóng băng trên thác nước phương một cái thân dài vượt qua 18 m é t quái vật khổng lồ đạp nát lớp băng mắt nhìn xuống trên mặt băng người chơi màu đỏ nhạt lôi đ ỉ n h tại hắn vẫy chung lưu động tiêu tán đến trong không khí như sợi tơ bình thường chậm rãi lay động tại hắn tiếng gầm g ư tức giận bên trong giống vậy màu đỏ nhạt kiểu chữ tại hắn bên người hiện lên trải qua chiến tranh ngục lan g long hắn trên cổ có phải hay không chịu q u á thương nhìn qua thật giống như bị đao kiếm chém ra tới vết thương cho nên mới là trải qua chiến tranh sao bởi vì chiến đấu bị thương cho nên độ khó so với dưới tình huống bình thường thấp hứa lão bản người người thật tốt đúng vậy trên miệng mặc dù không lưu t ì n h trên thực tế vẫn là hạ thủ lưu tình a mọi người rồi d í t cảm tạ hứa lão bản hạ thủ lưu t ì n h hứa mộng nháy mắt mấy cái không biết nên như thế đáp lại phần này cảm t ạ l i ê n dứt khoát không lên tiếng không nói mà thổi thổi thú liệt đ ị c h cho bọn hắn bỏ thêm một tầng lực phòng ngự một giây kế tiếp ngục lang long liền đạp nát dưới chân băng thác nước mang theo đại lượng phá toái tảng băng cùng t ấ u xương nước lạnh từ trên trời hạ xuống dưới chân mặt băng kịch liệt rung động tảng băng cùng nước lạnh trong nhá cơ hồ tất cả mọi người đều trong nháy mắt ngược lại hít một hơi khí lạnh thật sự là quá lạnh lạnh muốn chết hứa lao bản cái này không thể thay đổi đổi sao lạc diệp thu thu hiện trường nói lên sửa đổi ý kiến hứa ngộng thổi một đoạn sáo coi như hồi phục típ típ típ típ típ típ cục cục giống bốn trải qua chiến tranh ngục lang long nện ở chiến đấu trường mà đứng đầu trung ương rơi xuống đất trong nháy mắt liền gầm thét đánh về phía đám người dày đặc nhất địa phương một trào tử vỗ xuống tới tốc độ quá nhanh ứng phó không kịp trảm phụ hiệp bị này một móng đuất nhỏ dài màu h á n cơ hồ cảm giác điện hồ tại chính mình khôi giáp cùng da thịt giữa qua lại nhảy được làm ta không nói gì đi lạc diệp thu thu rút kiếm dơ kiếm bắt đầu ngâm sướng đại kiếm áo nghĩa chính là x ú c lực phát ra ở chỗ x ú c lực phòng ngự ở chỗ x ú c lực sinh mạng ở chỗ x ú c lực tất cả mọi thứ đều tại ở giữa á ba ngục lang long đẻ ở trạm phủ hiệp trên người móng ướt đột nhiên buộc phát ra màu đỏ thấm lôi đ ỉ n h lôi quan g quét ngang bàn kính ba m bên trong tất cả mọi người dưới chân trạm phủ hiệp siêu khoảng cách gần ngâm sướng áo nghĩa đại kiếm hiệp còn có nhìn đến một cứng đờ bất động trước tiên sông lên mở chuyển sông đao hiệp cùng sức lực còn m u ố n ngâm sướng đại kiếm hiệp bất đồng song đao hiệp không nói chỉ là một vị mở chuyện kết quả ngục lang long chắc lần này chụp sàn nhà tổn thương ba người đồng thời ăn tràn đầy lạc diệp thu thu cùng huyễn nguyệt trong nháy mắt bị đánh bay kẽ được trên mặt băng thời điểm cũng còn bởi vì x é t đánh thuộc về bế tắc trạng thái thảm nhất là c h ạ m p h ủ hiệp vị này lúc trước mười giây đã ặ sắp thao tác tập cầm bên trong điên cuồng hét lên c h ạ m c h ạ m thuộc tính giải phóng đánh tơi bởi bột m a n nam ăn một cái chảo kích lại ăn một phát lôi đình chụp sàn nhà bế tắc bên trong còn bị ngục lang lòng cắn lấy trong miệm cuồng đập sàn nhà ăn đầy một chi cuối cùng cuối cùng bị bột vẩy đi ra thời điểm thanh máu đã trống thi thể ké ở trên mặt băng đổ xuống sông xuống biển giống nhau bắn lên lại hạ xuống nhiều lần cuối cùng bị đột nhiên xông tới hai vị mẹo người tiếp lấy ném lên cáng nâng lên chạy liền bột m a u đều không thương tổn đến một cây cứ như vậy xong đời hướng ngọc hướng về phía hắn cán g thổi mấy tiếng sáo đưa đi vị này lao ca trạm phủ hiệp ngoại ý muốn t ố i lui cũng không có ảnh hưởng đến những người khác bị đánh bay xong đao hiệp cùng đại kiếm hiệp bỏ dậy cứ tiếp tục xông lên tấn công những người khác cũng không sợ hai chút nào xông lên nhưng chuyển trực tiếp giữa nước hưu môn cũng đã đánh hơi được là lạ khí t ứ c n à y bột tổn thương có phải hay không cũng quá cao một bộ liên chiêu làm chết thật là mạnh này bột có nhiều động chứng chứ công kích này dục vọng cũng không hợp thói thường động tác công kích đẹp trai đi nữa không dùng được có ích lợi gì à. thức ăn ngon thật thế thảm mẫu thân ta không chơi chạm phụ rồi nhanh đừng nói siêu giải đại kiếm x ú c lực cũng không kịp trực tiếp bị đánh gây được rồi sẽ không đại kiếm cũng chỉ có thể dùng để đánh bột ngư long chứ lạc d i ệ p thu thu x ú c lực sắc thực không quá thuận lợi trải qua chiến tranh ngục lang long đả kích dục vọng thật sự là quá mạnh mẽ rồi cơ hồ mỗi một giây đều tại tấn công Hoàn t o à n không ngừng xuống có c đi để h o n g ư ờ i c h ơ i p h á t nhóm này kiếm thuận hiệp cảm giác mình hồn đều bay ra ngoài cái nào tại máy chơi đ a m e chế đi lên nói hắn lúc này như cũ có thể phản kích có thể chạy thoát hắn nhưng hoàn toàn không có làm phương diện này động tác hắn tâm tính bị ngục lang long đánh nát Có trên lưng đỏ quang minh diệt màu đỏ lôi đình rời thân thể mà ra hóa thành sáu cái quang cầu đập về phía xa xa thợ săn lúc này một mực thổi sáo làm bầu không khí tổ hướng hậu cuối cùng phát huy một chút tác dụng hắn bao ra bột kỹ năng tên long sát phủ du pháo anh d u n g thư cơ thủ ngậm vòng mà nhìn hướng hắn sau đó thì sao không có sau đó hướng h ậ lắc đầu một cái lần nữa ngậm sáo bắt đầu thổi típ típ típ típ típ típ cục cục tà c anh d u n g thư cơ thủ thiếu chút nữa không nhịn được lời lẽ bẩn thỉu nóng nảy mà né tránh quả cầu tia c h ư ớ c sau l i ề n phát hiện mình bị một mảnh bóng mở bao phủ ngầm đầu nhìn lên la nhảy đến không trung ngục lang long l ó é lên hồng q u a n g đôi rồng đổ ập xuống mà đập tới không thiên tạp vĩ hướng h ậ lần nữa kịp thời báo ra b ộ kỹ năng nhưng anh dũng thư cơ thủ đã giống như bóng chảy giống nhau bị cái đuôi quất bay ra ngoài còn thuận tiện đập ngã rồi đang ở b hai người trên mặt đất lăn thành một đoàn đừng nói cái gì chịu thân rồi đông nam tây bắc đều không p h â n rõ vì vậy không có chút nào ngoài ý muốn bị bột đ u ổ i kịp hai bộ liên chiêu đưa đi bốn con mèo người x u n g lên hai cái một bộ cáng mang hai cái kẻ xui xẹo cùng rời đi hớ mộng thổi sáo đưa tiễn mọi người cuối cùng ý thức được này bột theo chân bọn họ ngày hôm qua ghi chép phim quảng cáo thời điểm đánh những thứ kia không quá giống nhau đây cũng quá mạnh truyền trực tiếp giữa cũng lần nữa phát ra đại lượng giống nhau như đ ú c đạm mạc thức ăn ngon thật thế thảm mẫu thân ta không chơi súng súng thức ăn ngon thật thế thảm mẫu thân ta không chơi cung tên thời khắc mấu chốt tiểu ngộng đứng dậy tiểu ngộng theo hướng ngộng cái này đơn thuần bầu không khí tổ không giống nhau thời khắc mấu chốt hoàn toàn dựa vào được long thành phi tướng không người giơ cánh tay thân thể đẻ thấp tiểu ngộng lôi kéo so với nàng còn lớn đại truy đi lên long thành phi tướng dùng thân thể chế tạo cầu nhảy tung người nhảy lên đại truy toát ra hương quang bùn lũy đả m à u đỏ đại truy xoay tròn ba trăm sáu mươi độ tàn nhẫn nện ở ngục lang long sọ đầu lên nhiều động chứng bột cuối cùng bị đập ra cứng rắn thẳng n g n g ở tại chỗ gật gù đại ý hiển nhiên là bị da mê mội cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua thái đa hiệp du qua qua trực tiếp đăng long c h ạ m song đao hiệp huyễn nguyệt đi lên dấu hỏi đầy đầu lòng thành phi tướng nhảy lên chỗ cao thân thể nhất chuyển liền muốn bắt đầu trả lưng luận không chiến trung côn hiệp đương nhiên không cam lòng yếu thế thậm chí không cần phải mượn bất luận ngoại lực gì trực tiếp lập côn nhảy không trung chạy nước rút liền nhảy tới bột phía trên nhảy chạm ba người đồng thời bắt cơ hội muốn đánh ra mạnh nhất phát ra vấn đề duy nhất là bọn họ quá ăn ý hay hoặc là nói quá không ăn ý d ù qua qua từ trên trời hạ xuống đăng long c h ạ m chém vào rồi mới vừa chuyển huyễn nguyệt trên người đồng đội ở giữa không có tổn hại nhưng lại có va chạm thể tích đại lượng che giấu âm thanh trong nháy mắt bùng nổ đồng thời bùng nổ còn có kết thúc mê mọi bổ sung lang lòng phạm vi lớn sốc lực tia chớp tại chỗ đưa đi hai cái kẻ xui xẻo nhau người khiêng tia chớp xuống lên đem hai cái kẻ xui xẻo đưa lên cáng kim đi chuyền trực tiếp giữa nước hữu môn cửa như liên không nớt đánh bột ta vân vân vân dạng cam đồng đội ta trọng quyền đánh ra thống kích đồng đội thú vị muốn chơi ngục lang long gì đó c h a lưng sư phụ đánh nhau chơi một chút này trò chơi không phải thoải mái du sao như thế cảm giác theo mở màn biểu diễn hoàn toàn khác nhau a ta thật giống như lên hướng ngậu áp đương mẹ ư hiện tại lui khoản còn kịp sao chương ba trăm hai mươi ba càng nhiều cách chơi càng nhiều nội dung càng nhiều liên động chương ba trăm hai mươi ba càng nhiều cách chơi càng nhiều nội dung càng nhiều liên động hiện tại lui khoản đương nhiên tới kịp không ít người chơi đã hành động bất quá lui không phải thợ săn quái vật khoản mà là sợ hãi chi trò sói theo trúc ngậu mở ra t r u y ề n trực tiếp d u qua qua tại toàn cầu người chơi trước mặt chơi l ù a đăng lòng chạm bắt đầu sợ hai chi c h ó sói một trăm hai mươi năm vạn phần lượng tiêu thụ l i ề n bắt đầu chậm rãi t ụ t xuống lui khoản đơn đặt hàng số lượng so với mới tăng thêm đơn đặt hàng còn cao chờ hướng ngậu tuyên bố thợ săn quái vật mở ra đặt mua hai hạng số liệu giữa t r ê n lệnh càng bị kéo ra gấp mấy lần đến bây giờ các người chơi một bên tại trúc ngậu t r u y ề n trực tiếp thời gian hỏi hiện tại lui khoản còn kịp sao một bên nhanh nhẹn mà mở ra sợ hai chi cho sói trang bị lùi khoản ngược lại là thợ săn quái vật không bị ảnh hưởng chút nào lượng tiêu thụ vẫn còn liên tiếp tăng lên c h u y ể n trực tiếp trong hình một đám người thợ săn bị bột đổi u theo hành hung nghèo người khiêng cáng chạy chân đều nhanh bốc khói mọi người cũng chỉ là cười ha ha cũng không có để ở trong lòng trung q uy hoặc náo viên thức ăn không phải là người chơi thức ăn người thức ăn không phải là ta thức ăn trò chơi cũng còn không có chơi đùa đến đây có khó không đều là giả giống nhất là hướng ngộng một mực ở thoải mái nhàn nhãm mà thổi sáo thậm chí đều lười phải đèm cái k i a đại truy giống nhau thú liệp địch quăng lên đến vừa nhìn chính là tại bắt cá xông lên đánh người cũng là lẫn nhau cấy n h i u động một chút là sẽ bị đồng đội chém hai đao cắt đứt chính mình liền chiêu ảnh hưởng cực lớn phát ra cùng né tránh tiết đấu cơ hồ có thể nói chiến đấu độ khó một phần ba đều là đồng đội mang đến các người chơi nhìn cảnh tượng này rất tự nhiên sẽ được mấy cái kết luận chỉ cần ta đồng đội không bắt cá chỉ cần ta đồng đội không khoái nhiêu ta chỉ cần ta bản thân một người săn thú nhất định sẽ tốt đánh rất nhiều thậm chí vào lúc này trong màn đạn đã có người tại nổ nước bọt rồi h ứ a lao bản thật không phải là đang làm đồng đội tâm tính sao thật ra ngươi là quái vật đồng đội chứ quá nhiều người tinh khiết ra độ khó trình độ nào đó tới nói những thứ này nổ nước bọt thật đúng là đúng lần ạ i này thú đ o n hắn cuối cùng học được cẩn thận cùng phối hợp lúc công kích xã hội chú ý chiêu thức tránh cho ngộ thương đồng đội một khi ngục lang long trên người sáng lên bất kể là nơi nào sáng lên đều trước tiên cách xa như vậy mặc dù đánh không đủ đẹp trai tổn thương cũng không như thế cao nhưng ít ra so với một vòng bùng nổ sau trực tiếp bổ bị phải tốt hơn nhiều trải qua chiến tranh ngục lang long như cũ hưng mãnh chiến đấu dục vọng vô cùng dâng cao màu đỏ thấp lôi đỉnh quấn quanh quanh thân tại rộng rãi trên mặt băng tà trùng hữu đột đánh cắn xé nhảy v â y đuôi điện quang p h ủ du pháo phạm vi lớn xe đánh ba trăm sáu mươi độ đại bay lượn hung tàn cùng hoa lệ còn cả không luận chiến đấu thể nghiệm vẫn là thị giác hiệu quả đều rất có cảm giác bị áp bách nguyên bản vững chắc mặt băng bị đ chiến đấu trường mà cũng biến thành hung h i ể m lên thất hoa hoa một thân siêu cao phòng ngự còn dơ đại lá c h á n nguyên tưởng rằng có thể chạm v é n nhưng ở một cồn bạo sau vẫn lấy làm tiêu ngạo thật dày khôi giáp theo giấy giống nhau bị hai bộ liền chiêu đánh chỉ còn hạ nhất tia huyết ra chỉ lát nữa là phải bị n g ụ c lang long tia chớp đánh chết lúc trong không khí đột nhiên hiện ra tặc long tinh hồn thay nàng chặn rất một tia chớp nguyên bản hướng mộng ý nghĩ bên trong tinh hồn tại trong thế giới game chỉ có thưởng thức cùng đặc hiệu hai loại chỗ dùng chỉ là một thêm đầu có thể tinh hồn hạng mục tổ tại thiết kế ra tinh hồn bất đồng tuổi tác giai đoạn tạo hình sau lại với hắn trò chuy ý tưởng đều cảm thấy chỉ có thể nhìn không thể dùng quá lãng phí liên toàn bộ hạng mục tổ mở đại hội thảo luận đem tinh hồn thêm vào trong chiến đấu trở thành nhân vật dưỡng thành một vòng bất quá nội chất thời gian quá ngắn tinh hồn dưỡng thành lại rất tiêu hao thời gian hiện tại trong đội ngũ cũng chỉ có thất hoa hoa đối với tinh hồn đặc biệt cảm thấy hứng thú tiêu xài rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi dưỡng lúc này mới có thể miễn cưỡng phát huy ra một chút hiệu quả nhưng này một chút hiệu quả có lúc cũng phi thường mấu chốt giống như hiện tại tặc long vì nàng tranh thủ được một chút xíu thời gian để cho long thành phi tướng được nữ lại nàng cánh tay giống như ném quả tạ giống nhau xoay tròn thân thể đưa nàng xa xa ném ra ngoài tiểu ngộng cũng theo kịp cho ngục lang long móng trước tàn nhẫn một cái thiết truy ngăn cản bột r u y kích đây đã là tiểu ngộng cùng long thành phi tướng lần thứ ba cứu đồng đội long thành phi tướng khảo sát tạo n ộ n g cơ thời gian lâu nhất theo tiểu ngộng rất quen thuộc phối hợp lại cũng thoải mái nhất tại bọn họ lần lượt cứu cùng sâu trôi xuống còn lại thợ săn cũng chậm chậm bắt đầu phối hợp lẫn nhau che chở sáng tạo cơ hội vì vậy tình huống nhanh chóng chuyển biến tốt chiến đấu cũng biến thành càng thêm đặc sắc thất hoa hoa dơ đại la chắn làm trọng nỏ đồng đội ngăn cản tầm xa l tiểu mộng đại truy xoay được hổ hổ sinh phong đoạn đoạn n g ụ c cho sói long liên kích dù qua qua dơ thái đao được rồi thái đao hiệp rồi coi như xong thái đao hiệp rời đội h ư u xa một chút khắc chém tới đồng đội coi như giúp rất nhiều long thành phi tướng quyền pháo nguyên bản thiết kế bên trong cũng là một tương đối độc vũ khí loại trừ quyền kích đòn nghiêm trọng mắc câu quyền loại hình cơ sở chiêu thức còn có trạng thái đặc thủ trưng khí bạo phát cùng đặc thủ chiêu thức trùng tiên pháo người trước có thể để cho quyền pháo quá tải mỗi một quyền đánh trúng mục tiêu cũng sẽ đưa tới một lần trưng khí nổ mạnh tạo thành quá mức nhiệt độ tr người sau có thể sốc lực đánh ra một đòn lực trùng kích cực mạnh pháo kích chế tạo cứng rắn chất hiệu quả thật tốt nhưng long thành phi tướng nhưng vô dụng tới đả thương hại mà là dùng chiêu này đem các đồng đội đưa lên thiên ngược lại để cho cái này đại chiêu biến thành phụ trợ kỹ năng chúc mộng vì tất cả vũ khí đều thiết kế dưới cao nhìn xuống không trung đ ả kích động tác coi như nhẹ nọ đều có đứng trên không liên kích tổn thương chưa chắc cũng rất cao nhưng thời thượng giá trị tất cả đều kéo căng đánh lại xoáy lại thoải mái dù qua, qua quả thực yêu thích rồi còn kem tại chỗ ông long thành phi tướng bắt đùi kêu cha cứ như vậy thợ săn lẫn nhau che chở phối hợp cùng mục lang long đánh có qua có lại ngục lang long quần bạo sau đó tại chỗ lên không ngừng chạy như điên đại chiêu không ngừng t i ê u c h ấ p đặc hiệu cơ hồ không có dừng lại qua thợ săn lại có thể đỡ lấy này quần bạo đà kích găng chống đỡ bột còn đánh ra đủ loại đẹp trai hoa lệ chiêu thức truyền trực tiếp giữa các khán giả nhìn này t h ì giác hiệu quả kéo căng cảm xúc mạnh mẽ đối kháng từng cái tâm linh c h ậ p t r ờ n không còn nói cái gì lui khoản g đạn mặc cũng theo mẹ ta không chơi rồi biến trở về rồi mẹ ta cũng phải chơi đ ù a thậm chí chiến đấu còn đang tiến hành một ít đặc sắc ống kính video cắt miếng cũng đã bắt đầu lại so đặc biệt cắn người tỉ lỉ cùng đủ loại người chơi xa khu bên trong truyền bá thúc đẩy lấy truyền trực tiếp giữa vốn là kinh người nhiệt độ tiếp tục leo về cao hơn chiến đấu kịch liệt kéo dài gần bốn mươi phút người chơi đoàn đội mới rốt cục lấy t ử trận mười một nhân tạo đại giới chật vật chiến thắng cái này trải qua chiến tranh ngục lang long sở hữu chủ lực phát ra cơ hồ đều bởi vì cựu hận quá cao bị nổi điên bột đánh ngã từ mèo người mang cáng đưa đi liên tiểu mộng cũng lẻ lưới nằm ở trên băng ca bị mèo người k h i ê n đi cuối cùng c h ỉ còn lại da dày thịt béo đ ả kích dục vọng cực thấp thất hoa hoa toàn trường đánh xuống sốc lực một trăm hai mươi tám lần thành công bảy mươi ba lần mệnh trung một lần lạc diệp thu, thu. cùng từ đầu bắt cá đến đôi cuối cùng hai mươi phút miệng có chút mệt mỏi mới vung thú liệp địch gõ vài chục cái bột hướng h n g bắt cá tổ ba người nhìn chậm rãi ngã xuống ngục lang long liếc mắt nhìn nhau đều có điểm không nói truyền trực tiếp giữa nước hữu môn nhìn cái kết quả này không ít người tại chỗ liền cười phun ra ngoài nhưng nhìn đến ngục lang long trên thi thể chậm rãi tiêu tán ngưng kết tinh hồn mọi người lại đẩy bụng dấu hỏi tại truyền trực tiếp thời gian liên tục truy hỏi đây là cái gì hướng hậu lắc đầu một cái không trả lời tinh hồn vấn đề mà là bắt đầu nói lời kết thật là một hồi đặc sắc chiến đấu thợ ạ i các vị, vị t quá săn,、so、săn quái vật cách chơi xa không chỉ săn thú này hấp nhất quái vật chủng loại cùng độ sâu cũng xa không chỉ trước mắt biểu diễn những thứ này mọi người có thể đối với nội dung trò chơi độ sâu bảo trì mong đợi thứ ba, thợ ứ ba, t h săn quái vật ở hậu thiên chính thức bán sau chúng ta sẽ mở khóa càng nhiều thế giới game cùng thành phố trải rộng liên động bầu trời sân đấu cũng tức thì nên đón mới tinh thời đại mọi người kính xin lợi hứa mộng nói xong cuối cùng tình báo liền nhanh nhẹn quan truyền bá theo hứa mộng lần nữa xác nhận chuyển trực tiếp đã sau khi kết thức thất hoa hoa cùng lạc diệm thu thu đồng thời thợ phào nhẹ nhõm thất hoa hoa càng là tràn đầy phấn khởi mà c h ỉ ngục lang long tinh hồn hỏi hứa lao bản cái này tinh hồn ta có thể giữ hạ n g ư ơ i thanh tỉnh một điểm ngày mai trò chơi liền xóa ngăn rồi hứa mộng nhắc nhở thất hoa hoa cái này tàn khốc thực tế a thất hoa hoa thất vọng nhưng rất nhanh lại tỉnh lại không việc gì ta đã biết đánh cái này bớt rồi chờ chính thức bán rồi ta lại tới đánh là được kia sớm chúc ngươi săn thú khoái trá hứa mộng gật đầu một cái đi thôi có thể đi về ba người trở về điều tra điểm cùng trong khi chờ đợi chín người tập học một nửa người đều cảm giác mình không có phát huy tốt đang ở bên đống lựa thở dài thở ngắn được rồi ghê vớm trò chơi bán rồi các ngươi lại đánh một lần truyền trực tiếp cho đám bạn trên mạng nhìn sao h ứ a mộng an đ ủi bọn họ hôm nay khổ cực mọi người giao lưu hội sẽ không mở ra mọi người sớm giải tán đi hoạt nạo viên út chủ còn có muốn làm vong đỏ sẽ đi ngay bây giờ nhìn một chút chính mình tài khoản đi lần này truyền trực tiếp ra ánh sáng lượng lớn vô cùng quảng cáo hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm h ứ a mộng đoán không sai hạn tại mở màn giới thiệu vũ khí thời điểm không ngừng giới thiệu người sử dụng trò chơi ít quỳnh tăng thêm một nhóm người xã giao mạng lưới tài khoản giút làm rồi lần tuyên truyền Hiện tại những người này xã giao tài khoản người hái mộ lượng đều tại nhanh chóng tăng trưởng cái nào bản thân đã có triệu người hái mộ anh d ù n g thư cơ thủ cùng thất hoa hoa cũng không ngoại lệ đại lượng mới người hái mộ chen chúc mà tới dù qua qua cùng lạc diệp thu thu loại này cũng không tính làm tự truyền thông nhưng thích n ổ i danh cho nên cũng công bố tài khoản người chơi càng là tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ người hái mộ lượng theo nguyên bản vài trăm người trợn trợn tăng đến hơn trăm ngàn theo làm người nhảy lên trở thành tiểu vóng đỏ nếu như bọn họ dự định chuyển hình hoạt náo viên tiên hướng mộng đã thay bọn họ hoàn thành khó khăn nhất sơ kỳ người hái mộ tích lũy lạc diệp thu thu lập tức ban bố một cái động tĩnh bày tỏ chính mình tâm tình kích động a thật là nhiều người a mới chú ý những người hái mộ rối rít đi tới bình luận khu chào hỏi hắn điểm đáng khen nhiều nhất hồi phục là thu thu ngươi tốt ngươi có thể lại biểu diễn một chút cái k i a sao chính là cái k i a đại kiếm ao nghĩa mới vừa rồi truyền trực tiếp bên trong lạc diệp thu thu mới vừa ngâm nga một nửa liền bị tia chấp đánh bay rồi có thể nói tương đương mất mặt nhưng lạc diệp thu thu không chút nào cho là ngang ngược còn lại phát cái động tính đại kiếm lãng mạn chính là đứng tại chỗ đánh chết ngươi dù qua qua cùng anh dung thư cơ thủ cũng có lòng nói điểm d ố i loạn mà nói nhưng bọn hắn đều không đứng ở cuối cùng tự hỏi biểu hiện cũng không phải quá tốt không có coi ý nói d ố i loạn mà nói cuối cùng chỉ là đứng đắn hướng những người hái mộ giới thiệu chính mình sử dụng vũ khí có cái gì đặc sắc chơi độ k h ó như thế nào cho mọi người cung cấp một ít tham khảo hòa đao mới vừa phát xong kiếm thuẫn vũ khí giới thiệu liền nhận được chủ bút cố thần điện thoại cực kỳ bí mật khảo sát hợp lấy tiếp chúc mộng thương đơn đi rồi h dĩ nhiên không phải hòa đao lập tức lắc đầu phủ nhận ta cũng không thu tiền không lấy tiền không thể tính thương đơn hớ mộng phải trả tiền tới nhưng tất cả mọi người cảm thấy một bên chơi lấy trò chơi cầm lấy khảo sát phụ cấp còn phải lại thu tiền có chút ngượng ngùng hơn nữa mọi người đi tới nơi này là bị hứa m ộ n g lấy chúc ngộng bằng hữu danh nghĩa mời tới tiền nói quá nhiều cảm tình liền phai nhạt cùng hứa ngộng chúc ngộng ở giữa cảm tình so với trước mặt một khoản tiền còn có giá trị cho nên cuối cùng tất cả mọi người cự tuyệt hợp lấy các ngươi đều bị hứa ngộng cho bạch phiêu sao lại thế hòa đao tiếp tục lắc đầu đều là bằng hữu thuận tay giúp một hồi chuyện cố thần không lời chống đỡ được rồi vậy ngươi bây giờ cũng vội vàng xong rồi lúc nào trở lại a cái này hỏa đao có chút ngượng ngủng sự tình vẫn chưa xong tạm thời trả về không đi vẫn chưa xong trò chơi đều muốn bán rồi còn ở lại nơi đó làm cái gì cái này ta ký hiệp nghị không thể nói nhiều cố thần có chút n g h i hoặc chẳng lẽ nói chúc mộng còn có hạng mục mới ta khuyên ngươi không cần tiếp tục đi xuống đoán hỏa đao không nhịn được nói ngươi đoán không tới cũng còn khá nếu là đoán được đối với ta đối với ngươi đều là một nhóm chuyện p h i ề n thoái cố thần bất đắc dĩ vậy ngươi cho thợ săn quái vật viết cái chấm điểm văn án mười phân hỏa đao không chút do dự khách quan sao cố thần có chút hoài nghi hỏa đao có phải hay không bị hướng n g ậ thu mua phi thường khách quan không một chút nào khoa trương hỏa đao nói chắc như đ i n h đóng cột đây còn là bởi vì người chơi phần cứng hạn chế không chơi được một trăm phần trăm đầy máu trò chơi nếu có thể chơi đổi đến mãn phần mười phân ta có thể đánh một trăm phân ngươi chờ một chút ta xuống mười phút liền giải quyết cho ngươi đừng đừng đừng cố thần vội vàng khuyên giải ngươi bên kia làm việc quan trọng hơn thật tốt phối hợp chúc n g ậ làm khảo sát khác phân tâm c h ú t chuyện nhỏ này quay đầu ta để cho tiểu thất đi trình cứ như vậy khi nào có thể trở về rồi sớm nói cho ta một tiếng ta đây một hồi không vội vàng t i ệ nhưng tay c u y ệ n định tranh n hỏa thủ. h đao trong thoại điện vang đã lần âm t h a này tác h phúc game một muốn toàn diện đánh lén sony game cùng sợ hai chi cho sói liền đem bộ phận này tài nguyên cũng cho dùng tới nay đưa đến có thể cầm đến thợ săn quái vật thử chơi bạn truyền t h ô n g đều là thân tác phúc bọn họ còn không có chấm điểm cái mông cũng đã l ậ i ra chờ chơi đùa đến trò chơi cảm nhận được trò chơi này vượt qua chất lượng sau càng là không ngừng kêu tiền này kiếm được hình dáng dễ tám gia lão bài trò chơi truyền thông bên trong chỉ có hai nhà thấp hơn chín phân còn lại tất cả đều là chín bốn phân chín năm phân thậm chí có một nhà cho ra mười phần bảy phân vậy kêu là một cái khen ngợi n ổ p mạnh năm ngoái một mực bị nhắc tới không đủ nhiều nguyên hóa hiện tại cũng hoàn toàn không người nâng lên cứ việc thợ săn k h á i vật bên trong nhân vật từng cái nam xoáy n ư mỹ cũng không có nhà nào truyền thông cảm thấy có cái gì không tốt t trung trung một cái bình thường tiếp theo làm loại trừ hàng loạt người ái mộ trung thành bên ngoài không làm đề cử tương tự đánh giá lần nữa xuất hiện đây cũng là vạn của sợ hai chi cho sói trang chính người chơi bình luận bên trong thường xuyên xuất hiện đánh giá người chơi khen ngợi dẫn đầu chỉ có bảy mươi hơn nửa khen ngợi tổng hợp đánh giá lào đảo muốn ngã chỉ thiếu chút nữa liền muốn ngã vào bình luận không đồng nhất cảnh đ i ệ Cái n à o cho tân bên n lực l kia đại ư ợ g nhận phí, để cho sợ hai chi chó bút tại một ít t để sợ sói r u y ề n thông kia lấy đ ư ợ cực c cao chơi cùng đánh giá, trung bình phân trò lớn ộ nhân tiếng đồn, cũng bị nghiêm trọng kéo thấp. Nay thấp. cực bị kéo l đã kích sợ hai chi chó sói tiêu thụ tiềm lực thẳng đến ngày mùng ngày ba tháng ba thợ săn quái vật chính thức bán thời điểm sợ hai chi chó sói mới bán ra một trăm ba mươi lăm vạn bộ đã theo toàn cầu tiêu thụ bảng đơn lên biến mất không thấy gì nữa sợ hai chi chó sói kết cục đã định nhưng ngày không có ảnh hưởng chút nào đến các người chơi đối với thợ săn quái vật mong đợi nhất là h ứ a n g ngộng tại trò chơi bán một ngày trước lại tuyên bố hai chuyện thứ nhất giải trừ hoài ngoa vũ lâm đóng băng người chơi hoặc người chơi đoàn đội nếu như không có rõ ràng vết xấu đem có thể thu được vinh dự người chơi danh hiệu trò chơi bán một tuần sau thợ săn quái vật mở mang đoàn đội đem thêm vào vĩnh hàng sân s ă n b á n cùng các người chơi bơi chung vai diễn mỗi một vị thành công đánh chết mở mang tổ thành viên người chơi đều có thể được một phần kinh hỷ đại lễ bao chúc mọi người săn thú khoái trá bất luận là vinh dự người chơi vẫn là hành hung mở mang tổ tất cả mọi người siêu cảm thấy hứng thú vì vậy tại trò chơi bán trước tiên t o à n cầu gần ngàn vạn người chơi không nhìn sự tranh lệch thời gian cắt trở dối d í t tràn vào trúc n g ọ n g máy chủ nội t r ắ c số liệu đã thanh linh tất cả mọi người đều là bắt đầu lại từ đầu trước thú cho sói mười bốn người tổ loại trừ hướng n g ọ n g cùng tiểu n g ọ n g còn lại một hai người đều hẹn xong chờ độ tiến triển đẩy lên xương hộ sau lần nữa họp thành đội khiêu chiến n g ụ c lan g long r ử a nhục trước trong đó hoạt náo viên cùng út chủ môn đều trước tiên mở ra truyền trực tiếp lần nữa bước vào quen thuộc không chung bày rượu hòa đao cũng giống như vậy bất quá hắn không gấp vọt vào độ mà là lần nữa trực tiếp tìm được cái kêu hội truyền tống tóc bạch kim thiếu nữ xin chào người t Tóc thiếu bạch kim nếu ữ ôm thật chặt k i m cảnh giác hồi đáp. Hòa đáp. đao hắn nhận chút, hay không. muốn này truyền tông trứng còn Nếu một màu xác cái ở đó là tại mà nói l i ề n cấp nước hưu môn biểu diễn một chút thuận tiện cũng nhìn một chút có hay không khác kẻ xui x ẻ o kích động cái này chứng màu bị truyền t ô n g đến vĩnh hàng sân sàn bắn bên trong nếu là có mà nói trò chơi ban sau cuộc so tài thứ nhất thứ nhất hàng nhất ta liền từ chối thì bất kính rồi chương ba trăm hai mươi lăm thật là mạnh nam dám trần giả bộ khiêu chiến cuối cùng một chương ba trăm hai mươi lăm thật là mạnh nam dám trần giả bộ khiêu chiến cuối cùng một hỏa đao vốn là chỉ là theo cái này tóc bạch kim thiếu nữ ngồi chém gió chờ kích động chứng màu nhưng trò chuyện một chút lại bắt đầu mong đợi x à vương long muộn giờ đến khiến hắn theo tiểu cô nương này trò chuyện nhiều một hồi tâm tính biến hóa không phải là bởi vì hắn đột nhiên nảy sinh đặc thú ít v mà là hắn ngoại ý muốn phát hiện trước mặt cái này kêu hy lý mười bốn tuổi tóc bạch kim thiếu nữ thiết kế thật giống như vô cùng nhắn nhụi vô cùng thông minh đây hoàn toàn không phải là cái gì người qua đường nở cờ đ á n ngộ ít nhất cũng là theo ngân chi thành những thứ kia liên động nhân vật giống nhau đ á n ngộ rất có đảo sâu giá trị đáng tiếc tiểu cô nương này lòng cảnh giác rất mạnh vừa hỏi đến tin tức trọng yếu liền ôm kiếm không nói lời nào cho đến dưới chân mặt sàn bắt đầu chấn động xà vương long đúng hẹn đánh tới hỏa đao cũng không có được có giá trị tin tức còn bị nước h ư u môn nổi lên cái quái thục tử ngoại hiệu tại c h u y ể n trực tiếp thời gian quét không ngừng quay rượu chấn động kịch liệt vách tường cùng trần nhà bị xe đứt kịch liệt gió thổi được tất cả mọi người đứng không vững tóc bạch kim thiếu nữ hy lý tại một đạo màu bạc tia chớp bên trong biến mất không thấy gì nữa lưu lại hỏa đao đưa cánh tay ở trong gió n ổ n g a n g hòa đao mập vòng cô nương có phải hay chẳng lẽ nói cái này thật là bút hiện tại bụt được chữa trị càng kỳ quái hơn là bởi vì hắn toàn bộ mở màn đều tại theo hy lý đối thoại hoàn toàn không thấy nhà mạo hiểm tiểu tỷ tỷ h ò a cúc tiết lời kết quả hiện tại khinh khí cầu lẫn lúc nhà mạo hiểm tiểu tỷ tỷ cứ như vậy như nước trong veo mà bị quăng ra khinh khí cầu hòa đ a o chỉ có thấy được lóe lên một cái rồi biến mất bóng dáng chính mình thậm chí cũng không kịp thiết trí trò chơi biệt danh cứ như vậy thành cái hắc hộ một mặt mở mịt theo đã nghiêng về sàn nhà chậm rãi c ố xuống hòa lao dắt lấy một khối m i t lên sàn nhà cả người đều trượt ra khinh khí cầu lảo đào mướn ngã hết lần này tới lần khác hắn vẫn dùng tạo mộng cơ đăng nhập trò chơi kích thích cảm kéo căng kích thích hơn là nhét lên sàn nhà cũng không chịu nổi hắn sức nặng bắt đầu chậm dãi đứt gãy trên sàn nhà hoàn toàn đứt gãy hắn bị trọng lực hoàn toàn bắt sống trong nháy mắt một đạo màu bạc tia chớp chiếu sáng hắn tầm mắt tóc bạch kim thiếu nữ một lần nữa xuất hiện một cái níu lại hắn cánh tay lại mang hắn tại màu bạc tia chớp bên trong biến mất dao một tiếng trên bàn ăn ly chén đũa gia vị chai bị đầy tán lạc đầy đất phát ra to lớn tiếng ồn trong phòng ă n các khách nhân dối rít quay đầu nhìn về ph hỏa đao theo trên bàn bỏ dậy xoa xoa đau nhức m ú i hắn quan sát chung quanh hoàn cảnh xa lạ điều này hiển nhiên là một cái con ăn thông qua thủy tinh còn có thể nhìn thấy bên ngoài ngựa xe như nước đường phố người đem ta mang chỗ nào tới rồi hả hắn nhìn về phía trước mặt thiếu nữ tóc bạch kim thiếu nữ nháy mắt mấy cái nơi này không phải là các ngươi thế giới sao sau đó bất đồng hỏa đao mở miệng liền còn nói ta cứu mạng ngươi ngươi muốn mời ta ăn cơm hỏa đao giấu hỏi đầy đầu cái gì gọi là chúng ta thế giới ngươi còn có thể chạy đến trong hiện thực tới không được chính mở mị thời điểm một cái người qua đường đột nhiên ngừng ở ngoài cửa sổ áo khoác cởi một cái cái mũ vừa để xuống liền co quắp trên mặt đất bắt đầu ăn xin này trôi chạy ăn xin động tác lập tức dẫn dắt rồi hắn thành phố trải rộng. người đem ta đưa đến thành phố trải rộng tới không phải hẳn là bị truyền tống đến vĩnh hằng sân săn bắn bên trong đi không không đúng ngươi tại sao có thể tới thành phố trải rộng à? hòa đao khiếp sợ nhìn người này cả mắt đều là không tưởng tượng nổi ngươi cứ như vậy đem trò chơi lùi cho ta rồi tóc b ạ c h kim thiếu nữ không có trả lời hắn vấn đề chỉ là một tay một cây bữa mong đợi gõ nhẹ mặt bàn hỏi ngươi sẽ không g ự t nợ chứ hòa đa nhìn nàng mong đợi ánh mắt cuối cùng là không nói vén lên men u đưa tới muốn ăn cái gì chính mình điểm đi điểm tín dụng hắn vẫn có không ít một bữa cơm chuyện nhỏ đồng thời hắn cũng đánh giá quán ăn này thành phố trải rộng giống như tên hắn giống nhau một mực ở sinh trường thỉnh thoảng sẽ toát ra một lượng tòa mới kiến trúc một hai tiệm mì mới nhà này món cây tứ xuyên quán chính là như thế hỏa đao trước đây hoàn toàn chưa thấy qua khi lý sau khi gọi thức ăn xong chỉ chờ rồi ba mươi giây người máy chuyển thức ăn viên liền bắt đầu từng đạo mang thức ăn lên nhanh chóng bày đẩy cái bản tóc b ạ c kim thiếu nữ không có nhổ nước bọn cái này vượt quá bình thường tốc độ dọn thức ăn lên chỉ lo ăn một n h i n hỏa đao nhìn nàng miệng lớn ăn chỉ cảm thấy phi thường hoang đường ta không phải tại truyền trực tiếp khai hoang thợ săn quái vật sao thế nào bắt đầu x ì b ợ dưỡng hải tử chờ ăn cơm xong tiểu cô nương lại đối quán ăn bên ngoài tòa thành thị này sinh ra lòng hiếu kỳ hỏa đao cha g i ả bản năng phát tác lại bắt đầu mang hải tử cũng dành thời gian hướng càng thêm ngậm vào nước hữu môn giải thích tiền nhân hậu quả mọi người lúc này mới biết chúc ngậm quả nhiên tại trò chơi mở màn liền bắt đầu tàng chứng mẫu đại lượng người noi theo bắt đầu xuất hiện hỏa đao cũng dựa vào nước hữu môn truyền tin tức thu được không ít có giá trị tình báo mấu chốt nhất một cái là Tóc bạch kim thiếu nữ tống trong c c b ạ thành i ế bảo đương nhiên cũng có rất nhiều người giống như hắn như vậy bị chuyển đến thành phố trải rộng cùng ngân chi thành nhưng này đều không phải là thảm nhất thảm nhất những người đó bị chuyển đến trên biển hơi không có giới hạn xanh biếc trên biển hơi chỉ có một cái phá thuyền tam bạn cùng một cái mang theo dây thừng móc sắt quả thực tiêu trời trời không lên tiếng tiêu đất đất chẳng hay loại trừ thối lui ra trò chơi một lần nữa đăng nhập hoàn toàn không có loại thứ hai biện pháp loại này tràn đầy tính ngẫu nhiên kỳ lạ t r ứ n g màu ở người chơi bên trong đưa tới không thấp thảo luận rất nhiều người đều đối với cái này thiếu nữ đầy lòng hiếu kỳ n g h ĩ trăm phương ngàn kế khách sáo suy nghĩ nhiều cởi nàng một ít chỉ là cô nương này phi thường cẩn thận với hỏi người từ đâu tới đây người vì sao lại c h u y ể n tống người có thể dạy ta sao người biết hoài ngõ vũ lâm bạch sưng là chuyện gì xảy ra không người có thể làm vợ ta sao loại hình vấn đề nàng liền mập miệng không nói hỏi đến quá phận nàng thậm chí hội ngoài đường phố rút kiếm một kiếm đem ngươi chém gần chết tại thành phố trải rộng cảnh sát trình diễn trước hóa thành một đạo bạch quang biến mất kết quả tới đến hôm sau mọi người cũng chỉ được đến hội kiếm thuật hội truyền thống cùng siêu nang ă n này ba cái tin tức nàng thậm chí một người là có thể ăn xong ngay ngắn một cái chỉ heo sữa quay lại thêm một cái nướng bằng dê này đưa đến mọi người suy đoán nàng cũng có cái độ hảo cảm hệ thống trước phải thành lập đủ tín nhiệm tài năng hiệu nhiều hơn nhưng bây giờ thợ săn quái vật mới vừa bán ngay ngắn một cái cái thế giới mới đang đợi ai có không công lược một cái không biết có hữu dụng hay không nờ Nữ nhân, mà phát biểu lấy tuyên ngôn. các h anh em các người biết rõ khởi mở thế giới ý nghĩa là cái gì không chính là chúng ta có thể nhảy qua sở hữu chương trình không nhìn sở hữu nhiệm vụ vọt thẳng đến cuối cùng một trong hộ đi mặc dù mặc dù chúng ta bây giờ còn không biết đưa đến hoài ngõ vũ lâm biến thành ngực miếng ngói xương ngục kẻ cầm đầu là ai thế nhưng cái cuối cùng b ộ t nhất định ngay tại xương ngục khu vực trung tâm chỉ muốn xuống tới bắt lại đầu rết là cho ó t ể giải trừ h i nên g o vũ lâm đ bây giờ công khai chiêu mộ mười ba tên đồng đội cùng nhau hoàn thành lần này cấp độ sử thi viễn trình tranh thủ một hơi thở bắt lại mười một cái vinh dự người chơi danh hiệu trước nói rõ không chấp nhận lửa đường nhảy xe không sợ chết ưu tiên ý chí kiên định ưu tiên đã tham gia nội trắc ưu tiên hiện tại không bị nữ sắc mê mội các dũng sĩ có thể vào đội rồi để cho chúng ta hướng cuối cùng bốt phát động chạy nước rút chương ba trăm hai mươi sáu đoàn diện động cơ chương ba trăm hai mươi sáu đoàn diện động cơ hứa mộng tuyên bố khiêu chiến yêu cầu người chơi giải trừ hoài ngoã vũ lâm bị bằng phong khu vực cũng ngay tại lúc này trên bản đồ ngực miếng n g o i sương ngục này vốn là hạng nhất lâu d à i khiêu chiến dựa theo bình thường trò chơi trình tự người chơi yêu cầu theo điều tra cứ điểm xuất phát theo đơn giản nhất săn thu tạc lòng bảo vệ hậu cần đường đi bắt đầu từng bước một đi sâu vào vũ lâm khiêu chiến mạnh hơn con mồi thu được còn có giá trị chiến lợi phẩm thăng cấp vũ khí mình hộ giáp cùng phụ trợ đạo cụ tiến hành theo chất lượng cho đến đến gần bạch x ư ơ n g bên mở cũng chính là hiện có hải ngõ vũ lâm cùng ngực miếng ngói sương ngục phân giới t u y ế n độ tiến triển đ ầ y lên nơi này sau còn có thể nên đón đình trệ người chơi yêu cầu làm rất nhiều chuẩn bị vũ khí phòng c ụ nước thuốc thực đơn vật cưới tinh hồn v v v v v chuẩn bị vẹn toàn sau tài năng đi sâu vào bị đóng băng băng xương địa ngục thì vấn đề căn nguyên cũng thử đem giải quyết điều này cần một đoạn thời gian rất dài dựa theo mở mang tổ thiết t r í trò chơi chương trình tới tính toán ít nhất yêu cầu bốn mươi giờ nếu đúng như là không có chơi thế nào qua động tác trò chơi tân thủ không đánh lại bột một mực tạp độ tiến triển còn cần tiêu hao nhiều thời gian hơn đang lập lại săn thú quét tài liệu luyện kỹ thuật dưỡng tinh h ồ n lên thời gian này khả năng gấp bội đều không ngừng giống vậy nếu như có động tác trò chơi đại thủ tử thao tác cùng ý thức cường vô địch có thể không xuyên trang bị không bị thương đánh chết bột vậy thời gian này cũng sẽ rút ngắn thật nhiều nếu như người này kỹ thuật cường vô địch có thể liên tục mấy giờ đánh bột không bị thương thậm chí có thể nhảy qua sở hữu tiền kỳ giai đoạn v ọ t thẳng đến cao cấp bản đồ khu vực cùng cường lực bột chính trừng mặt dù n g một lệ vẫn t â n thủ vũ khí tạo gió đánh chết đại hậu kibot cũng có khả năng phương thức hiện tại dự định làm chính là chuyện như vậy hơn nữa được nhiều người ủng hộ ta ta ta ra ta một cái một nghìn giờ nội chắc thái đao hiệp yêu cầu tổ một nghìn không giờ song đao yêu cầu tổ đã từng một người không bị thương xả vương long mười vạn giờ phủ vương yêu cầu tổ một triệu giờ mèo người yêu cầu tổ y học sinh trị bệnh cứu người gánh cắn kỹ thuật nhất lưu ta là sinh viên một ngày có thể tại tuyến hai mươi b ố giờ tuyệt đối không nhảy xe chờ ta một hồi đang ở một mình đấu xả vương long đánh xong phải đi mịt mờ nhiều người tại truyền trực tiếp giữa phát đ ạ n mạc trong trò chơi cũng có một nhóm người cho phương thức phát tư tin có người vì vào đoàn tại truyền trực tiếp giữa cặp cặp quét lấy vật ngắn ngủi nửa giờ phương thức truyền trực tiếp giữa hạm trường số lượng liền tăng lên gấp đôi truyền trực tiếp giữa nhiệt độ một hơi thở vọt tới gây mọ phờ liền phân khu số một đem phương thức mình cũng cho kinh động sau khi phản ứng nhất thời nhiệt tình dâng cao bắt đầu chọn người mười ngàn giờ trở lên hết thẻ đào thải các ngươi quá trâu bỏ rồi ta sợ kéo các ngươi chân sau đương nhiên, Các ngài sau đó thể chứng sự tình không có bất kỳ lo lắng đại lượng hoạt náo viên bắt đầu noi theo hắn cách làm cũng bắt đầu tổ người nói muốn trực tiếp đi khiêu chiến cuối cùng bổ sợ n h ờ hình chỉ có những thứ kia xác thực tham gia nội chắc kỹ thuật cũng tương đối khá hoạt náo viên có thể phân đến những thứ này lưu lượng nếu là nội chắc đều không đã tham gia chơi game còn thức ăn muốn chết nói muốn khiêu chiến cuối cùng bốt chỉ có thể bị người chết cười thất hoa hoa cũng rất tự biết mình hoàn toàn không có cái ý niệm này bất kể nước hữu như thế thúc giục đều hoàn toàn không hề bị lay động thậm chí cũng không muốn thêm vào phương thức đội ngũ tập trung tinh thần chỉ muốn dưỡng tinh hồn ngược lại huấn nguyện đối với chuyện này cực cảm thấy hứng thú gia nhập phương thức đội ngũ bởi vì ghi danh quá mức ă n hái p không không h ra ngoài đi đại lộ chiếc chem chết cản đường thức ăn gà tạp long lại hướng hướng tây nam xuyên qua độc yêu điều hoạt động khu tiếp lấy hướng bắc leo lên một mặt núi cao chót vót vượt qua một đạo rộng tám mét núi cao chót vót lại hướng tây xuyên qua nê ngư long đổi mới hao đầm tại hao đầm bên bờ sôi dòng xuyên qua nguy hiểm mang ngạc lòng cùng thư hỏa lòng khu vực hoạt động tại anh hỏa long đổi giết hạ nhất đường hướng bắc cũng tại con đường trung gian chuyển hướng chạy thẳng tới đóng Bang khu. hết t hệ thuận lợi mà nói chỉ cần hai giờ chúng ta là có thể bước lên băng tuyết bao trùm khu vực sau đó chính là nội chắc chưa mở ra khu vực mục tiêu trong vòng một tiếng tìm tới tạo thành xương giá nguyên nhân trong vòng tám tiếng giải quyết vấn đề bắt lại vinh dự người chơi danh hiệu các anh em kiến công lập nghiệp ngay hôm nay phương thức diễn giảng cảm xúc mạnh mẽ dâng trào các đồng đội cũng phi thường cổ động lên lên lên tại phương thức s u ố i rục xuống một s á u người cứ như vậy mặc lấy mới bắt đầu bộ đồ cầm lấy tân thủ vũ khí đi ra điều tra điểm đều là mới vừa vào trò chơi mới số đương nhiên cũng không có vật c ư bọn họ cứ như vậy bước ra hai chân vô cùng náo nhiệt về phía vũ lâm bước đi rất nhanh bọn họ liền thấy mục tiêu thứ nhất phương t h ư ớ c trong miệng cản đường thức ăn gà t ạ t long huyễn nguyệt một người một ngựa đi lên đồng đội b ả vai nhạy cỡ lên chính là một bộ hoa lệ trà lương chém sau khi rơi xuống đất trực tiếp mở chuyển các đồng đội cũng dối dít đuổi theo đau thương côn phủ lít nhít b ổ về phía t ạ t long xoay chuyển chính hài lòng huyễn n g u y ệ t bị một búa phách bế tắc ăn đẩy lộn một vòng t ổ thương hắn cảm giác mình bị một chiếc xe buýt theo trên người nghiền đi qua lục phủ ngũ tạng đều thiếu chút nữa phun ra đừng làm loạn đánh a h ắ n định nh nhưng nhìn đến dùng búa phách hắn lao ca cũng bị trưởng thương đâm tại e o tử lên khe nằm l ờ i mới vừa nói một nửa lại bị cánh cửa giống nhau đại kiếm đập ở trên c h á n trực tiếp mê mội khoan thai tới chậm trùng côn lão ca từ trên trời hạ xuống một cái bay trên trời đại phách thật long không có c h é m tới ngược lại đem phương thức cho đập quá sức đừng làm loạn đánh đánh quái đừng đánh người k h á c toàn lên thầm hai ba người là đủ rồi nhìn một chút người nhìn một chút người a phương thức siêu cố gắng lớn tiếng chỉ huy nhưng tình cảnh vẫn là loạn cả một đoàn nhiều người đã hoàn toàn cấp trên nhất là không ngừng dùng búa p h á c đồng đội trời sinh ta hữu dụng căn bản không nghe được hắn mà nói chỉ lo đuổi theo tặc long cùng chém thuận tay cũng chém chém đồng đội tặc long tiếng gầm gừ cùng chạy băng băng lúc cầm ầm tiếng ảnh hưởng nghiêm trọng phương thức chỉ huy cuối cùng cái này hắn một mình đấu đều không yêu cầu năm phút tặc long mạnh mẽ bị một số người quyết chiến hai mươi phút mới đánh chết phương thức nhìn mặt mày xám xịt nhưng thần thái sáng láng các đồng đội một vót đều là dấu hỏi hắn có thể lý giải đoàn đội nhiều người q u á i vật lượng máu cũng sẽ gia tăng thế nhưng một cái tân thủ trường học bột đánh lâu như vậy có phải hay không không đúng là các ngươi thật đã tham gia nội chắc hoặc là trò chơi cao thủ sao phương thức sinh ra thật sâu hoài nghi đương nhiên bao thật đây không phải là người quá nhiều chưa quen thuộc sao lại tới hai lần liền quen thuộc tiếp tục tiếp tục dành thời gian các đồng đội dối dít thúc giục hiện tại phương thức cùng h u y ế t n g u y ệ t truyền trực tiếp thời gian cộng lại người xem gần trăm vạn đã không thể lui được nữa hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục dẫn đường đừng có chạy lung tung trời sinh ta hữu dụng nói người đó ngươi là đến đòi phát bút không phải tới ta thế giới đ à mỏ khác hái đội theo đội ngũ ta gọi là mỏ không nói hái thuốc đúng không xa như vậy cũng chạy đi hái cẩn thận phía trước là độc yêu đ i ể u khu vực hoạt động rồi chúng ta không có kháng độc dược t ể t ậ n lực đi vòng qua thảo ta nói đi vòng qua đi vòng qua không phải cho ngươi xông lên căm hắn tại hắn lúc nói chuyện búa lao ca đã một búa chém vào độc yêu đ i ể u trên đ ô i màu xanh đậm độc yêu đ i ể u khạc đầu lưới to hướng đoàn đội tất cả mọi người g ầ m thét hơn nữa theo sát một hớp lớn màu tím nọc độc phun ra ngoài khe nằm không đánh chạy đừng lãng phí thời gian bao gồm huyết n g u y ệ t ở bên trong một nửa đồng đội theo thật sắt phương thức một nửa kiết nhưng theo bản năng xong về độc yêu điệu tại phương thức hô đầu hàng thời điểm đều đã chặt lên độc yêu điệu rồi tại phương thức kêu gọi tới lại trở lại ba người còn lại năm người đã cấp trên không dừng lại được phương thức miệng run r à y lâm vào kịch liệt tâm lý đấu tranh cuối cùng vẫn là tràn đầy m a n tâm tiếp tục lên đường chỉ c h ờ câu tiếp theo các người đánh xong nhanh lên một chút theo kịp tiến lên sau năm phút đoàn đội giao diện bên trong một h n h chân r u n g đen lại sau tám phút cái thứ nhì hình cái đầu lại đen lại đợi còn lại tới năm người đánh xong độc yêu đ i ể u đã chỉ còn lại trạm phủ cùng kiếm thuẫn hai người nhưng hai người kia đang đuổi theo đội ngũ trên đường lại đụng phải con thứ hai độc yêu điều lần này bọn họ không có chiến đấu mà là vội vã tìm đại bộ đội tập học kết quả độc yêu đ i ể u cứ như vậy một đường chạy theo tới phương thức cùng các đồng đội đang ở rẽ đặt leo mỏng đ á đây đột nhiên hình ảnh bắt đầu chấn động quay đầu nhìn lại một cái màu xanh đậm độc yêu đ i ể u chạy như đi ê n tới chấn động cánh tại chỗ nhảy một cái vây đuôi một cái đại lượng lục s ắ c độc khí phun ra đi ra hoàn toàn bao phủ bọn họ chỗ ở khu vực hai cái kẻ xui xẹo thậm chí bị cái đôi quét kinh hô té xuống các ngươi đặc biệt kế hoạch một lần lại một lần xuất hiện chắc trở làm phương thức tâm tính có chút nổ nhảy xuống chính là một cái đang lòng chạm chút xuống nộ khí như vậy bắt đầu hắn cuối cùng bông tha d ã ruộ độc yêu điệu nên ngư lòng man ng liên tiếp bị đồng đội kinh động trước mặt hắn còn có thể đánh thắng chờ đến mang ngạc long đã là hao binh tổ tướng sống sót chỉ còn lại ba người đến thư hỏa long hải này càng là đồng đội chết sạch chỉ còn lại bản thân một người quyết chiến nửa giờ sau vẫn bị từ trên trời hạ xuống hỏa diễm thổ tức đưa đi bị mèo người đưa về cứ điểm sau phương thức nhìn còn đang chờ đợi sáu vị đồng đội lâm vào thật sâu yên lặng cách bọn họ xuất phát đã qua hai giờ bốn mươi phút dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch lúc này hắn đã bước lên đóng băng khu vực nhưng bây giờ chỉ là trở lại nguyên điểm không việc gì trước là không có phối hợp qua không qua ăn ý lần sau là tốt rồi đúng vậy đúng vậy đem người tổ tể một lần nữa nhất định có thể chứ không có chơi qua c trà p h ụ hiện tại biết chơi rồi lần này ta g i ế t lung tung còn lại đồng đội rối rít ta nổi hắn phương thức nhìn mấy người này nhất là cái kia dơ b ú a trời sinh ta hữu dụng chỉ cảm thấy không nói gì ngưng nghẹn đáng tin đồng đội đều đi còn dư lại tất cả đều là thức ăn cho cùng đoàn diện đ ộ n cơ một lần nữa lại tới một trăm l ầ n cũng đi không tới địa phương truyền trực tiếp giữa nước hữu môn tiếng cười một mảnh cảm tạo phương thức chứng minh một chuyện nhiều người cũng không đại biểu sức chiến đấu tưởng chết cười trời sinh ta hữu dụng chính là không thừa nhận mình vật liệu nhất định đúng không cho nên loại này nhảy mắt xích cách làm không thể thực hiện được chứ vẫn là đàng hoàng đẩy tới độ tích góp trang bị đi chưa chắc không được cảm giác là đội ngũ quá tay gà cũng có thể là quá nhiều người bốn người tiểu đội như thế nào nước hữu môn thảo luận nhắc nhở phương thức ta có chút mệnh mọi hôm nay tới trước nơi này đi nói xong hắn liền tốc độ ánh sáng xuống truyền bá bắt đầu cho trường tư minh phát tin tức huynh đệ có muốn hay không muốn vinh dự người chơi danh hiệu trương tư minh lập tức trả lời muốn a ta có một ý tưởng chúng ta nhảy qua tiền kỳ giai đoạn trực tiếp đi sương ngục tìm cuối cùng bột như thế nào đây anh hùng nhìn thấy hơi giống a phương t h ư ớ c hưng phấn vậy bây giờ tới ta tổ ngươi vẫn là ngươi tổ ta nhưng là chúng ta đã đến phương t h ư ớ c chấn kinh đến trận tròn cặp mắt chương ba trăm hai mươi bảy máy chủ bị công kích chương ba trăm hai mươi bảy máy chủ bị công kích cái gì đồ vật ngươi đã đến phương t h ư ớ c khiếp sợ tìm tòi một hồi trương tư minh truyền trực tiếp giữa phát hiện hắn cũng không có mở truyền trực tiếp người tốt không ra truyền trực tiếp trộm đi ngươi làm sao làm được phương t h ư ớ c không nhịn được hỏi trương tư minh cũng không giàu dếm tổ bốn người một đường tránh chiến đấu vượt núi băng bèo đã đến a đồng đội không làm loạn Tất、cả m hắn đã giải ngũ không có đồng đội có thể rồi ngắn ngủi thương càng sau chính là hâm mộ nghiến răng nghiến lợi hắn tại truyền trực tiếp thời gian chọn đồng đội thủ đoạn giám định phi thường có hạn chọn lựa thời điểm nhìn qua mỗi một người đều là cao thủ trò chơi lúc dài một cái so với một cái lâu kết quả mở một cái đánh không phải thức ăn gà, liền đặc biệt tạm thời đổi vũ khí hắn hiện tại độ cao hoài nghi có vài người phát cho hắn trò chơi lúc trưởng là người khắc phát hoặc là dứt khoát chính là tu đổ phần m ề m n g p như thế không ra truyền trực tiếp phương thức biểu thị muốn nhìn một chút thuận tiện trộm cái sư t r ư ơ n g tư minh n g u y ệ n truyền cự tuyệt vẫn là liền như vậy bị người hái mộ thấy được lại phải chửi chúng ta không làm việc đàng hoàng bọn họ dù sao cũng là nghề nghiệp trên đội không cố gắng luyện thương đi thi đấu ở trong phòng huấn luyện đánh t h săn quái vật nhìn qua quả thật có chút không làm việc đàng hoàng nhưng phương thức độ cao hoài nghi này không phải chân chính lý do các ngươi lại không phải thứ nhất tiên không làm việc đ à n g h o à n g rồi mặc dù trần giả bộ sông thẳng cuối cùng bốt cái ý nghĩ này hắn sớm nhất gọi ra nhưng sinh ra giống nhau ý tưởng người nhất định không ít chỉ là rất nhiều người không có lộ ra mà là lén lén lút lút tại hành động một bên hấp thu như chính mình như vậy công khai hành động đội ngũ kinh nghiệm cùng thành quả một bên ẩ n tàng chính mình phát hiện bất luận là bản đồ q u á i v ậ t gần đường vẫn là giải trừ đóng băng đầu mối cuối cùng ám đâm đâm làm cái tin tức lớn đột nhiên bắt lại vinh dự người chơi danh hiệu quá âm hiểm p ư ơ n g thức phi thường hâm mộ vì vậy quyết định nói theo hắn mở ra mậu tân dự định phát một chính thức chiêu mộ thiếp dùng càng nghiêm cẩn thái độ tìm tới càng đáng tin đồng đội mậu tân thợ săn quái vật chuyên bản t h i ế h mời số lượng so sánh với trò chơi bán trước đã lật gấp mấy chục lần nhìn tựa đề hô tạp nói cái gì cũng có săn thú thoải mái chúc mậu trước sau như một n g mạ mẹ ta cái này xả vương long nhìn qua so với hướng mậu chuyển trực tiếp trong màn ảnh còn lớn mở m à n một mình đấu xả vương long thế nhưng không phá vỡ làm sao bây giờ mang đến đại lão nhìn một chút điều tra cứ điểm bến tàu cái này to lớn chuyển chìm có phải hay không một cái nhảy nhóc vui vẻ thợ săn quái vật chụp hình tập hợp thợ săn quái vật thế giới quan phân tích năm phút không bị thương độc yêu điệu tốc độ r ế t thương la chắn nhiều giáp toàn thương lưu xe lăn cách chơi không toàn diện chỉ bắt tránh một hồi coi như ta thua này trò chơi có thể kết hôn sao ta muốn theo mèo người kết hôn thiên kỳ bách quái thế mời nhìn đến vương thức không chấp mắt hắn thậm chí có chút hoài nghi trò chơi mới mở ra mấy giờ làm sao sẽ hiện ra đến như vậy nhiều thế mời đám người này chia sẻ dục vọng đều mạnh như vậy sao đương nhiên hoài nghi thì hoài nghi cái này cũng không gây trở ngại hắn cũng ra nhập vào hắn điểm vào cái kia muốn cùng mèo người kết hôn t i ế t mời hồi phục lại vừa là bị lịch thiên phúc thụy khống dọa ngất một ngày tiếp theo là nhiều giáp toàn thương lưu công lược tổ t i ế p cũng liền tiền kỳ dùng một chút phía sau ngươi dám bất động nhiều giáp d à y đều cho ngươi đánh thành tiểu bình b i n h sau đó là thảo luận vũ khí gì mạnh nhất thiếp mời này c o n cần nghĩ hứa lao bản đều làm mẫu qua đương nhiên là thú liệp địch phương t h ư ớ c cứ như vậy mê mệnh q u é t t i ế p nói chuyện vớ vẩn hơn nửa canh giờ mới nhớ chính sự nghiêm túc ban bố một cái chiêu mộ tiếp thế nhưng không người hỏi thăm qua một lúc lâu mới có ba năm người hồi phục nhìn qua cũng không đáng tin cậy phương thức rất có kiên nhẫn đem cái này t i ế p mời để ở một bên tiếp tục quét bạn trên mạng thiên kỳ bách quái thiếp mời thợ săn quái vật mở mang tổ trong một phòng làm việc có một cái tiểu tổ cũng ở đây quét lấy mộng tân cùng xã giao mạng lưới quan sát các người chơi phản hồi khen ngợi giá cả cười một cái đảo qua một cái không tiện đánh giá cẩn thận đọc phân tích phán đoán có muốn hay không hướng lên phản hồi c á t minh quét lấy quét lấy nhìn đến một cái khen mèo người thiếp mời mở mang tổ thật là thiên tài ngược chưa nở mèo người thiết kế vô cùng đáng yêu tà tình yêu chết cắt minh khẽ mỉm cười theo bản năng liền tính vào khen ngợi giá cả một loại ngón tay hướng lên bắn ra liền tìm tới nhưng tiếp mời vạch qua trong nháy mắt hắn nhưng đột nhiên cảm thấy thật giống như có chỗ nào không đúng sửng sốt một chút dưới ngón tay kéo lại đem tiếp mời kéo trở về nghiêm túc cẩn thận đem tựa đề từng chữ từng chữ nhìn một lần mới rốt cuộc phát hiện là lạ địa phương ngực chưa nở mèo người hắn nháy mắt mấy cái vỗ một cái bên cạnh đồng nghiệp ta nhớ được trong trò chơi mèo người mặc dù nữ có nam có nhưng hình thể phương diện thiết kế không có phân biệt chứ hình thể đồng nghiệp cũng sửng sốt một chút không đều là trung tính hình thể sao phân biệt giới tính đều dựa vào tên trang bị quần áo và phối màu những thứ này cắt minh mở mịt nháy mắt mấy cái Chỉ, chỉ chính ỉ c h mình trên màn ảnh thiếp mời đồng nghiệp trên đầu cũng bay ra một cái dấu hỏi hai người mở ra thiếp mời phát hiện bên trong tràn đầy phúc thủy không đối với mẹo người yêu thích còn có đại lượng mỗi cái góc độ thiệt đồ cùng chụp chung trong đó một ít góc độ nhìn qua nổi bật x i、si、hán thiếp mời phía dưới có người cùng cắt minh sinh ra giống vậy n g h i hoặc n g h è o thân thể con người hình không phải đều giống nhau sao chính là cắt bản đồ thời điểm trong tay đồ vật cùng người cũng sẽ bảo lưu xúc giác ngươi kéo mẹo người cánh tay hoán đổi bản đồ tại giao diện đọc cái thời điểm chính mình sờ một cái xe biết cảm giác rất không giống nhau tiếp h chủ nói chắc như đinh đóng cột làm c á c minh cũng có chút không tự tin chẳng lẽ nói có người ở mô hình bên trong sen lẫn hàng lậu rồi hả không thể chứ đồng nghiệp cũng không quá xác định thật muốn thiết kế la lụy mèo người trực tiếp theo lão bản nói là được lao bản đối với đủ loại ít vê không phải đều rất bao dung sao mạo hiểm chính mình làm bị phát hiện cũng không phải là một chuyện nhỏ làm việc cũng phải ném hớ mộng đối với dấu dếm hàng lậu hành động ghét tay ghét đắng hắn có thể tiếp nhận nhân viên đệ vệ l ộ t ở kỳ tư diệu tưởng hơn nữa khoan dung độ cao vô cùng chỉ cần ngươi nói do đi ra phần lớn thời điểm hắn đều sẽ không cường ngạnh cự tuyệt nhưng không nói tiếng nào chính mình len len thả hàng lậu đó chính là một cái khác mãi chuyện người nào dám làm như thế nhất định sẽ bị hắn đá ra trúc ngộng phần sau còn có thể truy tố truy cứu trách nhiệm một đầu long để ngừa v ă n nhất trước hồi báo một chút đi cái này giác quan lưu lại cũng vậy cảm giác đã có thể xếp loại đến bụt hàng ngũ cắt minh vội vã đem cái này tiếp mời cùng nội dung tương quan hướng lên hồi báo một cái khác phòng làm việc quyết sách trong tiểu tổ bầu không khí so với quan sát tiểu tổ sôi nổi gấp mấy lần từng cái đưa ra đi lên vấn đề bọn họ đều cần mau chóng thảo luận ra kết quả cũng tiến hành xử lý thật long độ khó nhất định phải hạ xuống Có vượt q không bằng suy tính một chút nghe ngư long vấn đề rất nhiều người chơi phản hồi nói trong ao đầm tốc độ di động quá chậm đánh đặc biệt buồn nôn bùn túng tóe nhìn cũng náo thơm có đạo lý nếu không suy yếu một ít ao đầm hình hiệu quả chứ có người mở mang ra rồi siêu cấp đăng long trạm cái này tính một chứ giác quan dừng lại cơ chế cũng có vấn đề cần phải sửa đổi một hồi thế nhưng ăn mèo người đậu hũ là cái gì quỷ cảm giác không giống nhau nói vậy thiết lập mô hình m ậ t mát đều giống nhau như lúc xúc cảm như thế sẽ khác nhau biến thai phúc thụy tác dụng tâm lý chứ trong phòng làm việc khí thế ngất trời trò chơi toàn diện trưng bày sau người chơi số lượng theo hơn hai người trận tăng đến mấy triệu hơn một ư ơ i triệu vô số người kỳ tư diệu tưởng đụng va vào nhau không thể phòng ngừa lại xuất hiện rất nhiều nội chắc bên trong không thể phát hiện vấn đề tất cả mọi người bề bộn nhiều việc nhưng mỗi một người đều tinh thần ngầm cao không có bất kỳ tâm tình tiêu cực nguyên nhân rất đơn giản thợ săn quái vật lượng tiêu thụ quá cao ba ngày đặt mua đã đột phá toàn bình đài 13 triệu phần thành tích hiện tại chính thức trưng bày sau không tới hai giờ đã đột phá 1.600 v ậ t phần cùng chiến tranh chi vương giống nhau vượt qua 20 triệu phần thậm chí sáng tạo cao hơn ghi chép đều đại có hy vọng tự tay sáng tạo ra như vậy ghi chép mọi người làm sao sẽ không hưng phấn cho đến một mảnh cuồng h o a n trong bầu không khí đột nhiên vang lên một cái không quá hòa thuận hài thanh thanh âm công ty mạng lưới xảy ra vấn đề sao như thế đột nhiên biến tạp rồi hả mọi người theo sôi nổi trong thảo luận quay đầu lại phát hiện hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện mạng lưới v Cũng trong lúc đó thợ săn quái vật trong trò chơi các người chơi đột nhiên phát hiện rõ ràng c h é m c h ú n g quái vật lại không có mất máu còn xuất hiện quỷ dị quái vật thoáng hiện cùng hình ảnh x u ố n g tránh hiện tượng kiểm tra một p h e n mới phát hiện trò chơi kéo dài đột nhiên để cao gấp mấy lần chuyện gì xảy ra quá nhiều người máy chủ không chống n ổ i sao hướng n ộ n g trong phòng làm việc tiểu n ộ n g đột nhiên nhìn về phía hướng n ộ n g chủ nhân chúng ta máy chủ bị công kích rồi cường độ cao vô cùng chương ba trăm hai mươi tám với người kho số liệu nói gặp lại đi chương ba trăm hai mươi tám với người kho số liệu nói gặp lại đi lúc này hứa mộng có chút giật mình theo hứa mộng móc ra thể cảm đồng bộ p h ụ c sau đối với trúc mộng máy chủ đã kích cũng chưa có dừng lại qua nhưng có internet xỉ cụ gì, gì tỳ đoàn đội cùng tiểu mộng vẫn nhìn chằm chằm vào cũng không ra gì đó đại sơ xuất nhất là tiểu mộng hoàn thành internet xỉ cụ gì, gì tỳ lĩnh vực học hành sau trúc mộng máy chủ liền lại không có gặp qua giống như uy hiếp tại đối thủ môn ý thức được làm như vậy tốn công vô ích sau máy chủ gặp gỡ áp ý cường độ công kích cùng tần số đều giảm mạnh cho tới hứa mộng đều lười được để ý nữa phương diện này sự tỉnh rất có chồng ta vô địch ngươi tùy ý, tâm tính tiểu mộng cũng lâu không có giống như bây giờ nghiêm túc hướng hắn hồi báo máy c h ủ bị công kích sự t ì n h nhưng theo tiểu mộng nói cho hắn biết đối phương không có sử dụng gì đó cao cấp xâm phạm kỹ thuật mà là dùng chất phác không màu m ẹ đột đã kích hắn lập tức lại có chút bừng tỉnh đối với trúc mộng đối thủ tới nói hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất bây giờ là trúc mộng tại về buôn bán thành công nhất thời khắc mới trưng bày toàn bộ tin tức dụng cụ quét một cái sạch trò chơi mới bán bạo hỏa lượng tiêu thụ cùng tiếng đồn xong được mùa nhưng cũng là t r ú mộng máy chu áp lực lớn nhất thời khắc trò chơi mới tràn vào ngàn vạn người chơi c ộ n thêm đêm cổ cùng thành phố trải rộng người chơi người chơi tại tuyến số liệu mỗi thời mỗi khắc vân máy chủ ngoại có thể phát triển tài nguyên hạng ngạch cũng bị nhanh chóng hao hết tự động khuyết trương dùng cơ chế mất đi hiệu lực không nói còn đưa đến chi phí tăng vọt tờ cờ đợ liên tiếp chỉ cũng đã tại ngập lụt dưới sự công kích bị hao hết mấy người chơi đã không cách nào đăng nhập mộng tân cùng xã giao trên internet bắt đầu toát ra đại lượng than phiền thanh âm tiểu mộng rất cường đại nhưng nàng cường đại đi nữa cũng cần đủ máy chủ tài nguyên mới có thể phát huy đi ra hết lần này tới lần khác hiện tại trúc mộng thiếu nhất chính là cái này hứa mộng không nhịn được c a o mày nếu là chờ một tháng nữa là tốt rồi chờ một tháng nữa trúc mộng ở vào kiểm châu đại hình máy chủ trung tâm là có thể chính thức hoàn thành đến lúc đó máy chủ lên điểm yếu cũng sẽ bị cực lớn bổ cường nghĩ tới đây hứa mộng lại lắc đầu bây giờ muốn cái này là chuyện vô bổ hay là trước nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt vấn đề để cho an toàn bộ môn liên lạc hợp tác t a m gia vân máy chủ cung cấp t h ư ờ n g chúng ta yêu cầu cao hơn khuyết t r ư ơ n g dung hạn mức có thể cho bao nhiêu chúng ta liền muốn bao nhiêu đây là ẩm chậm c h ỉ khác tương đương với dùng đại lượng tài chính cùng một ít nhân tình tới tranh thủ thời gian nhưng hứa mộng yêu cầu những thời giờ này quan bị đánh không phản kích không phải ta tác phong bây giờ đối với chúng ta phát động công kích hẳn là sony game chứ hứa mộng phản ứng đầu tiên chính là sony game chuyển động cùng nhau giải trí c h ó cùng đường quay lại cắn sợ hai chi chó sói thất bại để cho sony g a m lần nữa chịu đựng tổn thất nghiêm trọng không chỉ có tổn thất kim tiền cũng tổn thất người chơi tiếng đồn hơn nữa đại tắc liên tục thất bại không có gánh đỉnh tác phẩm đưa đến sôi nổi người sử dụng không ngừng hạ xuống chủ cơ lượng tiêu thụ cũng cùng theo một lúc héo rút thị trường chiếm giữ dẫn đầu đã đi lên đường xuống dốc tổn thất thảm trọng như vậy chó cùng đường bay lại cắn muốn làm trúc mộng một cái cũng là hợp lý nếu có thể trộm được trúc mộng kỹ thuật n ò m cốt vậy càng là kiếm lớn đặc biệt kiếm không biết ta tiểu mộng hiện tại dọn không ra tay hay tiểu mộng có chút bất đắc dĩ nàng không hề giống như trong ngày thường tốt như vệ động không hề cho mình ra đặc hiệu tâm tình cũng có chút thấp trước tiên đem trong công ty sở hữu trí năng làm việc đồng bạn cho ngừng tiếp lấy sở hữu máy chủ tài nguyên thành phố trải rộng tạm thời hạ tuyến vì vậy trúc mộng trong công ty các nhân viên trí năng làm việc đồng bạn đều lâm vào yên lặng không hề trả lời vấn đề tiếp lấy một cái lại một con biến mất không thấy gì nữa này tạo thành không ít nhân viên kinh hoàng thất thố công việc thường ngày cơ hồ trong nháy mắt đình trệ thành phố trải rộng gần ngàn vạn người sử dụng đồng thời nhận được hệ thống thông báo nhân trúc mộng máy chủ gặp gỡ đại lượng mạng lưới đà kích vì ngày tài khoản cùng an toàn dữ liệu thành phố trải rộng tương lâm lúc đóng kín giải quyết vấn đề xã hội trước tiên một lần nữa thượng tuyến xin làm chờ đợi hòa đao một tay s á c h hy lý cương kiếm một tay s á c h một bọc quả vật đi theo hy lý sau lưng m ở mịt mà nhìn trước mắt đột nhiên nô ra gợi ý của hệ thống không đợi hắn suy nghĩ chuyện gì xảy ra máy chủ đóng kín mười giây đến ngược liền nhảy ra ngoài thành phố trải rộng trên đường chính sở hữu người sử dụng đều dừng bước lại nghị luận sôi nổi bỏ ra những thứ này đại giới sau tiểu mộng trong con ngươi lần nữa lóe lên m ộ t mã trên mặt cũng hiện ra nhau nhau muốn thử t h ầ n tỉnh chớ nóng vội phản kích h ứ ớ n g ộ đệ xuống nàng đầu nhỏ để cho nàng kêu bình tĩnh chớ nóng trước đuổi theo đi qua nhìn một chút đến cùng phải hay không xô ni đêm rõ ràng, tiểu ngộng giòn tan mà trả lời một câu tiếp lấy liền bắt đầu toàn lực ứng phó lượng lớn tài nguyên bị điều động vượt qua lần lượt văn cầu định hướng ngược dòng đà kích người đề xuất ập thuật thế giới internet bên trong thuộc loại số liệu quan dọc theo từng cây một mật mã sợi tơ đi ngược dòng nước thắp sáng lần lượt tiết điểm tiểu ngộng không có phá hủy những thứ kia tiết điểm cắt đứt đối với c h ú c ngộng đà kích mà là bất động thanh s ắ c một đường hướng lên về phía trước mở ra tầng tầng nguy trang vượt qua lần lượt văn cầu cho đến bắt phát động công kích nguyên địa chỉ ập tợ là hướng ngược lại đà kích đào sâu ba thước phân tích đà kích người đề xuất thân phận cùng phát động công kích nguyên、nhân. không nhiều một hồi tiểu ngộng trong con ngươi lưu quang dần dần ảm đạm xuống nàng xem hướng hướng ngộng tìm được là sony game sao có nhưng không thôi tiểu ngộng trả lời hắn không ngừng hướng ngộng có chút giật mình phải tiểu ngộng thập phần xác định tiểu ngộng tìm được mười bảy cái bất đồng đả kích phát động n g u y ê n len lén khống chế bọn họ máy tính sau đem bên trong số liệu giạt sạch một lần ít nhất phát hiện tám cái bất đồng tổ đang dệt đồng thời đối với chúng ta phát động đả kích không chỉ có sony a còn có lây q u k h kỹ ạ hệ thờ d ị c technologie ạ vạn lọn mạng lưới ạ vạn lọn n e t w r s xích vàng vũ h tờ g i n h vẫn chế tạo Sê l tiểu nộng g một hơi thở báo ra bảy cái toàn cầu nổi danh khoa kỹ cùng internet công ty cử đầu nghiệp vụ lĩnh vực bao gồm điện thương vân tính toán vật mạng lưới liên lạc xã giao mạng lưới nhân công trí năng máy tính thông tin chở một chút lĩnh vực trong đó lại có năm gia đều là nước mỹ đại hình công ty đa quốc gia này một chuỗi dài tên để cho hướng ngộng người đều nghe s ư ớ n g sốt ta ám sát nước mỹ tổng thống sao yêu cầu các ngươi tình cảnh lớn như vậy tới cần vương rất nhanh hắn lại phát hiện điểm n g chờ một chút này mới bảy cái tên ngươi nói có tám phe thế lực tấn công chúng ta còn có một cái đây tiểu n ộ n h ì n hướng n g ộ Cao phát động k công đ kích nguyên nhân cũng không cần suy nghĩ nhiều hơn nữa vẫn là chạy toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật tới nói không chừng còn có ép chụp mộng ai kỹ thuật rất mạnh trước t i a n còn là phạm vi nhỏ suy đoán có thể tâm trí ma phương xuất hiện để cho cái này suy đoán được chứng thực bây giờ đã không coi vào đâu bí mật Những tại toàn thế giới đều xếp hàng đầu khoa kỹ cùng internet xí nghiệp lớn cộng thêm chính phủ liên bang đồng thời phát động thế công cường độ quả thực đáng sợ cái nào hứa mộng tráng sĩ chặt tay đem mười triệu thành phố trải r ộ n g người sử dụng đ a xuống tuyến dọn ra máy chủ tài nguyên cũng liền nhiều chống giữ như vậy một hồi đương nhiên cái này cùng hứa mộng không có để cho tiểu mộng toàn lực phòng ngự có liên quan hiện tại hứa mộng như c ũ không tính toàn lực phòng ngự suy nghĩ một chút mấy nhà kia đùa bỡn bàn bên ngoài chiều kết quả bị hứa mộng làm sập tiệm trò chơi phòng làm việc cũng biết hứa mộng có thể không phải là cái gì tính khí tốt chủ nhân ai nói bị người công kích cũng chỉ có thể phòng ngự phòng trai trứng tới chính diện đối với dết đi chỉ cần đối thủ so với chính mình trước nổ mạnh kia vấn đề dĩ nhiên là giải quyết đem đối phương sử dụng gà thịt đều đặt lại có thể cướp bao nhiêu cướp bao nhiêu liên đối chúng ta mới từ vân phục v ụ thương nơi đó mứt h ạ t xây dựng c ư ơ n g t h i mạng lưới đối với bọn họ hướng ngược lại phát động đất đà kích ưu tiên chiếu cố sony game chuyển động cùng nhau giải trí máy chủ chỗ sơ hở quét xem mật mã bạo phá những thứ này người so với ta chín đều cho bọn hắn chính lên nhớ kỹ làm tốt che giấu vòng qua vân phục v ụ thương lưu lượng kiểm tra cũng đừng để cho chúng ta hợp tác thương chịu h á nước nhiều ném ra ngoài một chút thịt gà làm bom khói cùng người chết thế sony game máy chủ lên phải có toàn bắc mỹ người chơi trò chơi trạm tài khoản cùng vân lưu chữ nói tới chỗ này hứa mộng do dự trong nháy mắt nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là do dự thời điểm mỗi phút mỗi giây trúc n g ộ n g đều đang chịu đựng bị công kích đại giới không chỉ là tài chính tổn thất máy chủ xảy ra vấn đề còn có bị tạm thời đóng kín thành phố trải rộng đều t h ư ơ n g tổn nghiêm trọng lấy trúc n g ộ n g tiếng đồn nghĩ tới đây hắn cuối cùng hạ quyết tâm tìm h ra xóa bỏ cho tới sony game muốn trộm ta tài liệu kỹ thuật có thể thế nhưng hy vọng ngươi cũng làm tốt rồi chịu đựng đại giới chuẩn bị tại hứa mộng cho ra trao quyền trong n h y mắt một mức hạn chế tiểu m ộ n luật pháp hóa bị tạm thời giải trừ số nhị phân thế giới vén lên vô hình sóng lớn điểm sáng màu vàng dọc theo hàng mấy chục mấy trăm vạn căn sợi tơ nhanh chóng khuyết tán ra qua trong dây lắc liền bệnh lên một chương khổng lồ kim sắc mạng nện mạng nện tốc độ ánh sáng kéo dài thắp sáng lần lượt tiết điểm bị điểm phát sáng tiết điểm lúc này bị kêu gọi lầu hàng nguyên bản chỉ hướng điểm sáng màu vàng sợi tơ nước gãy mới tinh kim tiến lộ ra đồng loạt đưa về phía một cái cùng một cái phương hướng đó là sony game chuyển động cùng nhau giải trí máy chủ địa chỉ ấm bật quá phút chốc cái kia địa chỉ liền bị một trường tấm vong lớn màu vàng kim vây quanh bọc kim s á c sợi tơ truyền lại thuộc loại số liệu quang phát động một hồi kéo dài không ngừng oanh t ạ n g trong lúc lại sen lẫn mịt mỡ lưu quang kia lưu quang rơi vào phòng hỏa thường lên tầng tầng đi sâu vào trong chốc lát liền r ó t vào đến máy chủ nội bộ trong phòng làm việc tiểu mộng trên mặt đột nhiên nở rộ lên một cái hài lòng nụ cười tìm được rất tốt hớ m n g gật đầu một cái vô tình đối với sony game c u y ể n đạt cuối cùng phán quyết toàn bộ thanh trừ sạch sẽ hớ m n g vẻ mặt khó được nghiêm、túc. chúc mộng không sử dụng mạng lưới đ ả kích cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì không làm được mà là ta không thích dẫn đầu phá hư quy tắc nhưng nếu như các ngươi dẫn đầu không nói đạo lý không nhìn quy tắc ta đây sẽ không để ý cho các ngươi kiến thức một chút ta thủ đoạn hiện tại với các ngươi kho số liệu nói gặp lại đi chương ba trăm hai mươi chín chiến đấu thoải mái chương ba trăm hai mươi chín chiến đấu thoải mái đối với toàn thế giới người chơi tới nói hôm nay đều là khó quên một ngày bắc mỹ người chơi nổi bật như thế đầu tiên là trúc ngậu lấy ra hơn chín triệu đài toàn bộ tin tức dụng cụ vòng bắc mỹ trưng bày chủ lực là hạ quốc cùng anh pháp tam quốc tam quốc ở ngoài á châu cùng châu âu cái khác thị trường chính cũng lên thành phố mấy trăm ngàn đài chân con mỗi thử nghiệm mới cho tới nước đức tại ngày mùng ngày một tháng ba đã lên giá một nhóm lần này liền bị bỏ qua đi rồi phân đến phân ngạch thị trường người chơi hân hoan tung tăng tranh nhau mua chỉ có bắc mỹ người chơi g i ậ n đến chửi mẹ rồi giết hướng trúc ngậu l ọ sang dơ lết i chi nhánh khiếu nại thỉnh nguyện yêu cầu công bình đối đãi chúc mộng los a n g dơ l e s chi nhánh đáp lại chúng ta đang cố gắng cùng trụ sở chính câu thông mời chờ chúng ta tin tức tốt bác mỹ người chơi cũng không phải người ngu trong nháy mắt liền biết đây là đang kéo dài thời gian chờ ngươi câu thông xong đều một tháng sau đi vậy cùng ta muôn không hề làm gì chờ khác nhau ở chỗ nào cần ngươi làm gì ạ bọn họ kháng nghị thế nhưng kháng nghị không có hiệu quả lại không dám m a n g fbi từng cái giận quá chừng cho đến thợ săn quái vật chính thức bán bọn họ mới dừng lại sinh b u ồ n b ự c đem chú ý lực chuyển tới trò chơi mới đi lên chúc mộng không phụ sự mong đợi của mọi người tại trò chơi một mở màn sẽ dùng kích thích cảnh tượng hoành tráng đáp lại các người chơi nửa năm này mong đợi theo bầu trời rơi xuống cùng cổ long thiết tiếp lại từ mà t h ă n g thiên thừa dịp bay lượn rực long miệng thoát hiểm lộ trình ngay từ đầu sẽ để cho các người chơi không ngừng tê ư n à y trò chơi mua đáng giá sau đó tìm tòi thế giới bắt đầu săn thú cùng đại hình quái vật sát người vật lộn sinh mệnh lực buộc phát nguyên thủy vũ lâm thiết lập mô hình tinh xảo nhắn nhụi đại hình quái vật chuyển động cùng nhau tính cùng đà kích cảm kéo căng chiến đấu thể nghiệm cũng để cho bọn họ mê mệt không n g t hết lần này tới lần khác ngay tại phía trên nhất thời điểm máy chủ đột nhi kéo dài t ă ngay vọng, c từ đầu mọi người còn tưởng rằng là chính mình mạng lưới xảy ra vấn đề chung phi trúc mậu máy chủ một mực đáng tin cậy cơ hội không có xuất hiện qua mạng lưới vấn đề chính là ban đầu thành phố trải rộng mới vừa cởi mở toàn cầu mấy chục triệu thậm chí khả năng hơn trăm triệu người chen trúc mà vào máy chủ cũng không có đơ máy nhưng cha tới cha lui c ũ、like、nếu không p sẽ không đưa đến sương tuyết kế hoạch chiến tranh chi vương thợ săn quái vật toàn bộ chịu ảnh hưởng thành phố trải rộng cùng ngân chi thành càng bị tại chỗ đóng kín thậm chí trúc n g cường tại đẩy đưa thành phố trải rộng khẩn cấp hạ tuyến thông báo sau ngay lập tức sẽ bắt đầu đếm ngược đếm ngược chỉ có ngắn ngủi mười giây đừng nói an bài thật kỹ trên tay sự tỉnh trở về đăng nhập không gian hạ tuyến liền theo bằng hữu nói gặp lại đều nóng nảy không n ớt bầu trời trong sân đấu hơn trăm ngàn trận lôi đài thi đấu mới vừa đánh tới một nửa liền bị cưỡng bức c ắ t đ ứ t quyền thủ môn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền bị vô tình đá ra máy chủ trên t r ă m cái tất cả lớn nhỏ thương gia cũng bị đánh loạn kế hoạch mang hàng c h u y ể n trực tiếp tạm thời cắt đứt d ì mìn tổng quân hỏa công ty mang hàng c h u y ể n trực tiếp không chỉ ở b ố n quốc quân hỏa tiêu thụ giới sinh ra ảnh hưởng to lớn cũng để cho rất nhiều bình thường ngành nghề công ty thấy được mang hàng c h u y ể n trực tiếp máy mới biết động t á c nhanh đã bắt đầu thử nghiệm mới toàn bộ tin tức truyền trực tiếp trúc u động bây giờ còn chưa có toàn bộ tin tức định chế phục vụ cho nên bọn họ thử nghiệm mới truyền trực tiếp đều tại hiện có thành phố trải rộng bên trong tiến hành thành phố trải rộng đột nhiên đóng cửa không nghi ngờ chút nào cũng ảnh hưởng đến bọn họ thành phố trải rộng người sử dụng thể lượng đã không kém tại không có bất kỳ báo trước dưới tình huống chợ hạ tuyến sinh ra tổn thất không thể bảo là không lớn có thể thấy chúc mộng đối mặt tình huống chi nghiêm túc thế cục nguy hiểm gấp tại toàn cầu xã giao trên internet sinh ra ảnh hưởng tự nhiên cũng là lớn đến kinh người hơn nữa trò chơi chơi đùa đến một nửa đột nhiên chơi đùa không đi xuống người chơi mọi người đều biết người chơi chơi game thời điểm đột nhiên bị quái dày tâm tình thường thường sẽ phi thường nóng n ả y nếu đúng như là mong đợi đã lâu trò chơi mới kia nóng này trình độ còn có thể gấp bội mấy triệu người chơi cùng người sử dụng đồng thời chịu ảnh hưởng có thể tưởng tượng được bọn họ đối với phát động lần này mạng lưới đà kích hát thủ sau màn có nhiều chán g h t như vậy là ai phát động lần này mạng lưới đà kích cùng hướng ngộng giống nhau tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là sony game trung quy trong khoảng thời gian này song phương đối lập quá mức rõ ràng sony game cũng bị trúc n g ọ n g đánh rất thảm mọi người dẫn vào một hồi sony game thủ tịch chấp hành quan tình cảnh cũng không nghĩ ra tại hợp pháp con đường xuống như thế nào đánh bại trúc n g ọ n g chuyển bại thành thắng phần mềm cùng phần cứng đồng thời rơi ở phía sau thần tiên tới cũng không cứu được a biện pháp duy nhất tựa hồ cũng chỉ có vận dụng quy tắc ở ngoài thủ đoạn trực tiếp đà kích trúc ngộng máy chủ dùng bàn bên ngoài chiêu phá hủy trúc ngộng bộ này trinh thám tại trên l o g ì phi thường chót lọt như vậy chuyện còn lại đơn giản Mở Phút bẩn thiệu thủ đoạn các ngươi căn bản không xứng làm trò chơi phát hành đáng xấu hổ trò chơi trò chơi không đánh lại chủ cơ chủ cơ không đánh lại xấu hổ mất mặt ta mẹ nó b u ộ c còn kém cuối cùng mấy đ a u bị các ngươi đám này thối cất c h o cho làm dối sau đó còn phải từ đầu đánh ta thật bởi vì chính mình là các ngươi người sử dụng cảm thấy xấu hổ đây là ta trò chơi trạm chủ cơ hiện tại ta muốn đập vỡ hắn kháng nghị các ngươi không đạo đức hành động thế giới các nước người chơi không có chuyện làm liền tập trung lại đà kích sony đem tại mỗi cái xã giao mạng lưới bình đại tài khoản điều này làm cho sony đem tại không tới trong vòng nửa canh giờ liền đầy đủ lãnh hội được rồi mười mấy loại ngôn ngữ lời lẽ bẩn t h i u văn hóa cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đóng kín bình luận khu dưới tình huống bình thường lúc này sớm nên bắt đầu nguy cơ giao tiếp rồi bất kể chân tướng như thế nào đều muốn ngay đầu tiên lên tiếng phủ nhận nhưng sony đem không có bởi vì bọn họ không để ý tới đà kích cây đao này dùng đà kích người khác thời điểm đương nhiên thoải mái nhưng bị người khác cầm lên cây đao này đâm chính mình vậy thì rất đau rồi sony game trung quy cũng là đại hình công ty đa quốc gia phòng ngự dập đ t đà kích lưu lượng thanh tẩy cùng cao phòng v o n g quan biện pháp tự nhiên không thiếu nhưng bọn hắn hiện tại gặp vỡ là giải thông nghiền ép cùng phức tạp đà kích tổ hợp đà kích lưu lượng tại ngay từ đầu liền vượt qua cao phòng v o n g quan cùng thanh tẩy trung tâm giải thông hạn mức tối đa tại dập đ t đà kích đồng thời mạng lưới tầng cùng ứng dụng tầng đà kích cũng đồng thời bắt đầu đồng thời người công kích vẫn còn lấy kinh người tốc độ phản ứng thực thì điều chỉnh đà kích hình thức vòng qua căn cứ vào quy tắc kho thanh tẩy s á c lượng làm đối thủ vung vẩy một ngọn núi còn có thể vừa nhanh vừa chuẩn lúc ngươi còn có thể làm cái gì rồi hả? Sony game hệ thống phòng tại sony game an toàn đoàn đội bể đầu sức chán vô lực chống đỡ tần quản lý khẩn cấp họ thương nghị đối sách thời điểm tiểu ngộng đã đem nên làm việc đều làm xong theo t hướng ngộng ra lệnh một tiếng tiểu ngộng trong tay đại truy cung cơ đi xuống vì vậy cách m t mươi ba giờ sự t r ê n h lệch thời gian ban đêm một mươi một giờ nữ giót sony game giải trí bắc mỹ trụ sở chính sở hữu mở máy dưới trạng thái máy tính bất luận là an toàn bộ môn máy vi tính làm việc vẫn là hội nghị khẩn cấp lên liên tiếp máy chiếu hình máy vi tính đồng thời nhảy ra một câu đoạn ngữ phải dịu vội vàng không kịp chuẩn bị an toàn thợ môn n g h ị đến mà sợ từng cái đột nhiên rút lui theo bản năng cách xa màn ảnh trong phòng làm việc tính cảnh giác không đủ thật cao còn môn nhưng chỉ là cao mày hỏi đây là tình huống gì chúng ta bị xâm lấn sao một giây kế tiếp bọn họ nghi ngờ liền lấy được giải đáp kho số liệu cách thức hóa trong tiến hành hàng chữ này phía dưới toát ra một cái đường tiến độ đường tiến độ hiện thân trong nháy mắt liền bắt đầu nhanh chóng đẩy tới một phần trăm ba phần trăm năm phần trăm bảy phần trăm chỉ là ngẩn ra mấy giây độ tiến triển liền bị đẩy tới đến m ư ờ i đây là thật sao còn có người không dám tin an toàn bộ môn người phụ trách đây các ngươi không phải nói phòng ngự còn không có bị đột phá sao hơn măn giận dữ đây là chuyện gì xảy ra người phụ trách đầu đầy mồ hôi chúng ta nơi này nhìn qua phòng ngự xác thực không có đột phá hệ thống cấp độ lên cũng không có bất kỳ bị xâm phạm dấu hiệu hơn măn chỉ trong hình cái kia không ngừng đẩy tới đường tiến độ g ọ n c ự lớn không có kia đây là cái gì giá sao đường tiến độ đã bị đẩy tới đến một mươi năm người phụ trách cũng ở đây hoài nghi nhân sinh theo bản năng suy nghĩ là chỗ đó có vấn đề cất chó bây giờ là ngần người thời điểm sau chúng ta kho số liệu tài liệu có phải là thật hay không tại bị thủ tiêu máy chủ nhìn lên người phụ trách mới vừa mở miệng liền bị hờ măn lần nữa cắt đứt đừng nói nhảm ngươi trực tiếp trả lời là hoặc là không phải ta chủ quản khẩn trương miệng đều bắt đầu run run nhưng vẫn kiên trì nói ta không thể xác định kỹ thuật n g h i ậ n ép cơ hồ phá hủy niềm tin của hắn ngược lại hờ măn làm việc quyết đoán nghe vậy không chút do dự nói hoàn toàn chặt đứt m ạ n lưới cần thiết mà nói kéo áp cúc điện đem vật lý liên tiếp cũng chặt đứt kho số liệu không thể sai sót phải người phụ trách gật đầu vừa muốn p h â n phó liền thấy thuộc hạ h ồ i báo máy chủ đáng cơ nước mỹ là sony game đệ nhất người sử dụng thị trường nắm giữ vượt qua bốn mươi triệu người sử dụng hiện tại này bốn mươi triệu người sử dụng trung siêu hơn trăm vạn đang ở trò chơi người giao diện lên gần như cùng lúc đó bắn ra nhắc nhở cửa sổ máy chủ liên tiếp thất bại đang ở một lần nữa liên tiếp một lần nữa liên tiếp mấy giây sau lại bắn ra giống nhau như lúc nhắc nhở máy chủ liên tiếp thất bại đang ở một lần nữa liên tiếp lòng vòng như vậy qua lại cho đến biến thành máy chủ đã thất lạc n a y triệu người chơi không rõ vì sao m ở mịt đi tới xã giao mạng lưới cùng người chơi xa khu muốn hỏi một chút xảy ra chuyện gì rất nhiều người cho đến lúc này mới biết xã giao trên internet đang ở phát sinh chiến tranh nguyên bản nộ khí trùng tiên t r ú c mậu người sử dụng thì trong nháy mắt cười ra tiếng t r ú c m n g mặc dù rất thảm tốt xấu trò chơi còn có thể chơi đùa đăng nhập bình thường thất bại nhưng thử thêm vài lần cũng không phải hoàn toàn không thể đi vào kéo dài rất cao không thể chiến đấu ít nhất có thể xem phong cảnh một chút đào đào quang hai hai thuốc cái gì dáng vẻ này sony game trực tiếp máy chủ đều nổ xã giao trên internet nhất thời một mảnh cười trên nôi đau của người khác ha ha ha chết tử tế h k h u i rượu chát n ổ được gặp bao ứng có phải hay không t r ú c n g ọ n g phản kích ta cũng biết hứa lao bản là một hung ác loại người tiếp tục cái này so với chơi game thoải mái nhiều hơn chiến đấu thoải mái chương ba trăm ba mươi lấy một đĩa bảy chương ba trăm ba mươi lấy một đĩa bảy cùng t r ú c n g ọ n g người sử dụng ăn dưa ăn đến thoải mái bất đồng sony game người sử dụng môn tâm tình liền hết sức hỏng bét bọn họ cảm giác mình tao nộ thai bay và gió biết đại khái chuyện này quan hệ nhân qua sau cũng không biện pháp chỉ trích chúc ngậu chỉ có thể thúc giục sony game vội vàng giải quyết vấn đề mở lại máy chủ không nên trễ mãi bọn họ chơi game phát sinh chuyện lớn như vậy sony game cũng không thể tiếp tục giả vờ chết phía chính phủ tài khoản không thể không hiện thân phát cái ngắn gọn thông báo tới nói rõ tình huống sony game máy chủ gặp gỡ ác ý đ ặ kích là phòng ngừa người chơi số liệu tổn thất không thể không tạm thời đóng kín máy chủ sau đó giải quyết vấn đề máy chủ thì sẽ một lần nữa cởi mở mời người chơi các bằng hữu kiên nhận chờ lợi bọn họ ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính nhưng nhận biết còn chưa đủ sâu sắc cái nào tận mắt thấy rồi kho số liệu bị xóa cũng cảm thấy kia chưa chắc đã là thật k h bất luận i hơn mặn vẫn là sony game an toàn bộ môn đều không ôm cái này trông cậy vào một cái bày đặt tự mình máy chủ bị công kích bất kể một dành tay trước hết cam đối thủ chủ nhân có thể thấy tốt thì lấy mới là kỳ quái có thể như thế nào giải quyết vấn đề đối mặt với kỹ thuật cùng giải thông đồng thời nghiền ép lòng tự tin đã bị hoàn toàn đánh tan người phụ trách căn bản không làm được v ô ngực bảo đảm chuyện chỉ có thể nói toàn lực ứng phó hết tất cả khả năng loại hình mà nói phục sao vũ khí cần phải mở lại thời gian chính là sinh mạng không chỉ là trúc ngậu cũng là sony game trúc ngậu máy chủ như cũ tại gặp đà kích cái nào hiện tại sony game bị làm n g ư c xuống n à y cường độ công kích cũng không có hạ xuống quá nhiều đấu sức còn đang tiếp tục máy chủ đáng cơ mỗi phút mỗi giây đều tải tổn thất danh dự cùng doanh thu cũng đôn đốc sony g a m mau chóng mở lại máy chủ tại sony g a m mở lại máy chủ khoảng cách toàn cầu các người chơi không hiện tại đã là toàn cầu truyền thông cùng bạn trên mạng rồi toàn cầu truyền thông cùng đám bạn trên mạng đều chú ý tới tràng này internet lĩnh vực công phòng đại chiến cũng vì vậy trước tiên chú ý tới a v ạ l o n mạng lưới a v ạ l o n nevers không hề có điểm báo trước đột nhiên đáng cơ a v ạ l o n mạng lưới là một nhà tổng hợp hình internet công ty nghiệp vụ bước ngang qua máy tính thông tin vật mạng lưới liên lạc nhân công trí năng t r ở nhiều lĩnh vực nghiệp vụ khắp toàn cầu là một nhà thực lực tương đương mạnh mẽ đại hình xuyên quốc gia xí nghiệp bởi vì liên tục dựng vật mạng lưới liên lạc cùng nhân công trí năng gió đông hai năm qua không ít nổi tiếng có thể hứa ngộng đại pháp tâm trí ma phương đem chúc mộng ai kỹ thuật biến thành minh bài sau Ả vã l ò n mạng lưới giá cổ phiếu lúc này nên đón sụt đột n ộ t sau đó bất luận bọn họ cố gắng thế nào đều không cách nào á t chế giá cổ phiếu kéo dài đi xuống có thể giá cổ phiếu ba động chỉ có thể ảnh hưởng người đầu tư lòng tin cùng xí nghiệp đầu tư bỏ vốn độ khó cũng sẽ không ảnh hưởng ả vã l ò n mạng lưới thực lực cường đại cùng kỹ thuật nội t ì n h nhưng bây giờ nhà này thực lực mạnh mẽ công ty đột nhiên liền hỏng mất sở hữu phục vụ toàn bộ cắt đứt đại lượng nghiệp vụ chết thậm chí ảnh hưởng đến trên trăm gia phe thứa công ty ạ vã l o n mạng lưới kỹ thuật nội thậm chí không cuối cùng vẫn là bạn trên mạng dẫn đầu phát hiện trước đầu mối ạ vạ l ò n mạng lưới phía chính phủ trên website nguyên bản tin tức đều biến mất hết không thấy chỉ còn tấm kế tiếp hình ảnh hình ảnh trên viết mấy cái to lớn màu đỏ từ đơn dịu cano wwhoem n g ư ơ i -A -M, biết ta là ai này năm cái từ đơn để cho lần công kích này nhìn qua giống như là ân đoán cá nhân truyền thông cùng bạn trên mạng cũng chỉ là kêu lên lại có một công ty bị hacker công kích đây là có hacker tổ chức tại đục nước b é o c ó sao gì đó hacker tổ chức mạnh như vậy có thể công hàm ạ vạ lọn mạng lưới phòng ngự một nhà nghiên cứu thông tin cùng nhân công trí n ă n g công ty bị hacker đánh tan chuyện cười lớn ở bên ngoài trong mắt ạ v ạ l ò n mạng lưới cùng sony game chúc mộng đều không gì đó liên hệ mọi người không thủ không bán cho nên tại đám bạn trên mạng xem ra đây cũng là một cái trơ trọi sự kiện cho đến sony game một lần nữa khởi động chính mình máy chủ phát hiện kho số liệu đã bị thanh trừ sạch sẽ máy chủ phối trí bị đổi ngổn ngang hờ mắn lập tức để cho bộ kỹ thuật môn chuẩn bị khởi động kho số liệu dành trước người phụ trách một cú điện thoại đánh xong cái chán nhất thời toát ra một tầng m ù hôi d ị ngươi nói nhiệt dành trước bị kích động qua là ý gì hơ mặn lập tức chừng hai mắt nhìn tới người phụ trách cứng ngắc ngẩng đầu tới nhiệt dành t r ư ớ c sợ rằng tạm thời không dùng được đang nổi giận hơ mặn cuối cùng cảm giác sự tình hoàn toàn thoát khỏi khống chế tổn thất đã lớn đến không thể chịu được rồi máy chủ bị bạo phá người chơi số liệu đại lượng thất lạc sony game chịu đựng k i n h người kinh tế và danh dự tổn thất giờ khác này hắn cảm giác được một cách rõ ràng chấp hành quan chức vị đã làm được đầu sau đó coi như giao phong kết thúc trúc n g n g bị đánh tan đối với bọn họ tới nói cũng không có ý nghĩa theo máy chủ bị trúc mộng đánh tan bắt đầu bọn họ liền đã rời đi bài bản rồi bất kỳ chiến lợi phẩm đều không có quan hệ gì với bọn họ có thể chiến lợi phẩm không có đại giới nhưng cần phải nuốt xuống bụng h ờ mặn nhất thời cảm thấy cay đắng khó tả nhưng này vẫn chưa xong an toàn bộ môn người phụ trách hoảng sợ nhìn về phía hờ mặn chúng ta máy chủ thật giống như đang công kích kia còn có nt i p chờ một chút còn giống như có lấy quá khoa kỹ fbi cùng cùng bộ quốc phòng ba hắn không nói được đã như cha mẹ chết hờ mặn cũng hoảng sợ công ty giữ n g ư ờ i chính là để cho n g ư ờ i ở nơi này xem náo như sao ngăn cản bọn họ a hắn tưởng tượng bên trong b ế t bắt nhất tình huống cũng chỉ là vứt bỏ làm việc tự nhận trách nhiệm từ trước cũng không bao gồm ngồi đại la ba nhưng người phụ trách không có bất kỳ động tác chỉ là tuyệt vọng nhìn lấy hắn nói ta không có biện pháp à. loại trừ chặt đứt mạng lưới n ằ m ngang cho chết hắn không có bất kỳ biện pháp nào bộ kỹ thuật môn người phụ trách cũng có chút tuyệt vọng hắn giơ tay lên c ờ cho h ờ mặn nhìn một chút tự mình q u ă n võng cùng h ạ vạ l ò n mạng lưới giống nhau phía trên không có bất kỳ sony game tin tức chỉ có một chương hình ảnh cùng mấy cái từ đơn g i ca novê đúc hoi a m hớm ặ n mí mắt c ù n loạn hắn phẳng phát sinh ra ảo giác cảm giác này năm cái màu đỏ thâm từ đơn tại đi xuống chảy máu chặt đứt mạng lưới đóng kín má hắn quyết định nằm ngăn rồi chờ chết cũng so với ngồi ngục g i a m cường đến đây sony game giải trí bắc mỹ trụ sở chính bị triệt để đánh bể chính thức lui ra khỏi chiến trường nhưng sony game t ố i lui ra cũng không ý nghĩa chiến tranh kết thúc vừa vặn ngược lại tại sony game tan vỡ sau xung đột nhanh chóng đi về phía ác liệt toàn cầu lớn nhất xã giao mạng lưới một trong quyền vân s ơ rút đột nhiên trở nên nơ máy người sử dụng tại quét thiếp cùng phát động trạng thái thời điểm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện liên tiếp thất bại chủ doanh tài chính khu khối liên nhảy qua biên giới thanh toán xích vàng vụ hồ tờ g i n h mạng lưới xảy ra vấn đề đại lượng người sử dụng hướng khắc phục phản hồi xuất hiện thanh toán thất bại tình huống chủ doanh điện thương cùng vân tính toán nở tít cổ phần công ty hữu hạn v ỉ n ý g i n xuất hiện đại lượng hàng hóa trang thất lạc người sử dụng đơn đặt hàng số liệu thác loạn vấn đề lại có hai nhà công ty trang chính bị ép buộc xuất hiện ziu cano vw h o i a m thị vi dòng chữ cùng lúc đó trúc n g ọ n g trong trò chơi người chơi kéo dài vẫn còn đề cao mỗi người sử dụng cũng đã không cách nào đăng nhập song phương giao chiến đều đang chịu đựng xung đột đại giới sự tính đến mức này lại ngu ngốc người cũng kịp phản ứng lần này giao phong không chỉ là trúc mộng cùng sony đem ở giữa xung đột mà là một hồi trúc n mộng theo rất nhiều gia đại hình công ty đa quốc gia ở giữa chiến tranh toàn diện xuất hiện trước nhất vấn đề là trúc n mộng cho nên đây là sony game avalon nợ tích chờ các đại công ty dẫn đầu đối với trúc n mộng phát động đà kích mà hướng mộng đóng kín thành phố trải rộng thu được cơ hội thở dốc sau lập tức đánh trả một cái t h i ể m kích chiến dứt khoát làm vỡ sony game máy chủ hiện tại lại không thối lui chút nào về phía sở hữu đối thủ đồng thời khai chiến ít nhất lấy một bảy không hề rơi xuống hạ phong một chút nào làm rõ ràng tiền nhân hậu quả tràng này giao phong ngay lập tức sẽ trở nên không giống nhau t o ở, ở nơi c này trường lưu lượng trong cùng chiều thời gian qua thích theo các người chơi chuyển động cùng nhau chúc ngộng nhưng thủy chung nơi yên lặng cho đến tợ săn khoái vật mở mang tổ hiện thân bọn họ đối với trò chơi bán ngày đầu t i u xuất hiện nghiêm trọng như vậy máy chủ vấn đề đưa đến kéo dài quá cao ảnh hưởng các người chơi trò chơi thể nghiệm một chuyện ban bố nói xin lỗi thông báo tại mở ra nội chắc ngày ấy mở mang tổ liền bị h ứ a n g mộng bắt được thâu nói xin lỗi video có thể cái video này tại toàn bộ nội chắc trong lúc đều không dùng lên điều này làm cho không ít người nhân viên đều có chút tiếp nối hiện tại gặp cơ hội mọi người lập tức liền nghĩ đến cái này nói xin lỗi video thậm chí đang phát ra đi thời điểm còn có chút vi diệu mong đợi toàn cầu đ á n bạn trên mạng vốn là chính khẩn trương chú ý chẳng này thảm thiết internet chiến tranh bất kỳ một công ty bị đánh tan đều đưa chịu được mấy trăm triệu thậm chí mấy tỷ đại giới chính là đem ngân hàng quốc gia hiện sao kéo ra ngoài đốt cũng không có cuộc chiến tranh này thiếu đến nhanh tại giờ phút quan trọng này thợ săn quái vật mở mang tổ cái này thao tác làm toàn cầu đám bạn trên mạng đều là s ư ớ n g sốt u một chút nhất là trò chơi các người chơi mọi người vốn là tưởng tượng hứa mộng một mặt nghiêm túc ngồi ở trong phòng làm việc chỉ trích phương thủ chỉ huy một đám hacker chuyên gia cùng thế giới cấp cự đầu kỹ thuật đoàn đội kịch liệt giao chiến lạnh lùng nghiêm túc sắc khí nghiêm nghị nhưng bây giờ mọi người nhưng ở trong video nhìn đến hướng mộng ngồi ở ống kính trước bên người vờn quanh mở mang tổ viên công một đám người mặt đầy trầm thống hướng về phía ống kính nói xin lỗi thật xin lỗi số gì tưởng tượng cùng thực tế ở giữa t r ê n l ệ n h thật sự quá lớn cho tới cái này nghiêm túc nói ấ y náy video nhìn qua thậm chí có chút ít tức cười cùng hoang đường làm tất cả mọi người có chút hoảng hốt thông báo bình luận trong khu một loạt tất cả đều là dấu hỏi qua một lúc lâu mới có dấu hỏi ở ngoài bình luận đ ô ra không phải người anh em người nghiêm túc sao bây giờ còn có không đặt nơi này ghi chép nói xin lỗi video c h ờ một chút cái này c ơ vị cái này bối cảnh ta tại sao dường như ở nơi nào xem qua ta mẹ nó chết l ư ờ i người nghiêm túc một chút ta sống còn thời khắc đại lao tranh điểm khí hại chết đám này cự đầu ta không chơi chúc mộng trò chơi không biết những đại công ty k i a cũng không rõ ràng giữa các ngươi ẩn đoán nhưng ta thích nhất nhìn cái này cố lên chiến đấu đừng có ngừng chiến đấu thoải mái cơ hồ không có người trò chuyện thợ săn q u á i vật bản thân vấn đề đều tại nói đến đây trường con số thế giới chiến tranh mở mang tổ đương nhiên sẽ không đáp lại những vấn đề này ngược lại thì hứa mộng đột nhiên này ra hồi phục một vị bạn trên mạng chiến tranh gì đó chiến tranh chương ba trăm ba mươi một chúc mộng kế cận tan vỡ chương ba trăm ba mươi một chúc mộng kế cận tan vỡ h ứ a n g mộng cái này hồi phục để cho đám bạn trên mạng n g â y n g ẩ n gì đó chiến tranh đây không phải là nói nhảm à loại trừ đang đánh internet chiến tranh còn có thể là cái gì chiến tranh bạn trên mạng nhanh chóng hồi phục hắn bị quỳnh phong bạo a h ứ a n g mộng trở về cái lắc đầu vẻ mặt bao không biết các người đang nói gì thái độ này làm đám bạn trên mạng đều có điểm mộng vòng đây là phủ nhận chẳng lẽ nói đã đánh tan sony game hiện tại lại nhiều t u y ế n khai chiến làm nhiều nhà khoa kỹ cùng internet cự đầu sống không bằng chết vẻ này thế lực thần bí cũng không phải là t r ú c n g ọ n g sao vậy còn có thể là người nào loại này nghi ngờ cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh thì có luật sư cùng luật học sinh kịp phản ứng ác ý đả kích người khác máy chủ bất kể tại quốc gia nào đều là phi pháp hành động hứa n g ọ n g đương nhiên không có khả năng thừa nhận có thể t r ú c n g ọ n g không phải là bị đả kích sau mới phản kích sao đây coi là tự vệ chứ hạ quốc đám bạn trên mạng tuyệt đại đa số đều ủng hộ chúc mộng rất tự nhiên đứng ở hứa mộng góc độ suy nghĩ vấn đề trước tạm không đề cập tới hacker hành động căn bản không có tự vệ cái khái niệm này t r ú c mậu phản kích nhiều lắm là coi là đen ăn h ắ c có luật học sinh không nhịn được nhổ nước bọn coi như là có t r ú c mậu loại này đi lên trước làm bạo một nhà đối thủ máy chủ lại nhìn chằm chằm sở hữu đối thủ đánh vào chỗ chết cách chơi tuyệt đối cũng coi như phòng vệ quá đi như vậy vừa giải thích đám bạn trên mạng lập tức hiểu hướng mậu chết không nhận s ắ c thực có thể thông cảm được t r ú c mậu trung quy cũng ở đây làm xuyên quốc gia làm ăn nước mỹ cùng châu âu thị trường đều vô cùng trọng yếu có một số việc có thể làm nhưng không thể nói một khi nói liền cãi vã không gian cũng không có như bây giờ vừa vặn có thể phương diện lý trí mặc dù biết tâm tình cùng lập trường nhưng sẽ không phát sinh thay đổi nhất là đại lượng internet chuyện vui người bọn họ không thèm để ý khác chỉ muốn nhìn chuyện vui quá rồi sao ta cảm giác được không có chút nào quá sợ cái gà có bản lanh tới hạ quốc dẫn độ hướng mộng ghê gớm không muốn nước mỹ thị trường ai sợ ai giết chết bọn họ thật muốn hoàn toàn náo n ư ớ c lấy chúc mộng thực lực mỗi ngày ngẫu nhiên làm nước một công ty máy chủ xem ai trước không chịu nổi sợ cộng lông tuyên bố chính diện cà ma có thể cho dù là những thứ này chuyện vui người cũng chỉ là làm cái lửa tham gia náo nhiệt cũng không có thật mong đợi h ứ a n g ngậm hội bất chấp hậu quả đi ra thừa nhận chuyện này nhưng bọn họ không biết h ứ a n g ngậm mới là vui mừng nhất từ người hắn chân trước mới vừa ở thợ săn quái vật nói xin lỗi thông báo bình luận trong khu phủ nhận chúc ngậm cùng chàng này bị quyến phong bạo có liên quan chân sau liền chính mình phát cái động tính các vị ta thích chiến tranh phân phối bên trong ảnh là một chương chiến tranh chi vương trò chơi tiệt đồ tiệt đồ lên hắn đang bưng một cái súng máy hướng về phía đối diện công kích bên trong địch nhân điên cùng bán phá trên súng máy còn viết thình thịt thịch ữ viết hóa âm tiệt đồ ngay phía trên còn dùng cùng khoản nhan sắc cùng tự hào viết bốn cái tiếng anh từ đơn thể vê đốt ta giờ b ỡ i vì no vê đốt hiện tại chiến tranh bắt đầu nhìn đến hướng ngộng cái này động tĩnh mọi người trên đầu tất cả đều là dấu hỏi không phải người anh em ta mới vừa thuyết phục chính mình ngươi không thừa nhận mới là đúng đối với ngươi mình và chúc ngộng đều tốt ngươi bây giờ lại chơi đùa này vừa ra không hổ là ngươi a hướng ngộng đem đám bạn trên mạng chơi được xoay quanh ngoại kích giặc thủ bên trong chơi đùa bạn trên mạng sáu k h á c mẹ hàn chơi nhà ngươi máy chủ cũng mau nổ cho nên đây coi là thừa nhận sao chức phủ nhận lại thừa nhận người đoàn ta đến cùng có nhận biết hay không đương nhiên không tính hứa lao bản chỉ là tại tuyên truyền tự mình cho chơi các ngươi không nên suy nghĩ nhiều hứa mộng này thao tác để cho truyền thông cùng bạn trên mạng đều ứng phó không kịp nhưng chiến tranh chi vương vận doanh đoàn đội nhưng sớm có chuẩn bị bọn họ lập tức đ ổ i theo ban bố chiến tranh chi vương nói xin lỗi thông báo và video trong thông báo dung cùng thợ săn quái vật giống nhau như lúc cũng là đối với máy chủ xảy ra vấn đề đưa đến người chơi trò chơi thể nghiệm cực kém một chuyện làm ra trịnh trọng nói xin lỗi một đám người ở trong phòng làm việc hướng về phía ống kính trầm thống tạ lỗi cũng biểu thị sự kiện lắng xuống sau sẽ đối với sở hữu người sử dụng làm ra bồi thường thợ săn quái vật cùng chiến tranh tri chi vương đoàn đội đều nói xin lỗi rồi xương biết kế hoạch cùng thành phố trải rộng vận duy đoàn đội đương nhiên cũng không chịu cô đơn bọn họ dối rít theo vào phát hành chính mình đạo ấ y n ấ y thông báo và video những thứ này nói xin lỗi thông báo bình luận trong khu một kiểu tất cả đều là dấu hỏi đám bạn trên mạng phản ứng đều là bây giờ là nói lúc này sao đánh ra đây đừng làm rộn ta coi như là xem hiểu nói xin lỗi chính là các ngươi xí nghiệp văn hóa đúng không đừng làm a nghiêm túc một chút thua tiểu ra đại sự chúc mộng các nhân viên không đứng đắn để cho bạn trên mạng cùng các người chơi cuốn cuồng không lướt nhất là chúc mậu người sử dụng môn lúc trước công ty game nói xin lỗi tất cả mọi người quan tâm nhất đều là thái độ thành khẩn không thành khẩn bồi thường đúng chỗ chưa tới mức nhưng bây giờ mọi người không một chút nào chú ý những thứ này chỉ hy vọng chúc m n g đừng đánh thua nhưng bây giờ những thứ này mở mang đoàn đội đều không nghiêm túc đánh n giặc ngược lại chạy đến an phủ người chơi bọn họ làm sao có thể không nóng nảy anh d u n g thư cơ thủ dứt khoát thối lui ra trò chơi thậm chí đóng cửa chúc mậu trò chơi bình đài cùng toàn bộ tin tức dụng cụ một lần nữa dùng chiếc kia dụng cụ truyền trực tiếp chờ chúc mậu vượt qua nguy cơ lần này chúng ta còn là thời gian chơi game nếu là chúc Ngọng mậu không chịu được được hiện tại coi như giành tài chức một ít độ tiến triển cuối cùng cũng sẽ hóa thành hư không cho nên có thể hạ tuyến bằng hữu trước hạ tuyến đi kính nhờ anh dung thư cơ thủ dẫn đầu sau đó Cái phần á c h o o lớn bạn trên mạng đều không rõ ràng làm như vậy có thể tạo được bao lớn tác dụng nhưng chỉ là có thể đưa đến trợ giúp sẽ để cho rất nhiều người chơi đều hành động dối rít hạ tuyến đại hạ tuyến vận động tại tròng cực ngắn thời gian nhanh trong khuyết tạng hắn ra lưu ở trong game người chơi rất nhanh phát hiện nguyên bản không ngừng tăng vọt kéo dài đột nhiên liền ổn định thậm chí bắt đầu chậm rãi hạ xuống ở các người chơi trong mắt cái này không thể nghi ngờ chứng minh hành động hữu hiệu tính là lấy cái nào kéo dài tình huống hơi có chuyển biến tốt các người chơi như cũ thành tốt thành tốt dưới đất tuyến dành tay các người chơi trong lúc rảnh rỗi chạy đi mạng bên ngoài tuyên truyền đại hạ tuyến vận động hy vọng hải ngoại bạn trên mạng cũng ra n h ậ p vào trợ giúp chúc mộng một chút sức lực bất quá tại hải ngoại nguyện ý phối hợp người chơi liền thiếu rất nhiều hoàn toàn không cách nào tái hiện hạ quốc người chơi loại này tập thể đại quy mô h l i ê nếu nghị đ n hướng n ư g chỉ a o t có mấy ngàn người nói như vậy hiệu quả kiên trì là như mối bỏ biển nếu có mấy vạn người làm như thế vậy đối phương khắc phục hệ thống sẽ chịu đựng áp lực mà bây giờ làm như vậy người cao đạt mấy trăm ngàn trên một triệu phải biết này trên một triệu người sử dụng mặc dù không có hảo tâm gì nhưng đều là hợp pháp người sử dụng tập trung bùng nổ hợp pháp viếng thăm rất nhanh thì đối với máy chủ tạo thành thật áp lực bị quyền phong bạo bên trong chúc g ọ n g các đối thủ đột nhiên phát hiện mình đã c ơ i h ổ khó xuống tại sony game bị bại sau đó bọn họ một lần cho là chúc g ọ n g cũng đã kế cận tăng vỡ làm chúc mộng không biết tự lượng sức mình đa tuyến khai chiến sau đó bọn họ càng là cảm giác thắng lợi đã gần trong căng tấc t r ú c n g ộ n g máy chủ rất nhanh sẽ bị bọn họ công hãm t r ú c n g ộ n g vô giá tài liệu kỹ thuật cũng đem trở thành bọn họ vật trong túi vì gần ngay trước mắt thắng lợi cái nào tự mình máy chủ cũng ở đây chịu đựng áp lực bọn họ cũng không có chút nào dao động cho đến thời gian đưa đẩy bọn họ áp lực càng ngày càng lớn chịu đựng tổn thất kinh tế càng ngày càng cao t r ú c n g ộ n g nhưng vẫn như c ũ là bộ kia lảo đảo mướn ngã kế cận tan vỡ dáng vẻ bọn họ mới rốt c ụ c ý thức được sự tình thật giống như có điểm là lạ chúc m ộ n này tấm kế cận tan vỡ dáng vẻ không phải là giả bộ đến đây đi chương ba trăm ba mươi hai chúc m ộ n đánh gia g chương ba trăm ba mươi hai chúc n g ọ n g đánh ra gg chúc n g ọ n g này tấm kế cận tan vỡ dáng vẻ thật sự là quá thật phát sinh ở con số thế giới đại quy mô công p h ò n g chiến cho dù là chân chính máy tính thiên tài cũng không cách nào thấy do sở toàn cảnh bọn họ có thể tin tưởng chỉ có số liệu cùng mật mã hơn nữa chỉ có bọn họ có thể chạm tới thu thập được bộ phận kia số liệu điều này sẽ đưa đến chúc n g ọ n g sở hữu đối thủ đều chỉ có thể nhìn được chiến trường một bộ phận cảm nhận được chàng này phong bạo một góc nhưng cái này còn không phải bết bắt nhất bết bắt nhất là bọn họ nhìn đến bộ phận kia chiến trường cũng chưa chắc đã là chân thực số liệu cùng mật mã đều là hội gạt người cho đến nợ t i p s mấu chốt nhất nghiệp vụ thế giới lớn nhất điện thương bình đài hoàn toàn t a n vỡ máy chủ hoàn toàn tê liệt bọn họ mới ý thức tới chính mình thật giống như bị g ạ n nghiệp vụ khắp toàn cầu nợ t i p s điện thương trên đầu trang chủ nguyên bản chú tâm chế tạo nội dung đều biến mất hết không thấy chỉ còn một cái thật to dịu nào whoem yên tĩnh đứng sừng sững ở đó người xem nhìn thấy giật mình nhưng bất đồng các đối thủ thảo luận ra một như thế về sau lụ pháo gì cũng bước lên rồi sony game cùng nợ t i p s góp chân nợ típ toàn cầu điện buôn bán vụ cắt đức tổn thất đã tương đương kinh người nhưng cùng lụ pháo gì so sánh liền có chút tiểu vu gặp đại vu lụt pháo gì là toàn cầu lớn nhất vân phục vụ cung cấp t h ư ờ n g năm thu vào gần ngàn ước đao ngày đều thu vào cũng có hai năm ước đao máy chủ nuôi đãng cơ một giờ liền muốn chịu đựng mười triệu đao thực thì tổn thất đồng thời lụt pháo gì phục vụ trong hiệp nghị còn có đáng cơ bồi thường hiệp nghị một khi đáng cơ vượt qua nhất định lúc trường liền muốn cho khách hàng cung cấp bồi thường giống như bây giờ hai nạn tính toàn cầu đáng cơ sự cái cần phải bồi thường số tiền trực bức hai mươi triệu đao nếu như khách hàng chịu đựng tổn thất quá cao khả năng còn có thể hướng l ụ pháo gì nói lên bắt đền cái này bộ phận tổn thất không cách nào dự đoán cuối cùng loại này hai nạn tính đ á cơ sự cái còn có t、so、là hiện ể đá k tại trong chiến tranh người mạnh nhất đều ầm ầm nga xuống cho tất cả mọi người đều tạo thành mãnh liệt tâm lý trúng kích liền người mạnh nhất đều nga xuống chúng ta thật có thể đánh bại trúc h n u sao càng làm cho các đồng đội cảm thấy đáng sợ là nửa giờ sau ngay tại giao phong bên trong vứt mũ khí rơi áo giáp lảo đảo muốn ngã trúc n ộ n g liên tiếp đánh tan hai nhà đối thủ đưa bọn họ máy chủ đều làm tê liệt sau chính mình nhưng vẫn là bộ rán g kia vứt mũ khí rơi áo giáp lảo đảo muốn ngã thật giống như một dây kế tiếp liền muốn hoàn toàn bị bại tại chỗ chết bất đắc kỳ tử có thể hết lần này tới lần khác chính là không việc gì lúc này nếu là trả về bất quá mùi vị đến bọn họ cũng không xứng đem công ty làm được lớn như vậy bọn họ cuối cùng ý thức được mình bị trúc n ộ cho diễn vì vậy lập tức thay đổi chiến đấu ý nghĩ theo chiến lược tấn công đi vào chiến lược phòng ngự sau đó khẩn cấp họp thương thảo ngưng chiến đối sách công phòng tư thế biến hóa ngoại giới không thể nào biết được nhưng nở tịp máy chủ đáng cơ toàn cầu điện buôn bán vụ tê liệt lụ pháo d ì khắp toàn cầu vân phục vụ cũng toàn tuyến c ắ t đứt. song phương quan vong trang chính lên toàn đều biến thành diệu n à o whoem những biến hóa này tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt vì vậy tin chiến thắng liên tiếp báo về chúc mộng lại một thành chúc mộng lại lại một thành hai cái tin tức từ đầu đến cuối chân truyền khắp toàn cầu toàn cầu các truyền thông quả thực hưng phân đến mạo cái nào nước mỹ địa phương truyền thông cũng là như vậy kích động toàn bộ hành trình báo cáo một đoàn tài kinh truyền thông đã bắt đầu thực t h ì thông báo chàng này internet đại chiến tạo thành trực tiếp tổn thất kinh tế ảnh hưởng phạm vi thật sự quá lớn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thông kê gián tiếp tổn thất khủng bố đến mức nào nhưng lập tức dùng là tổn thất trực tiếp cũng đã cao đến khiến người chắc lưới hết h ả mấy trăm tỷ tổn thất đã vượt ra khỏi phần lớn người đối với kim tiền cảm giác biến thành đơn thuần con số k ỳ quan mà tạo thành hết thệ các thứ này t r ú c n g ộ n g chuẩn xác hơn nói chính là hướng m n g bản thân tại toàn cầu bạn trên mạng trong suy nghĩ cũng hình tượng đại biến con số hoàng đế cùng internet phần tử kinh khủng ngoại hiệu bị đồng thời đội lên trên đầu của hắn thậm chí có cấp ti đã bắt đầu gọi hắn là bản thế kỷ đáng sợ nhất phần tử kinh khủng một giây kế tiếp cái này cấp tiến tài khoản liền bị phong cấm cũng bị cưỡng chế gạch bỏ những thứ này truyền thông chỗ ở xã giao mạng lưới q u y ề n vân lúc này cũng đang cùng t r ú c ngộng đại chiến đây tại gặp gỡ t r ú c ngộng báo hòa thức đà kích đồng thời còn có một nhóm lớn truyền thông cùng bạn trên mạng điên cuồng ă n dưa để cho bọn họ máy chủ áp lực bùng nổ tan vỡ đã gần ngay trước mắt tại nở tics cùng blu thảo dì tan vỡ sau quyển vân đã toàn diện có rút lại phòng ngự bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể ngưng chiến rồi lúc này nếu là lại để mặc cho những thứ này truyền thông thêm mắm thêm mối trở nên gây gắt mâu thuẫn. nếu là không c ẩ n thận chọc g i ậ n hướng n g n g sự tình khả năng liền thật không thể thu thập rồi internet phần tử kinh khủng cái này mấu chốc từ nhanh chóng theo điểm nóng khuynh hướng trên bảng biến mất sau đó càng là toàn bộ từ đều biến thành vi phạm lệnh cấm từ vừa phát ra tới cũng sẽ bị giới hạ n lưu những thứ kia cấp tiến nhất không ngừng đả kích hướng n g n g bản thân thậm chí nói cái gì nên cho dư hướng n g n g vật lý hủy diệt người cũng dối dít gặp thảm p h o n g cấm loại này lại rõ ràng bất quá tỏ thái độ lập tức bị đám bạn trên mạng chú ý tới mọi người vì vậy rõ ràng quyển vân thừa nhận kỹ thuật lên đã không phải là đối thủ đồng minh thảm trạng lại quá mức dọn người lựa chọn vì mặt mũi cùng t r ú c n g ọ n g cứng rắn thép đến cùng chịu đựng tổn thất k ế t h xù vẫn là b u ô n g xuống mặt mũi đầu hàng nhận thua quyền vân quyết sách đoàn đội không có chút gì do dự liền lựa chọn người s a u đã bị t r ú c n g ọ n g đánh tan ntit lù pháo gì, ạ vã lòn c à n g l à quỳ được dứt khoát trực tiếp đem tạ lua biêu kiện phát đến t r ú c n g ọ n g hợp tác trong hồng thư bọn họ đương nhiên không có bị người n ắ m cán nói công kích mình rồi t r ú c n g ọ n g lời như vậy chỉ nói là với nhau ở giữa xảy ra một ít hiểu lầm bởi vì có người từ đó khích bác mới tạo thành chàng này làm người ta tiếp nối x u n đột tại ý thức đã có người khích bác sau chúng ta biết chàng m chúng ta chân thành mà hy vọng có thể dùng câu thông đến giải quyết với nhau mâu thuẫn vi biểu thành ý bên ta nguyện ý dẫn đầu dừng tay cũng nguyện ý thanh toán một khoản tiền đền bù trúc ngậm nhận được tổn thất như có khả năng chúng ta cũng nguyện ý lấy cực điều kiện ưu đãi cùng chúc ngậm đặt thành hợp tác tương tự nhuộm bộ mà nói bọn họ đều nói một chàng nòng cốt ý tứ liền một cái chúng ta nhận thua có thể ngưng chiến sao chúng ta có thể tiền bồi thường chỉ có hệ thơ n ẹ t lạc phá lệ ngạch k không chỉ không có chút nào nhận sợ ý tứ còn phát một phần thông báo nói dọa cảnh cáo trúc n g ộ n g lập tức dừng tay nếu không sẽ phương sách luật pháp thủ đoạn đến lúc đó trúc n g ộ n g sẽ chịu đ ự n g giá trên trời bồi thường toàn cầu thị trường cũng sẽ nên đón trọng tòa đối với hệ thơ nét lạc nói dọa trúc n g ộ n g chỉ hồi phục một chữ phủ hệ thơ nét lạc thủ tịch chấp hành quan tại chỗ giận dữ quyền vân xích vàng n o r t i p s l u pháo di chờ một chút nhận sợ công ty thì trong lòng lo âu bởi vì trúc mộng chưa có hồi phục bọn họ b u kiện ngược lại diễn đều không diễn bắt đầu ồ ạt phản công cho nên bọn họ cũng biết đầu hàng vô dụng tiền bồi thường vô dụng nói dọa càng vô、dụng. t r ú c g ộ n g chính là quyết tâm muốn huyết tẩy bọn họ mà bọn họ lực lượng không đủ bọn họ nghiệp vụ đều xây dựng t ạ i internet lên chặt đứt mạng lưới chính là tại muốn mạng bọn họ đóng kín máy chủ cũng gần hồ vu tự sát cứ như vậy tại toàn cầu truyền thông truyền tin cùng đám bạn trên mạng nhìn soi mói t r ú c g ộ n g không chút lưu t ì n h một nhà tiếp một nhà làm vỡ b ả y g i a đại hình xuyên quốc gia xí nghiệp máy chủ chứng minh tự mình ở internet lĩnh vực tuyệt đối thống trị lực cũng từng bước từng bước hoàn thành tràng này con số hoàng đế ra miệng nhưng cái này còn xa xa không phải kết thúc chuyện này phát sinh thời điểm nước mỹ chính diện đêm khuya chờ trời sáng ngày thứ hai thị trường chứng khoán không nghi ngờ chút nào còn có thể nên đón một hồi sụt đột ngột toàn cầu tài chính hành nghề giả cùng thị trường chứng khoán những người đầu tư quyết định trắng đêm chưa trợ mắt toàn cầu theo internet tiếp xúc xí nghiệp cũng đều thông qua trận chiến này học được một cái đạo lý không nên chọc chúc mộng cái này giao hấn hơ m ă n cũng thật sâu mà ý thức được chỉ là rõ ràng hơi trễ bọn họ tiêu xài thời gian một tuần mới tử lãnh dành trước bên trong móc ra một phần có thể sử dụng kho số liệu dành trước để cho máy chủ khôi phục vận hành làm giá bọn họ tổn thất suốt một tháng số liệu trước trong một tháng tân chú x á c h người sử dụng người chơi nạp tiền mua trò chơi thu được thành tựu đánh giá lưu trữ sở hữu nội dung toàn bộ đều bị mất toàn bộ sony g a m e từ trên xuống dưới đều vì vậy bị các người chơi mắng thành cái rổ người sử dụng đại lượng chạy mất sony g a m e đỡ l ấ y tiền mắng toàn lực ứng phó thu thập tàn cuộc mới miễn cưỡng tại trong vòng một tuần lễ dọn dẹp xong máy chủ là các người chơi khôi phục phục vụ hơn nữa hấp thụ giáo hấn tại hệ thống an toàn lên hao tốn so với quá khứ cao hơn ước chừng gấp ba chi phí nhưng may chủ thượng đến gần một giờ sau liền không hề có điểm báo trước mà lần nữa tê liệt sony game phía chính phủ trang ép cũng đồng thời bị ép buộc lại một lần nữa biến thành viết kép tiểu chữ tiếng anh gg chương ba trăm ba mươi ba thật xin lỗi mời bán ta chuộc tội khoán chương ba trăm ba mươi ba thật xin lỗi mời bán ta chuộc tội khoán t r ú c n g ộ n g lần tập kích này tới ít nhiều có chút đột nhiên hứa n g ộ n g con số hoàng đế ra miệng cuộc chiến chỉ kéo dài một ngày làm n ư ớ c bày ra công ty lân sau trên thực tế là tắm đúng ra ngoại giới cũng không rõ ràng có một nhà cùng kia tồn tại liên hệ tổ chức cũng bị chúc m ộ n cho diện rồi hứa m ộ n cũng không có đổi tận giết duyệt mà lúc à ở b trước hắn chơi một tay giả đốt nhân viên sẽ để cho trên mạng đà kích chúc ngậm cùng sương tuyết kế hoạch thanh âm thấp một mạng lớn cường thế phản kích để cho rượu vong du hí lộ châu trò chơi cùng lộc đảo trò chơi trước sau đóng cửa sập tiệm sau quốc nội cũng cơ hồ đã không còn đối với chúc ngậm dùng âm chiêu công ty game cho nên hứa ngậm rất rõ ô tôn không giải quyết được vấn đề gặp phải không nói đạo lý đối thủ thì nhất định phải so với bọn hắn lại càng không nói phải trái chỉ có bọn họ đau đến tàn nhẫn tài năng nhớ g i a o hấn vì vậy hắn không để ý đến nhượng bộ cùng bồi thường lấy thủ đoạn s á t máu đem sở hữu đối thủ đều hết tẩy một lần sau đó trả vốn lấy internet tinh thần giúp tính khí cứng rắn nhất tuyên bố muốn truy tố t r ú c mộng để cho t r ú c mộng chịu đựng kết xù tiền bồi thường n g hệ thờ mạng lưới biên tập một hồi bách khoa trang địa đưa bọn họ trong kho số liệu liên quan tới nhân công trí năng cùng cụ thân người máy kỹ thuật nòng cốt tài liệu miễn phí chuyển đến toàn cầu lớn nhất bách khoa trên website internet tinh thần chính là ở chỗ chia sẻ sao Nay sau đó lại đem đại lượng đại kia đối với đem toàn n cầu hứa i gia cùng đại hình sĩ nghiệp tiến lưỡi kiện ề u quốc cùng kích mạng danh hình hành văn ẩn hình đà thấm h sĩ mật, t vào lấy bí c rắc cầu Cho cầu cùng câu chuyện. gieo thông mạng Internet lại tài toàn toàn truyền trên đến đám để lên. bạn nhất thêm bút s u đó, hứa mộng liền dừng tay trung quy hắn cũng không muốn cả thế gian đều là kẻ địch hôm nay là internet thời đại toàn thế giới có thể tiếp nhận một cái cường đại internet công ty cũng có thể tiếp nhận một cái máy tính lĩnh vực thiên tài siêu cấp lại không thể tiếp nhận một cái chân chính con số hoàng đế nếu như có cá nhân rất giống vậy cũng tuyệt đối không thể là một cái bạn quân bởi vì con số bạo quân theo internet phần tử kinh khủng là một cái y tứ một cái lúc nào cũng có thể tạo internet thế giới phát động kinh khủng tập kích đem không thể đếm hết chân quý số liệu thay đổi một bó đuốc phất tay một cái liền có thể tạo thành trăm tỷ tổn thất con số phần tử kinh khủng so với sử dụng súng trường cùng xe hơi quả bom thực tế phần tử kinh khủng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần hớm hậu nếu như không chịu dừng tay toàn cầu truyền thông cùng bạn trên mạng xem náo nhiệt nhìn kỹ quan tâm tình chẳng mấy chốc sẽ biến chuyển được không an cùng sợ hãi toàn cầu internet cùng khoa kỹ công ty an toàn chi phí cũng sẽ nhanh chóng tăng vọt trên thực tế hiện tại đã xuất hiện loại này đầu mối bị hứa mộng đánh tan qua một lần này mấy nhà xí nghiệp đã bắt đầu khẩn cấp mở rộng an toàn toàn đội thăng cấp an phòng biện pháp loại này hình tượng không phải hứa mộng lớn cho nên hắn đúng lúc thu tay lại làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm cũng vì vậy để cho chuyện này dừng lại ở phòng ngự phản kích cấp độ lên không có tiến một bước quyết đại những công ty khác cùng truyền thông nghĩ như thế nào trước không sách ít nhất tại toàn cầu bạn trên mạng cùng các người chơi trong lòng đối với trúc mộng chỉ có sùng bái và kính n g cũng không có dâng lên cảnh giác cùng lo âu tâm tình sau đó mấy ngày những thứ này đại hình xuyên quốc gia xí nghiệp đều tại thu thập t ặ n c u c dọn dẹp máy chủ xử lý khách hàng tranh chấp tăng lên biện pháp an toàn tham khảo cùng t r ú c n g ọ n g ở giữa quan hệ bận rộn bể đầu sức chán từng nhà công ty mở lại máy chủ sau còn lo lắng để phòng chừng mấy ngày cho đến xác định t r ú c n g ọ n g không có xuất hiện lần nữa bọn họ mới rốt c ụ c thở pháo nhẹ nhõm nhưng này khẩu khí vừa mới lòng đi xuống t r ú c n g ọ n g liền xuất thủ lần nữa lại một lần nữa làm vỡ sony game máy chủ toàn thế giới ánh mắt lập tức tập trung sony game cấp lãnh đạo bận tâm không nớt trước bị chúc mộng đánh tan mấy nhà đại hình khoa kỹ cùng internet công ty cũng đi theo dù lập cập bọn họ lập tức ngừng tay lên tất cả mọi chuyện k h ẩ n trương t h ô n g báo a n hứa hứa hậu cũng h còn không có tỏ thái độ đây người nào cáo ngươi đã kết thúc ngươi có thể lựa chọn chiến tranh bắt đầu thời gian nhưng kết thúc quyền lợi tại trúc ngộng trong tay ta tuyên bố sony game đã xong đời đúng vậy động bất động máy chủ tan vỡ thỉnh thoảng cũng sẽ bị trở về ngăn thậm chí ném lưu trữ còn ai dám chơi đùa nhà ngươi trò chơi ạ hớ ứ mộng quá hung tàn ta thích mạnh liệt lưu lượng của tới nhưng toàn bộ sony game chuyển động cùng nhau giải trí chỉ là một mảnh yên lặng không có phát thông báo nói rõ tình huống cũng không có ai vấn trách gan toàn bộ môn có phải hay không máy chủ hoặc làm việc dụng cụ bên trong có c h ú c mộng bảo tồn cửa sau bọn họ chỉ là trầm mặc dựa theo trước phương án tiến hành p h o n g ngự chờ đợi sự tỉnh sau khi kết thúc thu thập tàn cuộc thân thể bọn họ lên vẫn còn phản kháng nhưng trong lòng đã nằm ngăn rồi tại bạn trên mạng quần hoan truyền thông nhìn chăm chú sony game yên lặng lần này sony game phía chính phủ trên web xác hiệu chữ tiếng anh không còn là đỏ như máu mà là biến thành bình hòa lam sắc đã không còn trước cái loại này đằng đằng sát khí cảm giác ngược lại lộ ra cố dễ dàng cùng trêu chọc ý các người chơi trước nhất kịp phản ứng cho nên hướng n g ý tứ là chơi đã đến đây chấm dứt chết n ư ờ i trong trò chơi đều là nói đánh không tệ thế nhưng sony đem một mực bị đẻ xuống hành h u n g đây cũng là đánh không tệ sao rêu cận sao trong trò chơi thấy cũng nhiều như thế n g ư ờ i chưa thấy qua thật thê thảm sony game bị rêu c ậ t còn muốn cảm tạ chúc ngậu dơ cao đánh khẽ ha ha ha đám bạn trên mạng mà nói rất khó nghe nhưng sony game chuyển động cùng nhau giải trí từ trên x u ố n g d ư ớ i s ắ c thực thở phào nhẹ nhõm cuối cùng kết thúc những lời này đồng thời hiện lên ở bọn họ trong đầu như lâm đại địch mà khác bảy công ty cùng cơ cấu cũng rồi g i t thở phào nhẹ nhõm treo mấy thiên tâm cũng cuối cùng thả lại trong bụng bọn họ ở nơi này trong một tuần đem biện pháp an toàn thăng cấp một mạng lớn đầu nhập chi phí tăng gấp mấy lần nhưng dù cho như thế cũng không có lòng tin ngăn chở t r ú c n g ộ n g tấn công hiện tại không cần đánh một trận nữa dĩ nhiên là tốt nhất đã bởi vì thị trường chứng khoán tăng vỡ thừa nhận rồi một tuần khủng hoảng kinh tế đầu tư tài chính đáng ngời ư kinh khủng nội tâm cũng phải lấy bình phục nhưng đối với thị trường chứng khoán cái nhìn như c ũ lấy nhìn không chiếm đa số vất quá thị trường chứng khoán vấn đề hãy cùng bình thường bạn trên mạng cùng các người chơi không quan hệ chúc m ộ n dừng tay tuyên cáo chàng thai nạn này tính bị q u y phong bạo chính thức có một kết thúc sở hữu bị c h à n g này phong bạo ảnh hưởng đến người công ty cùng tổ chức cuối cùng có thể bình tĩnh lại ứng đối kia kịch liệt dư âm thăng cấp phòng ngự thống kê tổn thất câu thông khách hàng trừng phạt liên quan người có trách nhiệm ứng đối kỹ thuật tiết lộ ổn định giá cổ phiếu cùng với tìm chúc m ộ n g mua chuộc tội khoán mịt mờ nhiều chuyện làm cho tất cả mọi người đều bể đầu sức chán trắng đêm làm thêm giờ nhất là tìm chúc m ộ n g mua chuộc tội khoán một chuyện càng là việc cần kiếp trước mắt bọn họ rất rõ hứa mậu mặc dù dừng tay lại không có tha thứ bọn họ song p ư ơ n g đối địch tư thế không có thay đổi tạo i n t e r n e thời đại theo một vị con số hoàng đế là địch ai đây chịu nổi hạ lại càng không muốn x á c h vị này con số hoàng đế vẫn là xương tên nhỏ m ọ n không hóa địch t h à n h bạn đừng nói chính mình muốn một mực lo lắng đề phòng cổ dân cùng hội đồng quản trị cũng không an tâm cổ dân cùng hội đồng quản trị không an tâm công ty giá cổ phiếu liền không vững vàng cứ thế mãi công ty tại thị trường chứng khoán lên tổn thất có thể so với máy chủ đáng cơ nghiêm trọng hơn cho nên phải cùng được nay chuộc tội k h o á n bất kể trúc ngộng có nguyện ý hay không bán bọn họ đều mua định một phần phần điều kiện vô cùng ưu đái hợp tác hiệp nghị bị chuyển đến trúc n g ộ trong hòm thư bảy gia bị trúc mộng treo ngược lên rút ra qua một vòng công ty lớn cao quản cũng mang theo hội đồng quản trị hóa địch thành bạn từ mệnh lệnh ôm kiên định kết bạn quyết tâm ngồi lên máy bay lao tới ninh châu trúc mộng quốc tế sự vụ bộ mắt trần có thể thấy mà lu ư bù lên nhưng hướng mộng cũng đã theo trong chuyện này rút người ra đi làm sống vĩnh hàng sân săn b á n san giết mở mang tổ hoạt động đối với mấy cái này tìm tới cửa yêu cầu hợp tác công ty chỉ c h ờ câu tiếp theo ngắn gọn chỉ đạo ý kiến đ ừ n g với đám này thổ phỉ quá khắc khí chương ba trăm ba mươi b ố san giết mở mang tổ chương ba trăm ba mươi b ố san giết mở mang tổ mọi người buổi sáng khỏe hoan n ê n đi tới truyền trực tiếp giữa thưởng thức lần này săn g i ế t mở mang tổ hoạt động hứa hậu ngồi ở màu xanh đậm trên ghế salon m ỉ m c ư ờ i sông ống k í n h trước các khán giả chào hỏi truyền trực tiếp thời gian các khán giả cũng r ố i r í t hồi phục hắn buổi sáng khỏe buổi sáng khỏe buổi sáng khỏe hứa lão bản con số hoàng đế vạn phúc kim an số nhị phân hoàng đế vĩnh sinh bất tử hồ ẻ m t ơ giờ hoàng đế và thuế lon dê lai thè so nóc internet internet internet chi tử và thuế đây cũng là internet đại chiến dư âm một bộ phận đám bạn trên mạng cho hứa hậu nổi lên đủ loại ngoại hiệu tại xã giao trên internet điên cuồng chơi của ngạch nay cỗ phong triều ảnh hưởng phạm vi rộng đến quá mức rất nhiều lập trình viên hiện tại cầu nguyện mật mã không ra bụt đều không bãi ung chính cùng von nự mặn ngược lại bắt đầu bãi hướng mộng rồi thậm chí hướng mộng tại thợ săn q u á i vật mở mang tổ trong phòng làm việc thấy qua một cái ba d ấn chính mình hình tượng hoặc hình tiểu nhân hướng mộng không nói gì hồi lâu cũng chỉ là nói không muốn phong kiến mê tín không muốn cá nhân sùng bái đối với mình ra nhân viên còn như vậy khoan dung đối với chuyển trực tiếp thời gian đám này chơi của n g ạ c nước hưu hướng mộng đương nhiên càng sẽ không để ở trong lòng chỉ coi không thấy tự nhiên tiếp tục n i ệ m lời kịch đầu tiên phải nói cho mọi người một cái tin tốt thợ săn quái vật toàn bình đại tổng lượng tiêu thụ đã đột phá ba mươi triệu đại quan có thể lấy được cái thành tích này không thể rời bỏ mọi người chống đỡ thợ săn quái vật đã xưa không bằng nay tại ngày đầu lượng tiêu thụ cũng đã vượt ngàn vạn điều kiện tiên quyết nói như vậy nghe và o có chút khoa trương nhưng sự thật chính là như thế tại c h ú c mộng đánh tơi bởi khoa kỹ cùng internet cự đầu tại toàn thế giới điên quồng tú b ắ p thịt thời điểm thợ săn quái vật coi như sự tỉnh khởi nguyên cũng thu được kinh người ra ánh sáng lượng nhất là chiến đấu kịch liệt nhất toàn cầu độ chú ý cao nhất thời điểm thợ săn quái vật mở mang tổ làm cái rối loạn thao tác thả ra hướng n ộ n g dẫn đầu nói xin lỗi video này cho thợ săn quái vật mang đến dẫn lưu hiệu quả có thể nói nổ mạnh đang phục vụ khí gặp gỡ đảo ã trước thợ săn quái vật toàn bình đài lượng tiêu thụ là một nghìn sáu trăm ba phần chờ trang này internet đại chiến sau khi kết thúc mấy con số này đã tăng lên gấp đôi đi tới ba mươi hai triệu phần nguyên bản một cái quý độ tiêu thụ mục tiêu không tới một tuần liền hoàn thành thợ săn quái vật mở mang tổ đã bắt đầu an bài tiệc ăn mừng rồi thuận tiện h ứ a m ộ n g cái kia các vị ta thích chiến tranh chiến tranh tuyên ôn cũng cho chiến tranh chi vương mang đến to lớn ra ánh sáng c ộ n thêm chiến tranh chi vương theo sát phía sau nói xin lỗi video trò chơi này cũng cọ đến một sóng lớn lưu lượng lượng tiêu thụ cũng là đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi một làn sóng chỉ có xương tuyết kế hoạch không có mò được lao bản nhiệt độ qua một cái nói xin lỗi video cọ đến lưu lượng thật sự có chút ít số liệu tăng l í h không khoa trương như vậy nhưng là không thể không có lợi cho tới khi các người chơi theo phe thứ ba thống kê trên bình đài nhìn đến thợ săn q u á i vật chiến tranh chi vương lượng tiêu thụ tăng phúc cùng xương tuyết kế hoạch nước chạy số liệu sau khi biến hóa cũng không nhịn được nhổ nước bọn khó trách các ngươi đều vội vãi nhảy ra hợp l ấ căn bản không phải vì nói xin lỗi mà là cọ nhiệt độ tới mở mang tổ lặng lẽ không nói lần này tập thể điều động chạy tới cảnh hồ bên này tìm hướng ngộng chính là vì ghi chép một phần nói xin lỗi video hướng ngộng cảm thấy có chút một người nhưng vẫn là rất phối hợp ghi chép rồi lần nữa cảm tạ mọi người đối với trúc ngộng yêu thích tiếp xuống tới là máy chủ dị thường ba động một chuyện mở mang tổ hứa hẹn cho mọi người bồi thường hiện tại cũng đã hoàn thành tại ta nói ra những lời này thời điểm hậu trường phải làm đã phát cho mọi người internet đại chiến kết thúc ngày thứ nhất ba trò chơi cùng thành phố trải rộng vận doanh o à nội đ liền rối rít nói rõ đối với người chơi bồi thường thành phố trải rộng bồi thường người sử dụng điểm tín dụng cùng một bộ vít to di ạ phong cách cổ đ i ể n đồ gia dụng xương t u y ế t kế hoạch đơn giản t h ú bạo trực tiếp đưa lên hai mươi liền rút ra chiến tranh tri chi vương vì lẽ thẳng khí hùng mà tạm đồ thậm chí sớm ban bố đại hình giờ lờ cờ xe tăng đại chiến dự đoàn phiến cũng tuyên bố là bồi thường các người chơi tổn thất lần này đại hình giờ lờ cờ đem chuyển thành miễn phí đổi mới chỉ có thợ săn k h á i vật khá là phiền t o á i không giống cái khác hạng mục tổ đều có hiện thành đông tây có thể bồi thường thợ săn quái vật một mực ở bận rộn trò chơi bán làm việc không có tiên đoán được loại này ngoài ý mớn trên tay cũng không có lập tức có thể lấy ra bồi thường người chơi đồ vật chỉ có thể tiên phát thông báo nói do bồi thường nội dung một món chống đỡ tự định nghĩa hình vẽ hoa lệ áo khoác ngoài cùng đỉnh đầu vĩnh hàng sân s ă n b á n hình thức dành riêng kỹ quan giờ phút này hai món đạo cụ đều xuất hiện ở hướng hậu trước mặt trên bàn nhỏ hướng hướng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy cầm lên áo khoác ngoài hướng mọi người biểu diễn mở ra truyền trực tiếp anh dũng thư cơ thủ cũng đồng thời theo trong thơ l m ớ anh dung thư cơ thủ cầm ở trong tay quan sát một lúc lâu nước hữu môn đều nhanh không có kiên nhẫn hắn mới không quá xác định nói này thật ra không phải bồi thường mà là bị quyền phong bạo vật kỷ niệm chứ anh dung thư cơ thủ hướng nước hữu môn biểu diễn này đỉnh kim quan hệ thống giới thiệu phong bạo thứ nhất kỷ niệm một hồi sẵn đã vô hình phong bạo vĩnh hàng sân sàn bắn hình thức dành riêng đạo cụ này phong bạo nói chính là bị quyền phong bạo chứ hứa lao bản thật đúng là b ạ n tâm giao a chính mình mới vừa lên làm con số hoàng đế quay đầu sẽ đưa ra ngoài ba mươi triệu đỉnh vương miện đây là cái gì đây là ta vinh dự cũng có người một phần a anh dung thư cơ thủ vừa nói một bên vì chính mình đeo lên này đỉnh kim quan ánh sáng màu vàng lập tức theo vương miện lên phong xạ mà ra một đạo thẳng tắt chùm ánh sáng thẳng lên vân tiêu anh dung thư cơ thủ đắm chìm tại ánh sáng màu vàng bên trong bằng thêm mấy phần u y nghiêm cùng thanh khiết nhưng vấn đề là mở mang tổ có bị bệnh không đây là vĩnh hàng sân săn bắn hình thức dành riêng đạo cụ vĩnh hàng sân săn bắn là địa phương nào Là mọi người lẫn mọi mai người nhau h p ụ chuyến giết giết tới giết lui địa p ư Ngươi như ơ n chỉnh g vậy công cơ nước Anh dung thư cơ thủ điên sao. sự thư thủ đạo này là quá vớ vẩn. trực tiếp giữa nước h ư u môn cười thành một đoàn vĩnh h à n g sân sàn bắn mở mang đoàn đội có bệnh chuyện này ngươi hôm nay mới biết sao cái này có gì ta còn nhặt được một bộ tên là hoàng đế thần thánh khôi giáp cấp độ truyền thuyết hộ giáp kết quả ngươi đoán thế nào xuyên sau khi đi lên nhân vật cũng chỉ còn lại có c l ó t còn có tên lửa dày cũng tặc vượt quá bình thường ta còn tưởng rằng có thể ngốc n g h ế c đạp long kiếm rồi ai biết bay lên căn bản không khống chế được phương hướng một cái là nói chuyện phiếm băng tần tiếp vào vẻ mặt bao mở mang đoàn đội có thể bình thường mới kỳ quái phía chính phủ truyền trực tiếp thời gian hướng h n g rất rõ này đỉnh vương miện có nhiều vượt quá bình thường cho nên hắn căn bản không có biểu diễn chỉ là giới thiệu rồi như thế nào tự định nghĩa áo khoác ngoài phần lưng hình vẽ sau liền nhảy qua vương miện tiến vào tới mắt xích tiếp xuống tới chính là mọi người mong đợi đã lâu săn giết mở m ắ n tổ theo buổi sáng chín giờ bắt đầu một mực kéo dài đến năm h chiều mở mang tổ toàn thể thành viên cũng sẽ người mặc thể cảm đồng bộ phục thêm vào trò chơi hơn nữa dòng điện kích thích cường độ sẽ không thấp hơn sáu mươi mà sở h ư u đánh chết mở mang tổ thành viên người chơi cũng sẽ được đến một phần kinh h ỉ ta có thể hướng các ngươi bảo đảm tuyệt đối kinh h ỉ muốn cùng mở mang tổ so chiêu một chút các người chơi nhất định không nên bỏ qua cơ hội lần này ô đúng rồi còn có một việc không có nói rõ mọi người có thể sẽ lo lắng nếu là không nhận ra mở mang tổ thành viên làm sao bây giờ liên quan tới điểm này ta giống vậy có thể hướng mọi người làm ra bảo đảm không cần lo lắng mở mang tổ thành viên đều mặc đặc thù thời trang phi thường nổi bật chỉ cần bọn họ xuất hiện ở ngươi trong tầm mắt ngươi liền nhất định sẽ trước tiên phát hiện bọn họ hiện tại ta muốn bắt đầu đến ngược rồi tại đến ngược kết thúc trong nháy mắt mở mang tổ thành viên sẽ đồng thời mở ra xứng đôi muốn cùng nhau xứng đôi người chơi bằng hữu có thể phải chuẩn bị sẵn sàng chuyền trực tiếp giữa nước hữu môn lăm le sắc khí không kịp chờ đợi hứa mộng hoàn toàn không bí mật nhanh chóng hoàn thành đến n ư ợ c nam bốn ba hai một bắt đầu tốc độ nhanh thậm chí đánh không ít người chơi một trở tay không kịp sừng sốt u một chút mới nhanh chóng đẻ xuống xứng đôi tuyển hạng giờ k h ắ c này đồng thời xứng đôi người chơi cao đến mấy triệu mà này mấy triệu người xứng đôi tại mấy g i â y ngắn ngủi bên trong liền bị hoàn thành thợ săn quái vật toàn bộ mở mang tổ gần ba trăm tên nhân viên như thiên nữ tán hoa bình thường giải xuống đến từng cái từng cái tranh tài trong bản đồ chuẩn bị đã lâu các người chơi tại truyền thống hoàn thành trong nháy mắt lập tức hành động v ơ vét vũ khí hộ giáp dựa tể bay liệu t r ù n g chờ hết thệ tài nguyên anh dung thư cơ thủ cũng không ngoại lệ sao hết tốc lực xông về gần đây một t o à tòa nhà vào cửa trong n h á mắt vừa vặn có một người khác nhảy cửa lúc này hắn đã bay lên một tức đá lên đi rồi nhưng lần này không có lần này hắn n g â y n g ẩ n hắn trong nháy mắt liền hiểu tại sao hướng mộng nói vừa thấy được mở mang tổ là có thể nhận ra bọn họ bởi vì xuất hiện ở trước mắt hắn là một người mặc liên thể con đết phục người người kia sau khi đi vào thậm chí không thấy hắn liền t r ồ n g mưng lên bên cạnh không có người bắt đầu tìm vật liệu anh d ũ n g thư cơ thủ nhìn mấy giây mới không nhịn được hỏi mở mang tổ người con đết bao da người cả kinh từ từ nghiêng đầu lại lộ ra một chương lại khở vừa trơn kê h m dịu con đết khuôn mặt không phải dĩ nhiên không phải con đết bao da người điên quân lắc đầu anh dũng thư cơ thủ khẽ n g n g đầu nhìn một cái con nít đầu người lên tên cắt minh con nít người cắt minh vắt chân lên cổ mà chạy đừng chạy a anh dũng thư cơ thủ nhấp chân liền đuổi theo ta không đánh ngươi t r ư ớ c trò chuyện một chút trò chuyện một chút trò chuyện cái rắm cắt minh vùi đầu chạy như điên t ù y ý anh dũng thư cơ thủ nói cái gì cũng không chịu dừng lại bị người chơi giết một lần không coi vào đâu đại sự nhưng là người thứ nhất bị giết vậy thì quá mất mặt nếu như vẫn bị người dùng quả đấm đập chết vậy thì càng là mất mặt ném đến thái bình dân r i c h ư n ba trăm ba mươi năm ngươi bị con nít vương tử mần rùa chương ba trăm ba mươi lăm ngươi bị con nít vương tử người rủa ngươi đừng đuổi ta ta đây là đối với ngươi tốt thật đừng đuổi theo đừng đuổi theo con nít bao ra người cắt minh tại trong rừng chạy như điên thỉnh thoảng còn muốn dùng tức cười tay mảng đẩy ra cản đường dây leo cùng nhánh cây này bao ra đầu người cùng cái bụng đều tròn g o nhìn qua thập phần đòi vui nhưng ở rừng rậm trong hoàn cảnh liền phi thường không có phương tiện rồi cắt minh chạy chạy chân một chân nhẵn theo sườn núi nghiêng liền một đường lăn xuống hắn dùng cảnh tượng người n o trò chơi sáu kiện ngược lại không cần lo lắng đập lấy đụng nhưng hình ảnh điên cồn xoay tròn cũng làm hắn thị giác hỗn loạn, thẳng phạm trong hình con ít người một tay đỡ cây một tay đẻ xuống cổ họng không người không ngừng n ô n mẹ truyền trực tiếp thời gian đóng vai giải thích hướng ngộng tại chỗ cười ra tiếng ngượng ngùng người xem các bằng hữu ta giới bình thường tình huống không biết cười trường trừ phi thật sự là quá tốt cười ha h a ha hướng ngộng đối với những nhân viên này đều rất quen thuộc vừa nghĩ tới các minh cái này hơn bốn mươi tuổi lão đại ca m ặ c lấy con ít tượng người phục tại nhiệt đái vũ lâm bên trong bị tuổi trẻ đuổi theo chạy liền không nhịn được mớ cười ồ nha anh dũng thư cơ thủ đội tiếp chúng ta người khai phá sẽ b ô n tha chạy trốn anh dũng phản kích đánh ra phong thái sao há hắn không có hắn lại bắt đầu chạy trong hình anh d u n g thư cơ thủ một đường chạy chậm lao xuống sườn núi nghiêng cắt minh một bên phạm buồn nôn vừa tiếp tục chạy còn vừa chạy vừa thét ta là người khai phá người tin ta thật không muốn đuổi nữa rồi nếu không ngươi biết hối hận liền đuổi theo liền đuổi theo như thế ngươi muốn phòng ta số sao anh d u n g thư cơ thủ căn bản không sợ đuổi tận cùng không công chúc mộng bởi vì trò chơi phần cứng đặc sắc toàn công ty trên dưới vận động không khí đều phi thường dày đặc cái nào nguyên bản không yêu vận động vì khảo sát trò chơi cũng cần bình thường đến bạn hướng trên máy chạy bộ chạy mấy vòng thử một chút h k anh i tới phát ra ộ dung thư cơ thủ nhanh chóng đội t h sát mắt thấy chỉ kém mấy bức là có thể đuổi kết lúc một cái sáng lên bay liệu trùng đột nhiên xuất hiện tại hắn trên gáy sau một khắc sáng lên dây thường theo trong không khí hệ lên cũng trong nháy mắt căng thẳng anh dung thư cơ thủ bị kéo lảo đảo một cái thiếu chút nữa không có ngựa mặt ngã xuống hắn kinh ngạc q u a y đầu lại khi thấy một người kéo dây thừng hướng mình bay tới người vẫn còn không t r u n g to lớn c h ạ m phủ đã r ơ lên thật cao anh dung thư cơ thủ muốn tránh nhưng thân thể bị thừng tắc lạp t ú n cứng rắn thẳng lại để cho nhân vật không nhúc n í t được muốn đón đỡ lại không vũ khí chỉ có thể giơ lên cánh tay dùng thân thể miễn cưỡng ăn này một cái chặt chém không có vũ khí không có hộ giáp không có tinh hồn tắc lích lực phòng ngự chính là một trăng giấy anh dung thư cơ thủ bị này một đũa trực tiếp phách rồi nửa ấm máu người đánh ta làm gì mở ra phát tổ a anh dung thư cơ thủ tức giận đánh chính là ngươi n g ư ơ i qua đường người chơi lại vừa là một búa đập tới đến chém chết ngươi sẽ không người theo ta đ o ạ n các minh chỉ l i ế p nhìn nghiêng đầu cứ tiếp tục chạy anh dung thư cơ thủ thấy tình thế không ổn cũng là nhấp chân chạy hơn nữa hắn thập phần cố chấp tiếp tục đổi u lấy các minh chạy coi như không lấy được kinh hỷ cũng phải trước tiên nhìn đến h ứ a mộng trong miệng kinh hỷ rốt cuộc là gì đó há các minh tình huống không tốt làm a h ứ a mộng tiếp tục chính mình giải thích hắn vừa dứt lời đạo diễn liền đem hình ảnh hoán đổi thành liêu không bên trong nhìn xuống thị giác các khán giả vì vậy được nhìn đến Các minh chạy trốn ngay phía trước một cái đại kiếm hiệp đang ở bỏ hoàng t i ể u thôn lạc bên trong vơ vét vật liệu hắn bên trái một cái chỉ mặc đồ lót s o n g đao hiệp đang theo một cái toàn thân thiết giáp duy trì có không có vũ khí lao ca đại chiến song đao chém vào thiết giáp lên xoẹt xẹt xoẹt xẹt vang thiết quyền nện ở thân thể lên cũng bịch bịch vang r ộ i hắn bên phải một cái người chơi mở ra giải thưởng lớn hồn trạm canh gác tên này người chơi lập tức đem hồn trạm canh gác đặt ở bên mép thổi lên vang dội tiếng cười phá vỡ xâm lâm thiên không một cái với hắn hình thể bình thường lớn nhỏ hùng hỏa lòng chấn động lấy hai cá có thể giống như triệu hoán thú giống nhau là người chơi cung cấp một ít chiến đấu phụ trợ bất quá giống như thất hoa hoa tại săn thú trải qua chiến tranh ngục lang long lúc thật long chỉ có thể giúp nàng ngăn cản đà kích giống nhau cái giai đoạn này tinh hồn chỉ có thể cung cấp cố định một loại phương hướng trợ giúp thật long tinh hồn là ngăn cản đà kích hùng hỏa long tinh hồn chính là phun hỏa cầu công kích tầm xa các minh bốn phương tám hướng tất cả đều là người chơi kết quả không có bất kỳ ngoài ý mới hắn bị đám này người chơi lấp kín ở giữa ngạch ta khuyên các ngươi dừng cương ngựa trước bờ vực các người chơi dối rít xuất thủ h ứ a mộng xem náo nhiệt không chê chuyện đại vẫn còn nhàn nhã chơi buồng ngạnh tin tức xấu tất cả mọi người muốn giết hắn tin tức tốt tất cả mọi người chỉ muốn chính mình giết hắn trong hình các người chơi một bên đả kích đối thủ một bên đả kích các minh một bên lại ngăn trở mình đối thủ đả kích các minh hoàn toàn loạn thành nhất đ o ạ n anh dung thư cơ thủ một cái tay không còn không giáp đồ trang số căn bản không tư cách tham dự chiến đấu chỉ có thể rời rạc bên ngoài cho đến có một tiếng giọt vang một người vũ khí bị đối thủ hoàn mỹ đón đỡ đánh bay một thanh đại truy đánh toàn phi xuất chiến đoàn anh dung thư cơ thủ nhanh chóng sông lên giành trước vất lên cái này lại truy này mới chính thức thêm vào chiến đấu nơi này động tĩnh rất nhanh lại đưa tới càng nhiều người chơi có vài người thấy được trong chiến trường giữa bông tha suy nghĩ nằm ngang b ả y nát con ếch cũng hào hứng thêm vào chiến đấu có vài người thì cái gì cũng không thấy nhưng vừa nhìn nhiều người như vậy tại đánh nhau cũng không nói hai lời liền gia nhập vào đến cuối cùng mảnh này tiểu trong rừng cây nhỏ quả nhiên tụ tập được ước chừng mười sáu tờ lễ ơ đại l u ậ t đấu b ả y nát các minh cuối cùng là không có chống đến cuối cùng bị một cái thú liệp địch đập ầm ầm tại sọ đầu lên tại dễ nghe trong tiếng địch chết bất đắc kỳ từ tại chỗ thú liệp địch cũng không phải là nhất định phải dùng mẹt thổi bởi vì kết cấu đặc biệt huy vũ lúc đi qua gió cũng hội thổi ra đặc biệt tâm phủ c á t minh chết bất đắc kỳ t ử trong n g á y mắt và ảnh một tiếng con ếch người nổ tung từng đoàn lớn khói mù theo con ếch thân thể người bên trong p h ú n ra ngoài bao phủ bên người bốn gã người chơi cái ngoài ý m u ố n để cho loạn chiến bên trong mọi người theo bản năng dừng tay cách xa trong khói mù bốn cờ lơ cũng giống như vậy vội vàng chạy ra ảnh hưởng tầm mắt khói mù bao trùng khu vì vậy truyền trực tiếp giữa trong hình các khán giả liền nhìn đến bốn con con ếch người nâng cao tròn vo cái bụng thoát ra khói mù ha ha ha, ha. bình thường sẽ không cờ trường hứa mộng lần nữa bật、cười. chuyện trực tiếp giữa toát ra liên miên liên miên ha ha ha cùng đạn mạc anh dung thư cơ thủ mộng vòng mà nâng hai tay lên nhìn mình tám cái hoạt hình tay mạng cả người đều ngu đến giờ phút này hắn mới đột nhiên kịp phản ứng mới vừa rồi hắn nói để cho ta không nên đuổi theo hắn nếu không ta sẽ hối hận nguyên lai、like、là cái ý này sao hắn không lo nổi người còn ở trên chiến trường mở ra thanh trạng thái nhìn một cái người bị con ếch vương t ử nguyên rủa nguyên rủa biến thân ban thằng nhóc con ếch thời gian kéo dài bảy mươi hai giờ chỉ có tình yêu hôn có thể giải trừ người rủa bảo trì biến thân trạng thái tràn đầy bảy mươi hai giờ có thể thu được năng lực đặc thù biến thân con nít nên nguyền rủa cùng năng lực không chịu thế giới hạn chế trên chiến trường lâm vào quỷ dị an tĩnh bốn cái mới tinh ra lò con nít người nhìn cái này nguyền rủa hiệu quả mỗi một người đều nướng ẩn sửng sốt mấy giây mới có người kịp phản ứng nay đặc biệt chính là hứa lão bản nói kinh thì sao sẽ bị biến thành con nít có bị bệnh không chương ba trăm ba mươi sáu hoan n ê n đi tới hoa tháp bang chương ba trăm ba mươi sáu hoan n ê n đi tới hoa tháp bang hứa mộng vẫn là một phong khoáng người hết năm phát hồng bao gì đó không nói tổ chức đủ loại hoạt động tất cả đều là hở một tí triệu tiền thường cho vậy kêu là một cái dứt khoát cho nên khi hắn bảo đảm đi bảo đảm lại nhất định sẽ có kinh hỷ thời điểm mọi người theo bản năng đã cảm thấy hứa lao bản lại phải đại s u ấ t huyết mong đợi cảm trực tiếp kéo căng người nào nghĩ tới sẽ là cái ngạc n h i n này người nào săn giết mở mang tổ sẽ biến thành con nết không phải người anh em đây cũng là kinh hỷ sao căn bản là kinh sợi đ ta không biết người khác thế nào ta dù sao cũng thật vui vẻ ha ha ha suốt 72 giờ con nết người là thực tế thời gian 72 giờ vẫn là thời gian trò chơi 72 giờ tình yêu hôn ha ha ha thật đúng là con nết vương tự á chết lời thế giới đem đi chỗ nào tìm tình yêu xương t u y ế t kế hoạch hôn nước lão bà có thể không truyền trực tiếp thời gian nước hữu môn bằng quan nhìn bốn cái con nết người một b ư ớ c chỉ cảm thấy quá có thể vui vẻ vậy kêu là một cái hoan nhạt lại cởi mở nhưng thân ở trong sân săn bắn bốn cái con nết người cùng với còn sống các thợ săn liền có chút m ở m i ệ n g còn phải tiếp tục đánh sao đánh chết chính bọn hắn sẽ bị lây sao biến thành con nết người sẽ có chuyện tốt sao do dự thời gian dài tới hơn mười giây sau đó vào đã mẹ lại sức con nết nhân chủ động xuất thủ giết hướng những người còn lại một trận loạn chiến sau bốn cái nhị đại con ếch người loại trừ ánh d ụ n g thư cơ thủ không muốn đánh nhau chạy thật nhanh còn lại ba cái toàn bộ chết bất đắc kỳ từ tại chỗ nhưng chết bất đắc kỳ từ ba người lại chế tạo mặt khác năm cái ba đời con ếch người này năm cái ba đời con ếch người không có tiếp tục đánh xuống bản đồ bên bờ sương trắng đã bắt đầu l a n tràn bọn họ cần phải mau chóng chạy tới cái kế tiếp khu an toàn tân an toàn khu diện tích so với mới bắt đầu trạng thái thu nhỏ lại một nửa người chơi cũng càng dày đặc kết quả này năm cái ba đời con ếch người mới vừa xuất hiện liên hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt khe nằm con ếch người mở mang tổ sao ha ha vận khí thật không tệ ba trăm cái mở mang tổ thành viên một hồi cho ta gặp phải năm cái đều chớ cùng ta cướp cái kêu kêu đan đan là ta rồi ai bên kia còn có một cái kêu anh anh ta hưng phấn các đối thủ chen nhau lên anh d u n g thư cơ thủ nhìn một cái ai đi kêu cây long thăng tiên h thái đao hiệp một bên hô to anh anh ta tới rồi vừa hướng hắn x u ố n g lại tràn đầy đầu đều là dấu hỏi anh anh là ai hắn hoài nghi xoay người nhìn phía sau nhưng sau lưng cũng không có một cái ai đi là anh anh người chơi anh dũng thư cơ thủ miệng chậm rãi mở to không thể nào chẳng lẽ nói ta là anh anh hắn chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía trên đầu mình tên anh anh chắc chắc gì đó chắc an ta nhất đao thái đao hiệp đi lên chính là một cái rút đao chạm không có khai nhận không có sức lực không có đặc hiệu thuần tuy là chính mình cảm thấy x o á i một đao này không có chút nào khó khăn tránh nhưng anh anh đã không muốn sống hắn r ơ i lên thật cao đại truy chờ thái đao chém tới chính mình cái kia trong n y mắt một cái b a đập xuống đại truy chính giữa cây long thăng thiên sọ、so、đầu phát ra không một tiếng thanh em này thậm chí kèm theo không không không, hồi âm anh dung thư cơ thủ đã không phải lần thứ nhất nghe được cái này thanh âm nhưng giờ phút này nghe được vẫn là không nhịn được cười ra tiếng vĩnh hàng sân săn bắn mở mang tổ quả thật có chút lớn bệnh bọn họ ở nơi này hình thức bên trong rồi rất nhiều bệnh thần kinh chứng mẫu người chơi đầu c h ố n g g i n g cũng là một cái trong số đó chỉ cần dùng vũ khí cùn đập người chơi sọ đầu sẽ phát ra loại này chống g i n g tiếng vang cười ngươi lại ra cây long thăng thiên cảm giác bị d ễ cận trong cơn giận dữ rút ra phó vũ khí song đao liền trực tiếp mở chuyển anh dung thư cơ thủ lượng máu vốn là bất mãn trước đánh quá kịch liệt chỉ nhặt được một bộ hoàn hảo cấp hộ giáp lực phòng ngự cũng không tính được cao cứ như vậy bị đối thủ cho chém chết trước khi chết anh d u n g thư cơ thủ vừa liếc nhìn đối thủ id dùng tràn đầy thường cảm giọng điệu nói với hắn chúc ngươi nhiều may mắn kk ê ê kê. kê long thăng thiên trên đầu bay ra một cái to lớn dấu hỏi vẻ mặt bao vĩnh hàng sân sàn bắn hình thức mở mang tổ là người chơi tiếp vào ngậu t â n vẻ mặt bao kho nội dung vô cùng phong phú còn chống đỡ tự định nghĩa tăng thêm cực chịu các người chơi hoan nghênh anh d u n g thư cơ thủ dùng tại chỗ nổ mạnh trả lời c â long thăng thiên nghi vấn chờ bụi mù tàn đi lại một con ba đời con biết người xuất hiện đỉnh đầu hắn id cũng thay đổi thành ngắn gọn hai chữ kk kê kê còn chưa ý thức được chính mình id đã phát sinh biến hóa hắn chỉ là nhìn mình tám cái tay màng cùng tròn vo bạch cái bụng có chút mà ra không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra liền nghe được sau lưng lại chuyển đến một tiếng hét lớn ta cũng biết các người đ á m này mở mang tổ có bệnh nặng nào có nghiêm chỉnh người khai phá sẽ để cho kê kê thấp như vậy tục hạ lưu tên chịu chết đi kê kê kê, kê nhìn đỉnh đầu đ á n mộ kinh hồng id mới đối thủ phản ứng đầu tiên đều không phải là né tránh hoặc là phòng ngự hắn bị người này làm tức cười thậm chí chiến đấu dục vọng đều thắp xuống một mạng lớn cuối cùng bị trần đầy giết chết mở mang tổ nhiệt tình đối thủ cho chém tại chỗ kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn cây long thăng thiên cũng tại chỗ nổ mạnh lại chế tạo một cái bốn đời con nít người đi ra bốn đời con nít người đán đán đi ra biến thân khói mù thời điểm có chút mờ mịt bất quá hắn chiến thắng r ụ c vọng rất mạnh mặc dù người có chút mộng vẫn là một đường cầu lấy chạy thật nhanh vòng chung kết vĩnh hàng sân săn bắn xương trắng co rút vòng không ngừng xua đổi người chơi thợ săn hướng cùng một khu vực tập họp trong sân săn bắn cái khác lớn nhỏ sinh vật vì né tránh xương trắng cũng sẽ cùng nhau hướng khu an toàn tiến tới người chơi lúc chiến đấu những thứ này tất cả lớn nhỏ quái vật sẽ nhảy ra là chiến đấu gia tăng biến số người chơi săn giết những thứ này lớn nhỏ con mồi cũng có thể thu được đặc thù đạo cụ cùng trạng thái tăng lít đây đều là phong phú người chơi trò chơi thể nghiệm gia tăng chiến đấu đánh cờ độ sâu nội dung đán đắn đã thấy cũng nhiều có thể nhìn đến một cái ngậm lấy ống điếu to lớn đỏ con đít từ trên trời hạ xuống lúc hắn vẫn đại nào chống không trong nháy mắt càng kỳ quái hơn là cái này có tới sáu tầng lầu cao lớn con đít chậm rãi phun ra một cái hơi khói sau đột nhiên vô căn cứ rút ra một cái thái đao đột nhiên bủ về phía đám người một mực gắt gao nhìn chằm chằm con nết đầu lưới cùng chân các thợ săn căn bản không nghĩ đến quái vật cũng sẽ móc ra binh kỳ tới hai người vội vàng không kịp chuẩn bị tại chỗ liền bị nhất đao đánh bay ra ngoài rơi vào xương trắng bên trong ngắn ngủi mấy giây bên trong liền bị xương trắng đông thành hai tòa tượng đá mà bên trong sân đại con nết đã vung ra thứ nhị đao đ á n đ á n đột nhiên phát hiện cái này đại con nết thật giống như sẽ không công kích chính mình lại nhìn một hồi hắn hoàn toàn khẳng định cái này con nết sẽ không đả kích lục sắc con nết người không chỉ là hắn còn có mặt khác sáu con nết người cũng đều không có bị công kích dựa vào cái này cực lớn ưu thế sáu con con hết người đồng tâm hiệp lực đào thải trước rồi sở hữu bình thường đối thủ sau đó sáu con con hết người đánh một trận h ô n chiến quyết ra người thắng lợi sau cùng tình cảnh như cũ tức cười khôi hài nhưng các khán giả chú ý trọng điểm đã hoàn toàn chết đi tại truyền trực tiếp thời gian đạo diễn không ngừng hoán đổi hình ảnh cho mọi người biểu diễn từng cái bất đồng sân săn bắn tình hình thực tế lần lượt nguyên sơ con hết người cũng chính là mở mang tổ thành viên chăm chỉ không ngừng mà truyền bá con hết vương tử mùa rùa kỹ thuật không tốt nhưng thư kia bị người chơi giết liền trực tiếp nổ mạnh dùng biến thân khói mù lây mùa rùa kỹ thuật giỏi tại đánh chết người chơi sau g i sau, sau đó bất đồng các khán giả trả lời hắn liền vỗ tay phát ra tiếng vì vậy truyền trực tiếp hình ảnh góc trên bên phải nhảy ra một cái màu xanh biết con số khi mới xuất hiện sau mấy con số này là 282-1, nhưng một giây kế tiếp l i ề n ngạy tới 3.284. sau đó là 377-1-439-0-461-6. t h ờ i gian mỗi đi qua một giây mấy con số này sẽ nhảy lên một hồi gia tăng mấy chục đến mấy trăm không giống nhau chờ cố u so t ả i thứ nhất đánh xong mấy con số này đã đột phá 10.000 người sau đó mấy con số này l i ề n bắt đầu rồi chỉ số cấp gia tăng trung bình mỗi nửa giờ là có thể lật ba bộ phần chờ săn g i ế t mở mang tổ hoạt động tiến hành được buổi chiều m ấ y người chơi lần nữa tiến vào vĩnh h à n g sân săn bắn thời điểm mỗi cuộc tranh tài đều có thể nhìn đến lượng lớn con ếch người tán loạn rất nhiều con ếch người chính mình chung con ếch vương t ử n g u y ê n rủa sau lập tức xuất hiện thủy q u ỷ tâm tính bắt đầu thường xuyên tham gia trò chơi vào vĩnh h à n g sân săn bắn cũng không theo đ ổ i thắng duy nhất mục tiêu chính là chịu chết đem người khác cũng thay đổi thành con ếch người cho dù săn g i ế t người khai phá hoạt động sau khi kết thúc vĩnh hằng sân săn bắn bên trong con ếch người như cũ có thể chuyển bán nguyền rủa này đưa đến rất nhiều người chơi bạn tốt trong l ị c nhiều chữ id càng ngày càng nhiều. Buổi tối hôm đó, Xuất hiện ở trên đường chính y lui i tới cơ h hồ tất cả đều là con đết người cưới xe đạp con đết người chơi bửa ván trượt con đết người uống cà phê con đết người bán khí cầu con đết người đầu đường ăn xính con đết người cướp bóc người đi đường dắt lấy người đi đường túi sách một đường chạy như điên con đết người c h n có không biết nguyên nhân gì nổi lên xung đột lẫn nhau lấy tay mảng cồn phía nóc đối phương túi con đ ế t người những thứ này con đ ế t đầu người lên tất cả đều đỡ lấy nhiều chữ id gì đó thất thất nho nhỏ hoa hoa ngu ngơ linh t inh thinh t inh nhìn đến la tử thành hoa cả mắt hắn trừng mắt nhìn tự đủ ta nhất định là sinh ra h ảo giác vừa nói hắn cưỡng chế thối lui ra trò chơi một lần nữa đăng nhập đáng tiếc ảo giác cũng không có biến mất thậm chí trước mắt hắn còn xuất hiện ngụy trang thành gợi ý của hệ thống ảo giác hoan nên đi tới h o tháp bang chương ba trăm ba mươi bảy cho hộng mang đến kinh hỉ chương ba trăm ba mươi bảy cho hướng mộng mang đến kinh hỷ hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa h à a hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa h o n hoa hoa h o n hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa h o t h i a hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa h o n h o t hoa hoa h o t hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa h o t r o a hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa h o n hoa hoa hoa h o t hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa h o n hoa hoa hoa hoa hoa h t a hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa ho bắt đầu thả bày tự mình có chỉ con nết con nết ngay tại đại mã văn đường dắt lấy một cây cột m ú c đường ống kim loại tử nhảy múa thoát y g h tay mảng cùng chân mảng tại tròn vo bạch trên bụng qua lại vũ động cái mông xoay được v ậ y k ê u là một cái vui mừng còn có cái con nết con nết cưới một con khắc con nết con nết một bên trong miệng kêu, giá giá giá một bên vung vẫy tay mảng v ô giới quần con nết con nết lục sắc cái mông còn có chút con nết con nết không biết đang suy nghĩ gì thấy người liền thân bất luận người chơi vẫn là nờ cờ thậm chí cũng không thể gọi là giới tính nhìn đến liền nào tới muốn hô thân trong miệng còn hô to thật lòng người người kêu kiểu diễm ngọt ngào đôi môi có thể cho ta hôn một cái ả tình yêu hôn có thể để cho chúng ta biến thành vương tử cùng công chúa u còn không có quái dày vài người một chiếc thành phố trải rộng chấp pháp cục xe cảnh sát liền một cái đại góc độ trôi đi dừng ở trên con phố này xuống xe cảnh viên hô to đứng lại bắt người liền thân con nết con nết thấy tình thế không ổn nhấc chân chạy trẻ tuổi cảnh viên hết tốc lực chạy nước rút vượt qua la tử thành một cái bay nào đem con nết người ép đến trên mặt đất con nết con nết đập lấy tay màng chân màng dốc sức dãy rụa vì vậy càng nhiều cảnh viên nào tới đem con nết người đẻ ở người phía dưới núi không thể động đậy la t ử thành thống khổ che chính mình ánh mắt hắn cảm giác mình không thể nhìn tiếp nữa hắn bước nhanh rời đi con đường này đi qua một cái khúc quanh đi tới trung tâm quảng trường coi như trung tâm khu vực rất nhiều người chơi tại thành phố trải rộng gặp mặt đều lại ở chỗ này hội họp người chơi đoàn đội chuẩn bị làm chuyện gì cũng sẽ trước tiên ở nơi này tập họp hôm nay thiết huyết đoàn hội họp cũng chọn ở nơi này hắn vốn tưởng rằng nơi này hội bình thường một ít nhưng không nghĩ nơi này đang ở cử hành một hồi điên cuồng hội nghị một đoàn con đếp người chiếm cứ nơi này con đếp con đếp môn vây quanh một cái to lớn đóng lựa trại một bên xoay quanh một bên múa hát tư mừng khiêu vũ động tác chỉ có nội điên không có bất kỳ mỹ cảm quả thực giống như là một đám tà giáo đồ đang làm cái gì tà thần sùng bái ở nơi này những người này bên ngoài m ặ t khác một ít con ếch người thì hướng về phía những thứ này không quá bình thường con ếch con ếch chỉ chỉ t r ò t r ò tựa hồ cảm thấy bọn họ không quá bình thường toàn thế giới đều điên rồi giờ phút này la tử thành chỉ cảm thấy cả tòa thành thị trong không khí đều tràn ngập một cô nấm mùi thơm nhưng ở một lúc mình cũng sẽ bị lây hắn mới vừa dự định quay đầu rời đi liền thấy mười mấy con con ếch con ếch đột như theo tà giáo đồ khiêu vũ tế tự vòng lớn bên trong chạy đến n ha ha ha, hôm i ệ t nay h là n hẹn à o h xong thời gian huấn luyện toàn cầu tờ vờ tợt tại mùa xuân trong lúc dừng thi đấu hiện tại mùa xuân đi qua lịch trình tiếp tục bọn họ đã thành công vọt vào một mươi sáu cường cuộc kế tiếp tranh tài ngay tại hậu thiên buổi chiều vì lấy được một cái thành tích tốt hiện tại đoàn đội cường độ huấn luyện cao vô cùng mỗi ngày buổi tối cũng sẽ tập h ợ p tiến hành một ít luyện tập hôm nay kế hoạch là đến gì mình tổng chiến tranh trò chơi mô phòng sân huấn luyện đi cường hóa một hồi ứng đối chiến đấu trên đường phố xung đột năng lực mặc dù nói đ i n h châu quân đẩy câu lạc bộ hội trưởng tần siêu cũng ở đây chúc mộng dưới sự ủng hộ tại thành phố trải rộng mở ra một tương tự câu lạc bộ nhưng gì mình tổng chiến tranh trò chơi sân huấn luyện xác thực muốn chuyên nghiệp không ít nghe nói bên trong chuyên gia đều là từ đó đông lui xuống nắm giữ chân thực phong phú kinh nghiệm thực chiến tại trên thực tế muốn có được loại này chuyên gia huấn luyện, không muốn biết xài bao nhiêu tiền. thậm chí không tìm được m ô n lộ dưới tình huống tiêu tiền cũng không chiếm được có thể ai có thể nghĩ tới hiện tại nhờ trúc ngọc phúc chỉ cần hoa một ít điểm tín dụng là được cái nào mỗi giờ liền muốn xài hết ba trăm không điểm tín dụng phía chính phủ hối đoái hạn ngạch có thể chỉ cần tại trúc mộng xây dựng tòa này thế giới game đầu nhập thời gian đủ nhiều tự nhiên sẽ có rất nhiều lấy được điểm tín dụng cừ đạo đối với bọn họ những thứ này t h â m niên người chơi tới nói cơ hồ vẫn là miễn phí la tử thành vốn là đối với lần này huấn luyện thập phần mong đợi nhưng bây giờ cổ nhiệt tình này bị vây lấy hắn không ngừng hoa hoa kêu cắt điêu các đồng đội hoàn toàn bỏ đi hắn hiện tại chỉ muốn vội vàng từ cái này quỷ dị trong thế giới biến mất nhưng đoàn trưởng tinh thần trách nhiệm cùng toàn cầu tờ vơ tờ tám cường mục tiêu lại điều khiển hắn để cho những thứ này đần độn bắt đầu nghiêm túc lên hoàn thành hôm nay huấn luyện các người đứng đắn một chút vội vàng biến trở về tới biến không đi trở về rồi đoàn t r ư ở n g hoa một cái con nết con nết trả lời vì sao lại biến không đi trở về la tử thành không hiểu đây là một nguyền r ù a hoa thời gian kéo dài suốt bảy mươi hai giờ hiểu rõ trừ nguyền rủa nhất định phải tình yêu h o a con nết con nết lần nữa trả lời người có thể không thể khác qua rồi la tử thành cảm giác mình sọ đầu có đau một chút tốt. nét nét biết tình Con con Cho cái lắng nghe.、Cho、nên, tình yêu hôn là cái gì? hôn yêu không biết ai, hiện tại tất cả mọi tất người cả được a n tình yêu hôn g gì? hỏi cái Tìm yêu là x ơ n g tuyết kế hoạch thành nghiệm Không ư con nít con nít lắc đầu chúng ta đều thử qua cái kêu kêu h g u y ễ n nguyện hoạt náo viên đều đem mười mấy cái lao bà thân một vòng rồi cũng không thể giải trừ cái này biến thân n mình rửa vào lúc này đang ở chuyển trực tiếp thời gian phá vỡ đây phá vỡ la tử thành không hiểu bởi vì bị biến thành con nít sao không phải con nít con nít lắc đầu thật giống như bởi vì các lao bà với hắn không phải tình yêu hắn khó tiếp thụ la tử thành yên lặng mấy giây đột nhiên cực kỳ lớn tiếng mài nổ nước bọn hắn phá vỡ cọn g lông a nhà há mồm ngậm miệng mười mấy cái lao bà còn trông cậy vào có thể có tình yêu muốn thí ă n đây người nào nói không phải sao t r u n g quanh mười mấy con con hết con hết đồng thời gật đầu đồng ý đầu lớn lay động thoáng một cái k i a các ngươi thử qua tìm chính mình trên thực tế lao bà hoặc là bạn gái tới thế giới giả tưởng hôn một cái thử một chút sao la tử thành lại hỏi nhưng lần này hắn vừa dứt lời chung q u n liền lâm vào làm người ta lung túng yên lặng mấy giây sau mới có một cái con nết con nết nói la ca ngươi nói cái này liền có chút tổn thương người rồi đúng vậy đúng vậy mười mấy con con nết con nết đồng thời gật đầu thậm chí một cái nữ tính con nết con nết cũng ở đây ủ rũ túi đầu đi theo gật đầu nhìn đến các đoàn viên phản ứng có lao bà la tử thành thật cũng có chút lung túng hắn không thể làm gì khác hơn là trước nhảy qua cái đề tài này vậy theo các ngươi nói cũng chỉ có thể chờ ba ngày rồi cái bộ dáng này sẽ ảnh hưởng các ngươi chiến đấu tầm mắt cùng cầm thương chạy băng băng chiến đấu sao thật giống như sẽ có chút ảnh hưởng đúng vậy cái bụng cùng đầu đều có hơi lớn tay m à n g cầm thương có chút chân nhắn lực đàn hồi đại t h ư ơ n g lúc nổ súng cảm giác muốn từ trong tay bay ra ngoài bất quá nhảy năng lực thật giống như lấy được cường hóa ta cảm giác mình nhảy so với lúc trước cao hơn xa hơn thế nhưng chỉ mạnh một điểm cũng không xác định là không phải tác dụng tâm lý mọi người mồm năm miệng mười trả lời la tử thành nghe nhức đầu toàn cầu tờ vờ tờ đi đến một bước này mỗi một c h i đoàn đội đều không phải là đội yếu cùng những đội ngũ này va chạm từng cái nhược điểm đều có thể trí mạng húng chi là nổ súng tay chân nhắn nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng tỷ lệ chính xác vấn đề mà tính toán một chút cái này biến thân thời gian kéo dài có kế tiếp tranh tài thời、điểm. biến thân hiệu thân quả đội ề đề, u chuyện vui không kết thúc. như tình ở chỗ này múa hát Thành h Lớn vấn này người còn này tương bừng. biết lại tâm Tử múa có La vậy đám ở máu tâm Ngọng sẽ vì tái sự, sao. dự trợ thi trừ thân giúp ngũ giải đội biến thân sao. Đổi cái khác công ty rất có thể biết nhưng nếu đúng như là trúc ngộng cũng rất khó nói trúc ngộng toàn công ty từ trên x u ố n g dưới quá nhiều chuyện vui người không được không thể trông cậy vào trúc ngộng được nghĩ một chút biện pháp vượt qua cái vấn đề này la tử thành lập tức phát động thiết h u ế t liên xã trong bảy tất cả mọi người theo chính thức dự thi đoàn viên đến tham gia xã bảy vùng này n g ư ờ chơi Tất cả đ ề u đ a n g động vậy i trước n g p tiên h cũng có người muốn qua ký tên hòa hợp ảnh hứa mộng đều rất tốt nói chuyện hiện tại hỏi một chút như thế giải nguyện i ề n rủa cũng không tính quá mức chứ có đạo lý a nếu không liền sáng mai có người cùng nhau sao tính ta một người cùng nhau cùng nhau có người có thể làm cái này con nít nhân tạo hình bút bê trang phục sao đến lúc đó chúng ta đều mặc cái này đi tiết mục hiệu quả kéo căng ngươi đừng nói ta còn thực sự nhận biết biết cái này bất quá thời gian quá vội vàng rồi một đêm hẳn là không kịp gì đó tới kịp không kịp ra tiền cái ý nghĩ này để cho một đám người nhanh chóng hưng phấn ta đề nghị các ngươi tốt nhất đừng đi mai phục ở trong bảy quốc can nhân viên làm việc nhìn đến thẳng t ô n mày vội vàng khuyên can nhưng hắn đề nghị bị bầy hữu môn tốc độ ánh sáng tự tuyệt ngươi đề nghị rất tốt thế nhưng ngươi đừng đề nghị mọi người không bị ảnh hưởng chút nào nhiệt tình như lửa mà thảo luận như thế cho hứa mộng mang đến kinh hỷ chương ba trăm ba mươi tám cờ tờ vợ công chúa cũng là công chúa a chương ba trăm ba mươi tám cờ tờ vợ công chúa cũng là công chúa a mai phụ c ở thiết h i ê n liên bày trò chuyện bên trong từ lộ nhìn đám này sôi nổi vùng này người chơi có chút nhức đầu lại được thức đêm viết báo cáo hứa mộng các biện pháp an ninh so với lúc trước toàn diện hơn rồi ngoại giới đều cho là bị quỳnh phong bạo là t r ú c mộng một công ty đối kháng bảy gia xuyên quốc gia xí nghiệp đại chiến nhưng quốc ca nhân viên làm việc đều rất rõ ràng căn bản là không có chuyện này trận kêu internet đại chiến phát sinh thời điểm chúc mộng các nhân viên căn bản sẽ không tham dự vào bọn họ làm việc theo bình thường bạn trên mạng không sai b i ệ t lắm chính là một bên c u ầ n quét xã giao mạng lưới một bên kêu lên khe nằm ngã mạng cũng không phải không người muốn trợ giúp nhưng mới vừa đi tới lao bản cửa phòng làm việc liền bị trần trợ lý cho ngăn lại thậm chí chúc mộng an toàn toàn đoàn đội đều không thể tham dự vào nội bộ h ỏ i tới bọn họ đều nói công phòng tiết tấu thật sự quá nhanh bọn họ căn bản là theo không kịp cho tới ngô xương bọn họ cũng chỉ là hỗ trợ liên lạc nhiều phục vụ hơn khí tài nguyên kỹ thuật đoàn đội tiếp viện gì đó tất cả đều bị hứa mộng tự tuyệt cho nên trên thực tế bị q u ỳ n h phong bạo bên này người tham chiến cũng chỉ có hướng hậu một người nha còn có cái kia hắn một mực mang theo bên người tóc t hai mẹo tiểu cô n ư ơ n g hai người đánh xong cả tràng internet đại chiến liên tục đánh ngã bảy ra đại hình công ty đa quốc gia cùng một g i a kia trực thuộc mạng lưới phi cơ tấn công cấu hướng hậu còn đem nhà kia cơ cấu bên trong vơ vét đi ra đại lượng kia không tuân theo quốc tế công pháp đã kích nước khác chính phủ cơ cấu cùng đại hình xí nghiệp máy chủ trứng cơ bỏ túi cho cục an ninh phát một phần tài liệu thật sự quá nhiều tổng cục đến bây giờ cũng còn không có chỉnh lý xong cho nên tại biết kỹ thuật lại người biết nội tỉnh trong mắt hứa mộng cái này con số hoàng đế chức vụ căn bản không phải ngoại hiệu cho hắn đủ h ạ t d ù n g hộ và thân thể con người bảo vệ hắn thật có hy vọng đem ngoại hiệu biến thành sự thật hứa mộng rất đã sớm có dành riêng an ninh tại tạo mộng cơ nghiệm chứng sau khi thành công an ninh cấp bậc cũng bị kéo đến rồi cao nhất nhưng bảo vệ thiên tài khoa học g i a biện pháp đối với con số hoàng đế tới nói còn đủ không hiển nhiên là không đủ lâu dài ẩn nút vùng này đám gỡ lẽ ở, sự t ì n h tiểu này từ lộ đừng nói đã làm nghe đều chưa nghe nói qua nhưng bây giờ an bài nàng khẩn cấp trên đỉnh tại chuyên gia tới thay đổi trước công việc này nàng được làm hơn nửa tháng t ừ lộ thật không nghĩ đến nhanh như vậy sẽ tới việc rồi người chơi cái thân phận này vốn là quá rộng rãi rồi để cho người chơi tiếp xúc gần gũi hướng hậu đã là một món có nguy hiểm chuyện hiện tại đám người này lại dự định mặc vào bút bê phục ngăn chở chính mình khuôn mặt đến gần hướng hậu t ừ lộ chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy vấn đề cực lớn nếu là có người mang theo vũ khí x e n lẫn bên trong làm sao bây giờ mặc lấy cái loại này rộng thùng t h ì n h bút bê phục chính là tàng khẩu á cờ ở bên trong đều không thấy được bây giờ muốn để cho hướng hậu người chết có thể không có chút nào thiếu nàng vừa nhìn chằm chằm trong bầy đ ộ n tĩnh một bên khẩn cấp báo lên chuyện này phần lớn người chơi không có đám này người địa phương ưu thế không nghĩ tới đi chúc mộng cửa công ty hỏi hướng mộng loại này dối loạn xáo lộ phần lớn người đang suy nghĩ không tới biện pháp sau liền dứt khoát lấy con nết nhân tạo hình tiếp tục chính mình trò chơi thậm chí rất nhiều người hoàn toàn không nghĩ do trừ người rủa ngay tại thành phố trải rộng bên trong phi tự mình bởi vì thả bay tự mình con nết con nết thật sự quá nhiều đội ngũ càng ngày càng cường đại cả tòa thành thị bầu không khí đều tại từ từ phát sinh thay đổi từ vừa mới bắt đầu con nết con nết xuất hiện ở thành phố trải rộng trên đường chính sẽ bị đại lượng tờ lễ bình thường lấy xem biến thành tờ lễ ơ bình thường xuất hiện ở ba tháp bang sẽ bị đại lượng con nết con nết vây xem cả tòa thành thị đều trở nên vui mừng thời mà tự do phán phất một hồi bất ngờ tới sạn đã c ả n đi vạn rất nhiều người cũng không nhịn được thêm vào trong đó cùng nhau thả bay t ự mình chỉ có những thứ kia tồn tại mãnh liệt mục tiêu cảm người chơi không có c u ố n vào trong đó vẫn còn chăm chỉ không ngừng mà đeo đổi u chính mình mục tiêu trương tư minh cùng các đồng đội chính là như thế như cũng tại hoài ngoã vũ lâm bên trong chiến đấu h a n g hái nhưng cuối cùng bọn họ cũng không khỏi thu được ảnh hưởng bọn họ vượt qua tiền kỳ nhiệm vụ trực tiếp tìm tòi n g ư ợ c miếng ngói sưng ơ ngục kế hoạch tại cung ngày liền gặp không cách nào vượt qua trở ngại tại bị băng xương đóng băng khu vực có mấy chỉ cản đường đại hình loài rồng mà bọn hắn bên ngoài thân đều kết lấy thật dày băng xương sơ cấp vũ khí đánh lên đi tầng kia băng cứng chỉ sẽ xuất hiện một ít nhỏ bé vết nứt sau đó lại sẽ tại cực lạnh bên trong nhanh chóng phục hồi như cũ nói cách khác bọn họ vũ khí đánh lên đi căn bản không phá được phòng mặc dù trên mạng lưu truyền một loại ý kiến chỉ cần nhiều lần chính xác đánh chúng cùng một vị trí cho dù là sơ cấp vũ khí cũng có thể đánh nát băng cứng hoàn thành phá vỡ nhưng trương tư min đây là nào đó hại người lời đồn đãi cuối cùng bọn họ không thể không bông tha đi tắt lặng lẽ trở lại bình thường trò chơi đường tắt đi lên sau đó công lược liền thuận lợi rất nhiều bọn họ dùng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn trang bị tại ba ngày trong thời gian quên ăn quên ngủ hoàn thành toàn bộ đầu mối chính săn thú nhiệm vụ nhưng để cho bọn họ ngoài ý muốn là trò chơi đầu mối chính là kết thúc n g ợ c miếng n g ó i xương n g ụ c băng xương lại không có thể giải trừ chỉ đạt được một cái ngoài ý liệu trò chơi nhắc nhở chúc mừng ngài đã giải khóa đại sư độ khó tại nhắc nhở này phía sau đi theo một chuỗi giải trò chơi biến hóa bọn quái vật sẽ không nữa đàng hoàng đợi tại cố định khu vực mà là sẽ xuất hiện di chuyển hành động quái vật độ khó không hề cố định mà là hội ngẫu nhiên xuất hiện đặc thù cá nhân theo săn thú số lần đề cao quái vật cường độ cùng rơi xuống tài liệu thực tế giá trị cũng sẽ không ngừng nhắc đến cao hơn nữa giải tỏa quái vật tranh đấu cơ chế giải tỏa càng nhiều chi nhánh nhiệm vụ giải tỏa n ở tờ cờ đặc thù đối thoại giải tỏa thường ngày hoạt động săn thú còn có xương trắng bắt đầu quyết tán là bọn họ vì vinh dự người chơi danh hiệu quên ăn quên ngủ mà gan rồi ba ngày cuối cùng không chỉ có không có thể tuyết tan vũ lâm ngược lại để cho băng xương bắt đầu quyết tán đóng băng phạm vi trở nên lớn hơn t r ư ơ n g tư minh cùng các đồng đội c h ố mắt nhìn nhau này mới phản ứng được hướng h ậ nói lên khiêu chiến không phải đơn thuần so với tốc độ cũng không phải là người nào trò chơi kỹ thuật giỏi ai hơn có thể gan liền nhất định có thể dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ muốn xua tan xương trắng giải trừ đóng băng cần phải tại đầu mối chính ở ngoài tìm đầu mối nhưng bọn hắn vì mau sớm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chơi được là tốc độ thông hình thức liền đầu mối chính nói cái gì cố sự đều có điểm mơ hồ thì càng đường sách chi nhánh rồi ước chừng phải để cho bọn họ bông tha vậy cũng là không có khả năng đều là tuyển thủ nhà nghề điều chỉnh tâm tính năng lực đều là nhất lưu lại bắt đầu bổ chi nhánh tìm đầu mối chỉ là không hề giống như trước gấp gáp như vậy thậm chí có tâm tình đi tham gia s ă n g i ế t mở mang tổ hoạt động kết quả cũng dối rít chúng chiêu lại không tìm được giải trừ nguyên rủa biện pháp liền dứt khoát lấy con n ít nhân tạo hình tiếp tục tìm tòi săn thú có thể rất nhanh trương tư minh liền thấy đồng đội một cái trợ đâm chem chúng băng nha long hậu theo bản năng liền định tiếp một cái đạc long chân màng đạp phải băng nha long lên phía mặt ngoài băng xương dùng sức đạp đi xuống trong nháy mắt đột nhiên liền trân trượt nhân vật tại châu mất đi thăng bằng đụng đầu vào băng nha long thân thể lên người không có thể nhảy cất lên cũng liền không thể tránh thoát băng nha long liên hoàn va chạm giống như một lục sắc quả banh ra giống nhau bị liên tục đánh bay người còn chưa rơi xuống đất cũng đã chết bất đắc kỳ tử chờ đến cuối cùng lúc rơi xuống đất trực tiếp liền rơi vào m è o người triển khai cáng bên trong bị m è o người mang rút lui chiến trường trương tư minh cùng các đồng đội lúc này mới ý thức được n à y con ếch nhân tạo hình cũng không phải là đối với chiến đấu hoàn toàn không có ảnh hưởng mặc dù nói tình huống bình thường đạp long đạp phải băng cũng có, có thể sẽ chân chân nhẵn nhưng con ếch so với dưới tình huống bình thường chân lớn hơn diện tích c h e phủ tích cũng vì vậy lớn hơn đạm phải bằng s á t suất s á t thực để cao một chút hơn nữa không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý bọn họ luôn cảm thấy con ít chân mảng chính là so với nhân loại bình thường chân càng chân nhẵn càng khó hơn kéo căng là nhìn các đồng đội lấy con ít con ít hài hước càng tạo hình vung vẩy to lớn đao kiếm theo l o à i dòng manh thu chiến đấu thật sự là quá tốt cởi để cho bọn họ hoàn toàn nghiêm túc không đứng lên đánh đánh sẽ phân thần sai lầm cuối cùng bọn họ cũng không khỏi không tạm thời dừng lại ngược lại đi mộng tân tìm giải trừ nguyện rụa biện pháp tại mộng tân bên trong loại này biện pháp không nên quá nhiều là ẩn nút độ hào cảm tìm tới ẩn nút độ hào cảm đủ cao nở và cờ hôn lên bỏ tới được rồi là hôn lễ công lược ngân c h i thành thế giới song song nhân vật mang đi giáo đường kết hôn sau đó là có thể thân là băng nha long tại băng nha long chạy nước rút thời điểm dùng miệng đi đón long xa liền có thể đ ạ t thành tình yêu hôn tham khảo con nết vương tử đồng thoại hẳn là thân công chúa nhật bản thâm nguyên cờ tờ vợ công chúa đề nghị thử một lần hồng liên trong núi lựa bộ ẩn nút một cái siêu cấp nhảy nhót vui vẻ nhảy đến điểm cuối sẽ thấy một cái ma pháp con nết hôn một cái là được mọi việc như thế tương tự một đều là khó phân t h i ệ t giả tin tức khiến người khó mà quyết đoán chương tư minh lấy tay màng chống giữ con nết đầu lớn suy nghĩ một lát sau nhìn về phía các đồng đội nhật bản thâm uyên các ngươi đi qua trưa nếu không thử trước một chút cái này chương ba trăm ba mươi chín ta bị vì vi ẩn dẫn độ chương ba trăm ba mươi chín ta bị vì vi ẩn dẫn độ sáng sớm ngày thứ hai cảnh hồ vườn hoa cửa nam tháng ba phần ninh châu khí trời đã bắt đầu trở nên ấm áp cộng thêm quang đẳng không gió không ít thị dân bắt đầu thần giữa rèn luyện hai chiếc không có bất kỳ dấu hiệu màu trắng xương xa đậu tại cửa công viên cửa sau rộng mở đây là thiết huyết liên người chơi ước định cẩn thận địa điểm tập hợp cũng không hội khoảng cách chúc mộng công ty quá gần bị hứa mộng hoặc chúc mộng công ty nhân viên sớm nhìn đến phá hư cho hứa mộng chuẩn bị kinh hỉ cũng không đến nỗi xa cách quá xa mọi người thay con ít p h ụ t sau hành động t r u n g quy tầm mắt chế ngự chẳng phải phương tiện các người chơi đến sau này liền có bảy nhân viên quản lý tiếp đãi không phải đoàn trưởng la tử thành la tử thành thật ra không tán thành làm như vậy lo â biết đánh nhiều đến chúc mộng công việc bình thường nhưng hắn chỉ là tuyển cử đi ra đoàn trưởng Liên bước h đầu tiên là tại nhân viên quản lý nơi này hoàn thành ghi danh anh dung thư cơ thủ trước mặt là một mang theo tóc giả chơi đùa cộn cợt lạy còn đeo cọn g lông mật mà mão minh túi sách nhị thứ nguyên nhân ngộ tử tên là từ lộ trong bảy id em gái do dự một giây mới hồi đáp lộ lộ miêu ô anh dung thư cơ thủ lập tức cắn chặt h à n răng thiếu chút nữa không có kéo căng ở bật cười phụ trách ghi danh người anh em cũng ngẩng đầu nhìn em gái lên mắt cười nói tìm tới tên ngươi rồi đi qua đi nhị thứ nguyên nhuyễn mội t ử ôm túi sách rời đi đến phiên anh dung thư cơ thủ hắn dùng tên thật nghiêm bác hoàn thành ghi danh sau cũng tới đến buồn g xe cửa sau nhìn trong buồn g xe một chồng chồng bị mảng ni lông mỏng phong trang con í t bút bê phục hắn kinh ngạc trận to hai mắt ninh châu nhà máy chủ hiệu suất đều cao như vậy sao tối ngày hôm qua xuống đơn đặt hàng hôm nay là có thể làm tốt trở tới đây hơn nữa nhiều như vậy anh dung thư cơ thủ phi thường giật mình. Thật bất ngờ. mặt lấy vũ nhung phục bảy quản lý một cái giữ lại từ màu xám cái chọn nhuộm tóc hình khốc tỉ nhìn lấy hắn n h ư ớ n g lông mày một cái đúng vậy anh dung thư cơ thủ đàng hoàng gật đầu thừa nhận ta còn tưởng rằng búp bê phục loại vật này cho dù có có sẵn tạo hình thiết kế muốn muốn ở trong hiện thực tạo ra cũng phải đi qua rất nhiều chương trình nếu như chỉ là một bộ k i a thuần thục công nhân giả cả đêm làm được cũng bình thường thế nhưng ngay ngắn một cái xe đây là lượng sản chứ hiệu suất cũng quá cao khốc tỉ nghe vậy khẽ mỉm cười cũng không khó khăn như vậy chịu xài tiền là được cái này cần tốn không ít chứ anh dung thư cơ thủ tò mò hỏi Cái này trong a con con chốc lát cảnh hộ vườn hoa cửa nam miệng cựu xuất hiện rồi mười mấy con lục sắc con đít con đít tập thể dục sáng sớm thúc thúc ca di lao đầu lao thái thái người người ghé mắt tập học thay đổi quần áo dùng đi một giờ cuối cùng gọp đủ sáu mươi con con đít con đít cùng hai mươi hai cái thường phục bể hưu ngày hôm qua trong bầy hơn ba trăm linh người ghi danh bảy chủ hòa quản lý sau khi thương lượng rút tham c h ọ năm mươi người còn lại ba mươi mốt cái là không m ờ i mà tới bảy hưu sau đó mọi người không chờ đợi thêm một đoàn con đết con đết â ô rộng lớn tràn vào vườn hoa đi trúc n g ộ n g công ty khoảng cách thẳng tắp không tới năm trăm l i n m ọ i người trong chốc l á t liền thấy cửa công ty toàn bộ hành trình thông suốt đi thẳng đến cửa công ty miệng thời điểm bọn họ mới gặp phải kiểm tra an ninh môn mặc dù này môn này g hôm qua còn không có vừa nhìn chính là tạm thời giả bộ nhưng mọi người cũng không coi là chuyện to tát bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước tại mấy cái an ninh nhìn chăm chú một một mùiên qua kiểm tra an ninh môn Tình cờ kiểm tra ít ít thì an ninh môn báo động, con ít con cờ kiểm báo sau ẽ tử tròn vo trong bụng vo đ ư ra tay đưa chìa khóa, a là một làm một một động. thoại cái cho việc cái hoặc viên đài điện thoại di đến, nhân là s đó là có t hứa ể thuận xuyên lợi qua mộng cựu xuất hiện rồi đám người này cũng không suy nghĩ tại sao hứa mộng xe không trực tiếp lái vào hầm đậu xe ngồi thang máy lên lầu mà là nhất định phải đi bộ một đoạn đường đi cửa công ty ngược lại khi thấy hứa mộng n hiện thân một đoàn con ít con ít đều siêu cấp hài lòng hứa lão bản buổi sáng phải a hứa lao bản hứa lao bản cho ta ký cái tên hồ em t ơ giờ nhị thứ nguyên hoàng đế vạn thọ vô cương không phải số nhị phân sao như thế biến thành nhị thứ nguyên rồi hứa mộng nhìn đám này con nết con nết hướng về phía tự chỉ huy múa tay mảng khoa tay múa chân còn kém kêu hoang o n g dáng vẻ tại chỗ liền cười ra tiếng ha ha ha mọi người buổi sáng phải a dậy sớm như vậy ở bên cạnh hắn chúc hoài nghị cao lớn to con trợ lý còn có rơi ở phía sau hai bước an ninh từng cái cũng đều dốc sức nhị cười con nết con nết môn mồm năm miệng mới đáp lại còn không phải là vì bắt ngươi nơi nào sớm nay cũng gần chín giờ rồi bại lộ chính mình l ờ i chứng thuộc tính chúng ta tìm ngươi có chuyện gì chính sự tại đám trẻ con cùng hướng hậu chuyển động cùng nhau thời điểm còn chưa kịp qua kiểm tra an ninh môn con ếch con ếch môn phần lớn rất gấp thúc giục làm nhanh lên một chút nhưng đội ngũ phần đôi u hai cái con ếch con ếch lại đột nhiên lấy điện thoại di động ra mở ra bên ngoài hướng về phía điện thoại di động cao g i ọ n g nói gì đó ngươi nói gì đó ngươi chờ một chút t a đây nhi nghe không đầy đủ một bên thét không nghe rõ một bên lo âu xoay người cách xa hưng phấn ồn ào hiện trường đội ngũ sau cùng một cái con ít con ít con mắt cá chết chăm chú nhìn này rời đội hai cái con ít con ít cùng với mấy cái không có mặc con ít phụ cũng ở đây cách xa đám người người qua đường tại con ít con ít đại quân hướng trúc mộng di động thời điểm không ít người qua đường cũng gia nhập vào tham gia náo nhiệt nhưng bây giờ náo nhiệt trung tâm hướng mộng đã xuất hiện đám người này bên trong nhưng có mấy người không chỉ có không tới gần ngược lại lặng lẽ quay đầu rời đi chỉ là những người này mới vừa đi hơn mười thước liền thấy hai phút trước còn thông suốt con đường hiện tại quả nhiên bị chặn lại so với hướng mộng bên người càng nhiều an ninh nắm gậy cảnh sát đứng ở kiểm tra an ninh trước cửa mặt mũi lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ ba cái con nết con nết bốn cái người qua đường nguyên bản vội vã bước chân ngay lập tức sẽ chậm lại bốn cái người qua đường vẻ mặt không có thay đổi ánh mắt nhưng bất động thanh sắc khắp nơi quét nhìn hoàn cảnh chung quanh ba cái con nết con nết bên trong hai cái cũng ở đây làm giống vậy sự tình chỉ là bọn hắn trang phục không ủng hộ bọn họ bất động thanh sắc tất cả mọi người đều có thể nhìn đến bọn họ to lớn con nết đầu tả riêu hữu hoảng không ngừng quan sát chung quanh đem có tật giật mình mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy tâm tình biểu đạt đến mức tinh tế các nhân viên an ninh trong tay gậy cảnh sát cầm thật chặt rồi thậm chí có nhân thủ đã đặt ở sau lưng không khí khẩn trương đến cơ h một giây kế tiếp an tính không khí trong nháy mắt bị phá vỡ người qua đường chạy về phía hai bên định đi vòng kiểm tra an ninh cùng an ninh hai cái con nết con nết thì quay đầu xông về con nết bảy muốn một lần nữa che giấu nhưng một mực rơi vào cuối cùng cái kia con nết con nết đột nhiên trong tiếng hít thở h ắ c nàng chạy lấy đà hai bước đi tới chính là một cái lôi âu đá bay thân thủ khỏe mạnh con nết con nết cái nào trang phục sưng mù đỡ lấy to lớn con nết đầu cùng bạch cái bụng cũng ngạy cực cao chân màng chuẩn chi vừa chuẩn h ò đá vào đối diện chạy tới con nết trên mặt người vội vàng không kịp chuẩn bị con nết người bị một cướp này đạp đầu đều bay ra ngoài từ cực cút ra ngoài thật là xa mất đi đầu bao da người phốc thông một tiếng nện ở trên mặt đường người đều làm n ộ n g bị một cái con ếch đối diện đã bay trải nghiệm như thế này cũng không phải là ai cũng có thể có một giây kế tiếp hắn liền gặp được càng nói với vận sự t ì n h hài hước c ả m con ếch con ếch đem hắn thân thể một phen đầu gối không chút do dự liền quỳ xuống trên lưng tiếp lấy hai tay của hắn bị tách đến sau lưng trơ mắt nhìn con này con ếch con ếch theo chính mình b ạ c h trong bụng móc ra một cái lông xù hoạt hình máo minh bọc nhỏ lại từ cái này trong bọc nhỏ móc ra một bộ ngân quang lập lòe còn tay giáp giắc cổ tay hắn bị khóa ở rồi phía sau cuối cùng Cái vì vì ẩn vì vì ẩn dẫn độ ta chương ba trăm bốn mươi đau đớn mất năm mươi vạn hứa lão bản thẩm mỹ chương ba trăm bốn mươi đau đớn mất năm mươi vạn hứa lão bản thẩm mỹ bị ép đến trên mặt đất con ếch người hoài nghi nhân sinh hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị một cái chơi đùa c ộ t tợn lệ nhị thứ nguyên đáng yêu em gái cho ép đến tại lạnh như băng đường xi、si、măng trên mặt bất quá rất nhanh hắn lại bị một trận a a a tiếng kêu đau hấp dẫn chú ý lực tầm mắt vượt qua cổ thành v ì vi ẩn nữ cảnh sát hắn thấy được một con khác con n ít con n ít gặp gỡ hắn chỉ là bị đạp bay khăn trùng đầu cái tia con n ít con n ít bởi vì dây ruộa được quá kịch liệt liền tay và chân đều bị an ninh xé ném qua một bên lộ ra phía dưới nguyên bản của n áo tới nhìn lại mấy cái khác phương hướng định chạy trốn vài người bị an ninh lấy tốc độ kinh người đổi kịp có hai người còn siết ch không có chút nào nung chiều trong tay vung vẩy gậy cảnh sát mau cơ hổ lưu lại tàn ảnh đ o a n đ o a n đ o a n thanh â m cùng á á á tiếng kêu thảm thiết liên tiếp hắn trong nháy mắt liền bông tha rồi rẽ rùa ý tưởng đàng hoàng co q u ắ p trên mặt đất bất động mấy cái gần gậy cảnh sát hung ác loại người một mực bị đến co q u ắ p trên mặt đất ôm đầu co lại thành một đoàn gậy cảnh sát mới bị đổi thành còng tay sau đó từ lộ một lần nữa đeo khăn trùm đầu lên mở miệng nói lại tới vài người còn có mấy cái khả nghi ta đều tại bọn họ trên lưng rán thiếp giấy thấy rõ ràng là hòa âm đầu thiếp giấy đừng xem sai lầm rồi lần này thủ đoạn nhu hòa điểm mời đi theo cẩn thận hỏi một chút còn nữa vội vàng phân tích thu hình đem theo mấy người này có tiếp xúc cùng câu thông người đều s à n g đi ra hỏi một câu phải rõ ràng tại chỗ các vị an ninh nhanh chóng hành động bọn họ một bên hành động một bên đã không nhịn được ý cười đầy mặt lúc nào đã bắt nhẹ nhàng như vậy dán đ ư ợ c à đây chính là đưa tới cửa công lao tại trúc mộng công ty trung banh bọn họ phân tích thu hình hiệu suất cũng c ự cao c hứa mộng cho bọn hắn cũng phân phối rồi mấy cái trí năng làm việc đồng bạn loại này phân tích làm việc căn bản là một đĩa đồ ăn không có mất một lúc Từ lộ con nết liền mang theo người trở lại chúc m ộ n g trước cửa công ty nơi này bầu không khí thập phần sôi nổi thậm chí không người phát hiện ngoài mấy chục t h ư ớ c khúc quanh xảy ra chuyện gì an ninh tổ động tác thật sự quá nhanh từ lộ một lần nữa mặc lấy con nết con nết bộ đồ đứng ở trong đám người thời điểm nơi này con nết con nết môn vừa mới theo hứa m ộ n g kết thúc chào hỏi cùng nói v ớ vẩn tiến vào chính đề hứa lão bản đến cùng như thế giải trừ cái này con nết vương tử nguyền dụ ạ hứa m ộ n g nhìn cửa này một nhóm hài hước cảm con nết cười nói nhất định phải biến trở về tới sao n h ư bây giờ cũng không rất tốt nhiều khả ai a các người chơi làm ồn nói lấy lý do là không tệ á thế nhưng ngươi lưu cái chú thích nói cái gì tình yêu hơn mọi người đều rất tò mò a chính phải chính phải thật là nhiều người đều phá vỡ rồi giả tưởng lão bà cùng mình không phải là tình yêu n à y quá tổn thương người ta còn cố ý để cho đồng tước mặc vào á o cưới nay cũng không được ngươi cần phải cho ta cái giải thích được rồi hứa m ộ n gật g đầu một cái thật ra làm hoạt động này chỉ là vì t r e o chọc mọi người hài lòng cho nên ngày thứ nhất thì là không thể giải trừ nguyền rủa hôm nay m ộ ư ơ i hai giờ trưa mới phải xuất hiện giải trừ nguyền rủa cơ hội câu đấu người lăng thô thành phố trải dậu á hiện trường lập tức có con nết con nết kháng nghị hơn nữa rất nhanh lấy được càng nhiều đồng bạn đồng ý khắc thừa nước đục thả câu hứa lá bản tới chút hữu dụng tình báo a đúng vậy gì đó cơ hội không cơ hội nghe không hiểu a con n ít con n ít môn tay màng bịt lấy lỗ thai gật gù đắc ý biểu thị nghe không hiểu hớ ứ ngậm không thích kịch xuyên tấu h qua vẫn là không muốn trực tiếp công bố câu trả lời nhưng hắn cho một cái khác tình báo cũng liền ba giờ rồi kiên nhẫn một điểm sao như vậy đi ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái mới tình báo được rồi tối ngày hôm qua ta quét n g ọ tân thấy được rất nhiều mọi người liên quan tới giải trừ nguyền r ủ ý tưởng ta cảm giác được mọi người ý tưởng cũng phi thường tuyệt vời cho nên ta gọi ngay bây giờ tính đi công ty bắt đầu làm việc đem mọi người thú vị ý tưởng đều biến thành sự thật tin tức này cũng có chút kinh người đừng nói hiện trường các người chơi rồi chính là con nít trong đám từ lộ cũng kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía h ứ a n g mộng ba giờ tạm thời cho trồng trò chơi ra cơ chế nghiêm túc sao h ứ a n g mộng đương nhiên là nghiêm túc hơn nữa rất gấp lấy đi thi hành ở các người chơi qua tiếng một mảnh thời điểm hắn liền nói tiếp cho nên bây giờ thời gian gấp gấp lắm ta muốn vội vàng bắt đầu xây dựng hôm nay khí trời cũng không t h lắm chúc các ngươi được hài lòng nói xong cũng dự định trở về công ty rồi bất quá tựu tại lúc này sau lưng lại chuyển tới một thanh âm trước con phục, chúc cho mộng đết bút bê phủ, chúc mộng sẽ a quanh sao. Hứa sang, xung mộng nghi ngờ nhìn n g các i này không đều đã có sao. Còn muốn gì đó xung quanh. Ngậy, gì đều đã đó có sao. t r ư phân phát trang phục tóc tím nhân viên quản lý có chút l u n g túng đây không phải là không có trao quyền sơn trại quần áo sao gì đó sơn trại không sơn trại h ứ a m ộ n g lắc đầu một cái chờ chút ta khiến người phát một thông báo đưa cái này tạo hình bản quyền công t h a i mọi người cảm thấy hứng thú đều có thể tùy tiện làm tới xuyên thương dùng cũng có thể sao tóc tím k ó tỷ thay nàng nhận biết nhà xưởng nhỏ chủ hỏi chỉ cần định giá thích hợp khắc cắt giao hẹ là được hứa mậu lưu lại những lời này cuối cùng theo mọi người khoát tay gặp lại sau trở về công ty chờ đợi đã lâu từ lộ cùng an ninh tổ lập tức hành động đang muốn bắt đầu nóng trò chuyện các người chơi mậu vòng mà nhìn an ninh vọt vào đám người l í u lại một ít con ít con ít cùng người qua đường mang đi câu hỏi vốn đang bởi vì cùng hứa m ậ n gặp g mặt trao đổi hưng phấn không thôi vùng n à y người chơi nhất thời liền có chút luôn uống ngay tại chỗ thậm chí thật không dám rời đi hay là ở an ninh tổ dưới sự c h ấ n an mới nhanh chóng tàn đi sau đó một lần nữa tụ tập tại cảnh hồ vườn hoa cửa nam một bên suy đoán chuyện gì xảy ra một bên chờ đợi bị câu h Bọn họ h k、so、ô n g đợi kìa các ngươi không biết vừa mới xảy ra gì đó hối chết ta rồi a đau đớn mất 50 vạn 50 vạn cứ như vậy theo ta sát vai mà qua rồi ta thậm chí còn từng nói chuyện với hắn vỗ qua b ả vai hắn ta làm sao lại không còn hữu lại hắn trực tiếp tố cáo đây đau lòng đến không thể t h ở nổi 50 vạn bảy chủ sửng sốt một chút gián điệp bảy hữu môn cũng kinh ngạc khe nằm chúng ta theo gián điệp đi một đường ta mẹ nó gián điệp thảo đây là bắt chúng ta làm che chở bầy chủ là thời điểm tới một vòng đại thanh tẩy rồi bầy hưu cùng nhân viên quản lý hai mắt nhìn nhau một cái đều ý thức được nguy hiểm tính cái này chúng ta quay đầu lại thảo l u ậ n đi hiện tại trước giải tán bộ quần áo này thích liền giữ lại không thích có thể cởi ra thả lại trên xe vốn là tất cả mọi người rất thích nhưng nghĩ đến chuyện này n h ì theo gián điệp quấy nhớ lên mọi người liên đối quần áo cũng không mớn từng cái nhanh chóng lui về con ít con ít quần áo rời đi cuối cùng chỉ có hai người để lại mặc quần áo này bầy hưu môn giải tán đồng thời hứa mộng cùng một đám con đít con đít tại cửa công ty đối thoại video cũng nhanh chóng lan tràn tới xã giao mạng lưới bên trong mọi người vừa nhìn con đít người xâm phạm thực tế cười ha h a một bên thảo luận hứa mộng thuyết giải trừ nguyền rủa biện pháp còn có trong nghề nhân sĩ cho mọi người phổ cập khoa học hứa mộng muốn tại ba trong bốn giờ gia tăng không chỉ một hạng mới giải nguyền rủa biện pháp chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu vượt quá bình thường tại cái đó phổ cập khoa học động tính bình luận trong khu tất cả mọi người nhổ nước bọt lấy chuyện này vượt quá bình thường nhưng không ai nói hứa mộng không làm được đây chính là con số hoàng đế gì đó chuyện ngoại hạng thả vào trên người hắn đều là hợp lý Buổi trưa 12, không không điểm thành phố trải rộng ngân chi thành thợ săn quái vật chiến tranh chi vương sương tuyết kế hoạch toàn bộ tại tuyến đổi mới đại lượng con ít con ít tụ tập trung tâm trên quảng trường một đạo sáng trói ánh sao từ trên trời hạ xuống rơi vào lộ thiên quán cà phê bên ngoài phòng trần nhà lên trung tâm trên quảng trường r ầ m r ạ p chẳng trị lục sắc con ít người đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía nơi đó công chúa muốn phủ xuống sao tình cảnh lớn như vậy cho nên ta tình yêu tới hả lại một cái giả tưởng lóc ả mọi người siêu cấp hư p ấ n tại mọi người mong đợi trong tiếng ánh sao độ sáng không ngừng nhỡ bớt một chút xíu hiện lộ ra cái kia tạo vật hình dáng đó lại là một cái vàng trói lọi chung quanh còn nổi lơ lửng xinh đẹp ánh sao ma pháp con ếch thấy rõ ràng trong nháy mắt toàn bộ trung tâm quảng trường đều yên lặng ba giây sau đó mới có người cực kỳ lớn tiếng mà nhổ nước bọt không phải có bị bệnh không ta công chúa đây tại sao là một cái con ếch ngươi đừng nói cho ta biết thật muốn thân một cái con ếch tài năng giải trừ nguồn rùa ta không tin mọi người không quá có thể tiếp nhận cái hiện thực này nhưng theo người thứ n h ấ t n h à o tới cấp cái này sáng lên ma pháp con ếch đám người vẫn là lập tức vội vàng đều chen lấn sông về cái này mà pháp con ếch đám người quá thân thiết tập đưa đến một ít xui xẻo con ếch con ếch bị người đẩy ngã trên mặt đất lại bị đại lượng con ếch người đi lên thân thể chạy tới dốc sức dây r ù a cũng không đứng nổi một lần đáng sợ dẫm đạp sự kiện ở trung tâm trên quảng trường phát sinh nhưng không ai quan tâm mọi người chỉ lo tranh đoạt cái này mà pháp con ếch khoảng cách gần đây người chơi chỉ là một cái nháy mắt đã đến trần nhà xuống tung người nhảy lên đánh về phía ma pháp con ếch chỉ lát nữa là phải bắt lúc ma pháp con ếch lại đột nhiên tung người nhảy lên theo tay hắn mảng giữa nhảy đi lúc rơi xuống vừa vặn rơi vào cái này con ếch con ếch trên đầu bên người con đ ế t con đ ế t không chút do dự đánh về phía đầu hắn ma pháp con đ ế t lập lại chiêu cũ lần nữa nhảy đi trước nhất con đ ế t con đ ế t liền bị mọi người ngã nhào xuống đất ma pháp con đ ế t cứ như vậy tại một đám con đ ế t con đ ế t trên đầu qua lại nhảy mà các người chơi lẫn nhau xô đẩy thử bắt phô mất một lúc gục một chỗ trong miệng hùng hùng h ổ h ổ trong mắt tất cả đều là ánh sao kéo đ ô i đặc hiệu nhưng không thấy rõ ma pháp con đ ế t đến cùng ở nơi nào toàn bộ trung tâm quảng trường rất nhanh thì bị quậy đến một bật loạn cho đến một cái trong nháy mắt ma pháp con nết đang tránh né thời điểm không cẩn thận nhảy vào một cái con nết con nết rộng mở trong miệng một tiếng vang thật lớn trong đám người đột nhiên nổ lên một đại đoàn khói mù chờ khói mù tằn đi cái kia con nết con nết đã biến trở về rồi tờ lễ ơ bình thường nhưng hắn trạng thái thật sự không tốt lắm bụng lấy cổ họng nhìn qua đang không ngừng nôn huệ tựa hồ là bị chẳng ghét chung quanh trong tranh đoạn các người chơi cũng sửng sốt một chút thật đúng là thân ma pháp con nết giải trừ n g u y ệ n rủa à? không phải người anh em con nết vương tử n g u y ệ n rủa không phải muốn công chúa thân con nết sao hiện tại như thế biến thành con nết hôn chúng ta rồi vương tử có thể biến thành con nết tại sao công chúa không thể vậy bây giờ nguyền rủa giải trừ công chúa ở nơi nào người hỏ không phải người anh em các ngươi thật muốn thân con nết sao trò chơi sao dù sao không cảm giác được ta đặc biệt hai mắt vừa nhắm chính là thân mạnh mẽ thân cùng thân các ngươi không cảm thấy con nết r a thịt rất non nớt rất nước chân nhắn nhìn qua cũng rất sát sao cam nha lao ca ngươi ít ok đủ, đủ q u á i trung tâm trên quảng trường ngắn ngủi hoài nghi nhân sinh sau một đoàn người chơi lần nữa bắt đầu tranh đoạt bắt ma pháp con nết nhưng là có rất nhiều người ý thức được nơi này cạnh tranh quá kịch liệt ngược lại đi thử biện pháp khác hứa mộng không phải nói người chơi nghĩ đến giải nguyện r ộ biện pháp cũng đều làm được sao kia làm gì không đi thử một t r ư ớ đây trương tư minh quen cửa quen mẹo đi tới nhật bản thâm n g uyên tiếp tục tìm c ờ tờ vợ công chúa v ớ i hỏi trước đài trong tiệm thật đúng là mới tới một cái công chúa trương tư minh m ừ n g rỡ liền muốn nàng ta liền muốn công chúa h ạ n tại người hầu dưới sự dẫn đường tiến vào kh lô ghế riêng dưới ánh đèn lờ mở chơi lấy tay mình mạng yên tĩnh chờ đợi công chúa xuất hiện một phút đồng hồ sau cửa bao xương bị nhẹ nhàng đẩy ra trương tư minh lập tức nghiêng đầu nhìn sang k h ắ p khuôn mặt làm o n g n ợ i mọi người đều biết thiết kế sắc khi em gái vẫn là chúc mộng nắm chắc cho hay thậm chí nòng cốt năng lực sản xuất b hứa lao bản thẩm mỹ chẳng lẽ còn yêu cầu hoài nghi sao tại trương tư minh nóng bỏng mà nhìn soi mói một cái đỏ trắng phối màu giống cái con ế t người lấy tay màng che mặt mặc dù hoàn toàn không giấu được xấu hổ mang sợ hãi mà đi vào lô ghế riêng nhìn về phía xanh bạch phối màu trương tư minh trương tư minh mong đợi vẻ mặt trong nháy mắt n g ư n g kết ở trên mặt chỉ còn lại dấu hỏi đầy đầu t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt ta bị băng nhà long cường hôn t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt ta bị băng nhà long cường hôn ta bị hứa lão bản bừa bỡn trương tư minh có chút khó mà tiếp nhận cái hiện thực này vì vậy một cái ý niệm khác đột nhiên theo chỗ sâu trong óc Còn n là, là bê ó ô kìa lao bảng khách nhân ngươi đang nói gì đấy chúng ta nơi này là chính quy ca hát địa phương làm sao có thể cởi quần áo đây ta là nói chương tư minh định giải thích này thân bút bê phục thời xuống mà nói hội vi phạm quy lệ rồi con n ít con ít công chúa giải thích thời cái bút bê phục vì sao lại vi phạm quy lệ trương tư minh theo bản năng phản bác cũng không thể ngươi bên trong hắn đột nhiên kịp phản ứng không quá xác định nói chẳng lẽ ngươi bút bê phục bên trong không mặc quần áo con ếch con ếch công chúa ư một tiếng hai tay bụng lấy mặt to làm một xấu hổ động tác trương tư minh tại chỗ một cái chiến đấu ngựa về sau nhìn lại cái này đỏ trắng phối màu con ếch con ếch công chúa cảm giác lập tức cũng không giống nhau kia làn da màu đỏ lên lầm tấm tròn vo bạch cái bụng xấu hổ tư thái đột nhiên liền mi thanh mục tú lên cái ý niệm này hiện lên một dây kế tiếp trương tư minh giơ tay lên m ả n liền cho mình mặt to tới một cái tát ba người mẹ nó đang suy nghĩ gì? thanh tỉnh một điểm a trương tư minh chịu đ ự n g ngươi thẩm mỹ không nên bị hướng ngộng cho vặn b ẹ o đến kỳ quái phương hướng a ba con ít con ít công chúa nhìn khách nhân vẻ mặt không ngừng biến đổi một lời không hợp liền cuồng tắt mình bật hay có chút hơi sợ theo bản năng lùi về phía sau một bước tay mảng cũng bất động thanh sắc mà đặt ở chốt cửa lên vậy ngươi ca hát hẳn rất ê m hay chứ trương tư minh định rời đi chính mình chú ý lực con ít con ít công chúa nghe vậy ngay lập tức sẽ tự tin lên ta siêu biết ca hát đến phơi bày một ít trương tư minh mời con n ít con ít công chúa ba chân bốn cẳng theo trương tư minh trong tay nhận lấy mỹ t ổ phồn mà mịt rổ phồn một b ắ t vào tay màng bên trong nàng mất bình tĩnh cảm giác trong nháy mắt biến mất cái miệng liền bắt đầu hắt lên đây là hướng ngộng tốn không ít công phu tìm người thu âm s ỉ diệu á ghẹn con ếch con ếch bản mặc dù toàn bộ hành trình đều là nhưng ở ưu tú so nhạc phối nhạc cùng ca sĩ thanh lệ giọng nói dưới sự phối hợp như cũ du dương nguyện chuyển khá là động lòng người trương tư minh nhìn toàn tình đậu nhập nghiêm túc ca hát con ếch con ếch công chúa vẻ mặt phức tạp hắn không khỏi không thừa nhận vị này con ếch con ếch công chúa xác thực không phụ lòng nàng giá cả cùng cái khác theo hát nở t ỡ cờ so sánh con nết con nết công chúa quả thật có chút n ó n g cốt sức cạnh tranh trên người chính là chỗ này sức cạnh tranh góc độ thật sự là có chút lệnh nhìn thêm chút nữa con nết con nết công chúa đầu lớn chương tư minh lâm vào kịch liệt tâm lý đấu tranh trực tiếp hôn một cái giải trừ con nết vương tử nguyên rủa vẫn là ít nhất lấy xuống nàng khăn trùm đầu hôn lại hời quần áo rồi coi như xong trung mộng nhất định sẽ không cho phép nhưng khăn trùm đầu không có đạo lý không được chứ thừa dịp con nết con nết công chúa hoa hoa hoa h á t được nhật thần chương tư minh nắm tay màng im lặng đưa tới ôm lấy nàng đầu lớn dùng sức đi lên con n c t con n c t công chúa kêu đau một tiếng ngươi làm gì vậy con n c t con n c t công chúa đầu bị nâng cao một điểm lại không có bị hai xuống ngược lại liền thân thể đều bị dơ lên vung ra ta á trương tư minh nhìn gật gù đắc ý muốn tránh thoát con n c t con n c t công chúa chính mình cũng không nói lên được tâm tình gì đột nhiên tiến tới hướng về phía con n c t con n c t công chúa miệng rộng chính là mua một cái bị thân con n c t con n c t công chúa tại chỗ cứng đ ở cũng không vùng ấy vảnh ở trên ghế riêng nổ lên một đoàn khói m g trương tư minh nguyền rủa bị giải trừ con ếch con n ế c công chúa nhìn đến khách nhân theo con ếch biến thành người sửng sốt một chú cứu mạng a vô lễ a lô ghế riêng cửa cách đâm trong nháy mắt bị đẩy ra một đám ăn mặc đồng phục tráng hán cùng nhau trên bảo đem trương tư minh đẻ xuống đất sau đó hai cái đại hán đỡ hắn rời đi lô ghế riêng ném ra nhật bản thâm uyên đại môn trương tư minh tại ven đường lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại sau đó cũng không bỏ dậy mà là liền nằm ở cửa tiệm đá xanh trên mặt đường nhìn thành phố trải rộng bầu trời sửa sang lại chính mình ngổn ngang suy nghĩ năm mấy phút sau hắn làm rõ rồi ý nghĩ mở ra mậu tân liền ban bố một cái thiệp các anh em chúc mậu phát phúc lợi rồi thành phố trải rộng nhật bản thâm uyên c o con n con công đết đết c h ú a c h â n k h ô n g ra trận. Tại thiệp bên trong, tư r ậ n minh trong, Nội vẫn c đết còn đổi ế công chúa h đại mới thích Gì tướng đó m ạ người hát muốn nhìn một chút có người hay không mắc lừa đê liền thấy một đám con ếch con ếch tranh nhau chen lấn xương lại t xe xe ừ xe xe ai ai. nhưng g c i ế trong xe t chốc lát những người này liền tất cả đều vào trong tiệm t h ú c mộng kính tượng kỹ thuật ứng dụng đã sớm lô hỏa thuần thành những cửa hàng này tại lưu lượng khách quá lớn thời điểm cũng sẽ tự động biến thành kính tượng thậm chí sẽ còn đem gia tăng quá trình cho hàn quốc tận lực là người chơi cung cấp vô ngân trò chơi thể nghiệm t r ư ơ n g tư minh đóng kín hậu tân lặng lẽ cách xa chen chúc nhật bản thâm viên đại môn tại đối diện đường xe chạy nha tử lên ngồi xuống yên tinh chờ đợi phần sau sự tình không tới ba phút hắn chờ đến muốn nhìn hình ảnh một đám ăn mặc đồng phục n ở vợ cờ vung vẩy xúy côn đuổi theo khách nhân co lại máy liệt khách nhân thì một bên a a a mà kêu tham thiết một bên liền lăn một vòng chạy ra nhật bản thâm viên nhưng cái nào đến ngoài tiệm n ở vợ cờ vẫn là đuổi theo hắn cùng đánh nghe cái kêu tiếng kêu tham thiết hiển nhiên cũng là một xuyên thể cảm đồng bộ phục tới chơi người chơi mắt thấy người này như vậy chịu đánh một cái nờ vợ cờ đột nhiên thu hồi x o a n một tiếng trong không khí t u ô n ra lam bạch sắp điệp quang bị đánh người chơi ứng tiếng ngã xuống giống như cá chết giống nhau ở trên sàn nhà run dày ha ha ha ha ha trương tư minh cười như điên lên tiếng cuối cùng hài lòng mới vừa cười xong liền thấy lại một cái người bị nở tờ cờ, cờ đánh đổi lấy đổi ra cửa tiệm sau đó là cái thứ ba cái thứ tư thứ năm mắc lửa động s á t tâm người chơi nhiều không kể xiết cho nên bị ném ra cửa tiệm đánh dữ dội người chơi cũng liên tục không ngừng trương tư minh liền huấn luyện chuyện đều quên cứ như vậy ngồi ở đường xe chạy nha từ lên nhìn bị đánh người qua đường người chơi cười như điên bị người chơi ý thức được mắc l ừ a sau cũng rối rít chạy đi mộng tân phát thiếp nói cái gì con nít con nít công chúa hấp dẫn mỹ lệ thân thiện chúc mộng cuối cùng chịu cho người chơi phát phúc lợi rồi vân vân thành công hãm hại càng ngày càng nhiều người chơi đi tới nhật bản thâm n g uyên thưởng thức nở tở cờ suý côn phần món ăn đoàn người ngồi ở đường xe chạy nha thử lên thưởng thức từng cái bị quả đấm chân suý côn thậm chí điện côn đánh đau người chơi mỗi xuất hiện một cái kẻ xui x ẻ o cũng sẽ kích mạng lớn mạng lớn tươi cười mọi người làm không biết mệt cho đến đồng đội tê ương tư minh mới lưu lên rời đi thành phố trải rộng hắn cho là đồng đội g nhưng đồng đội lại nói ta tìm tới giải trừ nguyền rủa biện pháp hướng mộng thật quá bệnh thần kinh trương tư minh đối với sau một câu nói rất tán thành ta cũng giải trừ nguyền rủa thế nhưng đợi lát nữa ta dự định lại bị lây một hồi biến thân con nết năng lực vẫn đủ thú vị ngươi cũng giải trừ đồng đội kinh ngạc ngươi c ư ớ p được ma pháp con nết rồi hả không có trương tư minh biết điều lắc đầu vậy là ngươi đồng đội nghi hoặc trương tư minh há miệng lại đột nhiên có chút khó mà mở miệng cường hôn một cái con nết loại sự tình này tại người quen trước mặt nói ra sợ rằng phải bị cười não cả năm trước tiên nói một chút về ngươi ngươi như thế giải trừ nguyền rủa hả cái này à đồng đội lại không gì đó gánh nặng trong lòng ngay lập tức sẽ trả lời chỉ là trong giọng nói tràn đầy đều là không dám nhớ lại ta bị băng nha long cường hôn trương tư minh hoài nghi mình nghe lầm ngươi nói cái gì đồ vật t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hai đại ca tới chúng ta có hy vọng rồi t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hai đại ca tới chúng ta có hy vọng rồi băng nha long cường hôn trương tư minh có tin hả nói cho đúng là bị băng nha long cùng ma pháp con hết đồng thời cường hôn đồng đội trịnh thông bổ sung nói trương tư minh càng mơ hồ hơn đồng thời cường hôn là ý gì cho nên ta nói h ứ a n g ộ n g bệnh thần kinh a hắn tại băng nha long trong miệng ẩn giấu một cái ma pháp con h t đồng đội trịnh thông nói đến mới vừa trải qua vẫn là không nhịn được điên cuồng nổ nước bọn bọn họ buổi sáng không có chơi đ u ổ i trúc ngộng trò chơi nghiêm túc cẩn thận huấn luyện cho tới t r ư a vì vậy m ộ ư ơ i hai giờ trưa trúc ngộng sở hữu trò chơi tại tuyến đổi mới sau thuận tiện lấy đã huấn luyện cho tới t r ư a rồi thời gian nghỉ t r ư a nên nghỉ ngơi một chút lý do thuyết phục chính mình ghi danh trò chơi trúc ngộng bây giờ đã thể hiện ra tại trò chơi ngành nghề bá chủ tư thái rất nhiều trò chơi đều nhận được nghiêm trọng trùng kích vì ổn định ngày sống rồi dít tuyên bố tương lai sẽ đăng nhập chúc mộng trò chơi bình đài mở mang vừa vạn phối cảnh tượng h u y ề n ả o trò chơi sáo kiện bản mới bản cái nào hỏa tuyến tranh phong coi như uy tín lâu năm fts trò chơi nắm giữ ổn định đám tờ lợi ở thể cùng điện tử thi đấu hệ thống cũng giống vậy thu được mánh liệt trung kích cuối cùng không thể không tuyên bố hội mau chóng mở mang ra vừa vạn phối cảnh tượng h u y ề n ả o trò chơi sáo kiện vừa giờ phiên bản nay mới chậm lại người chơi chạy mất ở đó sau đó câu lạc bộ rất nhanh thì lắp đặt thiết bị ra mới tinh phòng huấn luyện cho các tuyển thủ thích đứng tại cảnh tượng n g ư ờ nào trò chơi sáo kiện lên chiến đấu và trò chơi huấn luyện thể thậm chí trương tư minh ngoại ý muốn tại sông tầng giải thưởng lớn thi đấu lên cầm đến thứ tự tàn nhẫn ra một làn sóng danh tiếng sau câu lạc bộ trả lại cho hắn phát nhất bút phong phú tiền thưởng truyền hình khuynh ư ớ n g đã hết sức rõ ràng các tuyển thủ thừa dịp thời gian nghỉ chưa chạy đi toàn bộ tin tức phòng huấn luyện chơi game đã không có bất kỳ gánh nặng trong lòng chính thông tùy tiện đối phó rồi hai cái cơm hướng thu trùng trùng ghi danh trò chơi nhìn đến thành phố trải rộng kia hơn ngàn người cướp một cái ma pháp con ít thịnh hôm sau hắn cũng lập tức bỏ đi tham dự vào ý tưởng đi trước thợ săn k h á i vật thế giới làm thường này hoàn thành đầu mối chính săn thu、sau. theo x ư ơ n g t r ắ n g quyết tán đại hình băng hệ loài rồng sẽ xâm phạm hoài ngoã vũ lâm bình thường khu vực s ă n giết những thứ này vượt danh giới long biến thành nhiệm vụ thường ngày không chỉ có khen thưởng có thể khảm nạm đến trang bị thuộc tính tăng l í c h bảo châu còn có thể ngẫu nhiên tuân ra tinh hồn dùng cho phong phú đồ giám hoặc trực tiếp đút cho chính mình đang ở dưỡng tinh hồn t r ị n h thông hôm nay đổi mới thường ngày vừa lúc là băng nha long nửa đoạn t r ư ớ c chiến đấu coi như thuận lợi nhưng băng nha long giận dữ sau đó bắt đầu ở chiến đấu trường trên đất điên cùng tán loạn v ụ băng phi dương để cho trịnh thông tầm mắt thu được ảnh hưởng rất lớn hắn theo bản năng đưa tay cản một hồi bay đến trước mắt vụ băng lại thả tay xuống lúc liền mất đi băng nha long tung tích chờ nghe được phía sau thanh âm theo tiếng bay đầu lúc long hôn đã cơ hổ thiếp ở trên mặt thợ săn quái vật mở mang đoàn đội đối với chiến đấu không khí tạo nên thật sự là quá giống như thật quá tỉ mỉ loại này băng trong x ư ơ n g mù đột nhiên đưa ra giữ tợn răng nhọn cùng kia đập vào mặt gió lạnh để cho trịnh thông t i m đập l o ạ n mặt mũi trắng bệnh nhưng ngay tại hắn cho là chính mình sẽ bị băng nha long một cái lúc mướt xuống sau này hung tàn cự lòng trong miệng nhưng nhảy ra một cái ánh sao lấp lánh ma pháp con đ tới bất đồng trịnh thông kị cái này làm sắc ma pháp con ếch liền hướng về phía hắn n ế t lên miệng mua làm sắc ma pháp con ếch chuẩn sắc mà thân tại hắn ngoài miệng đồng thời đến băng nha long thì đem hắn thân thể toàn bộ thân phi rồi ra ngoài v à n h một đại đoàn khói mù nổ lên trịnh thông bị đỉnh ra khói mù đánh bay thượng thiên thời điểm đã khôi phục nhân loại bình thường t ư thái người tại không chung lúc có thể lựa chọn sử dụng bay liệu trùng điều chỉnh t ư thái trọng trình thế công cũng có thể dùng chịu thân động tắc vững vàng rơi xuống đất hạ xuống rơi xuống tổn thương nhưng trịnh thông cũng không có làm gì trong đầu hắn quen quẩn ta bị con ếch cường hôn Ta bị b ă người nhà long cầng hôn, sinh không ngã n thể g tại yêu mà n g k xem ư ơ n trắng g t r ê cái này hắn vô tay phát ra tiếng một cái lõe lên nhỏ bé ánh sao lam sắc con đít xuất hiện ở trên vai hắn trương tư minh xít lại gần quan sát mấy giây mới không xác định nói đây là người nụ hôn đầu đối tượng người mẹ nó đủ rồi t r í n h thông giận dữ đây là tinh hồn ma pháp con nết tinh hồn Ôi nha tinh hồn a ta biết bất quá ma pháp con nết cũng sẽ ra tinh hồn a hắn hôn xong ta liền bị băng nha long đụng chết rồi t r í n h thông nói rõ cái này tinh hồn nơi phát ra sau đó có chút hưng p h ấ n nói cái này tinh hồn siêu cường nói thế nào trương tư minh cũng tới hưng thú thợ săn quái vật tinh hồn hệ thống các người chơi đều còn ở m ư mò cái hệ thống này bị trúc mậu thiết kế cực cao dưỡng thành độ sâu loại trừ mới vừa thu được thời điểm không có tác dụng gì chỉ có thể nuôi làm thưởng thức sùng vật sau đó mỗi thăng một cấp sẽ thu được một lần tăng cường bởi vì tinh hồn chủng loại bất đồng cùng thôn p h ệ chất dinh dưỡng bất đồng tăng cường phương hướng cũng sẽ có điều khác biệt rất nhiều người chơi đều tại nghiên cứu bộ này hệ thống muốn nhìn một chút nuôi đến cực hạn tinh hồn có thể lột sắc thành hình dáng gì bất quá bây giờ thời gian còn thiếu cao dai nhất tinh hồn cũng mới mới vừa đạt tới cấp năm khoảng cách cực hạn còn rất xa đường phải đi cái này ma pháp con hết tinh hồn ta vừa mới thu được thế nhưng đã có thể để cho ta nhạy cao hơn chính thông vừa nói liền làm mẫu lên hắn tung người nhảy lên nhân vật thì ung dung đã dẫm vào trương tư minh b ả c vai đây là một cấp sau khi hạ xuống trịnh thông hưng p h â n nói nếu có thể nuôi đến cao cấp hạ chẳng phải là tại chỗ cất cánh vô hạn đập rồng trương tư minh trong nháy mắt động tâm ngươi chờ ta một chút ta cũng đi bắt một cái ngươi như vậy sợ rằng không bắt được ca đồng đội nhắc nhở hắn có ý gì ta cảm giác được ngươi được trước biến thành con nết người tài năng tại băng n h à lòng trong miệng phát hiện mà pháp con nết trịnh thông suy đón đạo trương tư minh cảm thấy có chút đạo lý nhưng buổi chiều huấn luyện lập tức phải bắt đầu thời gian đã không đủ hắn chỉ có thể ghi lại chuyện này trước cùng trịnh thông cùng nhau trở về tiến hành buổi chiều hỏa tuyến tranh phong huấn luyện là người mặc dù ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính tâm tư lại không trở lại chết trận sống lại khoảng cách hắn cũng không nhịn được lấy điện thoại di động ra quét hai cái muốn nhìn một chút có hay không tin tức mới tin tức mới đương nhiên là có diễn đàn nổi danh nữ sắc ma kiếm khiêu khiêu nhạc đại lao tiểu hoa tiêu phát hiện hồng liên hỏa sơn nhảy nhót vui vẻ điểm cuối mỗi ngày đổi mới nhảy nhót vui vẻ trên hồng á o thật xuất hiện một cái ma pháp con ếch hơn nữa cùng thành phố trải rộng kim sắc ma pháp con ếch băng nha long trong miệm làm sắc ma pháp con ếch rất bất đồng cái này ma pháp con ếch hắn sẽ chủ động vì hoàn thành cái này siêu khó khăn nhảy nhót vui vẻ người chơi đưa lên môi thơm giải trừ con ít vương tử nguyền rủa đồng thời còn hội phun ra một cái bóng ánh trong suốt bong bóng đưa cho người chơi sử dụng cái này bong bóng có thể kéo dài ở người chơi chung quanh triệu hồi r a bong bóng những thứ này bong bóng lại sẽ tản ra chung quanh ánh sáng là người chơi chế tạo ra một loại mơ mộng mà lãng mạn cầu v ồ n g hiệu quả càng tốt là cái này bong bóng cũng thuộc về đồ cất giữ không chỉ có thể vô hạn sử dụng còn có thể mang ra khỏi thế giới game mang tới thành phố trải rộng bên trong đi Tiểu hoa tiêu đang động trạng thái bên trong một hơi thở phát m ộ ư ơ i sáu chương bong bóng tự quay mỗi một chương đều đẹp vô cùng thấy nàng biểu diễn cái nào cái này bong bóng lấy được độ khó cực cao còn không có bất kỳ chiến đấu t ă n g l i c vô số người chơi cũng động tâm không nớt r ố i rít đi hồng liên hòa sơn muốn lấy được cái này bong bóng đổ cất giữ thậm chí rất nhiều ít độ người sử dụng cùng game thủ giải trí chứ không thích thợ săn quái vật loại này chiến đấu kịch liệt đối kháng hiện tại cũng ở đây cái đặc thù đạo cũ hấp dẫn xuống dối rít vào cái hố nhưng bọc đều nghiêm trọng đánh giá thấp hồng liên hòa sơn nhảy nhót vui vẻ độ khó cái này nhảy nhót vui v cửa vào liền n ú p ở hỏa sơn dưới chân một cái d u n g nham sông xuất khẩu vách núi trong khe đi vào kẽ hở không tới hai mươi mét liền muốn bắt đầu ở nguy hiểm d u n g nham trên sông chơi đùa cầu nhảy trò chơi cần phải liên tục chuẩn xác nhảy đến d u n g nham trên sông n ô ra hòn đá nhỏ lên mới có thể tiếp tục tiến tới pham la lệnh một điểm sẽ trực tiếp dẫm vào phát sáng màu vàng d u n g nham nóng bỏng bên trong có hỏa kháng trang bị thợ săn còn có thể nhiều kháng mấy d â y một lần nữa leo lên tảng đá mới vừa vào cái hô mới người chơi cũng không giống nhau cơ hồ là vào miệm tan đi rơi vào rung nham sông hai cái hô hấp công phu sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ địa phương quỷ quái、này. mèo người cũng không cách nào tới mọi người chỉ có thể theo sống lại điểm bắt đầu lại nhảy vọt qua dung nham sông mới có thể tiến vào hồng liên h ỏ a sơn sân phúc một mảnh đường kính gần trăm mễ hình tròn hồ dung nham ngầm đầu lên tấm mắt xuyên qua lưu hoàng hơi khói có thể trực tiếp nhìn đến hình tròn bầu trời mà nhảy nhót vui vẻ đường đi liền nút ở dốc đứng trong núi lựa trên vách đá theo phần đấy nhất thẳng đến hồng liên h ỏ a sơn đỉnh chót thẳng đứng leo lên khoảng cách vượt qua một nghìn hai trăm m thực tế di động khoảng cách vượt qua ba trăm l m độ khó bùng nổ trên thực tế cũng chính bởi vì độ khó bùng nổ khai tâm cựu siêu nhân mới có thể biên tạo tin tức giả nói nơi này có thể giải trừ con hết vương từ người l ề n r ù a nhưng hắn như thế cũng không nghĩ tới hứa m ộ n g hội thật tiếp nhận hắn đề nghị không chỉ có tiếp nhận vẫn còn điểm cuối đặt một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt chân quý đồ cất giữ lần này được rồi hắn tiếp mời không chỉ có gài bẫy người ngay cả mình cũng cùng nhau gài bẫy rồi nguy hiểm hồng liên h ò a sơn bây giờ trở nên giống như một cái địa điểm du lịch dâm dạp chẳng chịt người chơi xếp hàng hàng dài từng cái chen vào hẹp h ỏ i đá huyền vũ cái hở mở ra chàng này trí mạng lộ trình nhưng chúc mậu thiết kế nhảy nhót vui vẻ có tiến hành theo chất lượng độ khó đường cong những thứ này cho tới bây giờ không có khiêu chiến qua nhảy nhót vui vẻ người chơi nhảy qua tiền kỳ những thứ kia độ khó vừa phải đường đi vừa lên tới liền khiêu chiến hồng liên hòa sơn kết quả tại có chút không quá lạc quan quá nhiều người nắm chặt không tốt khoảng cách vừa mới mất tập trung sẽ rơi vào d u n g nham bên trong bóng chết thậm chí bởi vì nhân vật mô hình b a chạm bị người khác không cẩn thận tiến đụng vào d u n g nham bên trong chết bất đắc kỳ tử khai tâm t h u siêu nhân nhị đước chừng hai mươi phút vượt qua lần lượt bị đốt chết kẻ xui xẻo mới rốt cục đi qua đoạn này toàn trường bất quá sáu mươi mét rung nham sông đường hầm đi tới quen thuộc hỏa sơn hồ khởi liền nghe được à à t i ê u thảm thiết tại đỉnh đầu vang lên n g n g đầu trong n y mắt vừa vặn nhìn đến ba cái kẻ xui xẻo bên hông quấn sợi dây cùng nhau từ trên trời hạ xuống phốc thông phốc thông phốc thông rơi vào không biết sâu đến mức nào hình tròn hồ dung n h a m bên trong một lát sau ba người lại tại khởi thủy chi thạch nơi này x u ố n g lại khai tâm t i ệ u siêu nhân không có chê cười bọn họ mà là lặng lẽ thở dài trước hắn chính mình t h i ê u chiến cũng bình thường như vậy rớt xuống một lần cũng không có leo lên qua đỉnh núi nhưng bây giờ không được không được hắn lắc đầu một cái kiên trì đến cùng dự định bắt đầu nhưng vào lúc này bên cạnh cái kia đ ơ lấy nam sơn ai đi người chơi lại đột nhiên kéo lại hắn đừng chạy rồi xe đến khai tâm t ự u siêu nhân sừng suốt một chút xe gì một giây kế tiếp toàn bộ khởi thủy chi thạch lên các người chơi đồng thời hoan hô lên đại ca tới đại ca lại tới quá tốt chúng ta có hy vọng rồi đại ca dẫn ta một cái cảm ơn cảm ơn vô cùng cảm kích ngã mạ n g đại ca số hồng liên tốc hành đến trạm xếp hàng xếp hàng dành thời gian đừng chậm trễ đại ca thời gian khai tâm t ự u siêu nhân nhìn tất cả mọi người ngước cổ lên hướng về phía bầu trời không ngừng hoan hô liền cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung chỉ thấy một người cao tám thức khôi ngô manh h á n đắm mình trong rung nham núi lửa ánh sáng nóng bỏng xuyên qua kịch độc lưu hoàng khói dày đặc đ ạ p không khí từng bước một từ không trung đi xuống phản phất một vị chúa cứu thế xuyên qua độc cùng hỏa vực thảm tới cứu vãn trong tuyệt cảnh dân tị nạn giờ khác này khai tâm t h u siêu nhân biết tại sao tất cả mọi người kêu hắn đại ca không phải là nói nhảm sao đại ca đều mẹ hắn mở ô tô đến các ngươi trời cao hy sinh tự mình phục vụ mọi người loại này không biết sợ không có lợi cho bản thân chút nào chỉ có lợi cho người ta tinh thần Thế nhưng à o c ơ Đại ca n giống ư ơ chết thật t t t h A. như n g điều ca c ngươi tra cứ điểm nhảy nhót vui vẻ ngắm cảnh bình đại chờ đặc thù nơi nhưng như cũ thiết kế thành công chúng khu vực có thể dung nạp đại lượng người chơi ở chỗ này ngẫu nhiên gặp nhau tán gấu xa giao thậm chí thông quan nhiệm vụ chính tuyến s ư ơ n g trắng bắt đầu khuyết tàn sau cũng sẽ xuất hiện một ít loại cực lớn săn thú nhiệm vụ người chơi có thể tại nhiệm vụ này bên trong gặp phải rất nhiều xa lạ thợ săn mọi người chung sức hợp tác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này đối tăng cường người chơi lòng trung thành cùng trò chơi dính tính đương nhiên là tốt vô cùng thiết kế nhưng đối với nhảy nhót vui vẻ loại này độ khó vốn là cực cao người chơi ở giữa còn có thể lẫn nhau cấy nhiều hoạt động tới nói liền có chút kiếm hai lời ý tứ mọi người trật tự ngay ngắn dưới tình huống cũng còn khá còn có thể lẫn nhau cố lên nhắc nhở thành công có người ủng hộ thất bại có người cười não thú vui gấp bội nhưng nếu như không có trật tự không ai ngờ ai thậm chí có người tận lực làm loạn lẫn nhau làm chứng ngại đó chính là một hồi tai nạn lúc đầu thậm chí có người c ó n lấy sau lưng cung tên đi vào hướng về phía khiêu chiến bên trong người chơi b ắ n tên đem thật vất vả mới đến gần điểm cuối người chơi chiếu xuống tới người như vậy rất nhanh thì khơi dậy nhiều người tức giận một trận tố cáo bị phía chính phủ nghiêm túc cảnh cáo sau chuyện như vậy mới thiếu nhưng ác ý đã kích mặc dù ít rồi lẫn nhau tranh đoạt điểm dừng chân ngoài ý muốn mô hình va chạm nhưng không cách nào hoàn toàn phòng ngừa có thể người chơi cái quần thể này thú vị tựu thú vị ở chỗ này Bình t là mọi người tự phát xếp hàng sử dụng cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáu kiện người chơi độc thủ đem nguyên bản vượt qua địa hình sử dụng dây thừng bọt tại trên người người khác sử dụng dc trò chơi người chơi không cách nào tiến hành loại này tinh tế thao tác chỉ có thể cung cấp tâm tình giá trị cảm tạ đại lão đại lão ngạn mạng người tốt một đời bình an cắt tường mà nói một câu tiếp một câu trên trời đại ca sau khi hạ xuống cũng không nói nhảm mở miệng chính là một cái chữ tới vì vậy dây thừng đều bị trói lại đại ca ngang hông đại ca ngang hông mang theo một chỗ u i người hai chân có người moi hai cái cánh tay một tay xách một cái trên lưng còn nằm hai cái chờ tất cả mọi người đều chuẩn bị xong mới mở miệng nói tay đều nắm chặt ép kiện đẻ chết rồi không muốn thả bảo trí tốt leo lên động tác hiện tại hồng liên nhảy nhót lạc quan quang thẳng đạt liệt xe khởi động đại ca một cái tiểu k ê u lưng kéo kéo túm mang theo hơn ba mươi người trực tiếp đất bằng tất cánh khe nằm thật là mạnh đại ca vô địch một đám bị hồng liên hỏa sơn nhảy nhóc vui vẻ hành hạ đến quá sức người chơi rồi rít đối với đại ca mạnh mẽ s ư ớ n g tán bài hát khai tâm t h ị u siêu nhân treo ở trên sợi dây hai tay gắt gao dắt lấy trước mặt lão ca bắt đ u ổ i n g h e bên thai vụ vụ thổi qua gió nóng cuối cùng là không nhị được hỏi ra nghi ngờ trong lòng đại ca ngươi tốt mạnh mẽ a thế nhưng ngươi như g ư ơ i n vậy trắng trận mở ổ tổ không sợ chúc mộng phong hào sao lời này vừa ra khỏi miệng lập tức đưa tới một mạng lớn phê bình nói vậy đại ca nơi nào khai k h ả i chính phải chính phải ngươi không muốn ngậm máu p h ư n người đại ca nhưng à ràng là y rõ t a Ta ca o tác thuật. thể tổ. cùng có chứng có minh. không n g kỹ mở Đại ô ờ i khác b u ô xuống chén Người chửi mới mẹ. lơ lẽn cao giọng nói các ngươi cũng đừng nói cản này rõ ràng là ta vẫn lấy làm tiêu ngạo bay trên trời cùng vô hạn thể lực làm sao có thể nói là thao tác cùng kỹ thuật đây đại ca đi ngược chiều treo cảm giác tự hào đem vì hắn bị bạch các hành khách đều cho nghẹn được không nhẹ ha ha ha tại các hành khách trong trầm ặ c đại ca hài lòng cười cười xong mới giải thích nói chỉ đủa một chút ha ha nhưng thật ra là ta bây giờ đã lớp mười hai thế nhưng sau khi tan học tổng không nhịn được chơi game vì có thể nghiêm túc học tập thi lên đại học liền dứt khoát mở treo để cho trúc n g ọ n g đem ta số cho phong cấm một đoạn thời gian xem có thể hay không giải nghiện một hồi tốt nhất thi vào trường cao đẳng xong lại tới chơi đùa hắn không có giàu có bất công cũng không có phá hư trò chơi thăng bằng càng không có nhảy khuôn mặt trúc n g ọ n g chỉ là ở đây làm người tốt dưới tình huống này trúc trừng ú c Ngọng t r phạt một nửa sẽ không quá nghiêm trọng ngắn thì bảy ngày lâu thì ba mươi ngày tài khoản sẽ giải phong mọi người nghe được học sinh c a ý tưởng dối d í c khen ngợi không lớt đại ca chính là đại ca nhân nghĩa a khác không nói đại ca ngươi báo cái địa chỉ ta cho ngươi đưa một bộ năm năm thi vào trường cao đẳng ba năm mô phòng đi ta cho ngươi gửi một bộ hoàng châu m ậ t quyền cho ta cái hộp thư ta cho ngươi phát một cái tê sạt video giúp ngươi để cao một hồi tiếng anh t í n h lực ta cho ngươi gửi một cái phi di bôi giúp ngươi tiêu khiển học tập áp lực ngươi càng nhiều rất khó khống chế được đề tài đi về phía mắt thấy đám người này mồm năm miệng mười nói bậy nội dung càng ngày càng vượt quá bình thường vị này chính diện nhân sinh thời khắc mấu chốt học sinh lớp mười hai từ vội và ngăn lại các ngươi nhanh i n h i ệ m phụ mẫu ta đang ở nhà mọi ộ mội i chơi mới tuổi xem game. m ta ta cũng Nàng ở đây người lập tức im miệng đại ca thì một bên hướng bay trên trời một bên nghiêng đầu hướng về phía không khí nói chuyện tựa hồ là theo em gái mình giải thích đang khi nói chuyện bọn họ đã nhanh chóng dốc lên rồi sáu trăm mét xuyên qua dày đặc nhất một mảnh lưu hoàng hơi khói bầu trời trở nên có thể thấy rõ ràng màu đỏ thâm dung nham theo hồng liên hỏa sơn hình cái vòng miệng núi lửa lưu tả mà xuống tạo thành từng đạo hòa thác tình cảnh đồ sộ lại n h i p n h â tâm phách như thế nào đây rất đẹp chứ trang cảnh này bình thường đường đi leo lên có thể thấy không tới nghe các hành khách tiếng than thở đ liên ca tục hai cái gợi ý của hệ thống khiến hắn sửng sốt một chút vội vàng nhắc nhở các hành khách cái gì đó các ngươi còn không đợi hắn nói xong lại vừa là liên tiếp gợi ý của hệ thống nhảy ra kiểm tra đến không hợp pháp phe thứ ba phần mềm hoặc không tuân theo người sử dụng hiệp nghị ngươi tài khoản sẽ bị phong dừng một mươi năm ngày như có dị nghị xin liên lạc phía chính phủ khắc phục tiến hành khiếu nại một giây kế tiếp này liệt hồng liên hỏa sơn nhảy nhót lạc q u a n quang thẳng tới xe liền đột ngột chân p h a n h d ừ n g ở hồng liên miệng núi lửa chính giữa đại ca cũng trầm m ặ t xuống các hành khách có chút không hiểu tại sao dừng xe đại ca đại ca ngươi vẫn còn chứ đại ca ngươi nói c â u a một giây kế tiếp đại ca thân ảnh không hề có điểm báo trước mà biến mất ở không trung đầu xe biến mất hơn ba mươi vị hành khách trong nháy mắt mất đi dựa vào lúc này bắt đầu rơi xuống ba khe nằm đại ca đại ca như thế không có đây là mội đem dây các mạng cho rút sao、Mau. ta xem là đại ca bị trúc ngộng trò chế tài rồi đại ca đại ca ngươi chết thật tốt thảm á còn đại ca đây trước lo lắng ngươi một chút chính mình đi hơn ba mươi tên bị dây thừng sâu vào một chỗ người chơi hoàn toàn không có bất kỳ cầu sinh thủ đoạn mọi người bị trói chung một chỗ đừng nói cái gì vũ khí đều không mang bay liệm chùng cũng không cách nào tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh dùng đó là có thể dùng cũng kéo không n ú c n í c h nhiều người như vậy chỉ có thể kêu thảm theo bầu trời rơi xuống ngã hướng phía dưới xôi trào dung nham h o à hồ chương ba trăm bốn mươi bốn một cái bí mật một hồi hành trình hoặc là một loại kỹ năng chương ba trăm bốn mươi bốn một cái bí mật một hồi hành trình hoặc là một loại kỹ năng hồng liên hỏa sơn nhảy nhót lạc quan quang thẳng tới xe danh tiếng còn không có lan truyền ra ngoài cũng đã xe hư người chết tin tức tốt là một tên lớp mười hai thí sinh có thể thật tốt học tập chuyên tâm phụ lục rồi cho tới từ trên trời hạ xuống ba mươi tới tên kẻ xui xẻo kết cục không có bất kỳ lo lắng ùm ùm x u ố n g s ủ i cạo giống nhau rơi vào hồ dung nham bên trong bị tạc rồi cái ngoài cháy trong mềm sống lại sau một đám người đứng ở khởi thủy chi thạch trên bình đại tướng mạo gió é t ai nam sơn thở dài không biết tại sao hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ nhanh chóng tiếp nhận thực tế nhảy khỏi khởi thủy chi thạch bắt đầu dựa vào năng lực mình đi leo lên đoạn này nhảy nhót vui vẻ khai tâm t i ự u siêu nhân thì không được đầy bụng lao danh căn bản không nhịn được cần phải cùng còn lại những người bị hại thật tốt chuyện trò một chút dù sao đầu này nhảy nhót vui vẻ đường đi lại khó khăn lại trường căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể nhảy xong đại khái có thể tán gẫu qua có vẻ sẽ từ từ bỏ những người khác với hắn trạng thái cũng không kém t r ạ n g đường đều hơn phân nữa ta đều thấy điểm cuối cửa hiệu rồi đúng a chúc hậu phạm là chậm cái nửa phút chúng ta cũng có thể đến điểm cuối rồi thôi đi không có bị liền ngồi ta đã rất hài l c h ú người ta lại không mở ổ tổ, tại Trúc t sao vừa lại làm liền ngồi? Vừa nhìn số liệu ngồi? không nhìn h Ngọc mở ổ số dị n hướng bên này hơn g ư vào qua, nói trời thật quái ngươi lấy, cùng nhau phong Ngạc, n sao. kỳ như vậy thật giống như cũng không phải là không có đạo lý thành phố trải rộng kim sắc ma pháp con ếch băng nha long trong miệng làm sắc ma pháp con ếch hồng liên hỏa sơn nhảy nhót vui vẻ ma pháp con ếch bất đồng ma p á p con ết, để cho rất nhiều người chơi không nhịn được suy đoán có thể hay không còn có cái khác nhan sắc ma pháp con ếch nếu như đem những này màu sắc bất đồng ma pháp con ếch đều k h đủ sẽ có hay không có tưởng thường đặc biệt y theo chúc mẫu thích khắp nơi tàng trứng màu phong cách có khả năng rất cao này đưa đến tất cả mọi người siêu có nhiệt tình tìm kiếm khắp nơi ma pháp con ếch đế. ờ đến tối hôm đó quả nhiên mọi người lại phát hiện một cái màu tím ma mà pháp con ế ngay tại ngân c h i thành trong đại giáo đường mặt lấy sửa đổi bản cha sứ trường bảo cổ áo phân biệt tượng t r ư n g thần thánh thập tự giá h u n g trầm màu tím đậm thánh mang xoài bước tại hắn em dịu bạch trên bụng thánh mang theo còn dùng k i m tuyến têu ra tinh mang hình dáng cái này tạo hình kỳ lạ cha sứ ma pháp con ế liền đứng ở g i n g kinh trên đài kêu bản thật dày thánh kinh lên nhìn tạo hình hiển nhiên là đóng vai hôn lễ siêu chơi nhiều ra hưng phấn phải chết lập tức mang theo giả tưởng lão bà chạy đi đại giáo đường nghĩ tại con ế t con ế t cha xứ dưới sự chủ trì kết hôn nhưng bọn hắn đối với hướng m ộ n g tín nhiệm thật sự là có chút quá lửa chính là mấy giờ thật không đủ lấy đem hôn lễ cũng cho làm giả tới làm người chơi mang theo sử dụng tâm trí ma phương giả tưởng lão bà đi tới nơi này chỉ con ế t con ế t cha xứ trước mặt muốn làm phiền con ế t con ế t cha xứ chủ trì một hồi hôn lễ lúc con ế t con ít c t cha xứ nhưng chỉ làm ở miệng nói hoa hỏi lại cũng chỉ có hoa hoa hoa hoa h ồ i phù người chơi căn bản nghe không hiểu bất luận là hình dạng người người chơi vẫn là con ếch con ếch hình thái người chơi đều nghe không hiểu sau đó bất đồng người chơi gặp không giống nhau tình huống có chút người chơi nghĩ mãi mà không ra chính là đem con ếch con ếch cha xứ t r ộ n vào trong tay không ngừng nắn bóp cũng không có bất kỳ phản ứng riêng biệt biến thái một chút thậm chí trực tiếp đi thân con ếch con ếch cha xứ loại trừ buồn nôn một hồi con ếch con ếch của mình không có bất kỳ phản ứng nhưng cũng có số ít một ít người chơi bọn họ mang tới đại giáo đường giả tưởng la bà sẽ chủ động kéo bọn họ tay đưa tới tràn đầy tình yêu thân vẫn nếu đúng như là nhân loại hình thái như vậy nụ hôn này sau còn có thể tiếp một cái th nếu đúng như là con nết con nết hình thái thì sẽ ở một trận nổ tung sương mù màu trắng bên trong khôi phục nhân loại tư thái con nết vương tử nguyền rụa thật bị tình yêu hôn giải trừ giải trừ nguyền rụa người chơi phần lớn bị cảm động đến không nhẹ chỉ cảm giác mình đầu nhập trò chơi cùng nhân vật cảm tình thật đến tặng lại cùng công nhận cảm tình nhắn nhủi một ít người chơi thậm chí cảm động đến nước mắt chạy xuống tới đương nhiên cũng có một ít người càng thêm phá vỡ rồi thì như đại danh đỉnh đỉnh x ì bờ cận ba nam n u y ệ n nguyện nguyện biết được tin tức này sau trước tiên liền kéo hắc hoác, hoác đi rồi đại giáo đường mong đợi đứng ở con nết cha xứ trước mặt tim đập bịp bị. nhưng hoắc hoắc chỉ là bụng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ nhìn lấy hắn cũng không có chủ động hôn lên đi huyết y ệ t trên mặt mong đợi đọc lại mấy cái ý tứ ta tình yêu h ô n đ â y hoắc hoắc vẫn còn xấu hổ huyết y ệ t con nết con nết lại một lần nữa phá vỡ rồi thậm chí có điểm tự mình hoài nghi là ta khắc kim quá ít sao thế nhưng đương nhiên là không có khả năng xương tuyết kế hoạch kỳ tưởng thương s ạ n bên trong cũng chưa có hắn không có mua qua đồ vật cuối cùng phi đi không ít công phu mới đại khái làm rõ ràng chuyện gì xảy ra ở người chơi đối với nhân vật sử dụng tâm trí ma phương sau tự hồ hội kích hoạt một cái ẩn nút độ hào cảm cái cái này tốt cảm độ không thể thông qua k h ắ p kim đến đề cao cụ thể là thông qua ngôn ngữ chuyển động cùng nhau trò chơi nhỏ còn là đường phương thức gì đến đề cao tạm thời không biết được có thể có một điểm là rất rõ thời gian được đến tình yêu hôn người chơi đều không ngoại lệ đều cùng giả tưởng lao bà cùng nhau vượt qua đại lượng thời gian mà huyết nguyệt bọn họ đều là vợ của ta ta cũng không thể quá bên nặng bên nhẹ a huyết nguyệt có chút hối hận nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể về sau khác lao đổi trong nhà sau nhân vật trước hết để cho hoác hoác thường trú một đoạn thời gian tại huyết、nguyệt、mang theo hoác, hoác tại ngân tri thành đi d ạ n phố muốn bồi thường một hồi vị đại lão này b à thời điểm hỏa đao cũng mang theo tóc bạch kim thiếu nữ hy lý tại thành phố trải rộng trên đường chính chơi đ ù a nay đi qua một tuần trong nhiều thời gian quan hệ bọn hắn đã tương đối khá bình thường cùng nhau tại thành phố trải rộng bên trên ăn một bên đi dạo cơ hồ đem thành phố trải rộng ăn một lần cũng đem hỏa đao điểm tín dụng ăn thấy đ ấ y hôm nay đang ở một nhà đối diện đường cái trong quán cà phê ăn tuyết vực bột trà xanh nhật bản bánh n g ọ t lúc một đoàn người chơi đột nhiên kêu lao m xòm tại ngoài cửa sổ chạy như điên mà qua cách mỗi m ư ơ i năm phút thành phố trải rộng sẽ đổi mới, một cái mới ma pháp con ít này đưa đến bắt ma pháp con ít người chơi đại quân khắp thành thị các nơi. những người này gợi lên tóc bạch kim thiếu nữ lòng hiếu kỳ nàng dắt lấy hỏa đao đi theo đám người phía sau tràn đầy phấn khởi mà tham gia náo nhiệt còn tham dự trong đó têu la gom s ò m bắt trong chốc lát một tận tới đêm khuya thành phố trải rộng sắc trời dần dần tối lại cả thành ánh đèn đồng thời sáng lên trong nháy mắt mới rốt cục hài lòng dừng lại hỏa đao chỉ theo thông lệ mang nàng đi rồi thích nhất quán ăn trả tiền chọn món ăn sau đang m u ố n cáo biệt hạ tuyến tóc bạch kim thiếu nữ lại đột nhiên kéo hắn lại tay á o hỏa đao không hiểu nhìn về phía nàng thế nào tóc bạch kim trong tay cô gái nắm chặt ta hôm nay chơi được rất vui vẻ hòa đao cười gật đầu một cái vui vẻ là được rồi nhận biết ngươi khoảng thời gian này ta vẫn luôn rất vui vẻ thiếu nữ lần nữa nhấn mạnh hòa đao nụ cười trở nên có chút cứng ngắc h vậy thì tốt vậy thì tốt hắn nhìn cái này tóc bạch kim thiếu nữ theo nhìn con gái không sai b i ệ t lắm rất sợ cái này giả tưởng thiếu nữ đột nhiên với hắn biểu lộ gì đó tốt tại thiếu nữ rất nhanh thì giải thích nói cha ta giáo dục qua ta tiếp nhận người khác quà tặng phải làm cho hồi báo ồ hòa đao thở phào nhẹ nhõm dù sao cũng là trò chơi hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt vậy ngươi dự định như thế hồi báo ta ạ tiểu hy lý có chút quân u y ế t do dự một chút sau cuối cùng mở miệng nói ta không có tiền cho nên ta nghĩ ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật hoặc là mang ngươi tiến hành một hồi hành trình cũng có thể dạy ngươi một loại kỹ năng chính ngươi tới chọn đi hỏa đao nháy mắt mấy cái ý thức được câu trả lời này rất trọng yếu hắn dù sao cũng là cấp bậc hóa thạch sống lão người chơi rồi thao tác cùng phản ứng có lẽ theo không kịp người tuổi trẻ nhưng trò chơi ý thức cũng không sai điều này hiển nhiên là nhân vật độ hào cảm đạt tiêu chuẩn kích động khen thường sự kiện hắn châm trước ngôn ngữ nghiêm túc hỏi có thể nói cho ta một chút là liên quan tới bí mật gì đi nơi nào hành trình cùng cái dạng gì kỹ năng sao tóc bạch kim thiếu nữ nhìn hỏa đao quả nhiên cảm thấy hứng thú vì vậy yên lòng vui vẻ mà múc một m u ỗ n g q u ả đông lạnh bánh v ộ t đỉnh đưa vào trong miệng thỏa mãn ham muốn ăn uống sau mới giải thích nói thật là bí mật trọng đại với liên quan tới thân phận ta cũng liên quan tới xương trắng bí mật cho tới hành trình là một hồi liên quan tới b i ể n khơi hành trình cuối cùng kỹ năng mà nói pháp tuấn ta sẽ không kiếm thuật cũng không quá thích hợp người thế nhưng có một cái năng lực rất thích hợp cái kia tràn đầy đại hình long thú thế giới ứ ngươi để ý thân thể của mình phát sinh đột biến sao có thể để cho ngươi ở một mức độ nào đó thừa kế bọn quái vật năng lực nha giới thiệu s n g này ba cái tuyển hàng sau h i lý không kịp chờ đợi túi đầu ăn quả đông lạnh bánh một tím hòa đao thì trận to hai mắt hắn lập tức ý thức được chính mình khoảng cách thời gian hoài ngoã vũ lâm sinh thái tai nạn bí ẩn khả năng chỉ còn một bước xa